c h ư ơ n một trăm mười bảy hư không chi khia theo ý thức của hắn chìm vào tiến hóa thụ hắn lập tức xem xét lên chín g i i sinh vật tiến hóa lộ tuyến lúc này khắc sâu vào ánh mắt hắn bên trong chỉ có hai đầu tiến hóa lộ tuyến hai cái này tiến hóa lộ tuyến theo thứ tự là hư không chi khia cùng hủy diệt chi tá tư từ tên cùng động thái đồ đến xem cái này hư không chi khia chính là hắn tối ưu tiến hóa lộ tuyến mà cái kia hủy diệt chi tá tư liền có chút k h á c loại không chỉ có giải không huy hiệu cá mà lại bề ngoài cũng hết sức kỳ quái bất quá hai cái này giống loại hình ảnh đều có chút lệnh thơm vũ hệ cũng tỷ như hắn treo h u y ễ n lấy cái này hư không chi khía ngoại trừ bảo lưu lại t ử sắc phủ văn bên ngoài thân thể làn da cũng biến thành ám hắc sắc dưới chân tử sắc trận pháp cũng biến mất không thấy cảm giác nhiều hơn một phần quỷ dị cùng kinh khủng vậy liên tuyển cái này đi lục phong nội tâm đạo sau đó hắn dùng ý thức s ở đụng một cái hư không chi khía tiết điểm đinh ngài đã đạt thành tiến hóa hư không chi khía nhu cầu lần này tiến hóa tốn thời gian bảy ngày thời gian xin hỏi phải chăng tốn hao một trăm ư c điểm năng lượng tiến hóa vâng bắt đầu tiến hóa đi theo thật sự là hắn nhận một c ỗ hát cám x ư ơ n g mù từ trong cơ thể của hắn lộ ra rất nhanh liền bao khỏa hắn to lớn thân thể sau đó x ư ơ n g mù càng ngày càng đậm bao khỏa phạm vi cũng càng lúc càng lớn p h ù cận hư không giới sinh vật nhao nhao nhìn ghé mắt không thôi mà thập đại chỉ cũng lộ ra vẻ nghỉ hoặc bọn hắn mâu thần làm sao toát ra như thế khí tức quỷ dị cái này hoàn toàn không phù hợp hư không v ị diện thuộc tính a tại trong x ư ơ n g mù dày đặc lục phong lúc này đã chậm rãi rơi vào trạng thái ngủ say hắn liền biết mình tiến hóa tất nhiên không thể rời đi đi ngủ lúc này màu đen đồng vụ đã mười phần dày đặc nhưng ư ờ i đi vào kia thật là đưa tay không thấy được ngón đúng lúc này một con ba dai hư không phi trùng một chút chui vào màu đen trong sương mù thời gian nháy mắt cái này hư không phi trùng từ hấp vụ bên trong lại bỏ lên ra nhưng nó thân thể cùng cánh p h ẳ n g phất bị hút khô giống như biến đến kinh khủng dị thường còn không có leo ra bao lâu cái này hư không phi trùng liền mất mạng tại chỗ cái này khiến cái khác hư không sinh vật bị h ù hướng lui về phía sau mấy bước xem ra trước mắt màu đen nồng vụ không thể đụng vào a hiện tại rất nhiều hư không giới sinh vật đều là về sau sinh sôi r a bọn hắn đối lục phong tồn tại đều không rõ lắm theo chúng chỉ có thập đại chỉ mới là hư không giới lao đại cho nên vừa rồi cái này hư không phi trùng mới dám như thế hành động đội á n g trưởng ta nhớ được thâm viên lãnh địa trước đó là loại kia nguyên thủy bộ lạc làm sao hiện tại kéo như thế lớn từ vây trong đội ngũ một tên tiến hóa giả hỏi phương đội trưởng cũng mười phần khiếp sợ đánh giá trước mắt to lớn từ vây những thứ này t ư ở n g vây dùng làm bằng vật liệu gì làm hắn nhìn không ra nhưng tuyệt đối so với cái kê hôn hợp si mang mạnh hơn nhiều mà lại từ cái này t ư ở n g vây tình huống đến xem hẳn là thuộc về kiến tạo sơ kỳ dùng để che chắn dùng cũng không phải thật sự là tường thành lúc này phương đội trưởng ngoại trừ trấn kinh cũng có được hiếu kỳ thế là hắn nói ra các huynh đệ đều giữ vững tinh thần một hồi trở ra chớ nói lung tung loạt động hết thể nhìn ta ánh mắt làm việc vâng đội trưởng hai mươi tên đội viên cùng kêu lên trả lời bọn hắn rất mau tới đến tường thành trước cửa toà này đại môn có cao mấy chút m hai mươi m khoảng dáng vẻ nhìn mười phần to lớn trước cửa còn có mấy chục con tiến hóa thú mạo xưng làm hộ vệ bọn chúng vừa nhìn thấy phương đội trưởng đưa vật tư tới lập tức tiến lên ngăn cản bọn hắn một tên bốn d a i tê giác thú vương lúc này đi đến phương đ ộ i trưởng trước mặt t r e o kẻo nói u đây không phải phương đại đội trưởng sao lại tới cái cho chúng ta đưa năng lượng dược t ề a thật sự là vất vả ha ha ha ha nguyên lai là tê giác giáo uy a còn xin kiểm tra thực hư một chút nhóm này hàng hóa đây là danh sách phương đội trưởng mỉm cười nói giữa bọn hắn đều là biết nhau ở giữa hộ tống năng lượng dược tế một con đều là phương đội trưởng cho nên hắn cùng lãnh địa bên trong rất nhiều thú vương thú hoàng đều biết mà từ nhân loại đối bọn hắn làm ra phản bội sự tình về sau toàn bộ thâm viên lãnh địa đàn thú đối với nhân loại liền không có nhiều hào cảm cho nên tê giác giáo hí mới có thể bày ra thái độ như thế tiếp nhận p h ư ơ n g đội trưởng đưa tới danh sách sau đó cẩn thận kiểm tra thực hư một chút hàng hóa đi sau hiện không có vấn đề lúc này tê giác giáo hí đối phương đội trưởng nói ra hàng hóa không có vấn đề các ngươi có thể đi về phương đội trưởng lập tức cho tê giác giáo hí đưa mấy bình năng lượng được thể nói tê giác giáo hí đây là cho ngài vất vả phí các ngươi cái này lãnh địa làm sao đột nhiên làm lên như thế lớn tường thành a là chuẩn bị thành lập căn cứ sao tê giác giáo uý liếc qua phương đội trưởng trong tay ba bình năng lượng dược t ề cười lạnh nói ha ha đại thống lĩnh có lệnh không được tự mình thu tiền trả nước người vi phạm là chịu lấy xử phạt chẳng lẽ phương đội trưởng muốn cho bản giáo uý thụ xử phạt hay sao phương đội trưởng nghe xong liền biết chiêu này sợ là bất kể dùng sau đó run run cười nói ha ha đây chỉ là ta một điểm tâm ý đã quý thế lực có này điều lệ vậy ta liền không làm khó dễ giáo uý chính là không biết không đợi phương đội trưởng nói xong tê giác giáo uý liền lạnh hử một tiếng nói hử không nên hỏi đừng hỏi công tác làm xong liền nhanh đi về đi cái này không có cách nào phương đội trưởng một đoàn người chỉ có thể thất vọng quay trở về nhân loại căn cứ lúc gần đi hắn còn quay đầu quan sát tỉ mỉ một nhãn cái kia to lớn từ vây lúc này tường vây bên trong đang có đại lượng tiến hóa thú tại long nhân tộc cùng thiên sứ tộc chỉ huy hạ kiến thiết lấy chỗ này căn cứ từ khi lục phong bế quan tiến giai về sau uy quy cùng bùm bân cùng sư hoàng mở một cái tiểu hội đầu tiên sư hoàng phụ trách lãnh địa bên trong hết thể hình pháp quyền lực bao quát lãnh địa bên trong trị an các loại cho nên tê giác giáo hí mới vừa nói là được đại thống lĩnh mệnh lệnh mà bùm bân người phụ trách chủ yếu sự tình cùng hậu cần quản lý đây là nó sở trường về phần quy quy thì phụ trách đối ngoại công việc cùng chủ tính chung công tác không có cách nào sạp hàng lớn nhất định phải công tác phân hóa bằng không thì quy quy một người có thể bận không q u a nổi long nhân tộc thủ lĩnh á lạc tư mặc dù không có tự mình chạy đến nhưng con của hắn hạn tổ lại mang theo bản vẽ cùng ba nghìn tên long nhân tộc chạy tới thâm nguyên lĩnh tiên hành căn cứ sơ bộ thi công trước muốn đem cái này tòa căn cứ hình dáng cho kiến tạo ra được sau đó đang từng bước chế tạo nội bộ kiến trúc không qua thiên sứ tộc lạp kết nhĩ lại đích thân đến không chỉ có như thế thiên sứ tộc trả lại một vị khắc bảy giai đại thiên sứ lôi mễ nhĩ hai người mang theo năm tên t i ê n sứ tộc đến đây liền hiệp trợ thâm v i ê n lãnh địa kiến tạo căn cứ lạp kết nhị phụ trách lưu tại lãnh địa bên trong chỉ huy kiến tạo lôi m ẹ n h ị phụ trách vừa đi vừa về giao dịch điều phối tài nguyên chủ yếu vẫn là hải đăng quốc cách nơi này quá xa mà lại song phương còn không có thành lập truyền thống trận cho nên chỉ có thể dùng người công chuyển vận phương thức đến vận chuyển tài nguyên tài liệu Trước tộc Thâm tại thiết, công căn cứ xà vào nhân nhu. viên lãnh kiên đâu đều địa đấy b Quy, quy nhìn lớn trận hình ban pháp thức hỏi. trước mắt to lớn trận pháp hình thức ban đầu、hỏi. ừ người ta song phương lánh địa cách quá xa nếu là một mực dùng nhân công vận chuyển vậy liền q u á chậm trễ thời gian cho nên ta đã bắt đầu thành lập truyền thống trận pháp giải quyết việc này bất quá trận pháp này là có thể song hướng truyền thống lạp kết nhĩ giải thích nói a nha trận pháp này cái gì ta không biết rõ bất quá nhìn rất có ý tứ ha ha chỉ cần trận pháp xây xong cái kia đến lúc đó cự quy tổng quản liền có thể tùy thời đến chúng ta thiên sứ tộc đi làm khách cái kia liền đa tạ quý thế lực trợ giúp hình tượng nhất chuyển đi vào long quốc tây nam bộ nhân loại bên trong trụ sở dưới đất lúc này phương đội trưởng chính hướng trong căn cứ cao tầng cùng trương hiệu nhã hồi báo liên quan tới thâm viên lãnh địa biến hóa ngươi nói là thâm viên lãnh địa muốn thành lập căn cứ một cái tiến hóa thú căn cứ số một thủ trưởng nghi ngờ hỏi có lẽ vậy bất quá ta không có đi vào bằng không thì liền có thể nhìn thấy những thứ này tiến hóa thú tại tường vây bên trong làm cái gì phương đội trưởng trả lời lưu tướng quân lúc này cũng mở miệng hỏi phương đội trưởng ngươi không phải cùng bên kia lãnh địa đàn thú lãnh đạo quen thuộc sao cái này cũng không cho ngươi đi vào ai không chỉ có không cho ta tiến tới lại ngay cả chỗ tốt đều không thu của ta ha, ha. xem ra cái này thâm viên đại đế lại đang làm cái gì bí mật động tác ăn chúng ta nhiều như vậy tài nguyên lại còn cùng chúng ta chơi bộ này thật sự là vô si trương tướng quân bất mãn nói mọi người ở đây nhìn một chút trương tướng quân nội tâm đều đang nói nếu không phải lúc trước ngươi ra chủ ý ngu ngốc chúng ta có thể biến thành như vậy sao không qua mọi người trên mặt sẽ không như thế dứt lời khu khu đã thâm viên đại đế bắt đầu kiến tạo căn cứ vậy chúng ta liền chờ hắn kiến tạo tốt đi thăm một chút không được sao mặc dù chúng ta bây giờ cùng bọn hắn không phải minh hữu quan hệ nhưng nói thế nào cũng coi là biết hắn không đến mức không để chúng ta đi vào trương hiệu nhã mở miệm nói đám người gật đầu cũng không nói thêm gì nữa lúc này hình tượng đi vào hải đăng quốc ác ma tộc lãnh địa l ý lí đang ngồi ở vương toạ đầu trên lấy một chén máu đỏ tươi chậm dại nhấm nháp ma nang phía dưới đứng đấy một tên bảy giai x à nhân tộc thống lĩnh chân thần đại nhân tiểu nhân phụng tộc trưởng chi mệnh đến đây cùng n g à i thương nghị hợp tác sự t ì n h ồ bản thân nhớ được các ngươi x à nhân tộc thế nhưng là đại tộc làm sao đột nhiên chạy tới ta ác ma tộc tìm kiếm hợp tác rồi lí trầm trầm g i i nói trước đó tại xâm lấn thế giới khát lúc xả nhân tộc liền cùng ác ma tộc từng có văn lai song phương đều là có tám giai thậm chí chín giai cường giả tồn tại cho nên lẫn nhau cũng coi như có chút hiểu rõ là như vậy tộc ta ở cái thế giới này cứ điểm bị thâm viên đại đế cùng nhân loại liên thủ trừ bỏ mà bây giờ thâm viên đại đế lại cùng thiên sứ tộc kết minh cho nên chúng ta mới nghĩ đến cùng quý tộc liên hợp lại đối kháng bọn hắn ha ha cái kia thâm viên đại đế thế nhưng là đỉnh cấp tám g i a i tồn tại cũng không phải ăn chay mà lại thiên sứ tộc cùng long nhân tộc đều đã cùng nó kết minh hiện tại muốn để ta cùng ngươi tộc cùng một chỗ đối phó hắn sợ là có chút khó nha li li nói nàng đã không có đáp ứng đối phương cũng chưa có trở về tuyệt đối phương chủ yếu vẫn là nhìn đối phương tình huống cùng sẽ xuất ra chỗ t ố gì đúng vậy chính như đại nhân ngài nói tới bất quá nghe nói quý tộc kém chút liền đem thiên sứ tộc tiêu diệt cũng là bởi vì thâm viên đại đế kết minh mới phá vỡ kế hoạch của ngài ta n g h ĩ q u ý thế lực phải cùng thâm viên đại đế quan hệ cũng không hữu hào đi xa nhân thống lĩnh nói lần nữa li li liệt qua gia hòa này trong mắt của nàng nổi lên một tia lênh ý bất quá nàng không có đi giải thích cái gì xa nhân thống lĩnh lại tiếp tục nói ra đã hai chúng ta tộc đều có cộng đồng đ ị a quân vậy chúng ta có thể bí mật kết minh sau đó cùng lúc làm sạch đối phương liên minh đến lúc đó tộc ta tại kéo mấy cái tin được thế lực cùng một chỗ liên thủ tin tưởng thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta ha ha nói nhiều như vậy còn không phải muốn cho ta giúp các ngươi trên đời này nhưng không có chuyện dễ dàng như vậy chân thần đại nhân chỉ cần ngài đáp ứng kết minh tộc ta có thể đáp ứng ngươi trước mỏ ba cái không quá mức điều kiện Ô, ba cái không quá mức điều kiện sao đúng vậy đại nhân lúc này lý lịch đã có chút tâm động nếu là có thể đem thiên sứ tộc triệt để đổi ra thế giới này sau đó lại thu hoạch thâm viên lãnh địa khối kia khu vực đã làm cho nàng đi mạo hiểm sau đó nàng mỏ ba điều kiện đều là muốn tài nguyên yếu l ĩ n h địa điều kiện mà tên này xà nhân thống lĩnh không có tư cách đánh nhịp muốn chờ hắn đem tin tức này mang về trong tộc sau khi thương nghị mới có thể trả lời ti lịch cũng không n ó n g n ả y xà nhân thống lĩnh lập tức quay trở về trong tộc nhìn xem xà nhân tộc bóng lưng rời đi lý lịch trong lòng có một tia đặc thù cảm giác cái này xà nhân tộc sợ là muốn làm chuyện lớn kỳ thật xà nhân tộc đã phái ra mấy chục tên sứ giả đi liên lạc có thể kết mình thế lực lần trước bọn hắn bị tiêu diệt hơn trăm vạn tộc nhân còn chết trận hai tên tám giai trường lão cái này khiến xà thần triệt để phẫn nộ nhưng thân là chín giai xà thần hiện tại còn không cách nào thông qua không gian đi vào làm tình cho nên chỉ có thể dùng loại phương thức này đối phó lục phong bọn hắn lúc này nguyện ý cùng xà nhân tộc kết minh đã có bảy cái thế lực bất quá theo thời gian trôi qua sẽ có cảng thế lực gia nhập vào đối với việc này lục phong hoàn toàn không biết hắn bây giờ còn đang ngủ say tiến hóa bên trong bảy ngày thời gian rất nhanh liền qua đi hư không v ị diện chỗ kia nồng đậm sương mù màu đen cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán hiền hòa sương mù tiêu tán mấy đầu thô to màu tím đen mang theo p h ủ văn sở vươn tay ra hát vụ đang không ngừng diêu đậu thập đại chỉ cái này bảy ngày một con chú ý hắn tiến hóa tình huống không hề rời đi một giây đồng hồ bây giờ thấy hắc vụ tiêu tán bên trong lộ r a quen thuộc bạch t u ộ c xúc tu lập tức đều hưng vấn lên xem ra bọn hắn mẫu thần sắp thức tỉnh mà hắc vụ bên trong lục phong cũng chậm rãi mở mắt nhìn trước mắt đen xì xì tràng cảnh để hắn không biết làm sao đây là đâu ta là ai ta đang làm gì lục phong nội tâm tam liên hỏi đúng rồi đúng rồi tự mình hắn là vừa mới tiến hóa đến chín giai hiện tại chính là tiến hóa hoàn thành bất quá trước mắt hắc vụ để hắn có chút không thích sau đó hắn dôi ra xúc tu nhẹ nhàng bung lên sương mù liền trong nháy mắt bị tạt ra lúc này trước mắt đã biến thành quen thuộc hư không bị diện cảm ứng chung quanh một cái u y ễ n cảnh phát hiện thập đại chỉ chính tại thủ hộ lấy tự mình hắn liền an tâm xuống tới sau đó hắn bắt đầu đại lượng bắt nguồn từ thân biến hóa cái đầu phương diện lớn gấp đôi hiện tại đã có bốn nghìn gạo thể tích ngoại hình cũng biến thành màu tím đen bạch tuộc đồng thời đầu của hắn hai bên còn dài một đôi cánh thịt bất quá hắn đã xóm có thể phi thiên đ ộ địa muốn cái này cánh có làm được cái gì hiện tại bể ngoài của hắn cho người ta cảm giác vô cùng hắc cám cùng đ m trầm sẽ cho người không rét mà run hô là thời điểm nhìn, nhìn thuộc tính của mình giao diện c h ư ơ n một trăm mười chín gia kinh khủng thuộc tính ý thức của hắn lập tức chìm vào hệ thống giao diện xem xét lên thuộc tính của mình t í n h danh lục phong giống loài hư không chi khuya huyết mạch chân thần cấp cao đẳng giới tính giống lực tuổi tác bốn tháng chín mươi chín vạn năm trạng thái ấu niên kỳ thời đỉnh cao trọng lượng năm vạn t ấ n chín chín vạn tấn lực lượng năm mươi vạn tân chín mươi chín vạn tấn tốc độ hai vạn mỗi g i â y ba vạn gạo mỗi g i â y p h o n g ngự một mươi vạn t ấ n sức thừa nhận hai mươi vạn t ấ n sức thừa nhận tinh thần m ư ơ i vạn hai mươi vạn nhân loại bình thường tại năm mươi khoảng trường điểm tính ngưỡng một hai trăm năm mươi hai vạn kỹ năng cao cấp năng lượng n g ụ y trang cao cấp tinh thần độc tố vô song cấp năng lượng súng laser cao cấp t i n h thần tê liệt thuật vô song cấp huyễn ảnh phân thân vô song cấp tử vong quất roi vô song cấp tử vong xạ tuyên cao cấp siêu năng giam cẩm t hư không truyền t ố n g t hư không tạo vật nguyền r ù a thuật thiên phú linh hồn trùng sinh siêu năng trường khống thuật thăm dò siêu năng dự báo cảm ứng vô song cấp linh huyền chỉ đ ộ n g vô song cấp tinh thần mặt mẹo toàn năng lực tam phúc vô song cấp tâm linh điều khiển siêu cấp hóa hình chỉ phối điểm năng lượng hai ức lần này tiên hóa mang tới các hạng thuộc tính cơ sở tăng lên phi thường to lớn đặc hiện tại của hắn tín ngưỡng giá trị lại có một hai n h trăm năm mươi hai vạn nhiều như vậy tín ngưỡng là từ đâu tới hắn làm không rõ ràng về phần hắn nguyên bản kỹ năng cùng tiên h phú có không ít đều chiếm được nhỏ đẳng cấp tăng lên không có cái gì biến hóa lớn bất quá lại lần này tiến hóa cho hắn một cái kỹ năng mới cùng một cái mới tiên phú hắn lập tức đốt đi thăm dò nhìn kỹ năng tên nguyên r u t h u ậ t kỹ năng loại hình phụ trợ loại chiến đấu kỹ năng kỹ năng giới thiệu lợi dụng đối phương khí t ứ c linh hồn hoặc là tên đầy đủ thi triển nguyên rủa thuật thi triển nguyên rủa có thể căn cứ thi thuật giả ý niệm tiến hành biến hóa có thể dùng bị thi thuật phương biến hình tử vong cân sốc sinh bệnh điên các loại đối tinh thần lực cao với mình tồn tại này kỹ năng hiệu quả yếu b ấ t chín mươi ngoa tạo kỹ năng này cảm giác chính là dùng làm âm thầm chỉ cần biết rằng đối phương khí t ứ c linh hồn hoặc là tên đầy đủ liền có thể thi triển nguyên rủa vậy sau này mình có thể trong nhà chú chết bệnh nhân mà lại kỹ năng này có thi thuật hoặc cách chỉ cần đối phương tồn tại liền sẽ trúng chiêu trừ phi đối phương tinh thần lực cao hơn tự mình bằng không thì đều phải lạnh vậy ta nếu là nguyền rủa những tinh cầu khác sinh vật có phải hay không cũng hữu hiệu quả lục phong nội tâm thầm nói nghĩ đến đây hắn liền tinh thần tỉnh táo phải biết hiện tại làm tinh thế nhưng là có rất nhiều thế giới khác người xâm nhập đặc biệt là những cái kia không cách nào truyền đưa tới siêu cấp cường giả nếu là hắn một mực nguyền rủa đối phương nhất định có thể đưa đến mười phần vào hiệu quả sau đó hắn lại xem xét một cái khác mới thiên phú chỉ phối thiên phú tên chỉ phối thiên phú loại hình phụ trợ hình thiên phú giới thiệu có thể hoàn toàn chỉ phối tín ngưỡng cùng ngươi sinh vật cũng có thể cưỡng ép chỉ phối cấp bậc thấp hơn ngươi sinh vật bất quá chỉ có thể chỉ phối đối phương lục thể sáu mươi phút cái thiên phú này giới thiệu rất đơn giản lại khiến người ta cảm thấy l ô n g tơ đứng thẳng tín ngưỡng n g ư ơ i người có thể chỉ phối liền không nói trước nhưng này chút địch quân đơn vị đều có thể cưỡng ép chỉ phối cũng có chút kinh khủng phải biết hắn hiện tại thế nhưng là chín giai tồn tại nếu là sử dụng cái thiên phú này nói những cái k i a tám giai chân thần cấp cường giả cũng sẽ bị hắn chỉ phối mà lại chỉ phối thời gian dài tới sáu mươi phút thời gian lâu như vậy có thể làm sự tình cũng quá nhiều quá tuyệt vời có cái thiên phú này cái k i a liền có thể để cho địch nhân chó căn chó hh lục phong lộ ra cười xấu xa sau đó hắn bắt đầu lựa chọn trưởng thành tiến hóa Hắn hiện tại đinh ể m ă n lượng g có t ể là còn có 287 ước đâu, trưởng thành một lần thành hoàn toàn còn có ước cũng cần ước trưởng Đinh. 287 mới đâu, đủ. một 10 xin hỏi túc chủ phải t r ă n g sử dụng 10 ước điểm năng lượng trưởng thành đến thanh niên kỳ rõ đinh xin hỏi túc chủ phải t r ă n g sử dụng 10 ước điểm năng lượng trưởng thành đến thời đỉnh cao rõ lại là 10 giây qua đi hắn hình thể cuối cùng dài đến gần vạn mét lớn nhỏ loại này kinh khủng hình thể đã nghiền ép l à m tinh bên trên bất cứ sinh vật nào liền xem như những cái kia dị giới tới siêu cấp sinh vật cũng khó có thể địch nổi hắn cái đầu tùy theo mà đến là một cỗ cảm giác đ ó bụng hắn hiện tại phi thường muốn ăn chút gì không c hư ỉ là l hấp thu năng ợ n g đã không tự h ỏ a mãn n được ộ tử cái này khiến hắn một điểm muốn ăn không có bất đắc gì hắn chỉ có thể dựa vào hấp thu năng lượng đến thỏa mãn tự mình xem ra cái này tiến hóa sau hắn sinh lý nhu cầu bị phóng đại từ nơi này cảm giác đói bụng liền có thể cảm giác được mà lại theo thân thể của hắn lớn lên hắn phát hiện mình từ lúc đầu ba con song song mắt to biến thành ba ánh mắt còn có hắn phạm vi cảm ứng cùng cảm ứng cường độ đều mạnh lên gấp đội trước kia hắn không cách nào cảm ứng toàn bộ hư không bị diện nhưng bây giờ lại có thể hoàn toàn cảm ứng được tại hắn cảm ứng bên trong nguyên bản hư không v ị diện nhiều một tia năng lượng màu đỏ rời rạc trong không gian cái này khiến hắn cảm giác hết sức kinh ngạc trước kia hắn nhưng không có cảm ứng được những thứ này năng lượng màu đỏ sau đó đang lúc hắn nghĩ tử tế quan sát kỹ những năng lượng này thời điểm ngoại giới một thanh âm đánh gây hắn mẫu thần đại nhân ngài rốt cuộc tình l ã o nhị hư không đầu châu âu mồm nói nhìn thây thập đại chỉ nhau n h a o tiến lên hành lễ hắn hiếu kỳ sử dụng thuật thăm dò tra xét lão nhị tên hư không nhu ma chủng loại hư không nhất tộc giới tính giống được trạng thái thành t h ự kỳ trọng lượng hai nghìn năm trăm tấn lực lượng 9.000 tấn. tấn. Cấp, cấp、so、t ố cao cấp thân thuộc là có ý gì lục phong nội tâm đích nói thầm hắn đối cái này cái gì tín ngưỡng đẳng cấp cùng thân thuộc không hiểu nhiều lắm xem ra lần này tiến hóa nhiều một chút đặc thù đồ vật mà hắn lại tra xét cái khác chín tên thập đại con thuộc tính tín ngưỡng của bọn họ đẳng cấp toàn là cao cấp thân thuộc chẳng lẽ bọn chúng là ta thân thuộc cho nên mới sẽ biểu hiện đầu này thuộc tính lục phong nghỉ ngờ nói chờ một lát trở lại làm tỉnh đi thăm dò nhìn một chút những sinh vật khác liền biết tình huống cụ thể sau đó hắn đối thập đại chỉ nói các ngươi tiếp tục ở chỗ này tu luyện cố gắng đem tự mình cấp bậc tăng lên tới tầm dai đến lúc đó ta đem mang các ngươi cùng đi thế giới bên ngoài nhìn xem vâng mẫu thần đại nhân thập đại chỉ cùng sau đó hắn mở ra hư không c ổ n g truyền tống lần nữa về tới lam tình thế giới c h ư ơ một trăm hai mươi mưa gió nổi lên vừa về tới lam tinh hắn liền cảm nhận được một cỗ rõ ràng linh khí trở về cảm giác thực tốt lục phong toàn thân dối rụt lại đạo lúc này hắn đang đứng ở thâm viên l á n h địa trên không nguyên bản hắn lưu tại l á n h địa bên trong mấy c h ụ c đạo phân thân lúc này ngoại hình của bọn hắn cùng thể tích cũng theo bản thể biến hóa mà biến hóa cũng may bọn hắn đều ở vào ậ n thân trạng thái phía dưới đàn thú không nhìn thấy bọn hắn mà khi hắn nhìn đến phía dưới chính đang kiến thiết căn cứ lúc hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc của cho mấy ngày không thấy nơi này vậy mà phát sinh biến hóa lớn như vậy có chút ý tứ lục phong tự đ ủ sau đó hắn truyền âm cho qq u y u y để đi lên hồi báo một chút tình huống trước mắt qq u y u y lúc đầu tại an bài tài nguyên điều hành vấn đề vừa nghe đến hắn truyền âm lập tức hưng phấn lên sau đó nhanh chóng hướng phía bầu trời bay đi đại đế ngài bế quan kết thúc rồi hả qq u y u y hỏi lúc này trên bầu trời chậm rãi hiện lộ ra bản thể của hắn một con hình thể so trước kia lớn bốn lần còn nhiều màu tím đen bạch tột xuất hiện tại qq trước mặt loại này hình thể đạt tới vạn mét kinh khủng cảm giác á c bách để q đều không thể thờ đổi đây là hắn tận lực thu liễm khí thế sau kết quả. n h ư hắn hoàn toàn thả ra tự thân khí thế dù là có thể trực tiếp đánh chết quy quy cho nên đ ạ tới t chín giai sinh vật đồng dạng bản thể đều là trường kỳ trạng thái ngủ say sau đó thả một cái linh thể của mình ra tiến hành câu thông giống xà nhân tộc xà nhân nạ gà tộc tổ thần đều là như thế cũng ta nói một chút hiện tại lãnh địa căn cứ kiến thiết tình huống đi lục phong mở miệng hỏi còn trong kiếp sợ quy quy nghe được câu hỏi của hắn bước nhỏ là sức sờ sau đó lập tức trở về nói đại đế trước mắt long nhân tộc đã đem chúng ta căn cứ giàn khung cho kiến thiết đi lên hiện tại chúng ta phối hợp thiên sứ tộc cùng long nhân tộc chính đang trong quá trình kiến thiết bộ kiến trúc cùng truyền thống chật pháp Ừng, đem kết cấu đồ cầm cho ta xem một chút vâng đại đế q u y quy lập tức xuống dưới đem kết cấu đồ cầm tới hắn sau khi xem xong cảm thấy cũng không tệ lắm để long nhân tộc đem đông hải hải vực bên kia tái thiết kế một tòa nhỏ một chút trên biển căn cứ làm vì cái trụ sở này phụ thuộc căn cứ lục phong hạ lệnh vâng thuộc hạ minh bạch khi lấy được lục phong mệnh lệnh về sau q u y quy lập tức liên hệ hạ tổ đem kế hoạch của hắn nói ra hạ tổ gật gật đầu sau đó đem kế hoạch này chuyển cáo phụ thân của hắn á lạc tư ở căn cứ thiết kế phương diện này còn phải là á lạc tư tự mình đến mà á lạc tư trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn hắn một bên cho thâm viên lãnh địa căn cứ thu phát kiến thiết vật liệu một bên mang theo tộc nhân khai phát nam á phiến khu vực này lúc này nghe được nhi t ử ạ n tổ cho hắn gửi đi tin tức hắn biết lần này lại phải làm bất quá bọn hắn long nhân tộc cho lục phong xây ở căn cứ nhưng thật ra là có rất nhiều chỗ tốt đầu tiên tiền nhân công không nói trước liền chỉ là hối đoái kiến thiết tài liệu tài nguyên liền đủ bọn hắn kiếm một đợt về phần thiên sứ tộc kỳ thật cũng có một chút nhỏ kiếm bọn hắn cũng không chỉ là nhìn xem lục phong mặt mũi đến kiến thiết rất nhanh á lạc tư lại bắt đầu trụ sở mới phương án thiết kế mà lục phong thì để quy quy đem con kê đem con k hắn muốn giải quyết một cái miệng của mình bụng chi dục hắn nắm lên thi thể liền nuốt bắt đầu ăn cái này chỉ có ngàn mét lớn tám d a i xả nhân ở trong tay của hắn liền cùng cái này là điều tự đắc bị hắn ăn mấy miếng đã hết rồi đinh túc chủ nuốt ăn tám d a i xả nhân thu hoạch được điểm năng lượng năm mươi vạn đinh túc chủ nuốt ăn tám d a i xả nhân thu hoạch được điểm năng lượng năm mươi vạn cũng không t ệ lắm mỗi miệng cho hắn gia tăng năm mươi vạn điểm năng lượng cái này khiến hắn nhớ tới vừa trùng sinh lúc sinh hoạt trạng thái quy quy nhìn xem ngàn mét lớn rắn người thi thể cứ như vậy bị lục phong mấy ăn rồi để hắn mười phần hoảng sợ nếu là lục phong muốn ăn nó khả năng một ngụm liền có thể đem nó nuốt sau khi ăn xong hắn trong bụng thèm trùng rốt cục đạt được thỏa mãn sau đó hắn hướng phía qq u y u y thả ra t h u ậ t thăm dò Tên, thiên quy. Cấp bậc, 6 dai cấp. Huyết mạch, cấp độ thần thoại, hạ đăng. Giới tính, giống đực. Trạng thái, thành thục Trọng lượng, 1, tấn. Lực lượng, 4, tấn. Tốc tấn thừa nham lân đăng. giống lượng, lượng, Phong ngự, nhận. phệ mạch, hạ dai m mỗi Lực giây. Cấp cấp. cấp Giới quy. bậc, đực. sức đề độ độ, kỳ. thiên phú c ự thú huy áp trường sinh côn bạo thủy triều trường khống t à i sinh tín ngưỡng đẳng cấp trung cấp thân thuộc lúc này quy quy có loại bị người nhìn hết cảm giác nó ngẩng đầu liếc nhìn lục phong sau đó nhìn đối phương không nói chuyện nó cũng không dám nói lời nào đại đế sẽ không chưa ăn no muốn đem ta ăn đi ta cũng không trải qua ăn a ô ô ô q u y quy nội tâm đạo xem hết gia hỏa này thuộc tính về sau lục phong bắt đầu suy tư quy quy là trung cấp thân thuộc mà hư không vị diện thập đại chỉ đều là cao cấp thân thuộc chẳng lẽ là bởi vì thập đại chỉ là máu của mình thịt linh hồn sáng tạo cho nên đối tín ngưỡng của mình liền cao sau đó hắn lại quan sát kim sư cùng bù mờ phát hiện hai người bọn hắn mới là sơ cấp thân thuộc mà lãnh điệu bên trong rất nhiều từ nam á tới tiến hóa thu đối với mình lại còn không có tín ngưỡng đẳng cấp cái này đã nói lên bọn hắn không có từ nội tâm tán thành chính mình thảo một loại thực vật lãnh điệu mình bên trong tiểu đệ vậy mà không đồng ý tự mình cái này liền có chút không nói được nhất định phải mở một lần động viên đại hội để mọi người biết b ả n đại gia mị lực cá nhân thực sự không được liền đem những bầy thú này trực tiếp tinh thần bóp méo ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm kim sư đột nhiên bay đến quy quy bên cạnh sau đó nhìn thấy lục phong bản thể đầu tiên là bị hủ xưng sở sau đó lập tức đối cái này hắn bài nói cùng nên đại đế xuất quan ừng đột nhiên đi lên là có chuyện gì không lục phong hỏi về đại đế vừa rồi ta phái ra một chút trinh sát vệ đội cho ta phản hồi một cái khả nghi tin tức kim sư đạo ồ cái gì khả nghi tin tức ra ngoài d o xét trinh sát vệ đội phát hiện xà nhân tộc tung tích hơn nữa còn là bảy giai xà nhân tiếp tục lục phong đạo bọn chúng phát hiện tung tích của đối phương là tại long quốc bắc bộ khu vực mà tên kia bảy giai xà nhân đang từ vượn tuyết tộc lãnh địa ra về sau đi hướng càng phía bắc phương hướng bọn chúng không dám cùng quá xa liền trở lại báo cáo việc này n g h e xong kim sư báo cáo về sau hắn suy nghĩ một lát nhưng manh mối quá ít căn bản phân tích không ra đối phương đang làm gì mà lại liền cái này một con bảy giai xà nhân nó lại có thể làm gì ừ m tiếp tục phái càng nhiều dò xét tiểu đội tiến hành đối ngoại dò xét phát hiện cái gì khả nghi tình huống kịp thời báo cáo mặt khác cái này trinh sát vệ đội toàn viên thu hoạch được cấp bốn ban thưởng một phần lục phong đến vâng đại đế một bên quy quy lúc này mở miệng nói ta luôn cảm giác cái này x à nhân tộc đang làm sự tình bọn hắn trước đó ăn nhìn lớn như vậy thua thiệt khẳng định đang nổi lên âm mưu gì hắn gật gật đầu biểu thị tán thành sau đó thả ra cảm ứ n g đi cẩn thận cảm ứ n g phương bắc vượn tuyết l ã n h địa tình huống trải qua qua hắn một phen cảm ứ n g cũng không có phát hiện cái gì dị thường lúc này nội tâm của hắn cũng có một loại mưa gió nổi lên cảm giác chương một trăm hai mươi mốt chui vào địch quân hạng hổ t h â n viên lãnh địa căn cứ ngay tại vững b ư ớ c kiến thiết bên trong phía sau mấy ngày hắn cũng quen thuộc một chút tự mình kỹ năng mới cùng mới thiết p h hắn thử nghiệm dùng một tên hoang dại bốn d i a i thú vương tiến hành thí nghiệm đầu tiên là chi phối cái thiên phú này xác thực có thể cưỡng ép khống chế đối phương sáu mươi phút tại cái này một giờ bên trong cái này thú vương cùng phân thân của hắn không hề khác gì nhau khác biệt duy nhất chính là thú vương bản thân ý thức vẫn tồn tại đồng thời đang ra sức giấy rủa đáng tiếc no giấy rủa không có bất kỳ cái gì chim dùng vậy phần nguyền rủa kỹ năng này hắn cũng đối với tên này thú vương thí nghiệm một chút hắn cầm đối phương một chút lông tóc thả ra nguyền rủa rất nhanh tên này thú vương liền bị hắn biến thành ếch xanh sau đó lại từ hết xanh biến thành toàn thân mọc đầy tại được cho thêm nguyền rủa kỹ năng sau cự mãng tinh thần lực đang điên cuồng giảm bớt nó cũng dần dần đánh mất lý trí cuối cùng tại biến thành xúc tu xả quái lúc sau đã triệt để điên rồi nguyên lai chúng nguyền rủa sau tinh thần lực sẽ bị giảm xuống hơn nữa còn sẽ nổi đ i ê n a lục phong nhị nó nói quen thuộc mới thiên phú và kỹ năng về sau hắn lại đem lần trước từ long nhân tộc bên kia lấy được năng lượng kết tinh lấy ra tiếp tục luyện hóa hiện tại năng lượng của hắn điểm còn có hơn hai trăm năm mươi bảy ức nếu là đem nhóm này điểm năng lượng luyện hóa song đoán chừng còn có thể gia tăng một trăm một m ư ơ c k h ả n g chừng bởi vì hắn cấp bậc biến thành chín dai cho nên luyện hóa kết tinh tốc độ trở lên nhanh hơn rất、nhiều. nguyên bản những thứ này kết tinh cần mười mấy ngày luyện hóa hiện tại không đến năm ngày liền có thể luyện hóa xong đối với căn cứ kiến thiết hắn liền nhìn cái tổng thể không là được chờ căn cứ triệt để kiến thiết hoàn tất sau hắn chuẩn bị kỹ càng tốt hưởng thụ một đợt kỳ thật hắn còn có một cái thiên phú một mực chưa từng dùng qua đó chính là hắn cao cấp hóa hình hiện tại đã có được biên thành ba cái giống loài số lần nếu là không cần tiếp tục cũng có chút lãng phí nhưng là muốn biến thành cái gì hắn còn chưa nghĩ ra nếu không tự mình biến thành xà nhân tộc đi thế giới của bọn hắn chơi bừa hắn bây giờ có được bảy mươi hai cái tám giai phân thân mỗi cái phân thân thực lực đều đạt đến đỉnh cấp chân thần chiến lực. coi như hắn tạm thời rời đi nơi này cũng sẽ không có vấn đề gì mà lại xả nhân tộc đến cùng đang làm cái gì âm mưu hắn cũng nghĩ biết rõ ràng sau đó hắn đem năm mươi đạo phân thân lưu tại thâm viên lánh địa trên không m ặ t khác hai mươi mốt đạo phân thân lưu tại đông hải Hải vực trên không còn có một đạo phân thân tại hư không vị diện nhìn xem tượng thần đâu sau đó hắn lắc mình biến hóa từ một đầu trên thể hình vạn mét cự hình bạch t u ộ c biến thành một cái chỉ có tháng một năm năm không em mở lớn nhỏ sáu dài xả nhân hắn lập tức quan sát một chút tự mình biến hóa sau khi thân thể trải qua một phen kiểm tra phát hiện cùng xả nhân tộc không khác nhau chút nào không chỉ có là ngoại hình khí tức năng lượng ba động đều giống nhau như lúc duy nhất không giống chính là linh hồn của hắn bất quá hắn biến thành xà nhân tộc sau có bộ phận kỹ năng đều không thể thi triển t h như tử vong quất roi vô song cấp h u y ế n ảnh phân thân cao cấp năng lượng ngụy trang cái này ba cái kỹ năng liền không sử dụng được cái khác những năng lượng kia kỹ năng công kích cùng tinh thần công kích kỹ năng vẫn là có thể thả ra mà lại hắn mặc dù là sáu giai xà nhân bộ dáng nhưng hắn thuộc tính vẫn là chín giai thuộc tính chỉ cần chính hắn không bạo lộ ra không ai có thể phát giác được quen thuộc song sau khi biến hóa thân thể hắn hướng thẳng đến xà nhân tộc không gian thông đạo bay đi trong chấp mắt liền rời đi tâm viên lánh đ i ệ mấy phút sau hắn thấy được phía dưới không gian thông đạo lúc này thông đạo cái khác x à nhân tộc cứ điểm đã bị phá hư không còn gì khác tựa như một vùng phế tích đồng dạng hắn đơn giản tra xét sau khi liền hướng phía không gian thông đạo liền trôi vào mười mấy giây sau hắn xuất hiện tại một chỗ lục sắt trong sân g ố c không gian thông đạo một chỗ khác liền thông hướng cái này chỗ ngồi hắn mới vừa xuất hiện liền có bốn tên x à nhân thủ vệ xông tới ngươi là người phương nào làm sao từ không gian thông đạo một chỗ khác tới nhìn thấy vây quanh x à nhân thủ vệ hắn lập tức hơi cởi lấy nói ra ta là cùng theo hai vị trưởng lao tác chiến may mắn may mắn còn sống sót hiện tại chỗ kia cứ điểm đã bị địch nhân hủy ta vừa vặn thừa dịp địch nhân không có chú ý trốn về đến như vậy sao vậy ngươi trước đi với ta gặp thống lĩnh đại nhân hắn hẳn là có chuyện muốn hỏi ngươi được rồi tốt hắn đem tự mình giả dạng làm một cái sáu giai x à nhân cái này cấp bậc x à nhân tại trong tộc mặc dù không cao lắm tầng nhưng cũng có chút nhỏ quyền lợi mà cái này bốn tên trông coi thông đạo x à nhân cũng chỉ có năm giai thực lực thôi cho nên cũng không có quá nhiều làm khó hắn rất nhanh hắn đi theo một tên x à nhân thủ vệ đi vào một chỗ doanh địa tạm thời bên trong chỗ này doanh địa là không gian thông đạo trạm trung chuyển trân thủ nơi này là một tên bảy giai xả nhân các nạn bãi kiến thống lĩnh có một tên sáu giai tộc nhân từ một chỗ khác thế giới chạy về chúng ta đã đem hắn mang đi qua thủ vệ đạo ô lại còn có còn sống tộc nhân liên là người sao thống lĩnh nghỉ hoặc nhìn thủ vệ sau l ư n g lục phong hắn cũng học xà nhân thủ vệ đối tên này xà nhân thống lĩnh b à i nói b à i kiến thống lĩnh chính là thuộc hạ thống lĩnh phất phất tay để thủ vệ xuống dưới sau đó lại hỏi hướng lục phong ngươi có biết hai vị trưởng lão cùng tộc ta đại quân là như thế nào hủy d i ệ t hồi thống lĩnh tại hạ biết lúc ấy ta cũng tham gia trận đại chiến kia hắn đương nhiên tham gia đại chiến bằng không thì xà nhân tộc làm sao lại bị toàn diện đâu các nạ hẹn thống lĩnh hai mắt sáng lên bọn hắn chỉ biết là xâm lấn đại quân toàn quân bị diệt nhưng lại không biết cụ thể xảy ra chuyện gì dạng chiến đấu chỉ cần hỏi ra trong đó chi tiết sau đó hợp thành báo lên tất nhiên sẽ đạt được khen thưởng mà lại hiện tại bọn hắn x à nhân tộc cũng tại lam tinh bốn phía liên lạc kết minh sự tình cho nên đối với chiến đấu chi tiết nắm giữ vẫn là cực kỳ trọng yếu chỉ cần biết rằng tại sao thua biết đối địch người thủ đoạn liền có thể sớm chế định tính nhắm vào chiến thuật nghĩ tới đây các nạ hẹn nội tâm vui mừng sau đó tiến lên vô vô lục phong bà vai nói ai có thể còn sống trở về cũng rất không tệ nói một chút trận đại chiến kia đi vâng thống lĩnh đại nhân, chuyện là như thế này lục phong thêm mắm thêm mối u nói lung tung một trận nghe được cắt nạ e n một sẽ tức giận một hồi nghi ngờ ngươi là nói đối phương có vài chục cái tám dài chân thần cấp cường giả ngươi xác định cắt nạ e n nghi ngờ hỏi thuộc hạ không dám nói lung tung lúc ấy hai vị trưởng lão mặc dù lớn hiện thần uy thế nhưng là song quyền nan địch tứ thủ cuối cùng vẫn là vẫn lạc nguyên lai、like、là dạng này c h ắ c không được hai vị trưởng lão hội chết thảm ở nơi đó những thứ này dã man tiến hóa thú cùng rảo ạ t nhân loại thật sự là vô xỉ a ta nhất định phải đem việc này lập tức hồi báo cho mấy vị trưởng lão cắt nạ n mặt ngoài p ẫ n độ nội tâm lại rất vui vẻ sau đó cắt nạ hẹn thống lĩnh mang theo lục phong tiến về rắn nhân tộc thánh thành dọc theo con đường này lục phong cũng nói bóng nói gió hiểu rõ một chút trước mắt xài nhân tộc tình huống mây canh giờ sau hắn cùng cắt nạ hẹn thống qua mấy cái truyền thống trận đi tới mục đích nhìn xem rắn nhân tộc thánh thành kỳ dị lối kiến trúc cũng làm cho hắn tăng thêm không ít kiến thức một gặp được trưởng lao không nên nói lung tung biết không cắt nạ hẹn thống lĩnh hỏi biết thống lĩnh đại nhân chương một trăm hai mươi hai đại trưởng lão hoài n g h lúc này hai người tới một ngôi đại điện trước cửa cắt nạ ẹ n tiến lên cùng thủ vệ vệ bên trong rất nhanh bọn hắn gặp được xà nhân tộc tam trưởng lão c á t nạ h n tiến lên cung kính bài nói bài kiến tam trưởng lão hắn cũng đi theo đằng sau cùng một chỗ không người bài kiến tam trưởng lão nghi hoặc nhìn c á t nạ h n hỏi miễn lễ c á t nạ h n ngươi không phải tại đóng giữ thông đạo doanh địa sao làm sao đột nhiên tới t ì m ta hồi tam trưởng lão người này là từ lam tinh thế giới trốn về đến chiến sĩ hắn biết tộc ta đại quân chiến bại trải qua thuộc hạ cảm thấy việc này trọng yếu mới tự mình dẫn hắn đến đây gặp mặt này ồ thật có trốn về đến tộc nhân tam trưởng lão một bên nói một bên nhìn hướng phía sau lục phong gió đường còn không ho hướng tam trưởng lão nói rõ trận chiến này tình huống cụ thể cắt nạ h ẹ đạo vâng thống lĩnh chuyện là như thế này lục phong lại dựa theo trước đó thuyết pháp thêu dệt vô cớ một trận tam trưởng lão sau khi nghe xong ánh mắt thâm thúy nhìn một chút lục phong lập tức một cái lắc mình đi vào bên cạnh hắn dùng tay nắm lấy b ả vai dùng sức một chảo phốc thử bò vai của hắn bị tam trưởng lão bắt máu tươi chảy r ò n g máu tươi nhan sắc là tử sắc cùng xà nhân tộc giống nhau như lúc, lúc này hắn làm bộ đau kêu to lên sau đó dùng một loại hủy k u ấ t ánh mắt nhìn trước mắt tam trưởng lão nói ra trưởng lão thuộc hạ nói đều là thật cậu ng Tam trưởng lúc ã o bạo, nhìn thấy thân thể của hắn cũng không phải là giả bạo, mà lại lại biểu hiện như thế hèn nhát đại khái có thể kết luận hắn nhân thấy thể phải thế khái thể thật kết tộc. biểu của có xa giảm lại lại đại là là l mà này tam trưởng lão chậm rãi thu hồi nắm lấy tay của hắn sau đó nhàn nhạt, nhạt nói ra theo như lời ngươi nói có mười hai cái tám giai tiến hóa thú vậy công hai vị trưởng lão mới để bọn hắn v ỡ lạc vậy là ngươi làm sao chạy đi nhỏ tiểu nhân tại hai vị trưởng lão chưa chiến bại trước đó liền bắt đầu chạy trốn đến đại chiến kết thúc ta đã giấu ở chiến trường bên ngoài địa động bên trong cái này mới tránh thoát một kiếp lục phong nói bậy đạo tam trưởng lão không nói chuyện chỉ là lắng lặng đánh giá lục phong sau đó hắn vung tay lên nói ra dẫn hắn xuống dưới chữa thương ngoài ra để cho người nhìn xem hắn vâng tam t r ư ở n g lão thủ hộ lập tức mang theo lục phong rời đi đại điện hắn đi theo thủ vệ đi tới một tòa bên trong nhà gỗ thủ vệ đối hắn nói ra trong ngăn tủ có chữa thương dược thể chính ngươi dùng đi có chuyện gì có thể tới cửa đại điện tìm ta nhớ chưa sự t ì n h đừng có chạy lung tung biết đa tạ thủ vệ đại ca sau đó thủ vệ liền rời đi nhà gỗ mà hắn thì hữu mô hữu dạng tại trong ngăn tủ tìm lên thuốc chữa thương tể xem ra chính mình cửa thứ nhất xem như lừa gạt qua về sau chính là do xét xả nhân tộc tình huống cùng hiệu rõ bọn hắn hiện tại đến cùng đang làm cái gì âm hưu một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm ngày thứ hai một tên xả nhân thị nữ đưa tới một phần ăn uống liền rời đi hắn nhìn một chút phần này ăn uống cơ bản đều là các loại không biết tên sinh vật huyết đục cái này khiến hắn không dám đi ăn những vật này lúc này hắn thả ra cảm ứng chi lực bắt đầu do xét xả nhân tộc tình huống bởi vì hắn cấp bậc đạt đến cấp chín cho nên tinh thần của hắn dò xét liền ngay cả tám giai xả nhân trưởng lão đều không phát hiện được trải qua qua một đoạn thời gian dò xét hắn phát hiện bên trong tòa thánh thành này có bốn tên tám g i a xả nhân đồng thời trong đó có một người hẳn là ở vào tám g i a đình phong thực lực đây cũng là bọn hắn xả nhân tộc thủ lĩ sau đó hắn lại đem phạm vi cảm ứng không ngừng mở rộng rất nhanh liền bao phủ nửa cái x à nhân tộc chủ tinh hắn không có nghĩ đến cái này x à nhân tộc chủ tinh so hiện tại lam tinh còn muốn lớn gấp đôi cũng may hắn phạm vi cảm ứng vẫn là có thể bao phủ cả cái hành tinh trải qua cho tới chưa cảm ứng hắn phát hiện tại thánh thành phương tây một chỗ núi lửa bên trong có một k i a chín giai sinh vật năng lượng ba đậu xem ra cái này x à nhân tộc quả nhiên có chín giai đại lao a đúng lúc này ngày hôm qua tên k i a thủ hộ đi vào gian phòng của hắn lập tức nói ra đi với ta gặp thủ lĩnh hắm lập tức từ trên giường đứng dậy sau đó cùng thủ vệ rời đi nhà gỗ bờ vai của hắn chỗ còn bao、ghim. rất nhanh hai người tới một tòa trong đại s ả n h lúc này đại s ả n h hết thệ có bảy cái xà nhân từ khí tức của bọn hắn đến xem đều là tám giai tồn tại cầm đầu tên kia tám giai xà nhân chính là thủ lĩnh của bọn hắn khi hắn đi vào mấy người trước mặt lúc tam trưởng l ã o trước tiên mở miệng nói thủ lĩnh chư vị trưởng lão người này chính là từ lam tỉnh trốn về đến tộc nhân không biết mọi người cảm thấy nên xử lý như thế nào hắn nghe xong nội tâm liền ám đạo không tốt các tộc đối đại đào binh phương thức xử lý đều là m ộ ư ơ i phần nghiêm khắc coi như hắn trở về báo cáo để quân tình h ư n ý nguyên vẫn là đạo binh tứ trưởng lão mở miệng nói dựa theo tộc quy lâm trận bỏ chạy người bất quá người này trốn về đến lại cho chúng ta mang đến một chút trọng yếu địch quân tình báo cho nên ta đề nghị tội chết có thể miễn liền phạt hắn tiến đến động sâu đường hầm phụ trách giám sát đào con đi mây vị khắc trương đến cũng lập tức gật đầu phụ h o ạ n xà nhân thủ lĩnh lúc này nhìn nói với hắn người đối tứ trưởng lão xử phạt có gì dị nghị không hồi thủ lĩnh thuộc hạ không có có dị nghị lục phong làm bộ e ngại nói ừ n đã không có có dị nghị cái kia cứ như vậy đ ị n h đi sau đó thủ vệ liền dẫn hắn rời đi đại sảnh mà hắn cảm ứng lại một mực chú ý cái này bẫy tên xà nhân tộc cao tầng tam trưởng lão lúc này nói ra may m à chúng ta sớm làm kết minh chuẩn bị bằng không thì đơn dựa vào chúng ta nhất tộc sợ là sẽ còn dẫm lên vết xe đổ đúng vậy a vẫn là thủ lĩnh có thấy xa lục trưởng lão phụ hòa nói ác ma tộc bên kia nói thế nào thủ lĩnh hỏi hướng tam trưởng lão thủ lĩnh ác ma tộc l ý lìt đã đồng ý kết minh bất qua yêu cầu của nàng có chút tham ha ha ta không sợ nàng tham liền sợ nàng không tham chỉ cần chúng ta có thể giải quyết thâm viên đại đế cùng những cái kia rác rưởi h â n tộc đến lúc đó bó lớn chỗ tốt đều là chúng ta xả nhân tộc ánh mắt muốn thả xa một chút thủ lĩnh anh minh tất cả trưởng lão đồng thanh nói Ừm, gấp rút liên hệ còn lại thế lực tiến hành kết minh ta dự đoán cách làm tinh lần thứ ba linh khí khôi phục không xa chúng ta nhất định phải việc này trước đó giải quyết bọn hắn thủ lĩnh nghiêm túc nói vâng thủ lĩnh ta sẽ thúc giục sứ giả tốc độ tam trưởng lão trả lời lúc này đại trưởng lão rốt cục mở miệng nói ta cảm thấy vừa rồi trốn về đến cái này tộc nhân có vấn đề ồ nói thế nào thủ lĩnh nghi ngờ hỏi mặc dù hắn là tộc ta người nhưng hành vi của hắn cử chỉ không có một chút kẽ hở mà đây mới là vấn đề lớn nhất ở tại đại trưởng lão nói ngay tại rời xa lục phong đối đối thoại của bọn họ cảm ứng thanh thanh sờ sờ lúc này hắn có loại nghĩ bóp chết đại trưởng lao xúc động người cái lao tiểu tử tâm nhãn cũng quá là nhiều đi như có cơ hội ta cái thứ nhất liền giết chết ngươi để ngươi cái này lộn nhiều đầu óc trong đại s ả n h tất cả mọi người trầm tư một lát thủ lĩnh lần nữa nói ra cái kêu đại trưởng lão ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào người này ha ha ta cũng chỉ là suy đoán thôi t r ư ớ c phái người nhìn chằm chằm hắn đi như có gì thường hành vi lại bắt hắn không mượn tất cả trưởng lão gật gật đầu cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện tớ s hai ngày này có việc không có đúng hạn đổi mới Bất quá bây giờ đã rút xong, từ ngày mai bắt đầu bình rút từ thường Trước quá đầu ngày giờ xong, mai đổi mới. đã ngư Đổ. Ngưu 123, lúc này lục phong đã đi tới động sâu đường hầm chỗ nơi này có một đám thử nhân thợ mỏ ngay tại r a ra vào vào đà o q u ã n g mà phụ trách chỗ này q u ạ n g mỏ chỉ là một tên n ă m giai xà nhân thôi lúc này xà nhân thủ vệ đi vào trước mặt đối phương nói ra vị này là thủ lĩnh an bài mới giám sát ngươi về sau ngay tại dưới tay hắn làm việc đi đồng dạng tại nơi này giám sát xà nhân đều là phạm tội cho nên tên này n ă m giai xà nhân nghe xong thủ vệ nói sau không nói thêm gì chỉ là đem một viên ngọc bài giao ra sau đó thủ vệ đem ngọc bài đưa cho lục phong đây là nơi đây quặng mỏ quản sự lệnh bài bằng này lệnh có thể quản lý nơi đây tất cả thử nhân thợ mỏ cùng cái khác x à nhân ngươi lại cất kỹ đa tạ thủ vệ đại ca lục phong đạo đệ trình xong lệnh bài sau thủ vệ liền rời khỏi nơi này về sau hắn chính là chỗ này quặng mỏ mới đầu lĩnh mà tên kia năm giai x à nhân lúc này đi vào trước mặt hắn nói không biết vị đại nhân này xưng ơ hô i như thế nào đối phương nhìn lục phong chính là sáu giai x à nhân cho nên nói chuyện hành động phương diện liền cung kính một chút mà lại đối phương vẫn là thủ lĩnh chỉ tên quản sự vẫn là sớm giao hảo cho thỏa đáng a ta gọi phong lộ ngươi hẳn là chỗ này quặng ỏ trước đó quản sự đi c h n g ta nói một chút tình huống nơi này đi lục phong đạo nguyên lai là phong đại nhân thất kính thất kính ta gọi lô tu ở chỗ này quản lý hai năm thời gian nơi này tổng cộng có năm nghìn hai trăm ba mươi hai tên thử nhân bỏ bê công việc còn có một trăm hai mươi hai tên xả nhân giám sát ừng mang ta đi quặng mỏ xem một chút đi lục phong đạo vâng phong đại nhân hai người tại mấy tên xả nhân giám sát hộ vệ dưới đi tới trong hầm mỏ bên trong là một loại lam tỉnh không có khoáng sản hắn cầm lấy xe nhà lầu bên trong một khối quặng thô đánh giá một hồi sau đó hỏi đây là cái gì mỏ bấm đại nhân nay mỏ tên là thiên tinh quảng thô là chuyên môn chế tạo trang bị nguyên vật liệu lỗ tú nói hắn lập tức nhớ tới xả nhân tộc đại quân sử dụng khôi giáp cùng vũ khí những trang bị này bên trên là có thể quán tâu năng lượng thuộc về dị thế giới năng lượng tăng phúc trang bị nguyên lai、like、những trang bị này liền dựa vào loại này thiên tỉnh quảng thô chế tạo nếu là tự mình tiến hóa thú đại quân đều mặc trang bị như vậy cái kia chiến lược tất nhiên sẽ đề cao không ít nay quặn mỏ mỗi tháng có thể d i ệ t trừ bao nhiêu ngày tỉnh quảng thô lục phong tiếp tục hỏi dựa nếu là có mười cái này chủng loại hình quặng mỏ liền có thể thỏa mãn tự mình bày thú nhu cầu bất quá chế tạo năng lượng tăng phúc trang bị công nghệ hắn còn không có phải nghĩ biện pháp đem cái này xả nhân tộc cho triệt để nô dịch mới được hạ quyết tâm về sau hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói lỗ tu ngươi là bởi vì cái gì bị phái tới đây lỗ tu lập tức lộ ra lung túng biểu lộ cái này đại nhân ta là bởi vì ăn cắp t r ò nên n mới được phái đến nơi đây ăn cắp ngươi một cái năm giai xả nhân còn cần ăn cắp ai nhất thời bị ma quỷ ám ảnh liền xuất thủ không nghĩ tới thủ tiêu tăng vật lúc bị bắt cái tại chỗ lỗ tu bất đắc gì nói lục phong lắc đầu không tiếp tục hỏi tiếp mỗi người đều có lựa chọn của mình cùng quá khứ không cần thiết truy đến cùng sau đó hắn liền đàng hoàng đợi ở chỗ này khi hắn giám sát quản sự về phần ẩn nút trong bóng tối quan sát hắn xả nhân sớm đã bị hắn phát hiện bất quá hắn cũng lười đi còn hắn bởi vì đối phương chỉ có sáu giai thực lực tôi h chỉ cần mình thi triển một cái tiểu tiểu h u y ễ n thuật liền có thể vây k h ố n hắn mà hắn hiện tại phải giải quyết lại là xả nhân tộc cái kia chín giai tồn tại đối phương hiện tại có bảy vị tám giai chân thần cấp xả nhân lại thêm tên này chín giai xả nhân quả thật có chút khó giải quyết đồng thời nơi này là xả nhân tộc thế giới đối phương chiếm hết thiên thời địa lợ như tự mình tùy ý xuất thủ rất có thể không công mà lui sẽ còn đánh có động rắn để xả nhân tộc để phòng từ bản thân cho nên hắn muốn chờ một cái cơ hội một cái n h ậ t kích tật s á t tên kia chín dài xả nhân cơ hội đồng thời hắn còn muốn tìm hiểu trước đó xả nhân tộc mấy vị trưởng lao trong miệng nói tới kết minh sự t ì n h căn cứ đối thoại của bọn họ hiện tại ác ma tộc đã gia nhập xả nhân tộc trong liên minh có vẻ như còn có thế lực khác cũng gia nhập mà xả nhân tộc liên minh chỗ muốn đối phó chính là thế lực của hắn đã ngơi ư dở i cho đối phó ta vậy cũng đừng trách ta đến lúc đó đến một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi để toàn bộ các ngươi chơi xong lúc này một cái kế hoạch từ trong lòng của hắn toát ra xả nhân tộc hiện tại ngay tại lôi kéo thế lực kết minh đợi thực lực tích lũy tới trình độ nhất định sau liền sẽ đối thế lực của mình phát động tiến công hắn bây giờ tại địch quân hang ổ bên trong tùy thời đều có thể giám sát địch quân động tĩnh một khi xả nhân tộc phái đại quân tiến về l a m tỉnh đó chính là hắn xuất thủ giải quyết cái này c h í ế n dài xả nhân thời điểm nghĩ xong những thứ này kế hoạch về sau ý thức của hắn chìm vào hệ thống nhìn một chút nhiệm vụ của mình độ hoàn thành cùng lần thứ ba linh khí khôi phục thời gian nhiệm vụ thời gian một mươi năm ngày năm giờ hai mươi hai phút nội dung nhiệm vụ một tại lần thứ ba linh khí lớn khôi phục tiến lên hóa đến chín giai đẳng cấp đã hoàn thành hai có được một khối cỡ chung lãnh địa chưa hoàn thành ba có được một vạn thuộc hạng đã hoàn thành hiện tại nhiệm vụ chỉ có hạng thứ hai không có hoàn thành mà cách lam tinh lần thứ ba linh khí khôi phục còn có m ộ ư ơ i năm ngày thời gian thời gian vẫn tương đối dư dả sau đó hắn hai mắt nhắm lại bắt đầu hấp thu thế giới này năng lượng đinh túc chủ bị động hấp thu tự nhiên linh năng đã bị chuyển hóa làm hai trăm điểm năng lượng đinh túc chủ bị động hấp thu tự nhiên linh năng đã bị chuyển hóa làm hai trăm điểm năng lượng nội tâm của hắn giật mình không nghĩ tới cái này xả nhân tộc thế giới năng lượng chất lượng cao như thế kể từ đó hắn liền có thể một bên hấp thu điểm năng lượng một bên chờ đợi thời cơ rất nhanh thời gian qua năm thiên trong khoảng thời gian này hắn một mực thâm cư không ra ngoài mỗi ngày tuần tra một bên q u ạ n g mò khai thác tình huống thời gian khác liền đợi tại bên trong phòng của mình cái này khiến ẩn nút trong bóng tối tên kia sáu dài xả nhân lộ ra vẻ nghỉ hoặc tiêu diệt triệt để đại trưởng lao phán đoán nói người này có khả năng rất lớn là phản đồ nhưng căn cứ cái này năm ngày quan sát cũng chưa phát hiện bất luận cái gì chỗ khả nghỉ chẳng lẽ đại trưởng lao phán đoán sai rồi được rồi còn tiếp tục quan sát đi xuống đi Hình trong khoảng t chuyển đi thời gian t này g Lúc n n hạng địa l tàu cũng cùng quy quy thân quen cho nên nói tới nói lui liền tương đối tùy ý một chút ai ta ngược lại thật ra muốn cho những thuộc hạ kia giúp ta nhưng bọn hắn xem không hiểu bạn bè à thật sự là một đám thùng cơm chỉ có biết ăn chương một trăm hai mươi bốn vây công thâm viên lãnh địa nơi này học qua căn cứ kiến thiết tiến hóa thú cũng chỉ có quy quy tự mình cái khác tiến hóa thú liền ngay cả bản vét đều xem không hiểu đúng rồi đại đế mấy ngày nay không gặp hắn tìm n g ư ơ i a a h n tố hỏi a đại đế khả năng đang bế con đi chúng ta đại đế tương đối là ít nội danh bình thường rất ít ra thì ra là thế xem ra đại l a o đều là như thế a đúng lúc này kim sư bay tới đối quy quy nói ra chúng ta đã dò xét đến xà nhân tộc tình huống ồ trước tiên nói một chút nhìn quy quy lập tức nói những thứ này xà nhân tộc ngay tại bốn phía liên lạc thế lực khác kết minh theo ra ngoài do xét đội hồi báo lam tinh đã xác định có bốn cái thế lực cùng xà nhân tộc kết minh cái gì cái này xà nhân tộc thật chưa từ bỏ ý định a đúng là cái nào bốn cái thế lực ác ma tộc giao nhân tộc quỷ dị c h i tộc cùng liệt dương tộc kim sư chân thành nói ác ma tộc ngươi nói là cái k i u lì liệt tộc đàn một bên lạc kết nhĩ lập tức hỏi đúng vậy mà lại ác ma tộc đã bắt đầu điệu binh k h i ệ n tướng xem ra gần đây liền sẽ có hành động cái này Ta p gật gật đối t r với cái này bốn cái chủng tộc bọn hắn chỉ đối ác ma tộc có hiểu biết cái khác ba cái chủng tộc chính là không hiểu ra sao đặc biệt là quỷ dị chỉ tộc cung liệt dương tộc cái trước chưa từng nghe qua cùng cái khác ngoại tộc kết minh về phần cái sau chỉ biết là chủng tộc của bọn họ hết sức lợi hại trong tộc không chỉ một vị c h í n gia tồn tại tại lam tỉnh thế lực bên trong thuộc về thê đội thứ nhất so thâm viên lãnh địa mạnh hơn không ít không nghĩ tới cái này hai tộc cũng gia nhập xà nhân tộc liên minh kể từ đó thâm viên lãnh địa liền muốn nên đón thai nạn tính tiếp nạ n quy quy lập tức mang theo kim sư hướng phía bầu trời bay đi hắn muốn đem việc này lập tức hồi báo cho lục phong đại đế ngài ở đây sao quy quy hướng phía trên trời truyền đông nói rất nhanh một đạo phân thân tại trước mặt bọn hắn lộ ra thân hình lập tức quy quy đem vừa rồi tình báo đều nói một lần kim sư cũng đi theo bổ sung một chút chi tiết ngay xong hai người bọn hắn báo cáo về sau phân thân gật gật đầu liền lại biến mất không thấy gì nữa cái này khiến quy quy cùng kim sư không biết lục phong là có ý gì không có cách nào phân thân không thể truyền âm chỉ có thể tiếp nhận tin tức mà thôi cự quy tổng quản đại đế đây là ý gì thuộc hạ xem không hiểu a kim sư nghi ngờ nói quy quy cũng hết sức khó xử hắn cũng không hiểu lục phong ý tứ bất quá hắn chỉ có thể kiên trì đ o á n được đại đế đã không đưa ra mệnh lệnh đã nói lên việc này không tính là gì đại sự chúng ta làm từng bước làm việc là được thì ra là thế vẫn là cự quy tổng quản lợi hại thời gian rất nhanh lại qua ba thiên lục phong thì đợi tại quãng bỏ chỗ mỗi ngày hấp thu điểm năng lượng còn có chính là ngụy trang xả nhân tộc quân sự lúc này hắn cảm ứng được bảy tên tám giai xả nhân lần nữa tụ tập trung một chỗ mà lại bọn hắn còn hướng lấy chỗ k i a núi lửa bước đi rất nhanh những thứ này tám giai rắn người tới núi lửa bên trong thủ lĩnh cùng bảy vị xả nhân trưởng lao phi thường cung kính đối một đầu năng lượng tiểu xà bãi u ố n g dưới xa thân đại nhân chúng ta đã liên hợp bảy cái thế lực hiện tại trong tộc đã chuẩn bị sẵn sàng còn xin đại nhân cho chúng ta bốn vị trưởng lao trúc phúc xà nhân thủ lãnh đạo năng lượng tiểu xà l ư ờ n đối phương một nhãn nhưng sau nói ra ngươi lần trước nói đối phương có mười hai tên tám giai chân thần cấp cường giả ngươi p h ả i bốn tên trưởng lão có thể làm sao hồi xa thân đại nhân m ặ t khác bảy cái minh hữu cũng sẽ đều ra hai tên tám giai chân thần cấp cường giả lại thêm chúng ta bốn tên liền có mười tám cái tám giai chân thần c ấ p cường giả mười tám đối mười hai ưu thế tại ta thủ linh cung kính trả lời hợp lần trước cũng là bởi vì đánh giá thấp thực lực của đối phương mới khiến cho hai vị trưởng l ã o vất lạc như đối phương không chỉ mười hai tên tám giai cường giả đâu xa thân tức giận nói cái này đối phương chỉ là lam tỉnh tiến hoa thú thời gian ngắn như vậy có thể xuất hiện mười hai cái tám giai đã mười phần khó khăn sau đó năm đạo năng lượng rơi vào thủ lĩnh cùng năm tên trưởng lao trên thần từ đó bọn hắn liền có thể không chướng ngại xuyên qua không gian thông đạo rất nhanh xà nhân tộc bắt đầu tập kết binh lực lần này từ thủ lĩnh tự mình xuất l ĩ n h tiến về làm tinh thế giới t r i n h phạt thâm v i ê n lãnh địa cái này khiến đến trăm vạn xà nhân tộc rất là phân chấn mà lại lần này còn có năm vị trưởng lão đồng thời xuất động tất nhiên sẽ đại hoạch toàn thắng tiêu diệt thế lực đối địch xà nhân tộc tất cả động tinh cùng thủ lĩnh cùng xà thần đối thoại toàn bộ đều tại lục phong trong theo dõi ngồi trong phòng lục phong cười lạnh nói ha ha tám cái thế lực cùng một chỗ vây công lãnh địa của ta nghĩ cũng không tệ bất quá lần này ta muốn để các ngươi có đến mà không có về bất quá tại giải quyết tám cái thế lực trước đó trước đem cái này chín giai xà nhân cho xử lý lại nói lập tức hắn một cái huyễn thuật đem tên kia ẩn nút trong bóng tối sáu dài x à nhân không chế được đối phương lúc này đã ở vào hạo cảnh thế giới hắn còn cho là mình như cũ tại nhìn chằm chằm lục phong đâu có thể trong hiện thực lục phong đã rời đi nơi đây cũng hướng phía núi l ử a vị trí cấp tốc bay đi đợi nhanh tới gần núi lửa lúc hắn lắc mình biến hóa lần nữa biến thành một con vạn mét lớn mật thuộc sau đó biến mất thân hình mà xà nhân tộc thủ lĩnh mang theo năm tên trưởng lão cùng hơn hai trăm vạn r ắ n đại quân người đã trùng trùng điệp điệp xuyên qua không gian thông đạo đợi g i n đại quân người toàn bộ đến lam tinh về sau thủ lĩnh bay đầu nhìn thoáng qua tự mình xả lúc này lục phong chân thần đã đi tới núi lửa trên không hắn nhìn xuống phía dưới miệng núi lửa tại hắn tử tế quan sát kỹ phát xuống hiện núi lửa chỗ sâu chiếm cứ một đầu hình thể mấy ngàn mét màu trắng đại xà rán này toàn thân màu trắng cái chán mọc ra con mắt thứ ba khí tức kinh khủng để hắn đều cảm nhận được một tia nguy hiểm quả nhiên đạt tới chín giai sinh, sinh vật cho mình đi săn trên danh sách đang gia tăng một phần vinh dự thuật thăm dò tên xà nhân tộc tổ thần bốn ba cấp bậc chín giai thiên thần cấp huyết mạch chân thần cấp cao đẳng giới tính giống đực trạng thái thời đỉnh cao trọng lượng tám vạn tấn lực lượng sáu mươi vạn tấn tốc độ hai năm vạn gạo mỗi giây phòng ngự ba mươi vạn tấn sức thừa nhận tinh thần m ộ ư ơ i năm vạn kỹ năng không rõ thiên phú không rõ ngoa tạo cái này lộn phòng ngự so với mình còn nhiều m ộ ư ơ i vạn tấn có chút như bơ ca xem hết đối phương thuộc tính sau hắn lộ ra một tia kinh ngạc mà lại đối phương kỹ năng cùng thiên phú đều không nhìn thấy lần này đi săn xem ra độ khó không nhỏ à. c h ư n một trăm hai mươi năm song tuyến đại chín i một giờ này k h ắ c này l a m tinh thế giới xả nhân tộc đại quân vừa đến nơi này liền bắn đưa tin tín hiệu cái khác bảy cái thế lực lập tức nghe hỏi mà đến trong đó bao quát á c ma tộc giao nhân tộc ủ ị dị chi t ộ c l i ệ tộc liệt dương t già la tộc ma thiên tộc cùng thương lan tộc cái này bảy cái thế lực đều phái ra ít thì mấy chục vạn nhiều thì mấy trăm vạn binh lực chạy tới thâm viên lãnh đ ị a mà xả nhân tộc đại quân thì là án binh bất động chờ đợi cái khác bảy phe thế lực tín hiệu chỉ cần cái khác bảy phe thế lực phát xạ đưa tin tín hiệu vậy bọn hắn liền cùng một chỗ vây công thâm viên lãnh đ i ệ liền c ù một chỗ vây công m ộ h â n thâm v lãnh năm lấy một tên năm giai tiến hóa thú đi vào thủ lĩnh trước thủ lĩnh đây là thuộc hạ cương t r ả o ở địch quân trinh sát xử lý như thế nào giết lập tức phái binh quét sạch tất cả địch quân trinh sát chúng ta muốn làm cho đối phương hai mắt hắt thủ lĩnh hạ lệ vâng thủ lĩnh rất nhanh xả nhân tộc phái ra một cỗ binh lực bắt đầu tiêu diệt toàn bộ xung quanh tiểu đội trinh sát bất quá vẫn là có trinh sát trốn về thâm viên lãnh địa thâm viên lãnh địa bên trong lúc này một tên mẹo loại tiên hóa thú thở không ra hơi chạy tới cửa trụ sở thủ vệ vệ đội xem xét là nhà mình trinh sát lập tức tiến lên hỏi phát sinh thủ vệ sự tình ngươi làm sao thủ thương rồi trường học giáo ý đại nhân xà nhân tộc đại quân đến rồi miêu miêu nói cái gì nhanh đi với ta gặp đại thống lĩnh tên này năm giai hắc lang thủ vệ giáo hí lập tức mang theo miêu miêu đi vào kim sư nơi này đại thống lĩnh thuộc hạ có việc báo cáo hắc lang đạo kim sư nhìn thấy hắc lang sau lưng miêu miêu ánh mắt biến đổi nói ra nói vừa rồi miêu miêu báo cáo nói xà nhân tộc đại quân đã đến lam tình trước mắt bọn hắn còn tại không gian thông đạo phụ cận không có cái gì đại động tác kim s ư hai mắt nhắm lại miêu miêu nói rằng các người điều tra đến tình huống hồi đại thống lĩnh ta tiểu đội trinh sát chỉ có ta trốn về đến n ta. Ta vâng n g đại thống lĩnh cái này miêu miêu có được gần thân kỹ năng mà lại tinh thông ẩn nấp chi đạo cho nên mới chạy về về phần kim sư phái đi ra cái khác tiểu đội trinh sát lần này thật có đi không trở lại kim sư nghĩ đến đây liền trong lòng giận dữ sau đó hắn lập tức đi vào quy quy nơi này đem việc này nói cho quy quy cùng bù mở một bên ad tàu cũng nghe được tin tức này sắc mặt của hắn trở nên nổi lên nghi ngờ kim sư đại thống lĩnh ta nhớ được các ngươi trước đó từng đã đánh bại trăm vạn r ắ n đại quân người hơn nữa còn là toàn bộ chém giết cái này xà nhân tộc làm sao còn dám phái binh tới tiến công các ngươi ad tàu khó hiểu nói không có đơn giản như vậy trước đó trinh sát liền phát hiện xà nhân tộc lần này liên hợp nhiều cái thế lực bọn hắn tám thành làm u ố n cùng một chỗ vây công chúng ta bất quá không cần lo lắng chỉ cần có đại đế tại những thứ này đạo trích đều là dê lợi làm thịt quy quy đạo cũng là lấy đại đế thực lực bọn hắn đến nhiều ít đều là đưa đồ ăn rất nhanh mấy giờ trôi、qua. lúc này ở thâm viên lãnh địa bốn phía đều bạo phát một loại đặc thù tín hiệu những thứ này tín hiệu hết thể có bảy cái tăng thêm ban đầu xà nhân tộc phát xạ tín hiệu chính là tám cái hiện tại bọn hắn tám phe thế lực binh lực cộng lại đã vượt qua ngàn vạn hơn nữa còn có hai mươi tên tám d a i chân thần cấp c ư ờ n g giả trợ trận đội hình mạnh đúng là hiếm thấy theo tất cả tín hiệu b ộ c phát tám phe thế lực đại quân bắt đầu hướng phía thâm viên lãnh địa vào tới ở vào lãnh địa bên trong quy Quy nghe được phía tây truyền đến chiến tiếng c h ố n g mà lại tiếng trống càng ngày càng gần mà phía nam thì truyền đến vô số sói chu thanh âm cái này khiến quy, quy lập tức cảm giác không, không thích hợp lúc này một tên c h ấ n thủ biên cương giáo húy lập tức chạy đến trước mặt hắn nói cự quy tổng quản không xong phía nam cùng phía tây đang có đại lượng lạ lâm thế lực đại quân hướng chúng ta lánh địa vào tới chúng ta nên làm cái gì tên này c h â n thủ biên cương giáo húy vừa nói xong lại chạy tới một tên giáo húy lo lắng nói ra tổng quản phía đông cùng phía bắc có đại lượng ác ma tộc cùng xà nhân tộc đại quân hướng chúng ta lánh địa vào tới quy quy ánh mắt khẽ biến sau đó lập tức hạ lệnh lập tức tập kết đại quân nhanh vâng tổng quản quy quy thì hướng phía bầu trời bay đi hắn muốn đem việc này nói cho lục phong mà lúc này mười hai đạo phân thân hiện lộ thân hình uy quy xem xét nội tâm liền an định không ít sau đó hắn đem tình huống bên ngoài báo cáo một lần gặp phân thân không có trả lời liền trở về căn cứ tổ chức binh lực chống cự địch quân đại quân rất nhanh tám phe thế lực đại quân đi tới thâm viên lãnh địa khu vực bên ngoài lãnh địa bên trong đàn thú nhìn trước mắt đen nghị địch quân đại quân lập tức có loại muốn chạy trốn cảm giác địch quân đại quân không chỉ có số lượng nhiều mà lại thực lực tổng hợp cũng cao hơn lãnh địa bên trong đàn thú mà lại tại đại quân phía trước nhất còn lăng không bay lên bốn tên tám g i chân thần cấp cờ giả bọn hắn uy áp không hề cố kị phóng xuất ra ép đàn thú run lệ bẫy lúc này thâm viên l tại sao muốn sông ta thâm viên l ã n h điện hiu một đạo năng lượng màu đen trong nháy mắt đánh xuyên cái này tên giáo b i đầu hắn đến thân thể ứng thanh ngã xuống nho nhỏ năm giai thú hoàng cũng dám nói ra hỏi thăm muốn chết một tên giả la tộc tám giai chân thần cường giả khinh thường nói lớn mật ngươi vậy mà tùy ý xuất thủ đánh giết thâm viên đại đế thủ hạng chẳng lẽ không sợ đại đế trả thù sao kim sư đột nhiên bay ra nổi giận nói ha ha trả thù hôm nay đừng nói là cái này nho nhỏ năm giai thú hoàng liền ngay cả các ngươi đại đế cũng hẳn phải chết không nghĩ ngờ gióng c ó gan ngươi nhóm liền phóng n g a tới Kim khác, hai tại quy quy mắt muốn Mà mặt Sư như như phun lãnh lửa. địa xa nhân tộc các n g â ngươi n nhiều lần xâm chiếm ta thâm viên lãnh địa là vì sao ý qq quy quy cả giận nói xa nhân tộc thủ lĩnh nhìn chằm chằm quy quy nói để các ngươi đại đế ra ngươi không xứng cùng ta đối thoại、ngươi đúng lúc này trên trăm đạo tử sắc la dè từ trên không kích xạ mà xuống mục tiêu khóa chặt cái này mười hai tên tám giai cường giả dầm dầm dì dờ ở mờ đột nhiên công kích đánh cái này mười hai tên tám giai cường giả trở tay không kịp có mấy cái còn bị thương nhẹ đ ồ chết tiệt vậy mà làm đánh lén đại quân nghe lệnh giết cho ta xa nhân tộc thủ lĩnh cả giận nói hắn không nghĩ tới tự mình tám phe thế lực đại quân á c cảnh đối phương còn dám chủ động công kích thật sự là không có đem bọn hắn đưa vào mắt theo mệnh lệnh của hắn hai bên đại quân toàn bộ xông về lãnh địa bên trong đàn thú mà đàn thú cũng đối diện xông về đối phương song phương đại chiến hết sức căng thẳng lúc này hình tượng nhất chuyển đi vào xà nhân thế giới giấu ở trên núi lửa chống không lục phong đối miệng núi lửa chính là một đạo tử vong xà tuyến đột một công kích đánh xà thần không có kịp phản ứng t là ai dám công kích bản thần chương một trăm hai mươi sáu song tuyến đại chiến hai một tiếng nổi giận từ núi lửa bên trong chuyên gia đồng thời núi lửa chấn động kịch liệt có vẻ như liền muốn phun trào giống như mười mấy giây sau ganh một tiếng núi lửa phun trào ra đi theo núi lửa cùng một chỗ phun ra ngoài còn có một đầu cự hình mạch xà ngươi là thâm viên đại đế xà thân nhìn thấy hình dạng của hắn trong nháy mắt đoán được thân phận của hắn ha, ha. đoán đúng rồi đáng tiếc không có phần thưởng lục phong ngoạn vị đạo lập tức xa thần dò xét tình huống xung quanh phát hiện chỉ có lục phong một người vì vậy nói ngươi cũng dám một mình đến đây thế giới của ta thật là muốn chết ồ chỉ bằng ngươi không phải bản đại r a xem thường ngươi liền ngươi cái này điếu dạng còn muốn giết ta đời này cũng không thể lục phong dế ước nói ngươi miệng lưỡi bé nhọn bớt nói nhảm chúng ta nhìn vào thực lực s a nhân cả giận nói tay ngươi cái này lộn cũng không có tay a xa thần lần này bị hắn cho triệt để trọc giận bá một chút liền vọc lên sau đó hai con siêu cấp cự thú trên không trung liền q u a y đánh lên kinh khủng va chạm lực để không gian đều sinh ra trên phạm vi lớn và m ẹ o cả hai công kích dư ba đều có thể cải biến phụ cận đại địa sông núi cùng dòng sông hình dạng loại này kinh khủng chiến đấu đã vượt qua người bình thường nhận biết phạm chủ song phương không ngừng chém g i ế t xoay đánh về mặt chiến lược x à thần yếu lược t r ê n lệnh lục phong một bậc nhưng t r ê n lệnh cũng không phải rất lớn thời gian ngắn bọn hắn không có khả năng phân ra thắng bại mà thánh thành bên kia hai vị xả nhân trưởng lao cảm ứng được núi lửa bên này chiến đấu lập tức bay tới khi bọn hắn nhìn nhà mình xả thần cùng một con hình thể vượt qua vạn mét siêu cấp cho b ả n thần đi chết đi t lúc này xa thần con mắt thứ ba đột nhiên bộ phát ánh sáng một đạo hào quang màu đỏ như thiểm điện bắn về phía hắn mắt thấy tránh không khỏi chiêu này hắn lập tức nâng lên một đầu xúc tu vùng một chút c rồi một đạo cổng truyền tống ra hiện tại trước người hắn hào quang màu đỏ hưu một tiếng chui vào cổng truyền tống lập tức cửa này qua n bế xa thần nhìn thấy tự mình ám chiêu vô dụng lập tức lộ ra vô cùng hung á c ánh mắt lại lần nữa nhào tới thừa dịp đối phương nhào lên thời điểm hắn tám đầu xúc tu trong nháy mắt rút tới lần này hắn sử dụng tử vong cốt roi ba ba ba ba. xúc tu toàn bộ quất vào xà thần trên thân tất cả bị rút vị trí vẩy rắn tại chỗ vỡ tan máu tơi ư phốc một chút phát nổ ra bất quá đôi này xà thần tới nói chỉ là vết thương nhẹ thôi xà thần mở ra kinh khủng miệng lớn đột nhiên cắn về phía đầu của hắn hắn thu hồi hai đầu xúc tu ngăn cản giang rắc hai cây xúc tu trong nháy mắt bị xà thần cắn đứt kinh khủng lực cắn để hắn đều vì thế mà kinh ngạc cái này lộn xà thần vậy mà mạnh như vậy lúc này toàn thân của hắn hoa một chút toát ra l ớ p lóe lấp lóe soi sáng xà thần làm cho đối phương lăng thần hai giây liền khôi phục lại xoa con hàng này tỉnh thần lợi hại như vậy sao lục phong im lặng đạo bất quá hắn vừa rồi sử dụng cao cấp tinh thần tê liệt thuật thế nhưng là bổ sung cao cấp t i n h thần độc tố kể từ đó chỉ cần mang xuống thắng lợi tất nhiên sẽ là hắn mà xa thần khôi phục lại sau vừa muốn lần nữa xông lên lại đột nhiên ngừng thân hình h è n hạ gia hỏa vậy mà dùng t i n h thần độc tố người qua coi thường bản thân liên nhìn xa thần lớn miệng một t r ư ơ n g phớp một chút phun ra một miệng lớn máu đen lúc này khí tức của nó mặc dù suy yếu một chút nhưng lưu ở trong cơ thể nó tình thần độc tố lại biến mất lục phong cảm ứng được tình thần độc tố biến mất lập tức chính là vô số đạo laser bàn tới gia hỏa ta rẽ đánh vào xà thần trên thân chỉ có thể cho nó tạo thành cục bộ vết thương nhẹ căn bản không được tính quyết định tác dụng trải qua qua một đoạn thời gian laser xạ kích về sau hắn phát hiện ra hỏa này thường thế tốc độ khôi phục so công kích của mình tốc độ nhanh hơn mà xà thần bị laser đánh cũng coi chút phiền đột nhiên cái đuôi lớn đối phóng tới laser một quyển sau đó một cái lắc mình lần nữa v ọ t tới lục phong trước mặt năng lượng giam cầm hắn lập tức sử dụng chiêu này khống chế kỹ năng đối phương miệng lớn cắn kích thế nhưng là tương đương kinh khủng hắn cũng không muốn bị đối phương lại cắn một lần mới vừa rồi bị cắn đứt xúc tu lúc này đã dài đi ra bất quá loại kia cảm giác đau đớn vẫn phải có. cái này khiến hắn mười phần khó chịu lúc này hắn tuyệt đại bộ phận kỹ năng công kích đều sử dụng nhưng lại cầm gia hỏa này không có biện pháp gì xem ra trận chiến đấu này không phải kết thúc dễ dàng như vậy về phần cách đó không xa hai tên x à nhân trưởng lao đối với loại này cấp bậc chiến đấu bọn hắn căn bản là không xen tay vào được đại trưởng lão n g ư ơ i n g ư ơ i nhìn x à thần đại nhân có thể hay không chiến thắng cái này cự hình bạch t u ộ c cựu trưởng lão hỏi khó mà nói đối phương cũng là thực lực cường đại chiến g i a tồn tại loại này cấp bậc chiến đấu không phải nhất thời bán hội có thể kết thúc chúng ta xem tiếp đi là được chỉ hy vọng đối phương có thể chết ở xả nhân đại thần trong tay đại trưởng lão cũng chỉ có thể trả lời như vậy bị lục phong lồng năng lượng vây khốn xà thần lộ ra cười lạnh liên loại thủ đoạn này cũng nghĩ vây khốn bản thần nà mơ m xà thần cái đôi u lớn hất lên phình một tiếng lồng năng lượng triệt để nổ tung hắn biết đạo năng lượng che đậy không cách nào vây khốn loại này cấp bậc ra hỏa nhưng chỉ cần là vì tranh thủ một chút thời gian thôi ha ha vậy liền thử một chút chiêu này lục phong ba đối với con mắt đột nhiên sáng lên vô song cấp tâm linh điều khiển vô song cấp tinh thần vặt mẹo đồng thời phong thích xà thần đột nhiên lăng thần một giây sau đó một đạo năng lượng màu đỏ lập tức bao trùm xà thần đầu hay là bọc lại nguyên thần của nó kể từ đó bất luận cái gì tỉnh thần loại công kích đối với nó cũng vô hiệu trừ phi tỉnh thần lực viễn siêu xa thần có thể nói chiêu này thuộc về ma pháp miễn dịch phòng ngự chiêu thức chỉ để đánh nát lục phòng tiểu tâm tư tt còn có cái gì chiêu cứ việc làm bản thân hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là tinh thần miễn dịch xa thân phách lôi nói gia hỏa này thực sự quá áp tâm người l ụ c thể cận chiến không so với mình t r a n h lệch hơn nữa còn có tinh thần vòng bảo hộ loại phòng ngự kỹ năng lần này thật đem hắn khắc chế lúc này hắn chỉ có mới lấy được kỹ năng cùng thiên phú không có sử dụng cũng chính là n g u y n r u thuật cùng chi phối bất quá nguyên rùa thuật thuộc về chỉ hoán loại tổn thương kỹ năng loại này đối kháng chính diện tác dụng không phải rất rõ ràng đặc biệt là đối với loại này cùng cấp bậc tồn tại mà chỉ phối cái thiên phú này thì càng nói nhảm cái này xà thần mở tinh thần hộ thuẫn còn thế nào thi triển chỉ phối khẳng định không có có hiệu quả hiện tại chỉ có một cái biện pháp đó chính là cùng nó chém giết gần người sau đó vụ n trộm hạ nguyên rùa sau đó hắn vọt thẳng hướng xà thần cùng đối phương lần nữa chém giết đến cùng một chỗ hình tượng nhất chuyển đi vào làm tinh t â m viên lãnh địa bên trong lúc này lãnh địa bên trong chiến đấu tiếp tục không ngừng chiến đấu kịch liệt chia ba cái khu vực theo thứ tự là mặt đất nam bắc hai bên Cùng bầu trời khu vực. bầu khu trời mặt đất khu vực từ đàn thú cùng tám thế lực lớn đại quân lẫn nhau chém giết bầu trời thì là lục phong mười hai đạo phân thân cùng hai mươi tên tám giai cường giả chiến đấu bất quá trên mặt đất thâm viên lãnh địa bên này ở thế yếu mà trên bầu trời thì là thế cân bằng Trước 127, song tuyến đại chiến 3. mặc dù đối phương tám giai chân thần cấp cường giả đạt đến hai mươi tên nhưng có mấy cái tám giai chiến lược cũng không phải là rất mạnh một v một hoàn toàn bị phân thân treo lên đánh lúc này lý l ị c đối cái khác mười chín tên tám giai cường giả truyền thông nói chúng ta chỉ cần ngăn chặn những thứ này bạch tuộc đợi mặt đất đạt được thắng lợi sau chúng ta đang liên hiệp đại quân cùng một chỗ diệt đi những thứ này bạch tuộc tốt cứ làm như thế thế lực khác tám giai cường giả nhao nhao trả lời bọn hắn cũng không muốn cùng những thứ này kinh khủng bạch tuộc liều chết chém giết vạn nhất đem tự mình liều chết liền không đáng đúng lúc này cách đó không xa không c h u n g lại toát ra ba tám con cự hình bạch tuộc mà lại những thứ này bạch tuộc cũng tất cả đều là tám giai chân thần cấp thực lực xa nhân thủ lĩnh các loại tám giai cường giả trong nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn mười hai con cự hiện tại lại thêm ra ba tám con thế thì còn đánh như thế nào chư vị tình huống không đúng chúng ta nên làm cái gì thương lang tộc một vị tám giai cường giả hỏi ghê tởm rút lui xà nhân thủ lĩnh nói xong cũng hướng phía phương hướng ngược cấp tốc bay đi nhìn thấy xà nhân thủ lĩnh như thế quả quyết rút lui thế lực khác tám giai cường giả cũng lập tức hạ lệnh rút lui bất quá những thứ này phân thân cũng sẽ không dễ dàng như vậy b u ô n g tha bọn hắn lập tức bắt đầu chặn đánh vây giết bọn hắn lúc này có ba mươi con bạch thuộc vây giết những cái kia chạy trốn tám giai cường g i mặt khác hai mươi con bạch thuộc bay tới mặt đất bắt đầu phạm vi lớn đánh giết những thế lực này quân đội theo phân thân xuống đất chiến trường tựa như mánh hổ tiến vào bảy cựu đồng dạng bắt đầu trắng trọn ngược sát quân địch qq u y u y xem xét địch quân rút quân lập tức hạ lệnh truy kích muốn e m mới vừa rồi bị đè lên đánh nộ khí toàn bộ phát tiết ra ngoài mà trên bầu trời cái k i a chính đang chạy trốn hai mươi tên tám giai cường giả cũng bị phân thân lưu lại sáu người cái khác một ư ơ i bốn tên tám giai cường giả cũng không có ra tay cứu viện y tứ phân thân cùng đàn thú một mực truy kích hơn một tiếng đồng hồ mới dừng lại nhìn xem lớn đầy trên mặt đất thi thể hài cốt có thể nghĩ lần này lớn chết trận nhiều ít sinh linh sau đó phân thân đem cái này sáu tên tám giai cường giả trong thi thể năng tượng kết tinh lấy ra ngoài về phần những thi thể khác bên trong kết tinh liền giao cho đàn thú xử lý lúc này quy quy bắt đầu an bài đàn thú quét dọn chiến trường kim sư cùng b ù m bân cũng chỉ là bị thương cũng không có vất lạc bất quá bảy thú tổn thất lại rất lớn từ trước đó hơn hai mươi hai triệu tiên hóa thú biến thành hiện tại hơn một ư ơ i sáu triệu trọn vẹn chết trận hơn sáu triệu một chút bốn giai năm giai tiên hóa thú nhìn xem trước đó kể vai chiến đấu chiến hữu chết tại trước mắt mình bọn chúng cũng lộ ra bi ai cảm giác lúc này đàn thú tập thể gào lên bọn chúng đang vì chết đi chiến hữu kêu vì những cái k i a đã từng làm bạn đồng bạn của mình mà huyết giải qq u y u y thấy cảnh này cũng tâm h thụ lây nhiễm một cô rên d ỉ tri ý tử trong lòng tuôn ra tại thời khắc này qq u y u y trong lòng có một cái kế hoạch đó chính là muốn để lãnh địa bên trong tất cả đàn thú đều tăng tốc tốc độ tiến hóa kể từ đó mới có thực lực bảo vệ tốt tự mình bảo vệ tốt lãnh địa của mình cùng đồng bạn hình tượng nhất chuyển đi vào xà nhân thế giới Lúc này, miệng núi lửa cách đó không xa trên núi núi cách có hai cái cự cùng chém dối dối này miệng không trên đang hình sinh đang điên dãy hai xa đó vật tám đầu thô to xúc tu như là thoáng hiện giống như quất vào bạch xà trên thân bạch xà cự hình thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài đem hậu phương sơn phong liên tiếp đục gãy lần nữa bỏ dậy xà thần hai mắt lộ ra hung ác sắc ý hai người bọn hắn lúc này đều trên thân bị thương đồng thời thương thế còn không nhẹ cả hai đã tiếp tục chiến đấu ba cái tiếng đồng hồ hơn hiện tại lục phong hơi chiếm chút ưu thế bất quá tiếp tục đấu nữa hiệu chết vào tay a thật đúng là khó mà nói hắn là lần đầu tiên gặp được như thế đối thủ khó dây dưa kịch chiến lâu như vậy đều bắt không được đối phương đúng lúc này xà thần ba viên mắt to bạo phát h ồ n quang vô số đầu năng lượng màu chiêu này hắn đã từng nhìn rắn người tộc trưởng lao sử dụng qua những thứ này năng lượng màu đỏ kỳ thật chính là từng đầu năng lượng tiểu xà chỉ cần chui vào trong cơ thể của hắn liền có thể tiếp tục tổn thương hại hắn nội bộ thân thể bất quá tại cái này ba cái tiếng đồng hồ hơn trong lúc kịch chiến hắn đã xóm cho đầu này đại bạch rắn hạ nguyền r ù a nhưng đối phương tình thần chống cự cùng đục thể năng lực khôi phục thực sự quá mạnh cho nên nguyền r ù a hiệu quả một mực không có phát huy ra ừ đã nguyền r ù a không tốt phát huy vậy ta liền đem ngươi đánh thành trọng thương nhìn người còn có thể hay không kháng ở của ta nguyền rủa lục phong nội tâm đạo lập tức hắn ngung tụ vô số t ử sắc năng lực laser không ngừng nên kích lấy phóng tới màu đỏ tiểu xả nếu là hiện tại hắn bảy mươi mốt đạo phân thân ở bên cạnh giúp hắn vậy hắn đã đánh bại đối phương xa thân nhìn chiêu này không dùng cho là lần nữa phóng tới hắn mà hắn một bên phát xạ năng lượng laser một bên đối diện phóng tới đối phương p h a n h song phương lần nữa đụng vào nhau kinh khủng lực va đập đem phiến đại địa này đều chấn không tách ra nước phản phất tựa như cấp m ộ ư ơ i địa chấn lúc này hắn đã không còn lấy phòng ngự là chính bắt đầu mức độ lớn nhất công kích thân thể của đối phương chỉ cần đối phương không có công kích chỗ yếu hại của mình vậy hắn nhậm chức đối phương công kích nói trắng ra là chính là lấy thương đổi thương đấu pháp song phương năng lực khôi phục đều mười phần biến thái nhưng theo thế công của hắn chuyển biến xà thần cũng có chút gánh không được công kích của hắn tại như thế chiến đấu tiếp xà thần thua tỷ lệ chiếm sáu thành trở lên bất quá xà thần cũng không e ngại lục phong coi như lục phong có thể đánh bại xà thần nhưng cũng vô pháp đánh giết nó đánh không lại n g ư ờ i còn không thể chạy sao đến lúc đó xà thần hướng núi lửa bên trong vừa chui coi như lục phong cũng lấy nó không có cách nào chiến đấu lại kéo dài nửa giờ lúc này xà thần trên thân đã có bao nhiều chỗ vết thương kinh khủng máu tơi không ngừng từ những vết thương này bên trong phút ra những máu tươi này đem phụ cận đại địa đều nhôm đỏ trong đó cũng có lục phong máu tươi bạch thuộc máu làm à u lam sa thần vô cùng âm tàn nhìn xem hắn mở miệng nói coi như ngươi lần này có thể đánh bại bản t h ầ n cái kia lại có thể thế nào chỉ cần ta giấu đi tu dưỡng cái mấy chục năm lại có thể khôi phục như lúc ban đầu ngươi vĩnh viễn đừng muốn giết bản t h ầ n lúc này sa thần đã ở vào trạng thái trọng thương nó năng lượng trong cơ thể đã không cách nào ủng hộ tiếp tục chiến đấu đi xuống liền ngay cả miệng vết thương của nó tốc độ khôi phục đều giảm bớt rất nhiều mà lục phong cũng không tốt gì hắn năng lượng trong cơ thể cũng dùng bảy tám phần nhưng hắn có hệ thống a năng lượng của hắn điểm còn có hơn coi như năng lượng trong cơ thể hao hết hắn cũng có thể dùng hệ thống bên trong điểm năng lượng trong nháy mắt bổ sung trong cơ thể của mình năng lượng cho nên trận chiến đấu này x à thần là tất thua không thể nghỉ ngờ nhưng muốn giết chết đối phương xác thực không dễ dàng hiện tại hắn mới biết được đạt tới chín giai về sau liền biến phi thường khó giết dù là ngươi đánh lén đắc thủ đều rất khó giết chết đồng cấp chín giai tồn tại ha ha không giết được ngươi cái lộn ta liền đồ ngươi t ộ c đàn để ngươi biến thành quan g c a n tư lệnh lục phong uy hiện nói hừ ngươi dám như ngươi loại này vừa tấn thăng chiến gia i thiên thần có thể không có bao nhiêu đồng cấp bằng hưu ngươi như thực có can đảm đồ tộc ta bởi đến lúc đó ta tất liên hợp mấy vị chiến gia i thiên thần cường giả cùng một chỗ vây rết của ngươi xa t h ầ n cũng không cam chịu yếu thế nói c h ư ơ n một trăm hai mươi tám trốn chạy song phương hiện tại cũng tại nói dọa mà lục phong thì một bên uy hiếp một bên tại điều động xa thần thể nội n g có cái gì không đúng nó lập tức đối lục phong chính là một tiếng giống to hèn hạ vô sỉ bạch tuộc ngươi vậy mà lại vụng trộm đối bản thần động tay chân a xa thân giận giữ hét Đáng kỹ năng. thân i ế nó i rắn bắt đầu k vô, vô năng n phong g h t cùng nộ g g n lan lục phong không có trả lời nó mà là tiếp tục tăng cường nguyền rủa chi lực hiệu quả thân rắn mắng càng hung ác hắn liền đem nguyền rủa hiệu quả tăng cường lợi hại hơn ngay tại hắn vô cùng đắc ý thời điểm thân rắn đột nhiên mở ra miệng lớn một đạo bạch quang trong nháy mắt bắn về phía hắn cái này đạo bạch quang mặc dù rất lớn nhưng tốc độ liền tựa như tiết chớp lập tức chúng đích lục phong may mắn ở đây quang chúng đích lúc trước hắn đầu của hắn di động một khoảng cách lúc này mới tránh đi đại nào c á i này yếu hại vị trí nhưng hắn một cây xúc tu bị cái này đạo bạch quang tại chỗ cắt thành hai đoạn đồng thời hắn bên trái gương mặt nhưng cũng bị đánh xuyên màu lam máu tươi từ hắn xúc tu cùng trên mặt phu ra đau cái kêu đồ ạ chơi này giống như bị đối phương khống chế giống như siêu năng giam cầm cho lão tử ngăn trở trong nháy mắt ba tầng lồng ánh sáng màu tím bao lại cái này đạo bạch quang có thể bạch quang trong chớp mắt liền phá hết cái này ba tầng giam cầm sau đó tập trung vào đầu của hắn bắn đi qua hiu hiu hiu. bảy đầu xúc tu lần nữa xuất kích đối diện quất hướng cái này đạo bạch quang đồng thời hắn còn sử dụng tử vong quất roi tăng cường xúc tu công kích lực độ phúc thử đan ggg bạch quang tại chặt đứt bốn đầu xúc tu về sau bị phía sau xúc tu cho đánh bay ra ngoài lúc này hắn mới nhìn đến cái này đạo bạch quang là cái gì cái này là một thanh mấy trăm mét dài cự kiếm cự kiếm toàn thân hiện ra bạch quang lên trên thân kiếm ẩn chứa một cỗ sát phạt chi lực có vẻ như có thể chém ra thế gian hết thẻ đồ vật xa thân cái này lao ấm b ư c lại ở trong thân thể của mình nhận dấu khủng bố như thế lợi khí ngắn ủi mấy dây đem hắn bị hủ một thân mồ hôi lạ Coi như ngươi chặn hai lần lại như thế nào ngươi vẫn là phải chết chém xa thân hư lạnh nói cự kiếm lại lần nữa hóa thành một đạo bạch quang bắn về phía hắn mình bây giờ trạng thái đã ngăn không được lần này công kích mà lại tinh thần của mình hệ công kích đối cái này cự kiếm căn bản cũng không có tác dụng cái này lộn xa thần kỹ năng đem hắn khắt chế gắt gao thảo xem như ngươi loại hại cho lão tử trở lấy hắn quẳn g xuống ngoan thoại lập tức chui vào hư không cổng truyền tống bên trong xa thân nhìn thấy lục phong đào tẩu nó cũng vô lực đuổi theo sau đó lớn miệm một trường cự kiếm lần nữa trở về trong bụng của nó đang lúc xà thần coi là trận chiến này lúc kết thúc một cỗ toàn tâm thấu xương thống khổ lần nữa quét sạch toàn thân ngoại t à o mẹ nó h è n hạ l a o bạch thuộc xà thần lớn t i ế n g mắng trốn vào hư không vị diện lục phong lúc này ở điên quần g điều động nguyền r ù a chỉ lực tra tân xà thần h ắ c h ắ c lao tử nguyền r ù a có thể không nhìn khoảng cách phong thích ngươi liền chờ chết đi lục phong cười xấu xa đạo lúc này x à thần một bên lăn lộn một bên đang chửi mắng lục phong sau đó nó đối xa xa hai tên xả nhân trưởng lao hô còn mẹ nó tại đứng đó làm gì chờ bản thần chết các ngươi tốt kế thừa tan ú i lửa sao đại trưởng lão cùng cựu trưởng la s a thân đại nhân n g à i đây là thế nào đại trưởng lão hỏi nhanh đi bắt một con cự thú tới nhanh s a thân lo lắng hô rõ mười mấy phút sau đại trưởng l ã o nắm lấy một con b ả y dai cự thú đi vào s a thân trước mặt s a thân vừa nhìn thấy cự thú lập tức liền cắn một cái đi lên sau đó liền thấy một cỗ hát tử năng lượng từ trong cơ thể của nó chuyển vào cự thú trong thân thể đầu này cự thú vừa tiếp nhận một chút hát năng lượng màu tím liền đau không ngừng ràng co nhưng thân thể của nó bị đại trưởng lão dùng năng lượng t h u c chói lại dãy rủa thế nào đi nữa đều vô dụng mấy phút sau s à t h ầ n bung ra miệng lớn sau đó chậm rãi bày trên mặt đất thở hồn hển mà đầu kia bảy d a i cự thú đã toàn thân nát giữa mà chết phức xà t h ầ n lại lần nữa phun ra một ngụm máu đen sau đó mới đem to lớn đầu dơ lên lập tức mở ra cấp một cảnh giới để trong tộc tất cả mọi người cho bản t h ầ n treo lên mười hai vạn phần tinh thần một khi phát hiện cái kia đ á n g chết bạch thuộc lập tức báo cáo cùng bản t h ầ n s à t h ầ n hạ lệ vâng s à t h ầ n đại nhân sau đó s à t h ầ n liền nhanh chóng chui về trong núi lửa nó vừa rồi đem n g u y n rủa chỉ đ ư c chuyển giỏi đến đầu kia cự thú trên thân cho nên mới trốn qua một kiếp nhưng nó thương tích quá nặng thân thể trong trong ngoài ngoài đều thụ thương thế nghiêm trọng lúc này nó cũng không có năng lượng đi nhanh chóng chữa trị thương thế cho nên chỉ có thể trở lại hang ổ chậm dãi khôi phục mà tại hư không vị diện lục phong thì đột nhiên không cảm giác được nguyền r ù a chỉ lực tồn tại hoặc là nói bị nguyền r ù a người đã chết không nên a cái t i ê u lộn bạch xà không dễ dàng như vậy chết mới đúng lục phong nội tâm đạo dựa theo xà thần tố chất thân thể tối thiểu còn muốn t r a tấn mấy ngày mấy đêm mới có thể rét chết đối phương nhưng bây giờ nguyền rủa kỹ năng phản hồi tới tin tức liền là đối phương đã chết có việc hóa và mã không thích hợp phi thường không thích hợp lúc này hắn rất muốn đi xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra nhưng hắn lại có chút e ngại đối phương bạch quang cự kiếm đúng rồi làm cái phân thân đi ra xem một chút nguyên bản chính dấu ở đông hải hải vượt một đạo phân thân lúc này đột nhiên hiện ra thân hình sau đó từ không gian rơi vào trong biển mà hư chỗ trống thì có một đạo phân thân bên cạnh hắn ngưng tụ ra sau đó hắn lập tức mở ra hư không chi môn để phân thân ẩn thân bay ra ngoài thấu qua phân thân quan sát phát hiện chỗ này trên chiến trường để lại một con c ự thú nát giữa thân thể v ề phần xa thần đã không biết tung tích mẹ kiếp giá hỏa này lại đem n g u y n rủa cho rời đi thảo A. Lục Phong làm nửa ngày tự mình toi công bận rộn được rồi vẫn là về t r ư ớ c làm tinh diệt những cái kia xâm lấn lánh địa thế l ự ợ đi lập tức hắn triển khai cổng truyền tống lần nữa về tới xả nhân thế giới không qua thân thể của hắn ở vào ẩn tàng trạng thái liên x e m như xả thần cũng rất khó phát hiện hắn tồn tại hắn lưu lại đạo này phân thân ở cái thế giới này làm giám thị chỉ dụng mà hắn thì chui qua không gian thông đạo quay trở về làm tình thế giới người hỏi tác giả vì cái gì nhân vật chính đạt tới chín giai có thể chui qua không gian thông đạo bởi vì làm nhân vật chính là lam tình sinh vật nhận lam tình quy tắc bảo hộ đ ợ từ chín giai bắt đầu chính là một cái cự đại đường danh giới nhân vật chính đã không phải là như vậy vô địch hành hạ người mới thời kỳ đi qua c h ư một trăm hai mươi chín chúng thần liên minh lần nữa trở về lam tinh sau hiện ra ở trước mắt hắn chính là mấy trăm vạn địch quân đại quân cũng may hắn là ẩ n thân trạng thái truyền đưa tới địch quân không có phát hiện hắn lúc này chỗ này xà nhân cứ điểm hội tụ tám phe thế lực quân đội cùng đầu mục trong đó có mười bốn tên tám giai chân thần cấp cường giả chính đang thương nghị lấy cái gì đồ thủ lĩnh ngươi lần này có thể hố thảm chúng ta giao nhân tộc một tên tám giai cường giả bất mãn nói trong miệng hắn nói tới đồ thủ lĩnh chính là xà nhân tộc thủ lĩnh lần này kết minh đối phó thâm viên lãnh địa chính là xả nhân tộc phát khởi đồng thời xả nhân tộc còn nói cho bọn hắn thâm viên lãnh địa chỉ có mười hai cái tám giai bạch tuộc cái này mới đưa đến bọn hắn liên quân thảm bại ừ ta có cần phải hố các ngươi chẳng lẽ ta xả nhân tộc tử thương chính là giả đô thủ l i n h cả giận nói nhưng ngươi cho tình báo của chúng ta lại sai có chút không hợp t h ó i thường đã nói xong là mười hai cái tám giai bạch tuộc có thể hiện trường vậy mà xuất hiện năm mươi cái tám giai bạch tuộc cái này để chúng ta đối phó thế nào trách nhiệm này nhất định phải từ các ngươi xả nhân tộc đến phụ trách liệt diêm tộc tám giai cường giả lập tức chỉ trích đạo ai hiện tại cũng không phải lẫn nhau chỉ trích thời điểm đừng quên chúng ta cùng chung định nhân l ý l i thở dài nói vậy ngươi nói làm sao bây giờ thương lang tộc trưởng lão hỏi l ý l i sờ lên cái cằm nói đã chúng ta đã biết đối phương thực lực chân chính vậy chúng ta có thể gia tăng binh lực c u n g cấp cao chiến lược số lượng sau đó n h ấ t cử hủy d i ệ t đối phương nhưng đối phương có năm mươi cái tám dài m ậ h thuộc chúng ta tám phe thế lực coi như trông nom việc nhà ngọn nguồn lôi ra đến cũng góp không ra nhiều như vậy tám giai cường giả ma thiên tộc trưởng lao tức giận nói hắn xác thực như thế nơi này ác ma tộc chỉ có lili một người là tám dài bởi vì nàng đã thoát ly nguyên bản ác ma thế giới m a đổi thành bên ngoài bảy cái thế lực bên trong chỉ có xả nhân tộc cùng liệt dương tộc có bao nhiêu tên tám giai chân thần cấp cường giả cái khác năm cái thế lực tám giai cường giả không cao hơn năm cái cho nên liền coi như bọn họ đem trong tộc tất cả tám giai cường giả đều mời đi theo đều không đối kháng được thâm viên lãnh địa bên trong phân thân lúc này q u ỷ dị chỉ tộc một tên tám giai huyết ma âm lãnh nói ra đã tám giai không đối phương nhiều vậy liền mời chín giai tổ thần xuất thủ dạng này chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ người nói là còn lại đám người lập tức thần sắc biến đổi sau đó nhao, nhao nhìn về phía tên này huyết ma Cái á này t mà cái thế lực bên trong chỉ có cái thế lực có được chín tiếc cái đáng giai tại, thế trong thế tồn bên bốn n y cấp bậc đều lại à là Mà bọn hắn tổ thần. bọn bản hắn thần, hắn căn bản là không nổi đối phương. tổ l mời đối hiện tại không gian thông đạo căn bản không cho phép cái này cấp bậc cường giả thông qua dù là có bí thuật cũng không được huyết ma ngươi hẳn phải biết hiện tại l à m tinh không gian thông đạo là tình huống như thế nào chính là chúng ta những thứ này tám g i a i chân thần cấp cường giả cũng muốn thi triển bí pháp mới có thể truyền đưa tới về phần chín g i a i tồn tại khẳng định là không cách nào truyền đưa tới liệt diễm tộc trưởng lão chân thành nói những người khác nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý ha <cười> ha hiện tại s ắ c thực không thể nhưng đừng quên qua không được mấy ngày làm tinh liền sẽ nên đón lần thứ ba linh khí khôi phục đến lúc đó chúng ta t á m giai cường giả liền có thể không chướng ngại chuyền đưa tới về phần chín giai tồn tại đoán chừng cũng có thể đi vào thế giới này huyết ma phân tích nói đúng vậy a kể từ đó chúng ta chúng thần liên minh liền có thể chuyển bại thành thắng xa nhân trưởng lao nói huyết ma phân tích để tỉnh đám người mà bọn hắn không biết là lục phong đã đem đối thoại của bọn họ toàn bộ nghe lén n g h e xong những người này đối thoại sau hắn lập tức quay trở về lãnh địa hắn muốn nhìn một chút lần này lãnh địa cụ thể thu hoạch mấy mười phút sau hắn đi vào trên lãnh địa không Đầu tiên t mai. Mai qq lập, lập tức mang theo bùm bân cùng kim sư đi tới trước mặt hắn khi thấy bản thể của hắn sau ba đầu thú đế độ an tâm xuống tới đại đế lần này đại chiến bên ta trung tử trận sáu trăm hai mươi b ố vạn tiên hóa thú trong đó bốn giai cùng năm giai bỏ mình số lượng khá nhiều dẫn đến lãnh địa bên trong đàn thú thiếu khuyết đại lượng giáo hí cấp cán bộ qq báo cáo hừng bốn giai năm giai tiến hóa thú cũng không ảnh hưởng lãnh địa phát triển a lục phong hỏi lúc này bùm bận nói ra đại đế đàn thú không có bốn giai năm giai quản hạt sẽ không tốt quản lý đặc biệt là chiến đấu trong lúc đó mệnh lệnh không cách nào kịp thời truyền lại đến đê giai đàn thú nơi đó dạng này chiến đấu hiệu suất sẽ giảm mạnh đúng vậy chính như ban phó tổng quản nói tới như thiếu thiếu tá h y cấp tiến hóa thú đối với thường ngày tuần phòng cùng ra ngo Kim k nói người cái giai giai tiến tại xem sư sung. sau, đưa cũng Lục cáo tác Phong nghe xong này trong đến dụng đúng hóa bổ báo là thu thú thật h về ra ô nói g người nhỏ. Vậy các c có thể có c á gì biện pháp giải quyết? Lục Phong biện hỏi. Đại đế, đàn thú nhược ý ý dựa vào chính pháp thú hề quyết? y đế, Lục vào dựa một ì n nhiên tiến hóa đạt tới 4 dai, 5 dai, khẳng định là theo không kịp chiến tranh h hóa theo hao tự đạt tới tiêu tốc giai giai, đ kịp là Cho nên h u ộ chút ạ đề nghị mỏ ra đối nghị phận tiến hóa thu mỏ ra bộ bồi lục phong ra hiệu qq u y u y nói tiếp chúng ta trên tay có rất nhiều máu thị tài nguyên cùng năng lượng kết tinh đây đều là có thể cùng long nhân tộc thiên sứ tộc thậm chí nhân tộc hối đoái tương ứng tiến hóa tài nguyên cho nên thuộc hạ cho rằng có thể xuất ra một bộ phận tài nguyên đi hối đoái những thứ này tiến hóa tài nguyên sau đó bồi dưỡng một chút có tiềm lực tiến hóa thú qq u y u y nói xong cũng dùng hy ý mắt chỉ nhìn hắn về phần hắn có thể đáp ứng hay không cái k i a cũng không rõ ràng hắn nhìn về phía qq u y u y bụng bỡ cùng kim sư lộ ra vẻ suy tư ba vị này xem như thâm viên lãnh địa bên trong hạch tầm cao tầng nhưng bây giờ cũng liền sáu giai cấp bậc thực sự có chút cầm không lộ ra xem ra là thời điểm tăng lên một đợt lãnh địa bên trong đề nghị của ngươi không được lục phong trả lời cái này đại đế ai qq thở dài nói không đợi qq từ thất lạc bên trong kịp phản ứng hắn lại mở miệng nói muốn bồi dưỡng đương nhiên là toàn bộ bồi dưỡng không thể nặng bên này nhẹ bên kia đại đế ngại làm lớn bùm ân lương phân nói ha ha không sai lãnh điệu bên trong tất cả tiến hóa thú đều cần nhanh t r o n g tiến hóa mà lại lần thứ ba linh khí khôi phục cũng mau tới cho nên ta cần muốn các ngươi toàn lực tăng thực lực lên bao quát các ngươi ba cái lục phong đạo vâng đại đế có thể bầy thú số lượng vẫn là nhiều lắm dạng này phân tán bồi dưỡng sợi là tài nguyên không đủ dùng a quy quy đạo một người thiết kế một bộ nội bộ bồi dưỡng chế độ dựa theo đẳng cấp chức vị cùng c ô n g hiến cấp cho tiên hóa tài nguyên lục phong suy nghĩ một lát sau nói vâng đại đế chương một trăm ba mươi nhiệm vụ hoàn thành rất nhanh lãnh địa của hắn bên trong liền ban b ố một bộ mới chế độ toàn bộ lãnh địa tiến hóa thú khi biết bộ này chế độ nội dung sau đều mừng rỡ như điên bộ này chế độ bao gồm từ cấp một tiến hóa thú đến cấp tám tiến hóa thú tất cả phúc lợi đánh ngộ trong đó còn có đảm nhiệm khác biệt chức vị có thể nhận lấy ngoài định mức phúc lợi về phần lãnh địa cống hiến có thể chia làm chiến đấu k đồng thời hắn cũng đối tham gia chiến đấu long nhân tộc cùng thiên sứ tộc bồi thường tương ứng tài nguyên tại bộ này tân chế độ ban phát hạ về sau toàn bộ lãnh địa đàn thú đều phi thường nô nước tấp nập tham gia kiến thiết công tác tương đối chiến đấu tới nói kiến thiết lãnh địa là thu hoạch được điểm cống hiến nhiều nhất công tác cho nên căn cứ kiến thiết cũng thêm rất nhanh nhiều thời gian rất nhanh lại qua ba ngày lãnh địa căn cứ khu đã đại thể kiến tạo ra được lúc này trong đầu của hắn t r u y ề n đến hệ thống thanh âm nhắc nhở đinh chúc mừng túc chủ hoàn thành tính tổng hợp nhiệm vụ ban thưởng huyết mạch tăng lên dược thủy một bình thiên phú tăng lên dược thủy một bình kỹ năng tăng lên dược thủy một bình lần thứ ba linh khí lớn khôi phục đến ngược năm ngày hai giờ m ộ ư ơ i một phút t a đ i nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành lục phong nội tâm đạo lúc này hắn hệ thống trong hành trang lại tăng thêm ba bình hệ thống dược tê lại thêm trước đó nhiệm vụ lấy được kỹ năng tăng lên dược thủy hiện tại đã có bốn bình hệ thống dược thủy cộng thêm m ư ơ i mai tám g i a năng lượng kết tinh là thời điểm đem những n à y dược thủy cho dùng bằng không thì gặp gặp lại chín giai tồn tại thật đúng là xử lý không tốt lập tức hắn xuất ra bốn bình hệ thống dược tề sau đó lập tức uống xong hai bình kỹ năng tăng lên dược thủy lần này hắn lựa chọn tăng lên kỹ năng là nguyên dùa thuật đinh ngài đã sử dụng kỹ năng tăng lên d ư ợ c thủy nguyên nguyên dùa thuật kỹ năng đã tăng lên đến cao cấp nguyên dùa thuật đinh ngài đã sử dụng kỹ năng tăng lên d ư ợ c thủy nguyên cao cấp nguyên dùa thuật kỹ năng đã tăng lên đến siêu cấp nguyên dùa thuật kỹ năng tên siêu cấp nguyên dùa thuật kỹ năng loại hình phụ trợ loại chiến đấu kỹ năng kỹ năng giới hiệu lợi dụng đối phương khí tức linh hồn hoặc là tên đầy đủ thi triển nguyên r ù a thuật thi triển nguyên r ù a có thể căn cứ thi thuật giả ý niệm tiến hành biến hóa có thể dùng bị thì thuật phương biến hình tử vong con sốc sinh bệnh điên các loại không nhìn bất luận cái gì phòng ngự kỹ năng đối tinh thần lực thấp với mình một nửa sinh linh nguyên r ù a hiệu quả nhưng lập tức phát động đối tinh thần lực cao với mình sinh linh nguyên r ù a hiệu quả giảm bóp n ă t r ă kỹ năng này tăng lên không phải một chút điểm a mặc dù trước mặt giới thiệu không có gì thay đổi nhưng bây giờ nhiều một cái không nhìn bất luận cái gì phòng ngự kỹ năng tỷ như trước đó xả thần cho mình bộ ma miễn hộ thuẫn liền có thể không nhìn thẳng cái nào còn cần chờ thời gian dài như vậy mới phát động hiệu quả mà lại phát động hiệu quả cũng rất không lý tưởng đồng thời hiện tại đối tinh thần lực thấp với mình sinh linh có thể lập tức phát động nguyền rùa không cần chờ chờ đợi mà những cái kia tinh thần lực cao tại nhà của mình hỏa hiệu quả cũng gia tăng đến năm mươi kể từ đó đầu kia lộn xà thần như lại chúng ta nguyền rùa thuật không chết cũng tàn phế phế sau đó hắn lại đem thiên phú tăng lên d ư ợ c thủy sử dụng đinh ngài đã sử dụng thiên phú tăng lên d ư ợ c thủy nguyên toàn năng lực tăng phúc kỹ năng đã tăng lên đến cao cấp toàn năng lực tăng phúc sở dĩ muốn chọn cái thiên phú này đó là bởi vì này thiên phú cũng sẽ không theo hắn tiến hóa mà tăng lên hẳn là tương đối đặc thù thiên phú cho nên hắn muốn nhìn một chút tăng lên cái thiên phú này sau sẽ có thay đổi gì thiên phú tên cao cấp toàn năng lực t ă n g phúc thiên phú loại hình bị động phụ trợ hình thiên phú giới thiệu tin ê vào trạng thái chiến đấu lúc lâm thời tăng lên 1.2 lần tự thân bốn hạng thuộc tính cơ sở lực lượng tốc độ phòng ngự tinh thần tiếp tục đến chiến đấu kết thúc cái này tăng lên cũng không tệ lắm mặc dù thuộc tính cơ sở tăng lên chỉ từ một gia tăng gấp bội đến m ộ lần nhưng cái này cũng tương đương kinh khủng phải biết hắn hiện tại thuộc tính có thể là rất cao nói thêm thăng không hai lần thế nhưng là có thể tạo được mang tính then chốt tác dụng liên lấy hắn hiện tại tinh thần lực tới nói khoảng chừng hai mươi vạn tăng lên một hai lần đó chính là bốn mươi b ố vạn tinh thần lực mà con rắn kia thần chỉ sợ cũng có trạng thái chiến đấu tăng phúc thuộc tính cơ sở kỹ năng hoặc thiên phú v à n g không thì trước đó cùng hắn chiến đấu liền sẽ không đánh như vậy thế lực ngang nhau đáng tiếc hắn chỉ có một bình thiên phú tăng lên được thủy nếu là đến cái bảy bình tám bình hắn trực tiếp đem cái thiên phú này cho kéo căng đến lúc đó một trận chiến đấu thuộc tính cơ sở trực tiếp lật mấy lần vậy còn không nghiền ép đồng cấp tất cả mọi người cuối cùng hắn lại đem sau cùng huyết mạch tăng lên rượu thủy cho sử dụng đinh ngài đã sử dụng huyết mạch tăng lên rượu thủy nguyên chân thần cấp cao đẳng huyết mạch đã tăng lên đến thiên thần cấp hạ đẳng huyết mạch ngài các hạng thuộc tính của cơ sở đạt được tăng lên cũng lại đạt được mới thuộc tính thu hoạch được mới thuộc tính thứ gì ta k h a n g khang hắn nghi ngờ ấn mở thuộc tính giao diện tiến hành xem xét Tính danh, lục phong. Giống loài, hư không hư chi khuya. lục loài, m ộ ư ơ i hai vạn tấn m ộ ư ơ i hai vạn tấn lực lượng một trăm hai mươi vạn tấn một trăm hai mươi vạn tấn tốc độ bốn vạn gạo mỗi giây bốn vạn gạo mỗi giây p h o n g ngự hai mươi năm vạn tấn sức thừa nhận hai mươi năm vạn tấn sức thừa nhận tình thần hai mươi hai vạn hai mươi hai vạn điểm tính ngưỡng chín trăm bảy mươi bảy vạn kháng tính tất cả thuộc tính kháng tính gia tăng một mươi năm kỹ năng không biến hóa siêu cấp n g u y ề n d u ộ t h u ậ t thiên phú không biến hóa cao cấp toàn năng lực tăng phúc điểm năng lượng hai trăm sáu mươi tám ước nguyên lai gia tăng mới thuộc tính là kháng tính a lục phong nội tâm thẩm nói bất quá đây là kháng tính là tất cả thuộc tính kháng tính trong đó liền bao quát nguyên tố kháng tính vật lý kháng tính ma pháp kháng tính còn có một số mê muội chảy máu trúng độc nguyền r ù a các loại kháng tính mặc dù chỉ tăng thêm 15% kháng tính giá trị nhưng cũng không ít về sau nếu là huyết mạch tăng h lên khẳng định vẫn là có thể gia tăng nếu có thể thêm đến 100% t ấ t cả thuộc tính kháng tính vậy hắn chẳng phải không sợ trời không sợ đất lần này huyết mạch tăng lên đối trụ cột của hắn thuộc tính tăng lên cũng không phải là rất rõ ràng nhưng đối tuổi thọ của hắn tăng lên lại là rất lớn từ nguyên bản c h vạn năm trực tiếp tăng lên tới năm trăm l i n n ă m lần ngay tại nội tâm của hắn yi thời điểm Đột ngay h phát hiện thuộc tính chô h i ê n n có k đúng. chút. Chờ một l o sao thiếu đi hơn 200 Tình huống như thế nào? sao tử tính thiếu Tình thế trước tính tại thành Trước thứ điểm đi đó điểm tính ngưỡng là hiện tại làm sao biến thành 977 131, lần thứ 3, linh khí khôi làm làm khí ngưỡng hơn vạn. huống như Hắn nhớ ngưỡng vạn, vạn. lần n phủ. g là a kỹ tại hắn nghi ngờ thời điểm phát hiện hệ thống công năng lại thêm ra một cái lãnh địa giao diện hắn lập tức điểm kích t r a n h ì n lãnh địa tên thâm viên lãnh địa lãnh địa quy mô cơ trung lĩnh vị trí lam tinh lãnh địa thuộc dân một sáu trăm năm mươi bảy vạn lãnh địa công năng truyền t ố n g t o xem hết lãnh địa giao diện giới thiệu hắn lông mày hơi nhữ lên lãnh địa quan hệ cái này các loại là có ý gì lục phong thầm nói lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến trước đó bị hắn đánh bại nạ gà tộc Cánh tộc thu đây là i n tình h ế l huống như thế nào lập tức hắn thả ra cảm hứng bắt đầu điều tra lãnh địa bên trong tình huống tại làm rõ ràng những thứ này mới thuộc tính đặc điểm sau hắn tiếp tục bắt đầu luyện hóa năng lượng kết tinh trước đó hắn còn có một trăm một mươi ước khoảng trừng năng lượng kết tinh không có luyện hóa xong lần này tám cái thế lực vây công hắn lại để cho hắn thu hoạch một trăm bảy mươi lăm ước khoảng trừng năng lượng kết tinh kể từ đó những năng lượng này kết tinh cộng lại hắn ít nhất phải luyện hóa tốt mấy ngày mới có thể luyện xong năm ngày thời gian trôi qua rất nhanh lúc này cách lần thứ ba linh khí khôi phục còn có k đến bốn giờ mà năng lượng của hắn kết tinh đã toàn bộ luyện hóa kết thúc hiện tại năng lượng của hắn điểm đã đạt đến năm trăm năm mươi ba ư c cái này cách tiến giai cấp một mươi một ước điểm năng lượng còn kém bốn trăm bốn mươi bảy ư c nếu là không có cỡ lớn chiến tranh tình huống phía dưới hắn cần góp nhặt thật lâu mới có thể đạt tới một ước nhưng bây giờ cái kia tám cái thế lực đối địch khẳng định sẽ còn phát phát động chiến tranh đến lúc đó tự mình liền có thể kiếm một mơ lớn nghĩ thông suốt nơi đây sau hắn bắt đầu lẳng lặng chờ đợi lần thứ ba linh khí khôi phục giáng lâm lãnh địa bên trong tất cả đàn thú cùng chút ít long nhân tộc thiên sứ tộc cũng đang đợi cùng một thời gian toàn bộ l a m tỉnh động thực vật phảng phất đều cảm ứng được cái gì tất cả đều hết sức chăm chú cùng đợi cái gì thời gian trôi qua rất nhanh bốn giỏ lúc này bên thai của hắn chuyển đến hệ thống tiếng nhắc nhở đinh lam tỉnh lần thứ ba linh khí khôi phục chính thức giáng lâm âm ẩm trên bầu trời đột nhiên ngưng tụ đại lượng mây đen những mây đen này cũng không phải là đơn giản hơi nước mà là dung hợp đại lượng linh khí ở trong đó giang giác giang giác đại đ i ệ lần nữa nhúc ních ngay cả trụ sở của hắn đều bị chấn bắt đầu lắc lư q uy quy lúc này đột nhiên la lớn lập tức khởi động căn cứ hệ thống phòng vệ nhanh nơi xa phụ trách nhìn thủ hộ thuẫn trang bị đại bạch gấu ba một chút nhân x u ố n g màu đỏ khởi động cái nút lúc này trong căn cứ bắn ra một đạo năng lượng màu trắng thẳng đứng bay về phía không trung sau đó cái này đạo năng lượng soạt một chút như là dù che mưa đồng dạng triển khai đem cả cái căn cứ đều bao vào hộ thuẫn khởi động sau căn cứ không còn có lắc lư tình huống mặc kệ ngoại giới biến hóa lớn bao lớn đều không ảnh hưởng tới cái này tòa căn cứ sau đó liền thấy toàn bộ bầu trời hạ xuống màu đỏ linh vũ loại này màu đỏ linh vũ bên trong nồng độ linh khí đạt đến để cho người ta kinh ngạc trình độ. so với một lần trước linh vũ nồng độ mạnh hơn không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần toàn bộ lam tinh động thực vật trong nháy mắt điên cuồng lên bọn chúng tại linh vũ thẩm thấu và bắt đầu cấp tốc tiến hóa nguyên bản một chút kẹt tại năm giai sáu giai tiến hóa thú nhau nhau đột phá đến tiếp theo giai mà đây mới là linh khí khôi phục giai đoạn thứ nhất sau đó lam tinh bên trên nhiều chỗ núi lửa bắt đầu phun trào nham tương đợi nham tương phun xong những thứ này miệng núi lửa bắt đầu phun ra từng cái phát ra quang mang b ạ o vật đợi tất cả núi lửa an tĩnh lại về sau cái này giai đoạn thứ hai mới tính kết thúc sau đó giai đoạn thứ ba liên tiếp m ạ tới làm tinh thể tích chậm rãi bia lớn những cái kia vốn có núi non sông n g o i cùng hải dương cũng đang không ngừng bế lớn lúc này một viên như là như lưu tinh bảo vật hướng về thâm viên lãnh địa bay tới lục phong lập tức cảm ứng được vật này phi hành quỹ tích sau đó trong nháy mắt đuổi theo xúc tu một quyển đem nó cho một mực nắm trong tay hắn đem vật này cầm tới trước mắt nhìn kỹ nguyên lai、like、là một cái lưu ly li bảo châu bảo châu bên trong lận chứa lấy đại lượng đặc thù năng lượng loại này năng lượng cùng tám giai năng lượng kết tinh bên trong cái kia tia thần lực rất tương tự cái này khiến hắn đông cảm giác vật này giá trị bất phàm trải qua qua quan sát của hắn toàn bộ lam tỉnh núi lửa đều phun trào loại bảo vật này mà lại số lượng còn không ít. bất quá đối với loại này đặc thù năng lượng hắn còn không có hiểu rõ có tác dụng gì chờ lần này linh khí khôi phục kết thúc đi hỏi một chút tá lạc tư thủ lĩnh có lẽ hắn biết chút ít cái gì lập tức hắn đem viên này lưu ly li bảo châu thu hồi hệ thống ba lô sau đó trong vòng ba ngày làm tỉnh một mực ở vào linh khí trạng thái khôi phục toàn cầu các nơi đều có đại lượng sinh linh đột phá tự thân đẳng cấp cùng huyết mạch hạn chế mà hắn lãnh điệu bên trong những cái kia đàn thú cũng đang không ngừng tiến hóa hiện tại cũng chỉ có chính hắn không có đạt được lợi ích xem ra có hệ thống cũng không tất cả đều là tốt cũng chỉ như hiện tại hắn liền không cách nào thông qua linh khí khí khôi ph ngày ba qua đi làm tỉnh lần nữa khôi phục lại bình tĩnh lúc này tình cầu so trước đó lại tăng nhiều gấp đôi tương đối ban sơ làm tỉnh thể tích đã biên lớn mười sáu lần to lớn như vậy sinh mệnh tình cầu đúng là hiếm thấy mà lại trải qua lần này linh khí khôi phục toàn bộ lam tinh nồng độ linh khí tăng lên gấp mấy chục lần cảm nhận được như thế linh khí nồng nặc hắn chủ động h ú t thu vào đinh t ố c chủ i hấp thu linh khí năng lượng đã bị chuyển hóa làm năm mươi điểm năng lượng đinh t ố c chủ i hấp thu linh khí năng lượng đã bị chuyển hóa làm năm mươi điểm năng lượng n g o tạo cái này tăng lên cũng quá lớn lục phong tinh ngạt nói trước đó hắn chỉ có thể chuyển hóa ba điểm năng lượng bây giờ lại chuyển hóa năm mươi điểm mà lại mỗi giây nhảy lên ba lần cái này đều nhanh đổi thượng hư không năng lượng cái này khiến hắn hết sức kinh ngạc mặt khác liền là linh khí bổ sung tốc độ so với hắn hấp thu tốc độ nhanh hơn hắn nhớ được bản thân tại hư không vị diện chủ động hấp thu năng lượng nói rất nhanh liền có thể để cho một khu vực như vậy trở nên năng lượng mờ nhạt nhưng ở lam tinh liền không có cái này lo lắng theo hắn chủ động hấp thu năng lượng lập tức phát hiện điểm năng lượng vẫn còn tiếp tục gia tăng đình túc chủ hấp thu linh khí năng lượng đã bị chuyển hóa làm năm mươi mốt điểm năng lượng đinh túc chủ hấp thu linh khí năng lượng đã bị chuyển hóa làm năm mươi hai điểm năng lượng ta đi còn tại thêm lần này ta phát lục phong kinh hỷ nói mặc dù nhưng cái này linh khí nồng độ tăng trưởng không phải rất nhanh nhưng lại một mực tại tăng trưởng sau đó lại là một ngày thời gian trôi qua làm thái dương lần nữa chiếu d ọ i phiến đại địa này thời điểm vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phát hiện tầng ố rộ hển biến thành linh khí tầng một cỗ nồng hậu dày đặc linh khí tầng lúc này lam tinh lần thứ ba linh khí khôi phục mới tính thực sự kết thúc đinh túc chủ hấp thu linh khí năng lượng đã bị c h trong hóa làm 80 điểm n n lượng. đó i n h chủ hấp Túc quy quy, quy quy tích lũy xem như nhiều nhất lúc này đã đặt đến bảy giai trạng thái đình phong chỉ kém một bước liền có thể tiến hóa đến tám giai chân thần cấp Nhìn h t càng càng đi viên cầu hạ hưu một tiếng bay về phía quy quy nhìn thấy từ sắc viên cầu bay tới thanh này quy quy giật này mình bạn muốn trốn tránh có thể từ sắc viên cầu giống như là khóa chặt hắn đồng dạng bá một chút dung nhập trong thân thể hắn lúc này quy quy trong óc t h u y ể n đến lục phong thanh nhầm dũng tâm lợi dụng cố năng lượng này có thể chợ ngươi đột phá tắm dai lớn đại đế t ạ đại đế qq u y u y đầu tiên là kinh ngạc sau đó mừng như điên dập đầu đạo sau đó qq u y u y lập tức tiến vào trạng thái tu luyện bắt đầu cảm nộ cô năng lượng này hắn to lớn rùa thể chậm rãi lên không năng lượng màu tím ở ngoài thân thể hắn vừa đi vừa về v ầ n quanh còn có đại lượng linh khí không ngừng bị hắn hút nhập thể nội đứng ở một bên bùn b ẩ n cùng kim sư vô cùng hâm mộ nhìn xem qq u y u y không nghĩ tới đại đế vậy mà hạ xuống cơ duyên để qq u y u y có tấn cấp tám giai cơ hội theo qq quy quy không ngừng hấp thu luyện hóa cô năng lượng này hắn rùa thể bắt đầu không ngừng lớn lên hơn một giờ qua đi hắn rùa thể từ ban đầu hơn tám trăm m dài lớn đến hơn、1800m. mà lại trong cơ thể của hắn tản ra một cỗ tám dài đặc hữu uy thế chính là loại kia mang theo thần tính uy thế như thế lại qua hai giờ khoảng trừng quy quy cái đuôi lần nữa phát sinh biến dị cái đuôi của hắn chậm rãi biến thành một đầu thô to hát xà hát xà miệng lớn mở ra phút lưới s ắ c bén răng phẳng phất có thể cắn cắt hết thể vật thể giống như mà quy quy đầu cũng đang phát sinh lấy biến hóa đầu của hắn trước kia là bị một chút gai nhọn nham thạch nơi bao bọc hiện tại những thứ này gai nhọn nham thạch chậm rái chóc ra hai cây thô to sừng rồng chậm rãi từ cái trán dài đi ra lục phong xem xét quy quy bộ dáng đột nhiên ngh qq u y u y sẽ không cần tiến hóa thành huyền vũ a lục phong kinh n g h ị nói đúng lúc này đột nhiên một tiếng vang vọng đất trời giống to từ qq u y u y trong miệng truyền ra giống toàn bộ long quốc cảnh nội đều nghe được qq u y u y g ầ m rú đây là trừ lục phong bên ngoài làm tinh cái thứ nhất tiến hóa đến tám giai sinh vật kỳ thật tại các nơi trên thế giới đều có không ít kẹt tại bảy giai đ ỉ n h phong sinh vật bọn chúng đều thiếu khuyết cái tia cố thần tính năng lượng cho nên mới không cách nào tiến giai mà qq lại nhờ vào lục phong cố năng lượng tia thành cựu tám giai chân thần cấp tồn tại hắn không nói hai lời trực tiếp đối qq sử dụng thuật thăm dò tên huyền võ trấn thi quy cấp bậc tám giai chân thần cấp huyết mạch chân thần cấp trung đẳng giới tính giống đực trạng thái trưởng thành kỳ trọng lượng hai vạn tấn lực lượng m ộ ư ơ i hai vạn tấn tốc độ một mươi năm gạo mỗi giây p h o n g ngự m ộ ư ơ i vạn tân sức thừa nhận tình thần tám vạn kỹ năng không rõ thiên phú không rõ tín ngưỡng đẳng cấp cao cấp thân thuộc xem hết qq u y u y thuộc tính về sau hãn lộ ra một vẻ kinh ngạc gia hỏa này vậy mà thật hướng phía huyền vũ tiến hóa bất quá bây giờ còn không có triệt để tiến hóa thành huyền vũ quy quy các hạng thuộc tính cơ sở vẫn là thật không tệ liền xem như trưởng thành kỳ cũng so thành thục kỳ tám giai xà nhân mạnh hơn một chút đặc biệt là gia hỏa này phòng ngự thuộc tính vậy mà đạt đến mười vạn nếu là phổ thông tám giai chân thần cấp cường giả sợ là ngay cả quy quy phòng ngự đều không phá nổi mặt khác chính là quy quy tín ngưỡng đẳng cấp từ trung cấp biến thành cao cấp xem ra là lần này mình giúp hắn mới khiến cho hắn càng thêm tín ngưỡng chính mình lúc này quy quy lập tức hướng phía bầu trời bài nói đa tạ đại đế ban thưởng lớn như thế cơ duyên thuộc hạ sẽ làm cúc cúng tận tụy chết thì mới dừng Có thể tiến h sau đến ế tám giai chủ y vẫn là dựa vào chính ngươi, nếu, nếu là không đó t c qq ba người bắt đầu ghi chép lãnh địa bên trong đàn thú tiến hóa tình huống trải qua mấy giờ kiểm tra rốt cuộc ghi chép hoàn tất hơn 16 t r i ệ u tiến hóa thú có bảy thành đều tiến hóa một lần còn có 2.9 thành tiến hóa hai lần cuối cùng chính là cái k i a 0.1 t h à n h tiến hóa ba lần những thứ này tiến hóa ba lần tiến hóa thú chung phần lớn là cấp bậc tương đối thấp cho nên mới có thể liên tiếp đột phá ngay tại tất cả mọi người lấy vì lần này làm tỉnh kịch biên lúc kết thúc làm tỉnh đột nhiên chấn động một cái loại chấn động này cũng không phải là địa chân hoặc là bản khối vận động mà là làm tỉnh giống như từ thể nội nôn xảy ra điều gì giống như lần này chân động để toàn cầu sinh linh đều cảm ứng được mà lại đạt tới bảy giai thánh cấp sinh linh đều cảm nhận được làm tỉnh chỗ phun trào vị trí đó chính là tam giác bedmuda tuyệt thế chân bảo xuất thế tới trước được trước ai mẹ nó đều chớ cùng ta đoạn bằng không thì bản thánh giết hắn ngu xuẩn mới không đoạn xông lên a vô số đạt tới bảy giai sinh vật tất cả đều hướng phía tam giác b e t m u d a bay đi lục phong cũng nhìn về phía quy quy mấy người lập tức nói ra các ngươi ba cái cùng ta tiến đến và bảo cái khác đàn thú lưu lại thủ hộ lãnh địa vâng đại đế chúng đàn thú đồng thanh nói hắn lập tức khống chế đông hải hải vực ư cái kia hai mươi đạo phân thân hướng thâm viên lãnh đ i ệ đuổi mà hắn tại mang theo nơi đây năm mươi đạo phân thân cùng quy quy ba người cấp tốc bay về phía tam giác b e d u d a lần này tranh đoạt thế giới trí bảo đỉnh cấp đại chiến sắp kéo ra màn tre c h ư t r ư ớ c 133, hốt chiến sau mấy tiếng lục phong mang theo qq u y u ba cái thuộc hạ đến đến tam giác bét mù đa khu vực lúc này hắn cùng ba mươi đạo phân thân biến mất thân hình chỉ để lại hai mươi đạo phân thân hiện lộ bên ngoài mà phiến khu vực này đã hội tụ vô số bảy giai trở lên tiến hóa thu cùng dị tộc bọn chúng đều đang đợi lấy cái gì lập tức lục phong cẩn thận cảm ứng một chút phiến khu vực này tình huống nguyên lai、like, vừa rồi lam tinh p h u n ra ngoài thế giới trí bảo chính là một khối không quy tắc tảng đá tảng đá kia hiện tại chính lơ lửng ở trên biển không ngừng hấp thu làm tinh năng lượng đ bảo vật còn không thành hình chúng ta làm sao bây giờ qq u y u y chỉ vào trí bảo nói c h ờ hắn cho ba cái thuộc hạ chỉ chuyển âm một chữ này ba cái thuộc hạ gật đầu tỏ ra hiểu rõ mà qq u y u y thì đột nhiên từ trong ngực ngưng tụ ba cái năng lượng viên cầu ném lên trời năng lượng viên cầu trên không trung chuyển vài vòng lại rơi về qq u y u y c ự trào bên trong tốt nhất hạ qq u y u y nhỏ giọng thầm thì đạo sau đó liền nhìn q u Quy y miệng bên trong một trận nhắc tới đại đề vừa rồi thuộc hạ chiếm một quẻ. quẻ tượng nói chúng ta có thể cấp được bảo vật này nhưng cũng sẽ dẫn tới phiền t o á i cực lớn lục phong mang theo nghỉ hoặc nhìn qq gia hỏa này tiến hóa đến tám giai sau còn có loại thiên phú này ngươi biết bói quẻ lục phong hỏi đúng vậy đại đế đây là tộc ta thiên phú tiến hóa đến tám giai sau liền có thể sẽ thi triển này thiên phú không tệ theo ngươi vừa rồi nói đạt được bảo vật này chúng ta sẽ dẫn tới đại phiền thoái vậy cụ thể là phiền thoái gì ngươi tính ra được sao Ngậy. cái này thuộc hạ vừa mới tỉnh thông này thuật nếu là ta đạt tới chín giai liền có thể tính ra đến rồi quy quy lúng túng trả lời ai được thôi tối thiểu có thể đoán trước một chút h ô n g cát cũng xem là tốt lục phong bất đắc gì nói sau đó bọn hắn liền lắng lặng chờ đợi trí bảo thành t h ủ c h ờ đợi trong khoảng thời gian này lục tục có số lớn cường giả chạy đến những cường giả này cất bước đều là bảy giai thậm chí còn có một số tám giai chân thần cấp cường giả bất quá những thứ này tám giai đều là dị tộc người xâm nhập bản thổ tiến hóa thú cũng chỉ có quy quy đạt đến tám giai nhân vật chính ngoại trừ năm giờ trôi qua rất nhanh toàn bộ lam tinh tất cả bảy giai trở lên cường giả tất cả đều hội tụ ở chỗ này những cường giả này nhìn về phía thế giới trí bảo ánh mắt đều biến vô cùng tham lam phản phất chỉ cần c ư p được bảo vật này liền có thể trực tiếp thành thần đồng、giả. mà lục phong thì nhìn về phía xả nhân tộc mấy tên tám giai cường giả còn có cùng bọn hắn cùng nhau c h ú n g thần liên minh đối phương cũng đang nhìn lục phong bên này lúc này thiên sứ tộc cùng long nhân tộc cũng chạy tới nơi này đồng thời cùng lục phong bọn hắn đứng c h u n g một chỗ á lạc tư lúc này truyền âm cho hắn cùng thiên sứ tộc hai vị bảy giai đại thiên sứ đại đế hai vị quan chỉ huy lấy tình thế trước mắt tới nói áp lực của chúng ta rất lớn chúng ta tốt nhất nghĩ cái sách lược đến c ư ớ p đoạt bảo vật này hiện trường cường giả thực sự nhiều lắm chỉ là c h ú n g thần liên minh tám giai càng là có mấy trăm tên mà thế lực khác bảy giai tám giai cường giả càng là đến không hết toàn bộ tam giác bếc m u đ a lúc này đã tụ tập mấy vạn cường giả thiên sứ tộc lạp kết nhi gật đầu nói xác thực như á lạc tư thủ linh nói nơi đ â y cường giả thực sự quá nhiều nếu không nghĩ chút kế sách sợ là không tốt c ư ớ p đoạt thế giới bản nguyên thần thạch thế giới bản nguyên thần thạch nguyên lai bảo vật này gọi cái tên này lạp kết nhi quan chỉ huy bảo vật này có tác dụng gì lục phong tò mò hỏi hắn chỉ biết là vật này phi thường chân quý nhưng cụ thể là làm gì dùng hắn không rõ ràng lạp kết nhi mấy người lập tức lộ ra lung túng biểu lộ bọn hắn coi là lục phong biết vật này đâu thế là giải thích nói vật này gọi thế giới bản nguyên thần thạch chính là viên tinh cầu này ngưng tụ chỗ t ì n h hoa tác dụng của nó là có thể để mười giai tân cấp mười một giai vật này mười phần chất quý bình thường mấy vạn khỏa sinh mệnh tỉnh cầu cũng khó thu hoạch được một cái thì ra là thế xem ra vật này giá trị phi p h m a lục phong truyền âm nói nghe xong lạp kết nhị sau khi giới thiệu hắn nghĩ tới chính mình từ với mình là dựa vào hệ thống tiến hóa cái kia nêu là hắn tiến hóa mười một giai có phải hay không cũng cần vật này đâu điểm ấy hắn còn không rõ ràng lắm dù sao hắn hiện tại từ chín giai tiến hóa đến mười giai cần một nghìn nước điểm năng lượng cái này ngược lại không có biên hóa lập tức hắn không nghĩ nhiều nữa lập tức truyền đông nói mấy vị kia có cái gì sách lược có thể đoạt được bảo vật này á lạc tư lúc này nói ra nếu muốn ở nhiều cường giả như vậy trong tay đoạt lấy bảo vật này còn muốn dựa vào đại đế ẩn tàng năng lực chỉ cần chúng ta bên trong có bất kỳ bên nào cấp được bảo vật nhất định phải trước tiên đem bảo vật giao cho đại đế sau đó đại đế ẩn thân thoát đi như thế mới có thể bảo trụ vật này đám người gật đầu liền ngay cả hắn đều nhận ca phe lạc tư kế sách ở trong đó khó khăn nhất hai cái khâu chính là cướp đoạt bảo vật này cùng như thế nào giao cho đại đế á lạc tư nói lần nữa hai vấn đề này quả thật có chút khó giải quyết lục phong suy tư chốc lát nói tranh đoạt bảo vật cái này liền nhìn cơ duyên nếu các ngươi cướp được bảo vật này trước tiên hướng trong biển ném ta sẽ vẫn giấu kín ở trong biển chỉ muốn các ngươi ném đến là được rồi đám người lần nữa gật đầu tỏ ra hiểu rõ sau đó chính là thương nghị chiến đấu bên trong phối hợp từ phân thân của hắn đi c u ố n lấy những cái kia tám giai cường giả mà á lạc tư cùng tiên sứ tộc thì phụ trách đánh lui cái khắc bảy giai cao thủ cuối cùng từ quy quy phụ trách chính diện cướp đoạt bảo vật này một khi c ấ p đến tay liền hướng trong biển ném kế sách thương nghị song lục phong bản thể liền chậm rãi tiềm nhập trong biển hắn muốn để bọn này điệu lông biết cái gì mới thật sự là lão lục rất nhanh lại là hai giờ trôi qua lúc này thế giới bản nguyên thần thạch đã nhanh muốn hấp thu s o n g tất thần thạch tản ra làm cho người say mê thần quang một cỗ thần kỳ năng lượng ba động từ trên người của nó tuôn ra hắn ở trong biển xuyên thấu qua nước biển nhìn xem thần thạch nội tâm tán dương thật sự là bảo bối tôi ta lúc này hắn chính giấu ở thần thạch phía dưới trong biển không có bất kỳ người nào chú ý tới hắn tồn tại đúng lúc này thần thạch rốt cục năng lượng hấp thu sông tập Hưu hưu hưu. vô số cường giả tranh nhau chen lân phóng tới thần thạch bọn hắn đều nghĩ cái thứ nhất cướp được cái này tuyệt thế chân bảo có thể còn không chờ bọn hắn vọt tới thần thạch phụ cận liền có vô số đạo nơi xa công kích đánh phía bọn hắn phanh phanh phanh a a a a y có chút xui xéo bảy giai sinh vật bị tại chỗ đánh chết lập tức cắm rơi xuống trong biển mà lục phong thì ở trong biển lặng lẽ thu thập những thứ này chết mất cường giả năng lượng kết tình cái này nhưng đều là bảy giai cao thủ bọn chúng thể nội đều là bảy giai có thể kết tình một viên liền có thể gia tăng năm trăm vạn điểm năng lượng lúc này trên bầu trời đã loạn cả một đoàn vô số cường giả xuất thủ c ư ớ đoạn mà cái thứ nhất cướp được thần thạch chính là một tên cánh xà tộc tám giai cờ giả thiên phú của nó chính là tốc độ t r ò nên n mới có thể tại mọi người trong tay cướp được bảo vật này ha ha thần thạch là lao tử tên này tám giai cánh rắn một bên phi đội một bên cười to nói cũng không có chờ nó bay bao xa liền bị một chương năng lượng lưới lớn cho lưới xuống dưới chiếm bảo vật liền muốn chạy không có c ử a đâu một tên tám giai cẩu đầu nhân âm thanh lạnh lùng nói chương một trăm ba mươi bốn phân phối hiu hiu hiu không đợi cánh rắn tránh thoát trói buộc lập tức có hơn ngàn đạo công kích từ xa đánh tới a cánh rắn buộc phát một tiếng h é t thảm sau đó toàn bộ thân thể đều bị vênh thành m ả n h vỡ hiện tại cái này thần thạch ai cầm ai không may nhưng y nguyên có người xông đi lên cướp đoạt thần thạch thật sự là che giả mang mọc đi tranh đoạt hiện trường lại lần nữa lâm vào hỗn loạn thần thạch không ngừng đ ổ i chủ đúng lúc này quy quy cùng bên cạnh mấy vị minh hữu liếc nhau một cái sau đó cùng một chỗ xông tới á lạc tư cùng hai vị đại thiên sứ tại phía trước mở đường m a kim sư cùng bùn b ẩ n thì đi theo quy quy đằng sau bảo hộ hắn không bị đánh lén cùng một thời gian năm mươi đạo phân thân toàn bộ hiền lộ thân hình bắt đầu công kích quy quy phụ cận tám giai cờ giả không cầu đánh giết những thứ này tám chỉ cầu vây khốn bọn hắn không để bọn hắn xuất thủ can thiệp quy quy kế hoạch quy quy tại mấy người hiệp trợ hạ nhanh chóng tới gần thần thạch mười giây thời gian bọn hắn liền đi tới thần thạch phụ cận lúc này á lạc tư đột nhiên biến thành hoàng kim cự long sau đó đối thần thạch bên cạnh cường giả chính là một ngụm long tức đều cho bản thủ lĩnh đi chết á lạc tư một bên phun long tức một bên quát kinh khủng long tức để thần thạch bên cạnh bảy giai cường giả trong nháy mắt trong nháy mắt tử thương hầu như không còn liền ngay cả phụ cận tám giai cường giả cũng không dám đón đỡ đạo này long tức thế là nhao nhao đẩy ra thân không r a n ă m giây quy quy liền đi tới thần thạch bên cạnh hắn lập tức cắn một cái vào thần thạch sau đó hướng phía phía dưới lại là một cái tử vong lăn lộn một vòng lăn lộn sau quy quy mở ra miệng lớn hướng xuống phương hải bên trong phu n một cái a thối thần thạch như là lưu tỉnh bắn vào trong biển đã sớm tránh ở trong biển lục phong dùng xúc tu một quyền liền đem thần thạch thu nhập hệ thống trong ba lô sau đó lặng lẽ meo meo rời xa vùng biển này mà trên bầu trời đông đảo tranh đoạt người một mặt kinh sợ nhìn xem quy quy người mẹ nó làm gì đem thần thạch ném đến trong biển có bệnh đúng hay không đồ chó hoang rùa đen ngươi là có chủ tâm làm dối mọi người cùng nhau làm chết nó. Làm lông gà. nhanh tìm thần thạch quan trọng chúng nhiều cường giả nhao nhao cả giận nói không qua mọi người mặc dù sinh khí nhưng vẫn là giữ lại lý trí thế là nhao nhao đâm vào trong b i ể n bắt đầu tìm kiếm thần thạch mà quy quy cùng á lạc từ đám người đối một chút ánh mắt sau đó cùng một chỗ hướng phía phía bắc liền cấp tốc bay đi l i ê n tại bọn hắn nhanh muốn rời khỏi nơi đây thời điểm chúng thần liên minh mười bốn tên tám giai cường giả ngăn cản bọn hắn đường đi ha ha đi vội vã như vậy chẳng lẽ bảo vật trên người các ngươi l ý l ị t cười lạnh nói quy quy lập tức cho mấy người khác truyền âm không được cái này li l ị c gian trá vô cùng mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu giao ra thần th x a nhân tộc thủ lĩnh l ớ a tiêng nói hụ ai tha a còn chưa nhất định đâu giết quy quy khinh thường nói theo quy quy đất lời phụ cận trong nháy mắt hiện ra mấy c h ụ c đạo phân thân phân thân không nói hai lời liền trực tiếp đối đám người liên minh thành viên phát động công kích lại thêm quy quy mấy người liên thủ công kích một chút đem đối diện m ộ ư ơ i bốn cái tám giai cường giả đánh cho hồ đồ đáng chết đây là bọn hắn cái bẫy mau bỏ đi lilit cả giận nói nhìn đối phương đám người chạy trốn chỉ có phân thân trước đuổi bắt quy quy mấy người tiếp tục hướng phía phương bắc bỏ chạy cái này cũng là bọn hắn trong kế hoạch một bước chỉ cần thần thạch bị lục phong cầm tới liền lập tức rút lui không làm dây dưa chuyện còn lại đều giao cho phân thân giải quyết chỉ chốc lát quy quy mấy người liền rút lui tam giác bét mù đà mà long nhân tộc căn cứ cách nơi này chỗ gần nhất cho nên quy quy mấy người trước tiên phản hồi long nhân tộc trong căn cứ tạm làm nghỉ ngơi mấy người trở về đến căn cứ bước nhỏ là há mồm t h ở dốc sau đó liếc nhìn nhau lập tức lớn và cười bọn này ngu xuẩn lại bị chúng ta cho soát ha ha ha á lạc tư cười nói ha ha bọn hắn lúc này tám thành còn ở trong biển vớt thần thật đâu thật là một đám cháy gỗ quy quy cũng vừa cười vừa nói c á i này vẫn là chúng ta phối hợp tốt lại thêm đại đế năng lực đặc thù mới có này hiệu quả bất quá vẫn là chúng ta thắng ha ha ô liệt cười to nói liền tại bọn hắn cười cười nói nói thời điểm lục phong bản thể tại bọn hắn trên không hiện ra thân hình vạn mét lớn thân thể phảng phất giống một tòa như núi lớn để quy quy mấy người thân sắc chấn động đại đế ngài ở chỗ này a quy quy dẫn đầu nói lúc này lục phong thân thể bắt đầu không ngừng thu nhỏ cuối cùng co lại thành mấy chục mét lớn tiểu lạc tại t r o n g căn cứ tốt vào nhà lại nói lục phong đạo rất nhanh đám người đi theo lục phong đi vào trong phòng hợp hắn đánh t r ư ớ c ra một đạo năng lượng màu tím phong bế cái hội nghị này thất sau đó từ trong ba lô xuất ra thế giới bản nguyên thần thạch thả ở trước mặt mọi người bảo vật này chính là chúng ta cộng đồng thu hoạch được làm sao phân phối mọi người thương nghị một chút đi lục phong nhìn về phía mấy người đạo ngay tại hắn cầm tới vật này thời điểm liền dùng thuật thăm dò cha xét một phen vật này đúng là mười giai tiến hóa đến mười một giai vật cần có nhưng đối với hắn vô dụng bởi vì hắn có hệ thống muốn thứ này tương đương lãng phí cho nên lúc này hắn mới lấy ra thương nghị phân phối sự tình á lạc tư cùng hai vị đại thiên sứ nhìn xem quang hoa bắn ra tứ phía phía thần th loại này thần vật đối bọn hắn loại này cao d à i sinh linh có trí mạng lực hấp dẫn cái nào không muốn lấy được loại này chất bảo nhưng lý trí vẫn là để lại ba người tham lam lúc này á lạc tư mở miệng nói đại đế người hắn là so với chúng ta càng cần hơn vật này cho nên ta đề nghị dựa theo vật này giá trị quy ra thành đồng giá tài nguyên hối đ o á i cho chúng ta là được hai vị đại thiên sứ cũng yên lặng gật đầu bọn hắn cũng mới bày g a i thực lực vật này đối bọn hắn tới nói tương đương củ khai o nóng bằng tay lục phong thì nhìn về phía qq quy quy ba có người nói các ngươi ba cái nói thế nào lần hành động này bọn hắn đều bỏ khá nhiều công sức cũng nên có một phần quyền nói chuyện ba con tiến h o a thú đối hắn cung kính nói ra chúng ta nghe theo đại đế an bài được thôi vật này đối ta vô dụng cho nên ta dự định bán cho các ngươi nhưng phải có đồng giá tài nguyên đến nổi lục phong đạo mọi người nhất thời một đầu dấu chấm hỏi đại đế làm sao lại không muốn cái này bảo vật theo đại đế thực lực ít nhất cũng là chín giai tồn tại vật này hẳn là rất nhanh liền có thể dùng lên vì cái gì hắn không muốn á lạc tư dừng một chút sau đó chăm chú nhìn về phía lục phong nói đại đế lời ấy thật chứ thiên chân vạn xác tức cái kia mời đại đế chở một lát ta một lát á lạc tư chắp tay một cái trực tiếp rời đi phòng hợp Mà mời một lát một thiên tộc tức ta thánh thị, lát lát. gật gật đầu biểu thị đồng ý. Rồi cái này, hai tộc hắn chúng hướng chủ chỉ chờ Hắn hai phòng hợp, đối nói xin đại biểu Rồi cái rời đi cũng cũng cần đồng này sứ lập đế đầu ra, ý. qq u y u y lập tức tiên lên nói ra đại đế vật này thật đối với ngài vô dụng sao đây chính là hiếm có t r í bảo a ha ha xác thực đối ta vô dụng bất quá các ngươi lần này đều xuất lực chỗ lấy ba người các ngươi ban thưởng cũng sẽ không thiếu lục phong khẽ cười nói a đa t ạ đại đế qq u y u y ba người bọn hắn đối tự thân cao nhất yêu cầu chính là tiến hóa đến tám giai về phần chín giai cơ bản không ôm hy vọng Chỗ lấy bảo vật đại đế vừa rồi tộc ta long tổ đã đồng ý đổi lấy bảo vật này đổi lấy giá cả cứ dựa theo một trăm vạn mai năm dai năng lượng kết tình đồng thời giúp ngài kiến tạo cái kia hai tòa căn cứ tộc ta có thể không lấy một xu ngài thấy thế nào á lạc tư đạo ô liệt lúc này cũng mở miệng nói ai v ẫ n l g long nhân tộc hào h ra, ra giá cả quả thật không tệ không qua thiên sứ tộc lần này cũng bỏ khá nhiều công sức cho nên lẽ ra có các ngươi một phần vậy liền phân ra một phần ba giá trị cho các ngươi đi lục phong đạo cái này đại đế có phải hay không là có hơi nhiều l à m kết nhĩ đạo nên các ngươi các ngươi liền cầm lấy t ố t cứ như vậy định đi tam vương thương nghị xong đều vui vẻ cười ha h a sau đó hắn đem thế giới bản nguyên thần thạch để lại cho á lạc tư mà hắn thì mang theo ba tên thuộc hạ cùng mấy chục đạo phân thân quay trở về thâm viên lãnh địa trở lại lãnh địa sau hắn tiếp tục luyện hóa còn lại năng lượng kết tình đồng thời cũng ban thưởng một chút tiến hóa tài nguyên cho qq u y u y ba người hiện tại thâm viên lãnh địa đàn thú ngoại trừ kiên thiết căn cứ cùng mỗi tháng nhiệm vụ bọn chúng toàn cũng bắt đầu cố gắng tiến hóa lúc này lãnh địa bên trong năm giai thú hoàng đã có mấy vật đầu mà sáu giai thú thậm chí có mấy cái thú để đã đạt đến nửa bước t h á n h cấp tin tưởng không bao lâu liền có thể tiến hóa đến bảy giai v ề phần đông hải hải v ự c chỗ kia trên biển căn cứ lúc này cũng tại đều đâu vào đấy kiến thiết phụ trách đốc tạo cái này tòa căn cứ chính là bùn bẩn phó tổng quản làm hết thể sự vụ đều tại hướng phía trước thúc đẩy thời điểm làm tỉnh chín mươi chín tòa không gian thông đạo đột nhiên phát ra một trận oanh minh lập tức những thứ này không gian thông đạo toát ra từng đạo thô to năng lượng phóng lên tận trời tạo thành năng lượng chủ lớn thâm viên lãnh địa bên trong tòa này thông hướng quỷ dị thế giới không gian thông đạo cũng buộc phát ra đồng dạng năng lượng chủ lớn động tinh khổng lồ đem h lục phong nội tâm đạo lúc này quy quy nhanh chóng bay lên thiên không báo cáo đại đế không xong những thứ này không gian thông đạo hạn chế giống như hết rồi lục phong ngươi nói là không gian thông đạo đã giải trừ hạn chế những siêu cấp cường giả kia có thể vượt giới mà đến rồi lục phong hỏi hẳn là là như vậy liền ngay cả những cái kia ma pháp phong ấn trang bị đều bị vừa rồi năng lượng cho x ô n g phá ta sát như vậy những cái kia dị thế giới chín gia i thiên thần cấp tồn tại không liền có thể không chướng ngại đi vào làm tình thế giới nói không chừng cái này chín mươi chín cái trong dị thế giới còn có m ư ơ i g i a kinh khủng tồn tại lập tức liên hệ long nhân tộc cùng thiên sứ tộc đem việc này biết rõ ràng lại đến báo cáo lục phong hạ lệ vâng đại đế qq u y u y vội vã trở về cơ sử dụng thông tin công trình liên hệ hai vị khắc minh hiếu thiên sứ tộc cùng long nhân tộc nói cho qq u y u y nói lam t ì n h chỗ có không gian thông đạo đã hoàn toàn mở ra đối với dị giới đã không có bất luận cái gì hạn chế cho dù là mười giai tồn tại cũng có thể thông qua không gian thông đạo truyền đưa tới đạt được tin tức này sau lục phong bên trong lòng thần trường hắn cảm giác mình bây giờ tỉnh cảnh lại về tới ban sơ đông hải đáy biển thời kỳ lúc t i ê tự mình tối thiểu còn không có cựu g a trôi qua vẫn còn tương đối tiêu sái hiện tại hắn không chỉ có cựu gia còn có lãnh địa cần muốn thủ hộ nếu tới một hai cái c h í n giai công kích tiến công lãnh địa của hắn hắn còn có thể ứng phó nếu là đến ba con trở lên c h í n giai tồn tại vậy hắn liền phải lập tức đi đường trước đó hắn cùng x à thần đầu này c h í n giai tồn tại đều đánh khó phân thắng bại chớ nói chỉ là đến ba cái c h í n giai tồn tại bất quá hắn cũng nhận được hai cái minh hữu tin tức tốt đó chính là long nhân tộc long tổ tức sắp giáng lâm lam tỉnh thế giới mà thiên sứ tộc thánh chủ cũng sắp xuất quan lần này thánh chủ bế quan chính là vì đột phá c h i n giai đến lúc đó chỉ cần thánh chủ xuất quan liền sẽ trực tiếp giáng lâm lam như vậy hắn cũng không phải một mình phân chiến tối thiểu cũng có hai cái đồng cấp đồng minh không được đến nhanh tiên hóa đến m ư ờ i giai bằng không thì nguy hiểm đại đại tích ca lục phong nội tâm thầm nói lúc này năng lượng của hắn điểm đã đạt đến hơn năm trăm l c chỉ cần chờ long nhân tộc hối đoái tài nguyên đưa đến trong tay hắn năng lượng của hắn điểm là đủ rồi bỏ đi cho thiên sứ tộc một phần ba tài nguyên hắn ít nhất cũng có thể thu được bảy trăm l c điểm năng lượng tài nguyên nhưng long nhân tộc vận chuyển nhiều như vậy tài nguyên cũng cần thời gian hắn lúc này luôn có một loại dự cảm không tốt có vẻ như tự mình đợi không được nhóm này tài nguyên đưa đến liền sẽ tao nộ không tốt sự tình hắn lập tức đem qq u y u y gọi đi qua làm qq u y u y đi vào trước mặt hắn lúc phát hiện đối phương đã vững chắc tám giải thực lực xem ra trong khoảng thời gian này qq u y u y tu luyện rất cố gắng a đại đế ngài tìm thuộc hạ có dặn dò gì sao qq u y u y cung kính nói mặc dù qq u y u y đã tám giải nhưng theo cấp bậc của hắn càng cao càng có thể cảm giác được lục phong kinh khủng n g ư ơ i dùng xem bói thiên phú đo một chút chúng ta lãnh địa gần nhất h u n g cát lục phong đạo a t ố t sau đó qq Quy Quy một trận bói toán khảo thí về sau phát hiện đo ra kết quả đều là điểm đại hung qq xấu hổ nhìn trước mắt quẹ tượng nói đại đế nếu không ta tại đo một chút được rồi ngươi quẻ tượng kết quả cùng ta dự cảm rất tăng khớp xem ra chúng ta sẽ có một lần đại k i ế p để lãnh điệu bên trong tất cả đàn thú tăng cường cảnh giới phòng ngừa địch nhân đánh lén ngoài ra để cho v ù m b n tạm dừng hải vực căn cứ kiến thiết để hắn trở về chỗ này căn cứ lục phong an bài đạo vâng đại đế hình tượng nhất chuyển đi vào xà nhân tộc cứ điểm nơi đ â y cứ điểm cũng không phải là trước đó không gian thông đạo phụ cận chỗ kia mà là tới gần đông bắc một khu vực như vậy lúc này xà nhân tộc thủ lĩnh cùng bốn vị trưởng lao đối một đầu màu trắng cự xà cung kính bài nói chúng ta cũng nên xà thần đại nhân g á n g lâm nói một chút thế giới bản nguyên thần thạch sự tình đi xa nhân lãnh đạo nói thủ lĩnh cùng mấy vị trưởng lão mặt lộ vẻ s â u hổ bất quá thủ lĩnh vẫn là kiên trì tiến lên nói ra xa thân đại nhân thần thạch thành thuộc sau chúng nhiều cường giả nhao nhao xuất thủ cướp đoạn bởi vì hiện trường cướp đoạn chỉ quá nhiều người m ư ờ i phần hỗn loạn mới đưa đến thâm viên lãnh địa con kia cự quy cướp được thần thạch có thể hắn không chỉ có không có mang đi thần thạch còn đem thần thạch cho ném vào trong biển đến tận đây thần thạch đã không thấy tăm hơi ô ngươi xác định cái kia thần thạch bị hắn ném vào trong biển rồi gián thần hồ nghị đạo thuộc hạ xác định lúc đương thời mấy vạn cường giả đều nhìn thấy màn này ừ các ngươi t r o xa thân tất nhìn i thủ lĩnh nói thạch đã ngươi có không cam lòng như vậy tùy bạn thần cùng một chỗ hủy diệt cái này thâm viên lãnh địa bất quá còn phải đợi thêm mấy ngày thủ lĩnh cùng ba vị trưởng láo trong nháy mắt hưng phân lên trước đó bị lục phong bọn hắn đánh bại liền mười phần không cam lòng lần này có cơ hội đi theo xà thần cùng một chỗ báo thủ vậy dĩ nhiên không muốn bỏ qua thuộc hạ nguyện n g ý mạo xưng làm tiên phong vì đó trước thua trận rửa sạch nhục nhã thủ l i n h đạo chúng ta cũng nguyện lanh binh xuất chiến ba vị trưởng lão đồng thanh nói ừ m có đấu trí là chuyện tốt bất quá còn phải chờ một chút xà t h ầ n t h ả n n h i ê nói n vâng xà thần đại nhân sau đó mấy ngày bên trong hết thạy đều qua gió hêm sóng lặng nhưng càng như vậy lục phong trong lòng càng là bất an mà lúc này liệt dân tộc ủy dị tri tộc chín giai lão tổ nhao đi tới lan tinh liệt dương tộc lao tổ là dương thần bốn n ộ diễm mà quỷ dị chỉ tộc thủy tổ là quỷ dị chỉ chủ a t h a n o quỷ dị chỉ chủ a t h a n o hai vị này chín giai thiên thần cấp cường giả đều đã sống không biết đã bao nhiêu năm bọn chúng so xả thần niên k ỳ đều lớn đặc biệt là quỷ dị chỉ chủ ba a t h a n o gia hỏa này thủ đoạn so bình thường sinh vật muốn quỷ dị nhiều lắm không chỉ có tình thông hệ vật lý công k í c h còn tình thông tình t h ầ n hệ thông thường thủ đoạn đối với nó cơ bản vô hiệu xa thần muốn chờ chính là hai vị này chỉ cần có hai bọn nó hiệp trợ cái kia lục phong hẳn phái chết không nghi ngờ l i ê n tại cái này một nhật long nhân tộc long tổ cùng thiên sứ tộc thánh chủ cũng giá lâm lam t ỉ n h thế giới a cỡ nào tuổi trẻ t ỉ n h cầu để lao phu nhớ tới trước k i a thanh xuân tuyến nguyện long tổ hô hấp lấy lam tỉnh chống vắng t á n thán nói Này! t ă n g tổ đây là ngài muốn thế giới bản nguyên thần thạch á lạc tư đạo không phải nói cho ngươi mà ở bên ngoài không muốn gọi lao phu t ă n g tổ muốn gọi ta long tổ biết t ă n g tổ lập tức long tổ cầm lấy thần thạch quan sát chỉ chốc lát hắn liền cười to nói cái này thâm viên đại đế cũng là hiểu được đạo lý đối nhân xử thế như thế bảo vật vậy mà bỏ được ngông tay khó được khó được a mà một bên khác thiên sứ tộc cũng tại cung nên bọn hắn thánh chủ chúng ta cung nên thánh chủ giáng lâm chúng tiên sứ đạo thánh chủ phất phất tay nói đều đứng dậy đi vị thánh chủ này chính là một vị mỹ lệ nữ thiên sứ sau lưng của nàng có bốn đôi cánh đồng thời cánh nhan sắc chính là kim sắc lúc này lạp kết nhĩ các loại ba vị đại thiên sứ đi vào thánh chủ trước mặt thánh chủ đây là long nhân tộc đưa tới hối đ o á i vật tư lần này thế giới bản nguyên thần thạch bị long nhân tộc chiếm đi ừ n đã bọn hắn ra cao như vậy giá cả cũng hẳn là về bọn hắn long nhân tộc không có gì đáng ngại thế giới này tại không lâu về sau còn sẽ sinh ra có bản nguyên thần thạch yên tâm đi thánh chủ thản nhiên nói thanh âm của nàng để cho người ta nghe như một xuân p h o n g giống như đưa thân vào thế ngoại đào nguyên hình tượng nhất chuyển lần nữa đi vào thâm viên lãnh địa lúc này lục phong đã biết thánh chủ cùng lòng tổ đến l a m t ỉ n h bọn hắn cũng sẽ tại gần đây phỏng vấn thâm viên lãnh địa để song phương hợp tác cùng quan hệ tiến thêm một bước mà đúng lúc này một tên bảy giai xà nhân tộc đến nơi này sau đó ném ra một đạo chiến thư liền rời đi khi hắn nhìn thấy cái này phong chiến thư nội dung sau rốt cuộc biết tự mình dự cảm sự tình muốn giáng lâm cái này phong chiến thư bên trên viết sau ba ngày chúng thần liên minh sẽ xuất lãnh đại quân lần nữa chinh phạt thâm viên lãnh địa cho lựa chọn của h ắ n chỉ có một cái là thân phục một cái là chết xem hết chiến thư sau hắn ánh mắt hiếp lại căn cứ suy đoán của hắn lần này đối phương sợ là có chín giai tồn tại tham gia chiến đấu mà lại rất có thể không chỉ một cái chín giai về phần đến cùng có mấy cái hắn cũng không biết mặc dù hắn cảm ứng có thể quan sát toàn bộ lam tỉnh nhưng một chút khu vực đặc biệt hoặc là có đồng cấp tồn tại địa phương hắn đều không thể quan sát được tình huống bên trong q quy, quy lập tức liên hệ thiên sứ tộc cùng long nhân tộc thâm viên lãnh địa tỉnh h cầu trợ rút lục phong hạ lệnh hắn lần này không dám k i n h thường nhất định phải cầu viện mặt khác hai phe khi lấy được hắn cầu viện tin tức sau cũng lập tức chỉnh bị quân đội bắt đầu gấp r hiện tại tam phương căn cứ đều thiết lập truyền thống trận cho nên đến đây trợ giúp chỉ là trong nháy mắt sự tình rất nhanh truyền thống trận liền xuất hiện long nhân tộc quân đội dẫn đầu chính là á lạc tư thủ lĩnh mà đứng tại á lạc tư bên cạnh còn có một vị lao đầu dâu bạc lao đầu tay cầm một cái m ộ t trượng một bộ lạnh nhạt bộ dáng q u y quy lập tức tiến lên t ư l n g n g hoan n ê n á lạc tư thủ lĩnh c ả m tạ quý tộc đối ngã phương đích gấp rút tiếp viện ha ha cự quy tổng quản k h á c h k h í để ta giới thiệu một chút vị này là tộc ta long tổ á lạc tư đạo không đợi cự quy nói chuyện hậu phương liền chuyển đến thiên sứ tộc lạp kết nhị thanh âm á lạ a nguyên lai、like、là lạc kết nhĩ quan chỉ huy a xem ra mọi người đều đến đông đủ á lạc tư vừa cười vừa nói lúc này long tổ cùng thánh chủ trong nháy mắt bay hướng lên bầu trời không để ý đến bọn hắn những người này đang phi hành trên đường long tổ cùng thánh chủ liếc nhau hiên lặng ở đầu song phương xem như chào hỏi đối với cái này cấp bậc cường giả tới nói phàm tục lễ nghi cũng không trọng yếu mà lục phong cũng lập tức hiện ra bản thể nên đón tiếp lấy hoan n ê n h a i vị đến ta thâm viên l ã n h điện làm long tổ cùng thánh chủ nhìn thấy bản thể của hắn về sau đầu tiên là xứng sờ sau đó lại lộ ra vẻ kinh ngạc ha, ha. Tính đã l â u đại đế bi danh hôm nay hôm g ặ phong mặt quả n i ê n danh chuyên A. hư bất l t ổ cười nói. Mà thiên sứ tộc thánh chủ cũng hơi cười lấy nói. thiên hơi nói thánh Mà sứ lấy r a vốn định m ấ thấy y ngày vậy nữa chính thức đến thăm quý thế lực, không nghĩ tới vậy mà sớm nhìn thấy chính chủ. Mời. Lục phong mà thức lực, chủ. Lục chậm thăm thế tới sớm Mời. quý rãi thu nhỏ hình thể dẫn đạo hai người tiến về trong phòng hợp hắn đem chúng thần liên minh tình huống cùng hai người nói một lần sau đó ba người lại bí mật thương nghị ứng đối chỉ pháp đại đế đối phương tám cái thế lực bên trong chỉ có ba cái xem như uy tín lâu năm thế lực cái này ba cái thế lực là có chín giai chân giữ lần này bọn hắn dám chủ động hạ chiến thư nói do đối phương hẳn là tới không chỉ một tên chín giai cờ giả l o n g tổ phân tích nói l o n g tổ sống thời gian rất dài rất dài so s ả thần đều dài đã từng cũng đã gặp qua mấy lần lam tinh loại tình huống này bất quá cái kia mấy lần gặp được tinh cầu đều không có lam tinh như thế có tiềm lực long nhân tộc cũng tại cái kia mấy lần xâm lấn bên trong hiểu được một chút những gì tộc khác tình huống cái kia theo l o n g tổ ý tứ bọn hắn cũng có ba vị chín giai c ờ n giả g lục phong hỏi không chỉ liệt d i ễ m tộc cũng không chỉ một vị chín giai c ờ n giả g tộc này bối cảnh thâm hậu tồn tại xa xưa nó trong tộc có ba vị chín g i a thiên thần cấp cơn giả ngay đồn bọn hắn còn có một vị mười g i a lao tổ bất quá không ai thấy quá thôi lòng tổ thẳng t gật gật ta hai, hai người gật đầu liệt nghe đồng ý đạo đặt được hai người sau khi đồng ý hắn lập tức phái ra người mang tin tức trả lại chiến thư chiến thư nội dung chính là lam t i n h liên minh chính thức đón lấy trúng thần liên minh chiến thư Mà minh song sắp phương liên minh sắp đại chiến tin tức ra, liên minh đại theo i n cũng truyền toàn n tức tốc t cấp ra, bá bộ Lam thế biết toàn toàn tới Trước trừ thần t minh chiến sinh linh. Đợt, chân chính chiến chiến h lực liên lạc. cùng việc cầu cao này. ngày dẫn động muốn đại dai đại chứ 137, chứ đại đều Đỡ Sau bộ S, đại chiến thời gian càng ngày càng gần lam tinh thế lực khắp nơi đều sớm đi vào lòng quốc cảnh nội bọn chúng muốn tận mắt nhìn thấy trận này khoáng thế đại chiến chạy tới thế lực bên trong cũng có một chút tám giai chân thần cấp tường giả thậm chí còn có cá biệt chín giai tồn tại cũng chạy tới lần này lớn chiến tướng quyết định lam tinh hướng đi đừng nhìn có 99 c á i dị thế giới kết nối lam tinh nhưng trong đó có nhiều hơn một nửa dị thế giới ngay cả tám giai chân thần cấp cường giả đều không có về phần chín giai tồn tại chỉ có không đến mười cái dị thế giới có được loại này cường giả mà trận đại chiến này liền có sáu tên chín giai cường giả tham chiến cho nên mặc kệ phương nào chiến thắng tương lai lam tinh quyền lên tiếng liền về phe thắng lợi song phương chỗ ước chiến địa điểm ngay tại long quốc bên trong bắc khu vực vừa v ậ n ở vào thâm viên lãnh địa cùng xà nhân tộc lãnh địa ở giữa lúc này thời gian đã qua hai ngày thời gian s o phương liên minh các cái thế lực đều tại tích cực chuẩn bị chiến đấu những thế lực này bên trong tám giai c h í n giai cường giả tại cái này mấy ngày thời gian bên trong tất cả đều tại nghỉ ngơi dưỡng sức bọn hắn muốn lấy hoàn mỹ nhất tư thái ứng đối trận đại chiến này giờ này k h ắ c này x a nhân lĩnh trong đất xà thần cùng quỷ dị chi chủ bốn ạ tàn đủ dương thần bốn n ộ diễm chính vây tại một chỗ thương nghị cái gì căn cứ chúng ta dò xét đối phương lam tinh liên minh cũng có ba vị c h í n giai cường giả xuất chiến hai vị có đề nghị gì sao xa nhân hỏi ô ngoại trừ thâm viên đại đế hai vị khác c h í n giai là ai n ộ diễm nghĩ ngờ hỏi một vị là long nhân tộc long tổ một vị khác là thiên sứ tộc thánh chủ bất quá vị thánh chủ này hình như là vừa tân thăng chiến giai xa thân đạo hai vị khác đại lao gật gật đầu lúc này quỷ dị chỉ chủ ạ tạ đủ hỏi tại đỉnh cấp về mặt chiến lược đối phương không kém gì chúng ta nhưng là tại tám giai loại này lần đỉnh cấp về mặt chiến lược chúng ta nhưng không có bọn hắn nhiều người cái này nên làm thế nào cho phải ngươi nói là những cái k i a tám giai bạch thuộc xa thân đạo quỷ dị chỉ chủ ạ tạ đủ gật gật đầu chính là những cái k i a tám giai bạch thuộc theo ta quan sát bọn hắn ít nhất có năm mươi con loại này lợi hại bạch t u ộ c hơn nữa còn có một đầu tám giai cự quy cùng một cái tám giai long nhân cho nên ta đề nghị liệt dương tộc lại xuất động một tên c h i n giai như thế mới vạn vô nhất thất nộ diễm trên mặt lộ ra n g ư ỡ n g n g h u hắn cũng nghĩ như vậy có thể trong tộc hiện tại chỉ có hắn có giành đến đây trợ giúp cái khác hai vị chín giai cường giả ngay tại chỉnh chiến ngoại giới không có thời gian tới ai tộc ta hiện tại rút không ra chín giai cường giả ngươi đề nghị này sợ là không cách nào thực hiện nộ diễm lắc đầu nói ha ha điểm ấy hai vị không cần lo lắng ta đã chiêu mộ hơn mười người tám giai tay chân lại thêm chúng ta mấy cái thế lực bên trong tám giai cường giả hiện tại đã có được sáu mươi hai tên tám giai xa thân tự tin nói ồ vẫn là ngươi có bản lĩnh à thời gian ngắn như vậy liền chiêu mộ hơn mười người tám giai cường giả lợi hại lợi hại nộ diễm xú nịnh nói đến lúc đó đại chiến từ ta đối phó thâm viên đại đế i a hỏa này trước đó cùng ta đấu qua một lần đáng tiếc bị hắn cho chạy trốn về phần mặt khác hai cái chín dai liền từ hai vị phụ trách xa nhân thản nhiên nói ừ n cái kia long tộc long tổ liền giao cho ta đi ta sẽ cho hắn biết bị liệt diễm thiêu đốt k h ó i cảm nộ diễm đạo ha ha đã các người đều c h ọ n tốt vậy ta chỉ có thể tuyển cái kia vừa tấn cấp thánh chủ đợi ta thu thập xong người thánh chủ này lại đến chợ hai vị đánh giết long tổ cùng thâm viên đại đế quỷ dị tri chủ thâm trầm cười nói ngày thứ ba rất nhanh giáng lâm song phương đại quân trùng trùng điệp điệp chạy tới địa điểm ước định mà lục phong thì mang theo bảy mươi đạo phân thân toàn bộ ẩn thân ở không trung đi theo đại quân chậm rãi tiến lên chỉ chốc lát hắn liền thấy đối phương đại quân lúc này song phương đại quân tiến vào đợi chiến trạng thái hắn cũng từ ẩn tàng trạng thái hiện lộ ra thân hình sau đó trở về l o n g tổ cùng thánh chủ trước mặt hai vị vật này c ấ t kỹ một hồi đánh nhau có thể đem vật này mang ở trên người như thế liền có thể chống cự tinh thần của ta công kích long tổ cùng thánh chủ tiếp nhận hắn đưa tới một tiết xúc tu lộ ra vẻ nghi hoặc k chúng chúng quy quy lúc này cũng lập tức bay đi lên sau đó cởi lạnh nói ha ha bằng các ngươi cũng nghĩ để cho chúng ta thần phục nằm mơ đi thôi muốn chiến liền chiến lấy ở đâu nói nhảm nhịu như vậy rất tốt đã các ngươi muốn chết vậy cũng đừng trách chúng ta xa nhân tộc thủ lĩnh lập tức trở về trong đại quân sau đó la lớn toàn quân nghe lệnh thiên lên nghiền nát bọn hắn hống hửng hống mây ngàn vạn quân địch nhao nhao phát ra gầm thét sau đó trực tiếp vọt lên tất cả mọi người nghe lệnh công kích qq u y u y cũng lập tức hạ lệnh giống dầm d ầ m d ầ m dầm d ầ m đàn thú gào thét lớn liền xông tới mặc dù binh lực thượng không có đối phương nhiều nhưng sĩ khí bên trên lại hết sức tăng vọt đây là kinh lịch lần thứ ba linh khí khôi phục sau đàn thú toàn bộ lòng tin trần đấy cùng một thời gian lục phong long tổ cùng thánh chủ cũng toàn bộ bay đến trên không trung nơi này mới là bọn hắn chiến trường đối diện ba vị chín giai cường giả cũng lập tức bay tới song phương gặp mặt không nói nhảm nhau nhau lựa chọn đối thủ của mình liền trực tiếp mở đánh lên mà lục phong thì là cùng hắn đối thủ cũ xà t h ầ n đối chiến xà t h ầ n một mặt cười xấu xa nhìn xem hắn nói ra lần này ta nhìn ngươi còn thế nào chạy chạy lần này lao tử muốn đem ngươi đánh thành n g u xuẩn lục trực tiếp mắng không đợi xà t h ầ n mở miệng mắng trở về hắn liền ngưng tụ hơn ngàn đạo năng lượng laser hiu hiu hiu. vô số laser bắn về phía xà thần xà thần cũng không hoảng hốt lập tức vung v ề cái đuôi đánh tan những thứ này laser sau đó trong nháy mắt nào tới hh ắ c ắ c tiểu tử còn dám tiến lên c ậ n chiến liền để ngươi xem một chút hiện tại bản đại gia mạnh bao nhiêu hắn hiện tại thế nhưng là trải qua hệ thống d ư ợ u thủy cường hóa hơn nữa còn có cao cấp toàn năng lực tăng phúc tăng lên lúc này trụ cột của hắn thuộc tính đã so xà thần mạnh hơn một tiết làm xà nhân sắc bổ nhào vào trên người hắn thời điểm tám đầu xúc tu trong nháy mắt xuất kích ba ba ba kịch liệt quật trực tiếp để xà thần thân thể trực tiếp bay rót ra ngoài đồng thời trên người nó có bao nhiều châu ngồi bị rút đến nổ tung lên những vị trí này máu tươi dâng trào liền bên trong xương cốt đều nhìn thanh thanh sờ sờ tt ngươi làm sao mạnh lên nhiều như vậy s a thân một mặt nghỉ ngờ hỏi trước đó nó cùng lục phong lúc chiến đấu cũng hưởng qua xúc tu c ó roi nhưng này nhiều nhất chỉ là để nó v ẩ rắn nổ tung không cách nào tổn thương trong đó bẩn nhưng mới rồi một kích này lại trực tiếp đánh toàn thân các nơi nổ tung hoàn toàn liền không là cùng một đẳng cấp công kích ừ mạnh còn ở phía sau đâu lục phong đắc thế không tha người trực tiếp xuống tới hắn phải thừa dịp đối phương không có thích lưng thực lực của mình trước đó đánh giết hoặc là trọng thương đối phương c h ư một trăm ba mươi tám chư thần đại chiến hai xa thần nhìn thấy hắn đột nhiên vọt lên lập tức không tin tả đối diện xông tới lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày thời gian không thấy xa thần không tin thực lực của hắn biết biến hóa như thế lớn có thể hiện thực lại hung hăng đánh xa thần mặt cả hai đụng nhau trong nháy mắt liền phát hiện lực lượng t r ê n lệnh hắn tám đầu xúc tu lần nữa tắt bay xa thần lần này xa thần xem như triệt để quen biết song phương trên lực lượng t r ê n lệnh lúc này xa thần đã không dám cùng hắn tiến hành cận chiến vật lộn thừa dịp song phương kéo dài khoảng cách xa thần lập tức ngưng tụ vô số năng lượng màu đỏ đánh phía hắn hiu hiu hiu. nhìn thấy phóng tới mấy ngàn đạo năng lượng màu đỏ hắn cũng không trốn hay không tránh lập tức thi triển vô sóng cấp năng lượng súng laser tới đội bính phanh phanh phanh năng lượng màu tím cùng năng lượng màu đỏ không ngừng đội bính vùng trời này khơi dậy vô số năng lượng bạo tạc liền ngay cả trên lục địa chém giết đại quân đều thấy được trên bầu trời kinh khủng bạo tạc rất nhanh bạo tạc kết thúc xả thần trực tiếp tế ra sát chiêu mạnh nhất ngân xà kiếm l i ê n nhìn nó r ắ n miệng một chương một thanh khổng l ồ trường kiếm từ trong miệng bay ra sau đó tại nó bên người dạo qua một vòng lại thẳng bắn thắng về phong hiện tại cự kiếm xuất hiện lần nữa t h ê muốn bắt hắn cho đánh chết tại chỗ nhìn xem cấp tốc phóng tới cự kiếm lục phong nội tâm bắt đầu nhà ránh cờ bờ nở một con rắn lại có mạnh như vậy vũ khí lao tử đến bây giờ còn tay không tất sắt t á c chiến đâu thảo phi kiếm trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn hắn nghiêng người vừa trốn phi kiếm chỉ chạy ra hắn một đầu xúc tu hiện tại tốc độ của hắn đã nhanh qua x à thần không ít cho nên tránh né phi kiếm cũng là có thể làm được chỉ là không cách nào hoàn toàn né tránh phi kiếm y nguyên đối với hắn có nguy hiểm trí mạng hừ đã như vậy cái tia lão tử cũng dùng đại chiêu lục phong cả giận nói t h xa thân đột khinh thường t r nói xác thực tê liệt cùng tinh thần độc tố đối xa thân loại này có đặc thù miễn dịch cường giả không có hiệu quả gì nhưng hắn tại phóng thích hai cái này kỹ năng đồng thời tăng thêm siêu cấp quyền rủa thuật đây là hắn lưu hám chiêu chỉ là hiện tại hắn không có lập tức buộc phát quyền rủa mà thôi hắn muốn chờ nguyền ruột thuật hoàn toàn xâm lấn xả thần toàn thân lại dẫn bạo này thuật đến lúc đó xả thần liền c h ờ chết đi hiu hiu hiu to lớn phi kiếm tựa như tia chớp không ngừng chém về phía hắn mà hắn cũng có thể chỉ tránh né tận lực tránh đi yếu hại xa thần nhìn xem hắn chỉ có thể bị động tránh né không có tinh lực phát động công kích sau cảm thấy thanh này ổn chỉ phải từ từ sử dụng phi kiếm công kích hắn một khi lục phong xuất hiện tránh né sai lầm bị phi kiếm t r ú n g vào chỗ yếu vậy hắn liền cách cái chết không xa đang suy nghĩ chuyện tốt xả thần đột nhiên cảm giác thân thể cứng đờ sau đó một cố đau thấu tim gan cảm giác từ toàn thân lan tràn ra、Người. người cái này h è n hạ vô s ỉ ra hỏa lúc nào dùng chiêu này xà thần phẫn nộ nói lúc này lục phong vừa chạm vào tay đánh chém bay tới cự kiếm sau đó cười lạnh nhìn xem xà thần n g ư ơ i đoàn à lúc này xà thần cự miệng một chương phi kiếm trong nháy mắt bay trở về trong bụng của nó sau đó nó hướng thẳng đến nơi xà chạy trốn nhìn xem xà thần hướng phía thiên sứ tộc thánh chủ phương hướng bỏ chạy hắn cũng lập tức đuổi theo mặc dù nguyền r ù a thuật có thể không nhìn khoảng cách trực tiếp r ù a chết đối phương nhưng trước đó xà thần liền là dùng chuyển di chỉ pháp đào thoát nguyền rủa lần này không thể lại để cho cái này lộn xà thần đạt được rất nhanh hai người bọn họ liền đi tới một chỗ khác chiến trường nơi này chính là thiên sứ tộc thánh chủ cùng quỷ dị chỉ chủ ạ tạ nủ địa điểm chiến đấu ạ tạ nủ xem xét cấp tốc bay tới xà thần lộ ra vẻ nghĩ hoặc xà thần ngươi bên kia làm xong ta c h ú n g nguyên r ù a giúp ta giải trừ nguyên r ù a nhanh xà t h ầ n hô lớn xà thần cùng ạ tạ nủ quen biết thời gian r ấ t lâu nó biết đối phương có giải trừ nguyên r ù a năng lực cho nên mới trước tiên chạy tới nơi này tìm đối phương hỗ trợ ạ tạ nủ trước thả ra một cái bảo hộ bình chướng chặn đem muốn xuất thủ thánh chủ lập tức đối cái này xà thần chính là liễn phát xạ một đạo năng lượng màu đen lúc này lục phong cũng đuổi đi theo bất quá hắn đã không cảm ứng được xà thần thể nội nguyện dua lực hắn ánh mắt nhắm lại nhìn trước mắt hai cái chín giai định nhân sau đó truyền âm cho thánh chủ nói cái này quỷ dị tri chủ thực lực như thế nào thánh chủ cũng lập tức truyền âm nói ra hỏa này cùng ta chiến hơn ngàn hiệp nhưng một mực không xuất ra bản lĩnh thật sự ta nhìn không ra nó sâu cạn mà hắn từ nơi này q u ỷ dị c h i chủ hạ tạ nụ trên thân có thể cảm nhận được một sự nguy hiểm m n h liệt so s à thần muốn nguy hiểm hơn nhiều như gia hỏa này thật có lợi hại như vậy thực lực vì cái gì không nhanh chóng cầm x u ố n g thánh chủ đâu phải biết thánh chủ mới là vừa tấn cấp chín giai cơn giả tấn đạo lý hẳn là trong bọn họ yếu nhất một cái mới đúng nhưng đối phương một mực không lộ ra thực lực chân chính là muốn làm cái gì hắn nghĩ mãi mà không rõ mà thánh chủ cũng nghĩ không thông thánh chủ một hồi ta chủ công ngươi phụ trách đánh nghi binh lục phong truyền đ ô n ó i tốt dứt lời thánh chủ đưa tay chính là ngưng tụ mấy trăm đạo năng lượng kiếm ánh sáng sau đó bắn thẳng đến địch quân hai người. xa thần cùng hạ tạ nụ liếp nhau một cái sau đó xả thần ngưng tụ vô số năng lượng màu đỏ cùng kiếm ánh sáng chạm vào nhau hạ tạ nụ nâng lên mấy cái xúc tu hướng phía không trung vung lên l i ê n thấy một đạo hình tròn cổng truyền tống từ không trung mở ra cổng truyền tống bên trong một vùng tăm tối lúc này vô số quỷ dị sinh vật từ cổng truyền tống bên trong bay ra sau đó n h à o về phía lục phong hai người thần quang tịnh hóa đi thánh chủ la lớn lúc này thánh chủ đỉnh đầu xuất hiện một cái nhỏ thái dương giống như năng lượng cầu lập tức nhỏ thái dương bắn ra thần quang trực tiếp bao trùm phiên chiến trường này những cái kia còn sắp nhảo lên quỷ dị sinh v chiêu này nhìn hắn đều lòng ngưng ỡ ấy quả thực là thanh tiểu q u á i thần kỹ a thánh chủ nữ bức h i u một đạo bạch quang trong nháy mắt bắn về phía thánh chủ đây chính là xà thần cự đại phi kiếm nó phải thừa dịp đối phương phong thích khoảng cách đánh lén thánh chủ đa ngg -g, G một đầu to lớn xúc tu tát bay cự kiếm lục phong một mặt cười lạnh nhìn xem xà thần người cái này lộn tận chơi đánh lén thủ đoạn có loại tới cùng đại gia cận chiến a lục phong d ễ c ự nói người mẹ nó có ý tốt nói ta đánh lén người thật không muốn cái b ư c mặt xà thân nổi giận mắng lục phong cùng xà thần đại chiến qua hai lần mỗi lần đều là lục phong âm xà thần cho nên xà thần mới như thế mang hắn tự mình lão lục so sánh còn nói người khác chơi lạnh l é n đơn giản quá vô s ỉ quá không biết xấu hổ nhìn xem vô cùng phẫn nộ xà thần hắn hướng phía thanh chủ truyền âm n ó i ta có một chiêu có thể khống chế đối phương ba giây ngươi nắm lấy cơ hội t r ư ớ c cầm xuống một cái thanh chủ lông mày khẽ nhúc ních ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn ba giây thời gian nhìn không d à i nhưng đối với bọn hắn cái này cấp bậc cường giả tới nói quả thực là trí mạng thời gian tức cũng là thời điểm bắt lấy bọn hắn thanh chủ truyền t h n ó i c h ư một trăm ba mươi chín chư thần đại chiến 3, vì để ư cho thân thể của mình tới gần đối phương hai người hắn liền một bên laser xạ kích một bên ngăn cản phi kiếm công kích mà phía sau thánh chủ cũng thỉnh thoảng khởi xướng không mạnh không yếu công kích theo laser không ngừng xạ kích xạ kích thân thể của hắn cũng đang thong thả tới gần đối phương hai người lúc này hắn cùng đối phương khoảng cách đã đạt tới cao cấp tinh thần tê liệt thuật ảnh hưởng phạm vi hắn lập tức cho thánh chủ truyền âm n ó i chuẩn bị thánh chủ lúc này đưa tay liền bắt đầu ngưng tụ đ ạ i chiêu chiêu này năng lực công kích có thể nói phi thường lợi hại chỉ cần chúng đích đối phương cho dù là chín giai tồn tại cũng đến trọng thương ngã gục khuyết điểm chính là cần sớm ngưng tụ thi p h á p động tác chậm chạp lại tương đối rõ ràng cho nên nhất định phải là khống chế lại đối phương tình huống phía dưới mới có thể thi triển chiêu này mà lúc này lục phong cảm ứng được thánh chủ động tác lập tức toàn thân bộ phát tử quang tử quang trong nháy mắt chiếu xạ đến xả thần cùng quỷ dị chỉ chủ xà thần nhìn thấy tử quang chiếu xạ mà đến trong lòng căng thắng tựa h ồ nguy hiểm lập tức đánh đến nơi đồng dạng đây là cao giai sinh vật một loại dự cảnh cảm giác có thể nó muốn chạy đã chậm bị tử quang soi sáng sau xả thần cùng quỷ dị chỉ chủ trong nháy mắt l â y người ngắn ngủi tê liệt để cho hai người mất đi năng lực hành động ngay tại lúc này mậu ra tay lục phong lớn tiếng nói t h á n h chủ không chút do dự trực tiếp ném ra trong tay ngưng tụ kim sắc trường mâu liền nhìn đạo trưởng mâu như là lưu tinh bắn về phía xà thần hugh phúc t h xa t h ầ n cự đầu to bị trường mâu trực tiếp xuyên qua sau đó kim sắc trường mâu tại nó thể nội trong nháy mắt bạo tạc kinh k h ủ n g bạo tạc để xà t h ầ n nửa khúc trên thân thể cùng đầu bị tạc vỡ nát máu tươi như là suối p h u n đồng dạng tuôn ra lúc này một đầu năng lượng tiểu xà từ xà thần thể nội chui ra sau đó âm tàn chừng hắn cùng thánh chủ một nhãn lại đột nhiên hướng phía phương hướng ngược chạy thủ mạng tiểu xa tốc độ quá nhanh liền tựa như tia chất biến mất tại bọn hắn cảm ứng bên trong xoa cái này đều bị cái này lộn cho trượt lục phong nhà d a đạo xa thân vừa rồi chạy đi là thần hồn của nó nó nhục thân đã bị hủy chỉ có dạng này mới có thể l bất quá thần hồn nếu không thể tìm tới thích hợp thân thể cũng vô pháp trên thế gian tồn tại quá lâu coi như cái này sợi thần hồn tìm được thân thể thích hợp hắn thực lực cũng sẽ giảm nhiều vận khí hơi tốt sẽ xuống đến bảy giai nếu là vận khí tranh l ệ n h có thể sẽ xuống đến năm giai bất quá những thứ này đã uy hiếp không được lục phòng tùy hắn đi đi thừa dịp thời gian này hắn bắn ra một đầu xúc tu trực tiếp đem xà thần còn lại thân thể cho nhận được trong ba lô bộ thân thể này bên trong còn có một viên chín giai năng lượng kết tinh đâu nhất định phải đến sau khi làm xong những việc này quỷ dị chỉ chủ mới từ tê liệt trạng thái thất tình nhưng khi nó nhìn thấy xà thần bị rết sau lại lộ ra nụ cười quỷ không sai không sai cuối cùng đem vướng bận g i a hỏa giải quyết tiếp xuống cũng nên là ta thu hoạch thời điểm quỷ dị chỉ chủ lộ ra t à ác lại kinh khủng biểu lộ dứt lời vô số đầu xúc tu từ quỷ dị chỉ chủ trên thân bắn đi qua những thứ này xúc tu tốc độ so với hắn đều phải nhanh hơn một tiết mau liệu hãy lại g i a hỏa này có vấn đề lục phong đạo vừa mới thả xong đại chiêu thánh chủ lúc này còn có chút không có c h ậ m tới có thể nghe xong hắn nhắc nhở không nói hai lời hướng phía sau liền bay đi trước đó thánh chủ liền vẫn cảm thấy cái này quỷ dị chỉ chủ ạ tạ nù có vấn đề không có nghĩ tới tên này là đang chờ đem bọn hắn cơ hội một lưới bắt hết mà lục phong thì một bên chạy trốn một bên phát xạ laser chặn đánh đối phương xúc tu công kích hh ắ c ắ c muốn chạy trốn sao quá muộn vô cực ma giới cho ta tu h ạ ta nù điên c ù n g cười nói lúc này một đạo đen nhánh năng lượng lồng ánh sáng trong nháy mắt bao k h ỏ a vùng trời này mà thánh chủ cùng hắn đã bị t r ù m tại bên trong hắn thử nghiệm dùng t ừ sắc laser công kích trước mắt đen nhánh lồng ánh sáng có thể công kích của hắn căn bản là không đánh tan được thứ này đáng chết t h á n h chủ ngươi còn có thể dùng một lần vừa rồi đại chiêu sao thừ một chút có thể hay không phá mất cái này con cháo lục phong lo lắm nói thanh chủ l ắ c lắc đầu nói trong một ngày ta chỉ có thể thi triển một lần loại kia l ạ i chiều xem ra chúng ta rất khó chạy đi h ừ đã trốn không thoát vậy liền cùng một chỗ giết đối phương lục phong cũng nổi lên vẻ ngân lệ lập tức hai người lại vòng trở lại cùng quỷ dị c h i chủ ả tạ nụ rằng co hh ắ c ắ c tại sao lại trở về rồi chẳng lẽ là nhớ ta không quỷ dị c h i chủ phát ra thấm thanh â m của người h ắ c ngươi sao cái đầu cho ra đi chết lục phong mắng liền nhìn hắn ba đối với con mắt trong nháy mắt ngưng tụ tử quang sau đó hội tụ đến cùng một chỗ bắn về phía quỷ dị tri chủ đây là hắn vô song cấp tử vong xạ tuyến kỹ năng đã có một đoạn thời gian vô dụng kỹ năng này trước đó hắn chính là dùng kỹ năng này c ả n quét quỷ dị thiên ma đã đối phương cũng là quỷ dị nhất tộc vậy cái này chiêu hẳn là rất hữu dụng thâu to t ử sắc quang tuyến bắn trúng quỷ dị chi chủ nhưng đối phương bên ngoài cơ thể có một tầng màu đen bình t h ư ớ n g cản trở xạ tuyến công kích một bên thánh chủ nhìn công kích của hắn không có đưa đến tác dụng lập tức chắp tay trước ngực sau đó hướng xuống đè ép lúc này liền thấy quỷ dị chỉ chủ trên đầu đột nhiên xuất hiện một cái thập tự quang ngô ẩm vàng rơi xuống đ â n g g g quang ngô y nguyên bị màu đen bình chướng cho cản trở lại hai người cường đại công kích vậy mà không đột phá nổi đối phương phòng ngự bình t h ư ớ n g gia hỏa này mạnh có chút biến thái thuật t h a m dò trước đó bởi vì song phương chiến đấu một mực không có thi triển thuật t h a m dò hiện tại nhất định phải nhìn xem cái này q u ỷ dị chỉ chủ thuộc tính tên q u ỷ dị chỉ chủ ạ tàn đủ giống loài dị không gian q u ỷ dị nhất tộc huyết mạch thiên thần cấp hạ đẳng giới tính không rõ tuổi tác không rõ trạng thái thời đỉnh cao trọng lượng m ư ơ i vạn tấn lực lượng một trăm vạn tấn tốc độ bốn vạn gạo mỗi giây phòng ngự ba mươi vạn tấn sức thừa nhận trạng thái hư vô vật lý vô hiệu tinh thần hai mươi lăm vạn kháng tính tất cả thuộc tính kháng tính gia tăng một mươi năm kỹ năng không rõ thiên phú không rõ năng lực đặc thù tình thần l ự c thấp hơn một vạn sinh vật nhìn thấy nó bản thể sẽ mất lý trí ngoại t ả o da hỏa này phòng ngự cùng tình thần so với mình đều cao mà lại cái khác thuộc tính cơ sở cũng mười phần biến thái đồng thời nó phẩm cấp cũng đạt tới thiên thần cấp so xả thần mạnh hơn một đoạn còn có chính là da hỏa này có thể tiến vào trạng thái hư vô miễn dịch vật lý công kích cái này liền có chút biến thái Có ngay h thế ư ư c ờ n đ tại hắn t h cùng thánh chủ suy nghĩ tiến công phương pháp thời điểm đen nhánh lồng ánh sáng phía trên bắt đầu toát ra từng đầu nhúc nhích xúc tu những thứ này xúc tu mới xuất hiện thời điểm vẫn còn tương đối nhỏ nhưng số lượng lại lít nha lít nhít đến mại không hết nhưng theo thời gian trôi qua những thứ này xúc tu từ từ lớn lên dài r a lên cảm ứng được những biến hóa này sau hắn cùng t h á n h chủ đều lộ ra khó coi thân sắc chủ yếu là g i a hỏa này kỹ năng thực sự thật là bồn ô n liền liền thân vì bạch tuộc lục phong đều cảm giác khó mà chịu đ ư ợ c lúc này quỷ dị c h i chủ đột nhiên cười ha hả sau đó toàn thân toát ra sơn hát năng lượng những năng lượng này không ngừng hội tụ thành từng cái quái dị sinh vật sinh vật thể tích có lớn có nhỏ bất quá lại so trước đó nó t c h t r i ệ u hắn quỷ dị sinh vật mạnh hơn rất nhiều rất nhanh những sinh vật này hội tụ thành hình hết thể có mười tám cái mỗi một cái đều có tám giai thực lực lúc này liền nhìn quỷ dị tri chủ cười nói hh ắ c ắ các c con dùng cơm đã đến giờ thúc đẩy a kiệt kiệt kiệt kiệt một tám con quỷ dị sinh vật phát ra kinh khủng thanh â m sau đó nhanh chóng phóng tới hắn cùng thánh chủ đáng tiếc phân thân của hắn tại mặt đất chiến trường tiến hành chiến đấu đồng thời hắn bị vây ở cái này đ è n nhánh lồng ánh sáng bên trong phân thân coi như chạy đến cũng không phá nổi cái này q u a n cháo hừ triệu tiểu đệ đúng không ca cũng biết lục phong đạo liền nhìn h ắ n nhấc vung tay lên một đạo hư không cổng truyền tống ra hiện ở trước mặt của hắn hắn h ư ớ n g phía bên trong hô ra đi ta thân thuộc hư hư lúc này cổng truyền tổng bên trong đột nhiên bay ra đại lượng hư không sinh vật đồng thời thập đại chỉ cũng một lên bay ra b á i kiến mẫu thần đại nhân chúng hư không sinh vật quỳ l ã đạo hắn lập tức hướng phía vọt tới quỷ dị sinh vật một chỉ nói xử lý bọn hắn vâng mẫu thần mà đối diện quỷ dị chỉ chủ lúc này không ngừng dò xét những thứ này hư không sinh vật sau đó lại cười tồn tìm đánh giá hắn đối phương không ngừng dò xét hắn để hắn không làm rõ ràng được g i a hỏa này đánh tâm tư gì bất quá hắn thừa dịp đối phương dò xét thời điểm vụ trộm cho đối phương hạ một cái n g u y n rùa chính diện cứng rắn không tốt đánh bại ngươi vậy liền âm chết người cái ngu sau phương tiểu đệ đã bắt đầu giao chiến hắn thập đại chỉ này lúc cũng đạt tới tám giai thực lực cái này khiến hắn không nghĩ tới xem ra hư không sinh vật tốc độ tiến hóa quả nhiên không tầm thường chỉ cần hắn một mực tiến hóa xuống dưới vậy những này hư không sinh vật cũng sẽ một mực trường thành tiếp đặc biệt là cái này thập đại chỉ bọn chúng có thể là có huyết mạch của mình cùng linh hồn đối diện m ộ ư ơ i tám cái quỷ dị sinh vật cùng đại lượng hư không sinh vật chém giết cùng một chỗ thập đại chỉ không có sung làm hàng phía trước khiên thịt mà là thỉnh thoảng xuất thủ đánh lén đối phương về phần lục phong cùng thánh trụt h ì cùng q u dị chi chủ tiến hành năng lượng xa kích Chiến c theo thời h gian đấu u y ể n con rời, cái tám kêu một tám con quỷ dị sinh vật đã chi ậ m r ã rơi v à chủ nhìn thấy hiện trường tình hình chiến đấu mười phần c h ó c ổn nhưng nói nhưng không có lộ ra cái gì thần sắc khẩn trương y dị ánh nguyên một bộ tạ ác tiểu dung treo ở trên mặt đúng lúc này u ỷ dị chi chủ đột nhiên cười nói hh đã đến giỏ là thời điểm nhấm nháp thân thể của các ngươi dứt lời những cái tia đen nhánh lồng ánh sáng bên trên xúc tu trong nháy mắt bị lớn mỗi đầu xúc tu đều so với hắn xúc tu phải lớn hai lần trở lên mà lại những thứ này trên xúc tu mọc ra rất nhiều miệng lớn cự trong miệng mọc đầy bén nhọn răng nhìn liền mười phần kinh khủng vô số xúc tu trong nháy mắt hướng lấy bọn hắn phong tới m ả n h không gian này căn bản cũng không có tránh né địa phương hắn lập tức truyền âm cho thánh chủ cùng tất cả hư không sinh vật đều theo ta tiến vào hư không nơi này không thể ở nữa một đạo hư không chỉ môn ở trước mặt của hắn triển h a i hắn mang theo thánh chủ cùng thập đại chỉ liền chui vào đồng thời phía sau hư không sinh vật cũng theo đó đi theo vào vô số kinh khủng xúc tu theo sát mà tới lúc này hư không chỉ m ô n đột nhiên đóng cửa theo vào tới kinh khủng xúc tu bị tại chỗ chặt đút những thứ này bị chặt đứt xúc tu tại hư không v ị diện nhuyễn động mấy lần liền biến thành năng lượng màu đen tiêu tán bên trong vùng không gian này hô may mắn có đại đế cứu giúp bằng không thì hôm nay liền khó thoát khỏi cái chết t h á n h chủ thợ hồn hiền ó i chúng ta mặc dù tạm thời trốn thoát nhưng giá hỏa này khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta t ộ c đàn mà lại long tổ bên kia cũng sẽ có nguy hiểm lục phong đạo vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ ha ha ta lưu lại một cái chuẩn bị ở sau hiện tại vừa dễ dàng dùng một chút lập tức hắn hướng phía thập đại chỉ phân phó nói lần này các ngươi biểu hiện rất tốt đáng giá khen ngợi các ngươi về trước lãnh địa của mình đi đợi ta giải quyết việc này lại tới tìm các ngươi vâng mẫu thần đại nhân thập đại chỉ lập tức mang theo thủ hạ quay trở về lãnh địa của mình thanh chủ nhìn xem những thứ này hư không sinh vật lộ ra khẳng định t h ầ n sắc vừa rồi những thứ này hư không sinh vật thế nhưng là chiến thắng những cái kia q u ỷ dị sinh vật năng lực chiến đấu cùng chiến thuật phối hợp biết tròn biết méo mà lục phong lúc này bắt đầu dẫn phát nguyền g i a thuật vừa rồi quỵ dị chi chủ đang chờ đợi đen nhánh lồng ánh sáng hoàn thành còn hắn thì chờ đợi mặc dù đối phương sẽ giải trừ nguyền rủa thuật nhưng hiện ở loại tình huống này liền không biết đối phương có thể hay không cho mình giải trừ nguyền rủa lúc này hắn đưa tới nguyền rủa hiệu quả chính là tức tử hắn muốn làm cho đối phương lập tức tử vong không thể cho đối phương cơ hội phản ứng cho gia bảo lục phong đạo theo hắn dẫn bảo ở vào lam tỉnh quỷ dị chỉ chủ ạ tạ nụ đột nhiên cảm giác thân thể trở nên khó chịu、Phúc. một ngụm máu đen từ trong miệng của nó phun ra thân thể nó mỗi một chỗ tế bào đều đang không ngừng hoại tử lúc này nó mới phản ứng được tự mình chúng đối phương nguyền rủa hảo thủ đoạn lại còn phản chế ta một tay Quỷ dị chỉ chủ ạ tạ nụ một bên khủng khiếp nhất vừa nói đạo theo lục phong không ngừng tăng cường nguyền r ù a thuật bộc phát ạ tạ nụ thân thể hoại tử tốc độ trở nên nhanh hơn lúc này toàn thân nó đều phun ra máu đen mặc dù nó sẽ giải trừ nguyền r ù a nhưng đó là có điều kiện tiên quyết đó chính là nó có thể điều chuyển động thân thể đại bộ phận năng lượng tình huống phía dưới mới có thể thi triển giải trừ nguyền r ù a kỹ năng hiện tại thân thể của nó đều bị nguyền r ù a chi thuật xâm nhiễm tế bào hoại tử tốc độ không ngừng tăng lên cái này khiến nó đã không cách nào điều động nhiều như vậy năng lượng thi triển giải trừ kỹ năng thâm viên đại đế đúng không ta nhớ kỹ ngươi ạ tạ nụ âm lánh nói theo nguyền rủa xâm lấn nó rốt cục đã mất đi thường ngày t à ác tiêu d u n g sau đó thổi phù một tiếng từ trong cơ thể của nó bay ra một viên màu đen viên cầu viên cầu còn duy trì có quy luật nhảy lên đây là nó dùng hết toàn lực bảo tồn lại trái tim lúc này một đạo đen nhánh cổng truyền tống xuất hiện tại trước mặt của nó sau đó một sợi màu đen linh hồn chui vào quả tim này theo sau tiến nhập cổng truyền tống bên trong mà lưu tại làm tinh to lớn thân thể bắt đầu một chút x í u nát giữa tùy theo cái k i a ánh sáng đen k ị t che đậy cũng trong nháy mắt vỡ tan nát giữa to lớn thân thể bá một chút từ trong cao không rơi đập mà xuống chương một trăm bốn mươi mốt thực lực biến thái nội diễm tranh tài hư không vị diện lục phong lúc này đã cảm ứng được thân thể của đối phương đã bị hắn rụa chết lập tức hắn cùng thánh chủ lần nữa trở về làm tình thế giới lúc này bọn hắn đang đứng ở trong cao không mà phía giới đại địa bên trên chính là quỷ dị tri chủ hạ tạ nù nát giữa thi thể giá hỏa này rốt cuộc chết vẫn là đại đế thủ đoạn lợi hại a thanh chủ nhìn đối phương thi thể cảm thắng nói ha ha thánh chủ quá khen chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian trợ giúp long tổ sau đó hoàn toàn giải trận đại chiến này lục phong đạo thánh chủ gật gật đầu sau đó hai người bay về phía long tổ chiến trường kia hình tượng nhất chuyển đi vào long tổ nơi này lúc này hắn đang cùng dương thần bốn n ộ diễm tiến hành kịch liệt vật lộn cái này liệt dương tộc bình thường nhìn cùng nhân tộc tương tự chỉ là chán của bọn hắn thêm một cái mắt dọc nhưng thời điểm chiến đấu thân thể lại đột nhiên tăng vọt liền như bây giờ cùng l o n g tổ đối chiến n ộ diễm thân thể của hắn đã kinh biến đến mức có vạn m cao bốn cánh tay lại cấm khác biệt vũ khí song phương mặc dù đều là uy tín lâu năm chín giai cường giả nhưng nộ diễm vậy mà tại cận thân chém giết bên trên áp chế long tổ một đầu nộ diễm đem vũ khí bị hắn múa hổ hổ sinh phong long tổ lúc này cũng thay đổi thành một đầu vạn mét lớn hoàng kim cự long nhưng vẫn như cũ ở vào bị động phòng ngự trạng thái ha ha tiểu tiểu long nhân tộc cũng dám cùng ta liệt dương tộc đối nghịch liền hôm nay trước hết bắt người khai đao cho bản thân c h ấ n nộ diễm quá to lúc này liền nhìn nộ diễm giơ lên trong tay to lớn kim truy điên cuồng đánh tới hướng long tổ mà long tổ về mặt sức mạnh không phải là đối thủ của hắn đồng thời gia hỏa này kim truy có được chấn vỡ thần hồn năng lực cho nên long tổ cũng chỉ có thể không ngừng tranh né hiện tại long tổ đột nhiên cảm thấy tuyển gia hỏa này làm đối thủ thật sự là gặp xui xẹo tại c h ú n g thần liên minh ba cái chín giai cường giả bên trong cái này n ộ d i ễ m tuyệt đối là chiến lược đệ nhất tồn tại long tổ hôm nay tính là chân chính lĩnh giáo liệt dương tộc cường đại nếu là cái khác chín giai cường giả cùng l o n g tổ đối chiến tuyệt đối sẽ bị hắn áp chế có thể nghĩ cái này liệt dương tộc n ộ d i ễ m mạnh bao nhiêu long tổ không ngừng một bên t r á n h né công kích của đối phương một bên suy tư như thế nào chiến thắng đối phương lúc này n ộ diễn bốn thanh vũ khí đồng thời công hướng hắn mà hắn lập tức một cái ma pháp thoáng hiện đi tới phía sau của đối phương lập tức một cái ba trăm sáu mươi độ quay người vung đôi đánh vào đối phương phần lư Phanh. một tiếng vang thật lớn liền thấy nộ diễm to lớn thân thể như là như đạn pháo bay ra ngoài mà nộ diễm lúc này đưa tay một kiếm cắm vào đại địa hoàng kim cự kiếm tại đại địa phía trên vẽ một đường danh thật sâu khe mấy giây sau nộ diễm thân thể đình chỉ rút lui hắn ngẩng đầu nhìn một nhãn long tổ lộ ra vẻ hư vấn ha ha cùng bản thần chơi ma pháp có chút ý tứ nộ diễm không những không giận mà còn cười đạo long tổ t h ầ n sắp biến đổi vừa rồi một kích kia vung đuôi thế nhưng là dùng hết toàn lực nhưng đối phương phảng phất chỉ là bị một điểm vết thương nhẹ như thế khoa trương phòng ngự còn thế nào đánh công kích của mình đánh tới trên người đối phương như tạo gió, chẳng lẽ muốn phá chết đối phương có thể không đợi long tổ suy nghĩ nhiều một vệ thần quang liền bắn trúng hắn giống long tổ buộc phát một tiếng thê thảm đau đớn l o n g ầm hắn bên cạnh ngực liền bị cái này đạo thần quang xuyên thủng kim sắc máu tươi từ miệng vết thương c u ấ t c u ấ t xông ra vừa rồi cái này đạo thần quang chính là n ộ diễm con mắt dọc thứ ba bắn ra nhìn thấy long tổ chỉ là bị một chút tổn thương cái này khiến n ộ diễm hơi có vẻ thất vọng lúc đầu cái này đạo thần quang là chuẩn bị bắn long tổ đầu đáng tiếc một khắc cuối cùng bị hắn cho né tránh nhìn thấy long tổ thụ thương sau n ộ diễm trực tiếp thừa thắng sông lên không cho long tổ khôi phục thời gian bá một tiếng n ỗ diễm thân thể khổng lồ liền đến đến long tổ bên cạnh sau đó đưa tay chính là một truy đất tới long tổ biết mình không phải nó đối thủ lần nữa thi triển thoáng hiện thuật cách xa n ộ diễm có thể n ộ diễm đ ắ c thế không tha người lập tức đối long tổ đổi u đánh tới cùng ngay tại long tổ nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm một đạo năng lượng màu vàng nóng trường màu trong nháy mắt bắn về phía nỗi diễm Đờ A-N-G-G-G xuất thủ không là người khác chính là chạy tới thánh chủ nàng nhìn thấy long tổ tràn ngập nguy hiểm lập tức xuất thủ viện trợ mà lục phong lúc này cũng cùng đi qua bất quá hắn ở vào ẩn thân trạng thái nhìn thấy thân thể này có vạn mét lớn liệt dương tộc đại lao hắn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc bởi vì gia hỏa này hiện tại bộ dáng cùng p h á p thiên tượng địa nhị lang thần rất giống chỉ bất quá gia hỏa này có bốn cánh tay phân biệt cầm kiếm truy thương lưới bữa mà lại trên người của người này còn mặc một bộ hoàng kim áo giáp nhìn không chỉ có uy vũ bá khí còn tương đương phong cách nhìn giá hỏa này bộ dáng sau hắn lại suy nghĩ một chút bề ngoài của mình đột nhiên nội tâm bắt đầu điên cùng nhà ránh mẹ tiếp làm sao cảm giác giá hỏa này mới là nhân vật chính n a lúc này long tổ một cái thoáng hiện đi vào t h á n h chủ cùng bên cạnh hắn t h á n h chủ nhìn về phía long tổ hỏi ngươi thế nào còn có thể lại đứng sau không có việc gì lao phu chỉ là bị một chút vết thương nhỏ thôi giá hỏa này thực lực như thế nào t h á n h chủ hỏi lần nữa mạnh rất mạnh người này không chỉ có lấy kinh khủng năng lực cận chiến còn có biến thái phòng ngự đồng thời còn sẽ ma pháp công kích các ngươi phải cẩn thận một chút long tổ truyền â m nói hắn cùng thánh chủ đổi tới sau liền trước tiên truyền âm cho long tổ mặc dù long tổ không nhìn thấy hắn ở đâu nhưng lại biết hắn liền tại phụ cận lúc này nộ diễm nhàn nhạt, nhạt nói ra bản thân ghét nhất thời điểm chiến đấu có người quay g i à y đã lại tới một cái khác con rồi vậy liền cùng nhau giải quyết nói xong hắn liền v ọ t lên long tổ lập tức chính là một đạo long tức phun về phía đối phương mà một bên thánh chủ cũng ngưng tụ trên trăm đạo kim sắc cự mâu bắn tới nhìn thấy những thứ này công kích từ xa phong tới nộ diễm lập tức giơ chân lên hướng đại địa một đạo、Phang. dưới chân hắn lớn đất phàng phất gặp cấp mười địa chấn đồng d ạ n g trong nháy mắt biên hình từng tầng t ừ n g tầng t ư ờ n g đất đột ngột từ mặt đất mọc lên chặn những thứ này công kích từ xa sau đó nộ diễm một cái cú sốc liền trong nháy mắt đi vào lòng tổ bên cạnh hắn đưa tay chính là một búa b ổ về phía lòng tổ mà lòng tổ không dám đón đỡ lập tức một cái lắc mình né tránh cái này một búa sau đó lại lần nữa cách xa n ộ diễm gặp một búa không có bổ tới đối phương nộ diễm quay người đối thánh chủ chính là một kiếm gia hỏa này vậy mà chỉ dùng đơn giản một k í c h liền phá hết nàng hậu thuẫn cận chiến lược công kích qua biến thái ẩn tăng ở một bên lục phong lúc này cũng nhìn ngây ngẩn cả người gia hỏa này chiến lược cũng quá mạnh đi cái này mẹ nó vẫn là chín giai thiên thần cấp cờ ư n giả g l i ê n vừa mới đối phương cái này hai lần cận chiến công kích hoàn toàn có thể trọng thương đồng cấp cờ ư n giả g cái này còn đánh cái lông gà a thực lực của người này so s ả thần cùng quỷ dị chi chủ mạnh hơn nhiều hoàn toàn không cùng một đẳng cấp tồn tại hắn lập tức đối gia hỏa này thi triển thuật thăm dò tên liệt dương tộc dương thần bốn n ộ diễm cấp bậc chín gia thiên thần cấp huyết mạch thiên thần cấp trung đẳng giới tính giống đ ự c trạng thái thời đỉnh cao cái khác t h u tính không rõ kỹ năng không rõ thiên phú không rõ ngoa tạo nổi danh chữ cùng phẩm cấp cái gì khác đều không nhìn thấy chẳng lẽ gia hỏa này có phòng dò xét năng lực lục phong nội tâm kinh ngạc nói ngay tại hắn dò xét đối phương thời điểm n ộ diễm tựa hồ đã nhận ra cái gì hừ còn có một cái hạng người giấu đầu l o i đôi cho bản thần cút ra đây nộ diễm cả giận lúc này liền thấy nộ diễm hét lớn một tiếng trong giọng nói của hắn còn mang theo năng lượng to lớn ba đậu một cỗ sóng âm tùy theo k h u y ế t tán trực tiếp đem lục phong t ừ ẩn tàng trạng thái cho giống lên cách đó không xa long tổ cùng thánh chủ cũng bị cái này kinh khủng sóng âm cho chấn liên tiếp lui về phía sau nhìn thấy hiện lộ thân hình lục phong nộ diễm lộ ra c ư ờ i n h ạ t ha ha ngươi hẳn là thâm viên đại đ ế đi xem ra ta hai vị đồng đội đã thua bất quá dạng này cũng tốt tránh khỏi cùng bọn hắn chia sẻ thế giới này lợi ích mà lục phong tại bị đối phương nhìn chằm chằm lúc cảm nhận được một câu nguy hiểm trí mạng thực lực của người này để hắm bản năng nghĩ rút lui. bất quá hiện ở loại tình huống này hắn không cách nào rút lui lại nói còn có hai vị c h í n giai đồng đội hiện trọ hẳn là có cơ hội chiến thắng đối phương ngươi hai cái đội bạn đã chết kế tiếp liền đến thế ngươi lục phong không chút nào yếu thế nói ồ vậy thì tới đi bản thân chỉ cầu bại một lần nộ diễm phi thường p h á c h lối nói hắn nhìn thấy đối phương như thế trang bức lập tức liền khó chịu mẹ k i ế p không chỉ có bộ dáng đẹp trai còn mẹ nó sẽ trang bức đơn giản quá khi người đến cùng ngươi là nhân vật chính còn là tiểu gia là nhân vật chính hôm nay không giết chết ngươi lão tử liền ngã lập tiêu chảy hắn lập tức truyền âm cho long tổ cùng thánh t r ù hai người hai vị các ngươi phụ trách đánh nghi binh quân lấy hắn ta đến phụ trách chủ công hai người nghe được hắn truyền âm sau n h a u n h a u gật đầu sau đó long tổ vọt thẳng hướng n ộ diễm cùng hắn chính diện chém giết thanh chủ thi ở một bên phụ trợ long tổ tiến hành công kích thỉnh thoảng cho long tổ bờ uff thuận thấp hơn n ộ diễm trí mạng công kích mà hắn lúc này ba ánh mắt đang không ngừng hội tụ năng lượng màu tím đợi năng lượng hội tụ đến đỉnh phong thời điểm trong nháy mắt bắn về phía n ộ diễm đạo này vô song cấp tử vong xạ tuyến chính là tinh thần lực công kích có thể trực tiếp diện xác địch quân thần hồn cũng không biết cái này n ỗ diễm tình thần lực như thế nào thâu to chùm sáng màu tím trực tiếp trúng đích đối phương liền liền đối phương kim sắc hộ thuẫn cũng vô pháp ngăn cản đạo này công kích sa y nộ diễm thống khổ kêu thảm một tiếng long tổ thừa cơ một t r ả o xé rách đối phương vòng bảo hộ sau đó một ngụm long tức p h u n tới đạo này kinh khủng long tức trực tiếp trúng đích đối phương ngực nộ diễm ngực kim giáp bị long tức hỏa tan nhất đại khối đồng thời đối phương ngực huyết nhục cũng bị long tức đốt bị thương có thể không đợi long tổ tiếp tục công kích chỗ kêu hỏa tan kim giáp cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu cái này khiến long tổ sắc mặt trở nên khó coi tự mình mạnh nhất long tức công kích vậy mà chỉ cấp đối phương tạo thành như thế điểm thương tồn g i a hỏa này mạnh có chút không hợp t h ó i thưởng bất quá lúc này nộ i diễm đang bị lục phong tử vong xạ tuyến tiếp tục công kích tới hắn kêu thảm cũng bên thai không đức g i a hỏa này n h ụ thể không gì s á n h kịp ma pháp thiên phú cũng tương đương lợi hại nhưng tinh thần lực của hắn có vẻ như cũng không cao cũng liền cùng phổ thông chín giai cường giả đồng dạng đã kiểm tra xong nhược điểm của đối phương cái kết lục phong ba người liền biết b ư ớ c kế tiếp nên làm gì bây giờ sau đó hắn ngừng tử vong xạ tuyến công kích chiêu này mặc dù có thể thương tổn được đối phương nhưng lại không cách nào đánh giết người này lục phong lập tức bay về phía nộ diễm thân thể đột nhiên buộc phát tử quang từ quang soi sáng n ộ diễm sau để hắn tiến vào tê liệt trạng thái long tổ cùng thánh chủ nhìn thấy cơ hội tốt như vậy nhau nhau phong thích cường đại thủ đoạn công kích long tổ trực tiếp đối n ộ diễm đầu chính là một ngụm long tức phun đi mà thánh chủ thì là ngưng tụ một viên kim sắc viên cầu bắn về phía đối phương kinh k h ủ n g long tức trực tiếp đem n ộ diễm đầu cho đốt hoàn toàn thay đổi mà thánh chủ kim sắc viên cầu thì tại cổ của hắn chỗ trong nháy mắt bạo tạc đừng nhìn viên này viên cầu không lớn nhưng nó uy lực nổ tung lại là có thể trọng thương chín g i i cờ giả mà lục phong thừa cơ đối với hắn thi triển cao cấp tinh thần độc tố cùng siêu cấp quyền nộ diễm rất nhanh từ tê liệt bên trong khôi phục lại hắn lập tức cảm nhận được tự mình bộ mặt cùng cổ to lớn đau đớn sau đó hắn một kiếm đánh lui long tổ lập tức cho mình t r ụ p vào một cái khôi phục kỹ năng rất nhanh đầu của hắn cùng vết thương trên cổ liền khôi phục như lúc ban đầu ấy ra ra bản thân muốn mạng của các ngươi nộ diễm cùng nộ đạo vừa rồi lấy lục phong đạo bị ba người liên thủ công kích đánh cho hắn m ư ờ i phần chật vật lúc này hắn cái thứ nhất tỏa định chính là lục phong bởi vì lục phong thủ đoạn m ư ờ i phần khắt chế hắn nhất định phải cái thứ nhất giải quyết lục phong cái phiền p á i này coi như hắn chuẩy phóng tới lục phong lúc đ đồng thời hắn một cánh tay vậy mà vô duyên vô có vứt bỏ trong tay kim truy ngươi đối bản t h ầ n làm cái gì nộ diễm phần nộ nhìn xem lục phong nói n g ư ơ i đ o á n a lúc này đối phương thể nộ i tinh thần độc tố cùng nguyền d ù a thuật đều bạo phát qua không được bao lâu cái này nộ diễm liền sẽ chết tại chỗ để ngươi mẹ nó cho l á o tử trang bức lần này không trang bức a phúc thử nộ diễm lại là một miệng lớn máu đen p h u n r a đồng thời thân thể của hắn bắt đầu có cắp thử thâm viên đại đế bản thân nhớ kỹ ngươi nội diễm thừa dịp mình còn có năng lực hành động lập tức xuất ra một cái quyển trục liền bóp nát sau đó liền thấy vỡ vụn quyển trục đột nhiên triển khai một khe hở không gian đem nội diễm thân thể khổng lồ cho h ú t vào sau đó khe hở khép kín biến mất không thấy gì nữa từ nội diễm bóp nát quyển trục đến khe hở biến mất chỉ dùng không đến hai giây thời gian l ụ c phong ba người căn bản là phản ứng không kịp cũng may hắn n g u y ề n r ù a thuật có thể không nhìn khoảng cách tiến hành công kích cho dù là vượt vị diện cũng có thể đem đối phương cho rủa chết lúc này hắn lập tức tăng cường quyền rủa thuật hiệu quả hắn muốn triệt để giết chết cái này kinh khủng đối thủ theo nguyền rủa không ngừ trốn về liệt diễm giới n ộ diễm cũng không chịu nổi hắn thân thể khổng lồ ẩm vang ngã xuống đất bao trùm trên thân thể kim giáp cũng bắt đầu dần dần tiêu tán thân thể của hắn có rất nhiều bộ vị biến thành màu tím đen đáng chết bạch tuộc lần sau bản thân tất sát ngươi n ộ diễm âm tàn đạo lập tức một đạo thần hồn từ nó thể nội trôi ra hắn hiện tại chỉ có thể bỏ qua nhục thân mới có thể còn sống sót đến tận đây chúng thần liên minh ba cái chín giai cường giả tất cả đều bị đánh bại nhưng bọn hắn đều không có bị triệt để đánh chết mà tại lam tỉnh lục phong cảm ứng được n ộ diễm đã chết liền lộ ra vẻ tươi cười đặc ý như vậy tốt quá lần này chúng ta làm tỉnh liên minh tính thắng long tổ hưng phấn nói sau đó ba người bọn họ thêm xuống mặt đất chiến trường rất nhanh liền đem địch quân đại quân cho toàn bộ tiêu diệt có một ít quân địch muốn đầu hàng nhưng bọn hắn cũng không tiếp thụ đầu hàng trực tiếp toàn bộ đánh giết kể từ đó bọn hắn đạt được năng lượng kết tình liền có hơn hai nghìn vạn mai bất quá những năng lượng này kết tình cũng không phải là lục phong một người mà là tam vương tổng cộng có nhìn xem nhiều như vậy thu hoạch lúc này lục phong nội tâm bắt đầu kế hoạch tiến giai cấp một mươi theo trận chiến này kết thúc toàn bộ lam tinh thật to nho nhỏ thế lực đều biết lục phong bọn hắn lam tinh liên minh rất nhiều thế lực lập tức phái ra sứ giả ra khiến cho bọn hắn ba cái thế lực tìm kiếm hợp tác hoặc là muốn gia nhập lam tinh liên minh mà bọn hắn tam phương lúc này làm sao có thời giờ quản những sứ giả này bọn hắn nhất định phải ngay đầu t i ê n tiêu diệt chúng thần trong liên minh tất cả thế lực thành viên làm cho đối phương không có cho tàn lại c h á y cơ hội mặc dù bọn hắn lần này thu được đại thắng nhưng chúng thần liên minh y nguyên có rất nhiều chỗ thế lực cứ điểm những thứ này đều muốn bọn hắn phái binh tiến đến trừ bỏ mà những thứ này trừ bỏ hành động là có rất nhiều chất béo đầu tiên là những thứ này thế lực đối địch cứ điểm bên trong có đại lượng tài nguyên thứ hai chính là phá hủy những thứ này cứ điểm còn có thể đánh giết đại lượng địch quân binh sĩ đây cũng là có thể thu hoạch được rất nhiều năng lượng kết tinh lục phong mang theo quy quy bọn hắn một bên t r u n g sát b ù m bân ở hậu phương không ngừng thu thập thống kê chiến lợi phẩm cái này nhưng làm b ù m b ấ t cho vội vàng chủ yếu vẫn là giết người quá mạnh thời gian mười ngày lam tinh liên minh ba phe thế lực liền đem đối phương tất cả thế lực cứ điểm cho trừ bỏ giờ nay khắc này lục phong long tổ cùng thánh chủ ba người lại tụ tập trung một chỗ bật quá lần này ba người trên mặt đều mang tiêu dung đại đế người tiêu diệt toàn bộ tốc độ có thể khá nhanh a long tổ đạo ai không nhanh không được a bất quá hai vị tốc độ cũng không chậm hơn ta a t h á n h chủ lúc này cũng mở miệng nói ra hiện tại chúng thần liên minh xem như triệt để bị chúng ta đánh bại gần nhất trong khoảng thời gian này rất nhiều thế lực khác yêu cầu gia nhập chúng ta lam tỉnh liên minh không biết hai vị đối với chuyện này có ý nghĩ gì chuyện này bùm bân đã từng hướng hắn báo cáo qua mấy lần nhưng hắn đuôi những thế lực này cũng không ngỡ cho nên vẫn kéo lấy không có quản hiện tại chúng thần liên minh bảy cái thế lực đã toàn bộ bị bọn hắn tiêu diệt lam tỉnh đã không có thế lực đối địch tồn tại như vậy b ư ớ c kế tiếp chính là muốn cân nhắc về sau phát triển còn có chính là l à m tỉnh trong liên minh sự tỉnh ta đối những thế lực này cũng không phải là hiểu rất rõ vẫn là từ các ngươi trước nói chuyện cái nhìn của mình đi lục phong đạo long tổ cùng thánh chủ liếc nhau sau đó gật gật đầu sau đó long tổ nói ra những thứ này thân sinh gia nhập thế lực của chúng ta trong đó đại bộ phận thuộc về bên trong thấp hình thế lực mà cỡ lớn thế lực chỉ có hai cái mà thôi long tổ trong miệng cái gọi là cao trung thấp thế lực kỳ thật liền đại biểu cho trong thế lực người mạnh nhất vào giai Cấp thấp thế lực cần phải có một tên dai thánh cấp tòa chấn, cỡ chung là phải có chân cấp chấn, cỡ chính cần chín cường thấp chấn. phải phải thế một tên thánh tòa một tên tám thần tòa thiên thần cường giả tòa là lớn là bảy giả dai dai dai mà ồ hai cái này cỡ lớn thế lực là cái nào hai cái mục đích của bọn hắn lại là cái gì lục phong hỏi hai cái này thế lực theo thứ tự là cực băng tộc cùng vu phép tộc bọn hắn đều có một tên chín giai thiên thần cấp cường giả tòa c h ấ n đề tại mục đích của bọn hắn cũng không rõ ràng một bên thánh chủ tiếp lấy nói ra mặc dù bọn hắn không có lộ ra mục đích gì nhưng ta suy đoán bọn hắn cũng là nghĩ từ lam tinh thế giới này kiếm một chiến canh đặc biệt là thế giới bản nguyên thần thạch l o n g tổ gật gật đầu biểu thị cùng ý thánh chủ thuyết pháp nghe được hai người giới thiệu hắn đại khái cũng minh bạch lý tứ trong đó cái kêu hai vị cảm giác cho chúng ta cái này liên minh cần gia tăng thành viên mới sao lục phong hỏi lần nữa mặc dù chúng ta lần này thu hoạch được đại thắng c h i t để tiêu diệt chúng thần liên minh tại làm tinh thế lực nhưng cái này bảy cái thế lực nguyên thế giới vẫn còn cho nên chúng ta y nguyên không thể khinh thường l o n g tổ chân thành nói l o n g tổ nói tới không tệ mà lại hiện tại làm tinh thế lực rắc rối phức tạp trong đó cỡ lớn thế lực còn có không ít ta cho rằng có thể hấp thu hai cái này cỡ lớn thế lực vậy phần cái khác bên trong thấp hình thế lực đối với chúng ta trợ giút cũng không lớn thánh chủ đề nghị n g h e xong hai người nói sau hắn hiểu được bọn hắn ý tứ đây là nghĩ nhận lấy hai cái này cỡ lớn thế lực mặc dù ba người bọn họ đều là chín giai đồng cấp tồn tại nhưng ở long tổ cùng thánh chủ tại kinh lịch sau trận chiến này đều có lấy hắn làm chủ xu thế không có cách nào ai thực lực mạnh ai cứ nói tính đây là đơn giản nhất sáng tỏ sự tình hắn suy tư một hồi sau đó mở miệng nói vậy liền theo hai vị ý tứ đến bất quá việc này cần từ hai vị đi đón bàn bạc đàm ta gần nhất cần bế quan tu luyện không có thời gian mặt khác chính là thực lực của ta còn cần hai vị giữ bí mật hắn đối long tổ cùng thánh chủ hai người vẫn tương đối tín nhiệm hai người này cùng hắn là từng có kể vai chiến đấu kinh lịch mà lại tam phương hợp tác lâu như vậy vẫn luôn rất ă n ý cho nên có mấy lời vẫn là phải nhắc nhở một chút hai người gật gật đầu minh bạch dụng ý của hắn trải qua lần trước cộng đồng tác chiến hai người đối thực lực của hắn có sâu hơn hiểu rõ như hắn dạng này c h í ế n giai cường giả đã không thể theo bình thường c h í ế n giai đi bình phán cho nên hai người biết hắn chính là làm tỉnh trong liên minh đòn sát thủ sau đó bọn hắn lại thương nghị một chút chiến lõi phẩm phân phối cùng một chút tài nguyên trao đổi mà liên quan tới hấp thu cực băng tộc cùng vu p h á c tộc sự tỉnh liền giao cấp hai người bọn họ lần này thế lực của hắn trung đoạt lại đại lượng chiến lợi phẩm trong đó có một bộ phận hắn không cần đến tài nguyên liền cùng thiên sứ tộc long nhân tộc hối đoái thành năng lượng kết tình nhóm này năng lượng kết tinh như toàn bộ luyện hóa sẽ thu hoạch được ba trăm hai mươi ước khoảng trừng điểm năng lượng tăng thêm lúc trước hắn góp nhặt hơn năm trăm ước điểm năng lượng cách một nghìn ước còn kém hơn một trăm ước bất quá hắn lần này ít nhất phải góp nhặt một ba trăm ước điểm năng lượng dạng này hắn liền có thể một chút t i ê n hóa đến m ộ ư ơ i giai thời đ ỉ n h cao lập tức hắn liền lập tức bắt đầu luyện hóa năng lượng kết tình hy vọng có thể sớm một chút tiến hóa đến m ư ơ i giai hình tượng nhất chuyển đi vào thiên dương giới nơi này chính là li lúc này t h ầ n hồn của n ộ u diễm đang đứng ở một chỗ đại điện bên trong đại điện bên trong có các loại dụng cụ tinh vi chính đang vì thần hồn của hắn chuyển vận năng lượng một tên mặc khôi giáp trung niên đi vào đại điện sau đó nhìn một chút thần hồn của n ộ u diễm lập tức tên trung niên nhân này n h ư ớ n g mày nói n ộ u diễm h u n h ngươi làm sao lại biến thành dạng này t h ầ n hồn của n ộ u diễm lúc này tỉnh lại ai trấn thiên lão đệ lần này ta tại lam tinh thế giới xem như cắm cái ngã nào ngươi cần phải báo thù cho ta a đến cùng xảy ra chuyện gì chuyện là như thế này nậu diễm đem hắn đi hướng lam tinh trải qua sự tình đều nói một lần trấn thiên nghe xong lập tức gi n ộ diễm minh việc này ta định sẽ vì ngươi xuất khí ý cái gì làm tỉnh liên minh ta nhớ kỹ bất quá ngươi bây giờ vẫn là trước khôi phục đ ụ c thân đợi khôi phục tốt sau chúng ta cùng một chỗ tiến về làm tỉnh giải quyết nơi đó phiền p h ứ c t r â n thiên đạo ừng bất quá việc này ngươi đừng tìm lao tổ nói bằng không thì ta lại phải bị mắng n ộ diễm lung túng nói t r â n thiên gật gật đầu liền rời đi đại điện n ộ diễm trong miệng lao tổ đúng là bọn họ liệt dương tộc mười giai cờ giả bất quá vị lao tổ này đã bế quan rất lâu rất nhiều năm không có ở trong tộc xuất hiện mà xà nhân thế giới lúc này đang có một cái màu đỏ thần hồn ở vào trong núi lửa hấp thụ năng lượng cái này thần hồn chính là xã thần.、Cùng、một thời gian tại quỷ dị trong thế giới, một viên màu đen trái tim hồn chính Cùng gian viên đen là màu xã giới, quỷ dị ba á m một vào tại một chỗ đại chỗ đ ị bên tên r Viên này màu đen trái tim tại thời dưới trái tim lên này đen ngay nhảy đồng màu quy mặt âm luật thu đất phía có hấp khí, bị ê n trong thần hồn chính một có được cái là quỷ d c hắn ỉ chủ Trước Cái thống nhiệm h đủ. ạ tạng tử tiên này mới. 144, vụ ba bị chỗ đánh bại chín giai cường giả lúc này đều đang cố gắng khôi phục m ụ c thần mà giống bọn hắn cái này cấp bậc lục thân muốn triệt để khôi phục nói ít cũng muốn mấy năm thời gian trong đó xả nhân thế giới bên trong động tĩnh đều bị hắn để ở trong mắt hắn lưu ở cái thế giới này phân thân một mực tập trung vào núi lửa phụ cận quan sát mà hắn hiện tại nhiệm vụ thứ nhất là luyện hóa trong tay năng lượng kết tinh đợi kết tinh luyện hóa xong lại đến xả nhân thế giới triệt để tiêu diệt xả thần sau đó tại nô dịch toàn bộ xả nhân tộc trước đó hắn hóa hình thành xả nhân tộc thành viên tại bọn hắn thế giới này ở nút n qua một đoạn thời gian hắn đối xả nhân tộc trang bị chế tạo kỹ thuật vẫn tương đối vừa ý cho nên nô dịch xả nhân tộc là biện pháp tốt nhất thời gian trôi qua rất nhanh một tuần cực băng tộc cùng vũ phép tộc thuận lợi gia nhập làm tinh liên minh chúc á i này a i t c mừng túc chủ thu hoạch được nhiệm vụ mới túc chủ mời tại sáu tháng bên trong tiến hóa đến một m ư ờ i giai đẳng cấp cũng có được một tòa cỡ lớn lãnh địa cùng năm h vạn điểm tín ngưỡng hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được hệ thống thăng cấp nhiệm vụ đến ngược 17-9 n g à y 23 g i ờ 59 phút a nhiệm vụ lần này ban thưởng làm sao không đồng dạng hắn coi là hệ thống cho nhiệm vụ sẽ chỉ ban thưởng một chút tăng lên được tề không nghĩ tới còn sẽ có loại này hệ thống thăng cấp ban thưởng căn cứ hắn đối hệ thống hiểu rõ lần này ban thưởng tuyệt đối không đơn giản thống tử hệ thống thăng cấp là có ý gì lục phong hướng hệ thống hỏi qua nửa ngày hệ thống cũng không có trả lời hắn nhìn đến vẫn là như cũ cái này thống tử là sẽ không để ý đến hắn ai còn đến tự mình tìm tòi a thật phiên thức nhà danh một chút thống tử về sau h ắ n đem Quy Quy g ọ i đi、qua. Đại ngài đế, qua. ta ì m t có dặn dò gì? Quy q u hai nhiệm n t r t vụ giao cho ngươi đi hoàn thành mời đại đế phân phó thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ nhiệm vụ thứ nhất là để cao trong thế lực bảy thú số lượng để đàn thú đạt tới sáu vạn trở lên quy mô nhiệm vụ thứ hai là đem chỗ này thâm nguyên lãnh địa phát triển thành cỡ lớn lãnh địa cái này hai nhiệm vụ cho ngươi cho ngươi ba tháng có vấn đề hay không lục phong đạo đại đế nhiệm vụ thứ nhất thuộc hạ có thể hoàn thành nhưng cái thứ hai nhiệm vụ quy quy lộ ra vẻ là m khó có chuyện cứ việc nói thẳng vâng cỡ lớn lãnh địa cần thiết tài nguyên thực sự nhiều lắm mà lại kiến thiết loại này quy mô lãnh địa còn cần cái khác đồng minh thế lực trợ rút thuộc hạ sợ thế lực này không nghe ta thì ra là thế tài nguyên cùng thế lực khác hỗ trợ sự tỉnh không cần ngươi lo lắng ngươi chỉ phải chịu trách nhiệm đốc xây là được vâng đại đế sau đó hắn liên hệ trong liên minh cái k h á c bốn cái thế lực để bọn hắn trợ giúp tự mình kiến thiết cỡ lớn lãnh địa long nhân tộc cùng thiên sứ tộc lập tức liền đáp ứng xuống mà cực băng tộc cùng vu phách tộc nhưng không có lập tức làm ra đáp lại nhìn thấy hai cái này thế lực không có trả lời hắn trực tiếp liên hệ hai cái thế lực chín giai láo tổ cũng nói cho bọn hắn hỗ trợ kiến thiết cỡ lớn lãnh địa là có tương ứng bồi thường mà lại hắn còn cần đại lượng kiến thiết tài nguyên bọn hắn nghe xong có lợi ích có thể kiếm liền lập tức phái người trước đến giúp đỡ rất nhanh thâm viên lãnh địa bên trong lại lần nữa xây dự thời gian phi tốc trôi qua một tháng chóc mắt li lúc này trong tay hắn năng lượng kết tinh đã toàn bộ luyện hóa xong liền ngay cả trước đó giữ lại tám giai cùng chín giai năng lượng kết tinh cũng tất cả đều luyện hóa chín giai năng lượng kết tinh một viên có thể gia tăng một ứ c điểm năng lượng cái này cấp bậc kết tinh xác thực ra s ứ c hắn hiện tại điểm năng lượng đã đạt tới tám trăm tám mươi ba ư c là thời điểm đi x à nhân thế giới giải quyết nơi đó phiền thoái sau đó hắn mang theo bảy mươi đạo phân thân chui vào x à nhân thế giới hai giờ về sau hắn đi tới x à thần ở tại núi lửa phụ cận hắn lập tức cẩn thận cảm ứng núi lửa bên trong tình huống lúc này xả thần còn đang cố gắng khôi phục l ụ thân của mình một bộ to lớn khung xương đã bị ngưng tụ ra <cười> cái này lộn xà thần khôi phục tốc độ vẫn rất nhanh lục phong t h ả n như nói n sau đó hắn mang theo phân thân nhóm từ từ đi tới núi lửa bên cạnh núi lửa bên ngoài còn có một tên xà thần trưởng lão đang vì đó hộ pháp mà một tên khác xà nhân trưởng lão còn tại thánh thành bên trong xà nhân trưởng lao chết liền thừa hai cái hắn bây giờ chuẩn bị đánh lén cái này xà thần đối phương ở vào thần hồn trạng thái cho nên dùng tinh thần công kích có hiệu quả nhất lúc này liền thấy hắn ba ánh mắt buốc lên tử quang sau đó hưu một tiếng tử quang hội tụ vào một chỗ bắn về phía trong núi lửa hắn trước dùng vô song cấp tử vong xạ tuyến đánh lén đối phương nhìn xem có thể hay không một kích tiêu diệt xà thần. tti thử vong xạ tuyến trực tiếp trung đích xà thần bạo hét thảm một tiên lập tức xà thần không chút do dự hướng thẳng đến dưới mặt đất c h ố n chạy hắn đã biết đạo này công kích là lục phong phát ra lấy trước mắt hắn trạng thái hoàn toàn không có đối chiến khả năng cho nên mới sẽ có hành vi này ha ha còn muốn chạy không có cửa đâu tình thân độc tố cho g a bạo lục phong cười lạnh nói vừa rồi tại bắn g a đạo này từ vong xạ tuyến thời điểm hắn liền ở trong đó sen lẫn tình thần độc tố xa t h ầ n tại không có nhục thân tình hôn g phía dưới là không cách nào phòng ngự những thứ này tinh thần công kích có thể chống đỡ được cái k i ê u đạo tử vong xạ tuyến đã là cực hạn của hắn lúc này thần hồn của hắn bên trong đột nhiên bạo phát tinh thần độc tố cái này khiến thần hồn của hắn lập tức trở nên copecáp ngươi cái này h è n hạ vô s ỉ bạch t u ộ c ngươi chết không yên lành xa t h ầ n tuyệt vọng hô lớn không nghĩ tới lần này lại bị lục phong an t o á n hơn nữa còn là liên hoàn chúng chiêu không chỉ có bị đánh lén còn bị hạ tinh thần độc tố rất nhanh xả thần thần hồn chậm rãi tiêu tán tại trong núi lửa đầu này sống không biết bao nhiêu năm chín dài xả thần như vậy v sau đó lục phong trực tiếp miễu sát núi lửa bên ngoài tên kia xà nhân trưởng lão thu lấy đối phương thể nội kết tinh sau liền hướng phía rắn nhân tộc thánh thành mà đi tại không có xà thần ngăn cản lại hắn bắt đầu đồ s á t trong thành phản kháng lực lượng tên kia trong thành trưởng lão cũng bị hắn cho đánh chết tại chỗ mà xà nhân tộc tại hắn chu diệt mấy chục vạn tộc nhân sau rốt c ụ c quy thuật bất quá loại này quy thuật không phải hắn muốn hắn lập tức đối còn lại xà nhân thi triển vô song cấp tâm linh điều khiển vô song cấp tinh thần và m ẹ o rất nhanh cái này mấy trăm vạn xà nhân tộc liền bị tinh thần hắn nô dịch của hắn tín ngưỡng giá trị cũng đang điên cùng tăng trưởng nguyên lai tinh thần n có chút ý tứ lục phong kinh hỷ nói t r ư ớ c 145, chinh phục xà nhân thế giới hắn đối với mấy cái này xà nhân tộc sử dụng tâm linh không chế chủ yếu là vì phụ trợ tinh thần vạn b ẹ o dùng trước cưỡng ép khống chế tâm linh của bọn hắn để nó cải biến tín ngưỡng của mình sau đó tại dùng tinh thần vạn b ẹ o thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến bọn hắn nhận biết khiến cái này xà nhân tộc cho là hắn chính là cái này thế giới tạo vật chủ khiến cái này xà nhân không chỉ có tín ngưỡng hắn còn muốn sùng bài hắn lần này hắn chu diện mấy chục vạn xà nhân tộc lần nữa thu được s á vạn mai năng lượng kết tinh trong đó đại bộ phận đều là bốn g a i cùng nhóm này kết tinh như luyện hóa xong lại có thể gia tăng 430 t r ă ư ơ i h khoảng trừng điểm năng lượng kể từ đó năng lượng của hắn điểm liền đủ tấn thăng mười giây nhưng hắn cũng không có lập tức luyện hóa những năng lượng này kết tinh hiện tại hắn cần đem xà nhân tộc triệt để nô dịch mới có thể an tâm luyện hóa cái này nô dịch quá trình phải cần một khoảng thời gian chỉ cần xà nhân tộc triệt để trở thành hắn thân thuộc không chỉ có thể gia tăng của hắn tín ngưỡng số lượng còn có thể vì hắn lánh địa bên trong đàn thú chế tạo thích hợp trang bị thời gian trôi qua rất nhanh một tháng lúc này cách hắn nhiệm vụ kết thúc thời gian còn thừa lại bốn nửa nguyện theo trong khoảng thời gian này hắn không ngừng tinh thần vặn b ẹ o những thứ này xà nhân tộc lúc này xà nhân tộc đã từ sâu trong linh hồn cải biến vốn có nhận biết xà nhân tộc đã chậm rãi cho là hắn chính là cái này thế giới người sáng tạo mà xà nhân tộc cũng là bị hắn sáng tạo ra sau đó hắn trực tiếp bản thể xuất hiện tại rắn nhân tộc thánh thành bên trong lúc này thánh thành bên trong đã không có tám giai xà nhân đẳng cấp cao nhất xà nhân chỉ có bảy giai mà thôi sau đó hắn tự mình bổ nhiệm cái này bảy giai xà nhân vì trong tộc thủ lĩnh cũng đem qq u y u y cho mang đi qua nói cho xả nhân tộc cái này qq u y u y là tự mình sứ giả về sau qq u y u y nói sẽ cùng hắn an bài xong những sự tình này sau hắn liền mang theo phân thân quay trở về lam tỉnh sau đó bắt đầu luyện hóa trong tay nhóm này năng lượng kết tinh về phần chế tạo đàn thú trang bị sự tình liền giao cho qq u y u y bọn hắn tại luyện hóa năng lượng kết tinh trước hắn kiểm tra một hồi tín ngưỡng của mình giá trị điểm t í n ngưỡng hai một trăm năm mươi hai vạn lần trước hắn xem xét lúc mới chỉ có chín trăm bảy mươi bảy vạn hiện tại tăng thêm xả nhân tộc hơn sáu triệu thân thuộc cùng thâm viên lãnh địa mới tăng đàn thú đã đạt tới hai một trăm năm mươi hai vạn bất quá bây giờ đã qua một nửa nguyện thời gian. còn có tiếp cận ba vạn điểm tính ngưỡng phải đi hoàn thành áp lực này vẫn phải có còn lại bốn nửa nguyện thời gian bên trong hắn không chỉ có muốn tiến hóa đến m ộ ư ơ i giai còn phải hoàn thành năm vạn điểm tính ngưỡng nhiệm vụ cuối cùng chính là tăng lên lãnh địa cấp bậc cái này một hạng hắn cũng không lo lắng bởi vì có cái khác bốn cái minh hữu trợ giúp hoàn toàn có thể tại nhiệm vụ trong thời gian quy định hoàn thành điều kiện tiên quyết là lãnh địa không có bị thế lực khác công kích tra xét xong điểm tính ngưỡng sau hắn suy tư một lát ai cái này thống tử nhiệm vụ còn trách khó khăn cũng không biết lần này hệ thống tử nhiệm vụ còn trách khó khăn thời gian rất nhanh lại qua một nửa nguyện trong đoạn thời gian này lam tinh các thế lực lớn không còn có dám t r e o chọc bọn hắn lúc này lam tinh liên minh thế nhưng là có năm vị chín gia thiên thần cấp cường giả t ỏ a c h ấ n thế lực bình thường hoặc là một chút cỡ nhỏ liên minh nào dám t r e o chọc bọn hắn điều này cũng làm cho bọn hắn năm cái thế lực được a n bình ổn phát triển thời gian đặc biệt là hắn thâm viên lãnh địa trong đoạn thời gian này đã nhanh phải hoàn thành cỡ lớn lãnh địa kiến thiết đồng thời lãnh địa bên trong đàn thú tại thu hoạch được xà nhân tộc trang bị về sau thực lực cũng nhận được tăng lên đ ư c lớn dưới tình huống bình thường tiến hóa thú chiến lược tại đồng bậc bên trong là thuộc về tương đối mạnh một loại kia hiện tại lại có chế tạo riêng năng lượng trang bị lần này có thể nói là như hổ thêm cánh không ít tiến hóa thú đã có thể làm được vượt cấp chiến đấu đặc biệt là quy quy b n g bất cùng kim sư ba người bọn hắn cho mình chế tạo nguyên bộ năng lượng trang bị có xà nhân tộc trang bị ủng hộ long quốc cảnh nội rất nhiều tiến hóa thú quy quy hết thể tiếp thu lúc này lãnh địa bên trong tiến hóa thú quy quy hết thể tiếp thu lúc này lãnh địa bên trong tiến hóa thú đã đạt đến hơn bốn mươi lăm triệu số lượng này cách hắn cho quy, quy nhiệm vụ còn kém một nghìn năm trăm vạn bất quá thời gian bên trên vẫn còn có chút cấp bách sau đó quy quy tự mình tiến về làm tỉnh các nơi bắt đầu chiêu mộ nguyện ý gia nhập thâm viên lãnh địa tiến hóa thú rất nhiều tản mát tại các nơi trên thế giới tiến hóa thú nhao n h a u nguyện ý gia nhập mười ngày thời gian quy quy liền thông qua loại này chiêu mộ phương thức đem một nghìn năm trăm vạn chống chỗ cho bổ sung bất quá những thứ này mới gia nhập tiến hóa thú đối với hắn có thể không biết theo bọn nó gia nhập thâm viên lãnh địa sau vẫn chưa thấy qua lục phòng chỉ nghe qua lãnh địa người thống trị cao nhất là thâm viên đại đế trong khoảng thời gian này hắn một mực tại cố gắng luyện hóa kết tỉnh không có thời gian đi quản lý lãnh địa bên trong sự vụ Mà lúc này hắn đã đem nhóm này kết tinh toàn bộ luyện hóa kết thúc nhìn xem điểm năng lượng đã đạt tới một nghìn ba trăm mười lăm ước sau nội tâm của hắn rốt c ụ c c a n tâm phía dưới liền nên hoàn thành điểm tính ngưỡng hạng mục lục phong nội tâm đạo sau đó hắn gọi tới qq u y u y ba người nhìn xem ba tên này bay tới liền hỏi hồi báo một chút trước mắt lãnh địa kiến thiết tình huống cùng đàn thú số lượng lúc này bố mởn mở miệng trả lời đại đế hiện tại thâm viên lãnh địa đã kiến thiết cơ bản hoàn tất còn có một số chỉ tiết công trình không có lắp đặt đ ú n g chỗ mặt khác trên biển căn cứ cũng đã kiến thiết tốt có thể làm chúng ta phụ thuộc căn cứ ừng không tệ đợi lãnh địa triệt để kiến thiết hoàn tất sau ba người các ngươi đại biểu ta tiên đến bốn cái minh hữu nơi đó cảm tạ một phen nhớ kỹ mang lên quả tạo vâng đại đế ba người trả lời lúc này quy quy tiến lên một bước nói ra đại đế thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao phó hiện tại lãnh địa bên trong đã có được sáu nghìn một trăm ba mươi vạn tiến hoa thú rất tốt vật này thưởng ngươi lục phong đạo lập tức một viên năng lượng bảo châu bay về phía quy quy hắn vui vẻ tiếp nhận bảo châu đối lục phong liền bái tạ nói đa tạ đại đế ban thưởng sau đó kim sư lúc này cũng mở miệng nói đại đế hiện tại chúng ta lãnh địa bên trong đạt tới năm giai tiến hóa thú tổng cộng có ba mươi một vạn sáu giai hai một vạn bảy giai có một hai trăm năm mươi năm cái tám giai chỉ có cự quy tổng quản một cái còn lại còn lại đều là bốn giai trở xuống đàn thú ừ m các ngươi hiện tại lập tức triệu tập tất cả đàn thú đến đây ta muốn tiến hành một lần nội bộ duyệt binh lục phong đạo qq u y u ba người lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe lục phong muốn tiến hành duyệt binh lập tức cung kính nói vâng đại đế chúng ta lập tức đi làm ba người rời đi lập tức bắt đầu triệu tập đàn thú mà hắn thì kiểm tra một hồi hiện tại điểm tín ngưỡng điểm tín ngưỡng 2.552 vạn xem hết cái này điểm tính ngưỡng hắn lộ ra bất mãn t h ầ n sắc hiện tại lãnh địa bên trong thế nhưng là có 6.130 vạn tiến hóa thú nhưng chân chính tín ngưỡng hắn lại chỉ chiếm một phần ba m à thôi số lượng này thực sự có ít là thời điểm đem những bảy thú này toàn bộ chuyển hóa thành tự mình thân thuộc c h ư một trăm bốn mươi sáu ngủ say chi thần kéo lai á chi chủ tù n h ủ sau mấy tiếng lãnh địa bên trong tất cả đàn thú toàn bộ tập kết h o à n tất đàn thú nhóm nghe nói thâm viên đại đế muốn đích thân đến đây d u y ệ t binh nhau nhau lộ ra thần sắc bất đồng có chút gặp qua hắn tiến hóa thú lúc này biến đến vô cùng hưng phấn hy vọng lần này duyệt binh có thể ở trước mặt hắn biểu hiện tốt một chút một thanh có thể phần lớn tiến hóa thú đều chưa từng gặp qua hắn bọn hắn đều lộ ra thần sắc nghi hoặc quy quy nhìn thấy những thứ này lộ ra nghi hoặc thần sắc tiến hóa thú lập tức lớn tiếng g i a o hấn đại đế tự mình duyệt binh các ngươi cho ta đều biểu hiện ra ưu tú nhất một mặt nếu là ai dám như xe bị tuột xích ta liền lột ra hắn đàn thú nghe xong quy quy đại tổng quản nói đều trở nên nghiêm túc bọn hắn khả năng không sợ lục phong nhưng lại rất sợ quy quy lúc này lục phong bản thể tại hơn sáu mươi triệu đàn thú trước mặt hiện lộ ra vượt qua vạn mét thân thể để đại bộ phận đàn thú bị chỉ có một số nhỏ đàn thú một mặt hương phấn nhìn xem hắn qq u u bùn g bất cùng kim sư mang theo bộ phận đàn thú đối hắn lập tức quỳ lệ hành lễ nói chúng ta tham kiến đại đế ừng miễn lễ đứng lên đi lục phong nhàn nhạt nói ra hôm nay tập kết các ngươi là muốn nhìn một chút trong khoảng thời gian này các ngươi tiến hóa thế nào mặt khác chính là để một chút chưa thấy qua ta tiến hóa thú nhận thức một chút ta hắn vừa nói chuyện một bên thi triển tinh thần v ạ n b ẹ o thiên phú đối với những thứ này đã quy thuận hắn tiến hóa thú cũng không cần tâm linh điều khiển đàn thú nhóm bị hắn kinh khủng ngoại hình cùng thực lực đấy đồng thời tinh thần của hắn văn mẹo cũng đang thay đổi bảy thú tư duy. không bao lâu tất cả đàn thú đều đối hắn không ngừng q u ỳ l ệ n loại này mấy ngàn vạn đàn thú tập thể q u ỳ lệ chẳng cảnh sát thực phi thường rung động mà của hắn tín ngưỡng giá trị cũng tại soạt soạt soạt dâng đi lên mấy mười phút sau hắn huy động tự mình xúc tu ra hiệu đàn thú đình chỉ q u ỳ lệ sau đó hắn bắt đầu tra nhìn tín ngưỡng của mình giá trị điểm tín ngưỡng 6453 b vạn rốt cục hoàn thành cái này nhiệm vụ lục phong nội tâm vui mừng sau đó hắn đối đàn thú hạ đạt gấp rút kiến thiết căn cứ mệnh lệnh cũng để quy ba người đốc x ú ú c kiến thiết giám sát nhất định phải trong vòng một tháng hoàn thành lãnh địa thăng cấp ba người gật đầu nói phải mà hắn thì an bài tốt sự vụ sau hắn liền tiên vào hư không vị diện ở chỗ này hắn mới có thể an tâm lựa chọn t i ê n hóa khi hắn vừa tiến vào hư không vị diện lúc thập đại chỉ liền cảm ứng được hắn giáng lâm sau đó thập đại chỉ lập tức đi vào trước mặt hắn cung kính hành lễ lúc này hư không vị diện đã không còn giống trước đó như thế hư vô nơi này hiện đang khắp nơi đều có hư không sinh vật tần hiện nhìn xem như thế hân hân hướng binh hư không vị diện hắn đối thập đại chỉ miễn cưỡng vài câu liền muốn bắt đầu lựa chọn t i ê n hóa hắn lập tức đem ý thức chìm vào hệ thống tiến hóa thụ giao diện như là vũ trụ phồn tinh tiến hóa thụ g a hiện ở tại trên mặt của hắn đồng dạng có hai cái tiến hóa lộ tuyến một cái ngủ say chi thần kéo lai a chi chụp tuần hủ mà một cái khác là hoàng y chi vương hạ a tháp ngoa tào nguyên lai mười giai liền có thể tiến hóa đến tuần hủ ngư bức lục phong hưng p h â n nói bất quá hoàng y chi vương hạ a tháp cũng là lựa chọn tốt gia hỏa này hắn cũng là có hiểu một chút nghe nói cái này hạ a tháp là sâu không tinh h ả i chi vương thuộc về gió hóa thân đồng thời nó là còn cách sổ tổ tư cùng toa vải ni cô lắp dòng dõi cùng tuần hủ vẫn là nửa huynh đệ quan hệ có thể hắn còn là ưa thích tuần hủ thế là liền quyết định lựa chọn đầu này tiến hóa lộ tuyến ý thức của hắn trực tiếp sờ đụng một cái cưng hụ tiến hóa tiết điểm một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh ra hiện tại trong đầu của hắn đinh ngài đã đặt thành tiến hóa ngủ say chỉ thần kéo lai、like、a chỉ c h ụ t u ư n g hụ nhu cầu lần này tiến hóa tốn thời gian ba mươi ngày thời gian xin hỏi phải chẳng tốn hao một nghìn nước điểm năng lượng tiến hóa d ố h ắ theo t lựa chọn của hắn một c ỗ hắt năng lượng màu tím từ trong cơ thể của hắn t o á t ra sau đó những năng lượng này nhàn sắc chậm g i i biến thành màu xanh tím từ năng lượng màu xanh lam càng tụ càng nhiều rất nhanh tạo thành một mảnh lưu động lĩnh vực mảnh này từ năng lượng màu xanh lam lĩnh vực cùng nước biển rất tương tự lĩnh vực c bọn hắn rất không không nhất i sinh u hư không v định phải dựa theo lục phong yêu cầu tại một tháng bên trong đem lãnh địa kiến thiết hoạt tất nhưng vào lúc này một đội nhân loại xuất hiện tại lãnh địa bên ngoài chi này nhân loại đội ngũ nhìn mười phần chật vật xem xét chính là kinh lịch phi thường tàn khốc chiến đấu mà người đầu lĩnh chính là phương đội trưởng bọn hắn rất mau tới đến căn cứ ngoài cửa nhìn thấy thủ vệ giáo hí liền đ ộ i vàng tiến lên nói ra tê giác giáo hí ta muốn gặp các ngươi đại đế thủ vệ giáo hí xem xét là người quen biết cũ liền cười lạnh nói ha ha nguyên lai、like、là phương đội trưởng à. đại đế cũng không phải ngươi muốn gặp liền có thể nhìn thấy vẫn là cùng ta nói một chút ngươi tìm đại đế có chuyện gì đi hiện tại lãnh đ i ệ bên trong tất cả tiến hóa thú đều là lục phong trung thực tín đồ tên này tê giác giáo hí chính là hắn cao cấp thân thuộc tê gi việc này căn hệ trọng đại coi như không thể cùng các ngươi đại đế gặp mặt cũng làm cho ta và các ngươi cự quy tổng quản nói chuyện phương đội trưởng lo l ắ n g nói tê giác giáo uy đánh giá chi này nhân loại đội ngũ một hồi sau đó nói cái kia mời phương đội trưởng chờ một chút ta đi thông báo đa tạ tê giác giáo uy rất nhanh tê giác giáo uy tìm tới quy quy đem việc này báo cáo một lần cái gì ngươi nói cái kia phương đội trưởng có vẻ như gặp việc gấp muốn tìm đại đế quy quy nghĩ ngờ nói đúng vậy tổng quản đại nhân từ bề ngoài của bọn hắn đến xem hẳn là kinh lịch chiến đấu cụ thể tình huống như thế nào bọn hắn không nói qq u y u y suy nghĩ chốc lát nói đem bọn hắn mang tới dố h ắ t chỉ chốc lát chỉ này nhân loại đội ngũ đi tới qq u y u y trước mặt phương đội trưởng nhìn xem mặc toàn bộ sệ v ỡ khôi giáp qq u y u y đầu tiên là xưng sở sau đó lập tức tiến lên nói ra cự quy tổng quản xin ngài xem ở chúng ta s o n g phương giao tình bên trên cứu lấy chúng ta đi người cái này đến cùng chuyện gì xảy ra qq u y u y bị phương đội trưởng làm xưng sở ai đoạn thời gian trước chúng ta phát hiện một tòa mới di tích vốn định thăm dò cẩn thận cái này di tích thật không nghĩ đến cái này căn bản không phải di tích mà là một tòa n g ư c giam trong đó giam giữ lấy đại lượng sinh vật tạ ác sau đó thì sao chúng ta chúng ta không cẩn thận đem những này sinh vật tà ác tung ra ngoài vì ngăn cản sinh vật tà ác q u y ế t t á n chúng ta p h ả i đại tượng binh lực đi chặn đánh bọn chúng đáng tiếc thực lực chúng ta không đủ bị bọn chúng cho vật ra hiện tại đã hướng phía các nơi trên thế giới q u y ế t t á n các ngươi dò xét di tích thời điểm liền không thể cẩn thận kiểm chắc một chút ngươi cái này cái sọt bị các ngươi cho đâm qq u y u y im lặng đạo sau đó phương đội trưởng đem bọn hắn cùng sinh vật tà ác chiến đấu video thả cho qq u y u y xem xét từ trong video đó có thể thấy được những thứ này sinh vật tà ác có vẻ như không phải làm tinh sinh vật phán phất là đến từ vị diện khác các thú Trước qq quy quy hỏi phương đội trưởng suy tư chóc lan nói căn cứ trương tiến sĩ dò xét phân tích cái này trong di tích ít nhất có hơn trăm vạn sinh vật tà ác số lượng ngược lại còn tốt không có gì đáng lo lắng qq thẳng như nói đối với những thứ này sinh vật tà ác thực lực và số lượng có hiệu một chút sau quy quy liền không thế nào lo lắng hiện tại thâm viên lãnh địa thế nhưng là có hơn sáu mươi triệu binh lực mà lại đàn thú lại lấy được xà nhân tộc trang bị ra chỉ chiến lực đạt được tăng lên rất nhiều nếu là những thứ này sinh vật tà ác dám đến chọc bọn hắn như vậy tùy tay d i ệ t bất quá bây giờ nhân loại chạy tới xin giúp đỡ cũng làm cho quy quy có chút khó làm lục phong từng đoạn tuyệt cùng nhân loại kết minh hợp tác nhưng bọn hắn cung ứng năng lượng dược t ề còn không có cung ứng kết thúc hiện tại nếu không giúp bọn hắn vậy còn dư lại năng lượng dược tể liền không cung ứng nổi khẳng định như vậy sẽ để cho lục phong không cao hứng sau đó quy nghĩ tới quy đem việc này cáo chi bùm bỡ cùng kim sư để bọn hắn thông cáo một chút lãnh địa bên trong đàn thú hiện tại không chỉ có muốn tiếp thu nhân loại người sống sót còn phải đề phòng những cái kia sinh vật tà ác quá nhiễu mà bùm bâ lúc này tìm tới quy quy nói tổng quản ta cảm giác tự mình cách tiến giai không xa ngài nhìn có thể hay không cùng đại đến ó i một chút để cho ta quy quy quan sát một chút bùm bâ trong khoảng thời gian này bùm bâ không chỉ có phải chịu trách nhiệm cả cái thế lực hậu cần công tác còn đem trên biển căn cứ cho thành lập những thứ này sống s á c thực phi thường vất vả mà hiện tại gia hỏa này vậy mà cũng muốn tiến giai cấp tám cái này khiến quy quy không có dự đoán đến hiện tại bùm bâ tìm hắn liền là muốn cho nó tại lục phong trước mặt nói tốt hơn lời nói sau đó từ lục phong ban thượng tiến hóa cơ duyên dạng này bùm bâ liền có thể thuận lợi tiến hóa đến tám giai trước đó quy quy chính là bị lục phong ban thưởng năng lượng tiến hóa đến tám đế giai quy quy lúc này lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói ha ha không nghĩ tới phó tổng quản nhanh như vậy liền muốn tân cấp tám giai thật đáng mừng a người sự tình ta đã biết đợi đại đế xuất quan ta sẽ đích thân cùng đại đế nói đa tạ tổng quản đa tạ đại đế b u n g b ân một mặt vui vẻ thêm hưng phấn phản phất hắn đã thấy tự mình tiến hóa đến tám giai đế đồng dạng phía sau mấy ngày bên trong có mấy vạn danh nhân loại lục tục đi vào thâm nguyên lãnh địa quy quy cho bọn hắn đặc biệt vẽ một cái khu vực làm sống nhờ chi đ i ệ những người này phần lớn là số một thủ trưởng ở tại chỗ kia trụ sở dưới đất nạn dân cái kia tòa căn cứ bị sinh vật tà ác công phá cũng may những người này sớm thoát đi nơi đó cái này trong đó có trương hiệu nhã cùng căn cứ mấy cái cao tầng lúc này làm những nhân loại này nhìn thấy trước mắt tòa này to lớn căn cứ thời điểm đều lộ ra vô cùng biểu tình khiếp sợ cái này tòa căn cứ đã bao hàm đa trọng lối kiến trúc trong căn cứ các hạng công năng cùng khoa học kỹ thuật đều là bọn hắn chưa từng gặp qua đây là một cái khoa học kỹ thuật cùng ma pháp dung hợp cỡ lớn căn cứ cực băng tộc cùng vu phép tộc cũng ở phía sau đến cho cái này tòa căn cứ tăng thêm một chút bọn hắn kiến thiết nguyên tố phong phú căn cứ đặc điểm cùng công năng tỉ như cực băng tộc băng xương tháp phòng ngự tháp này một khi bắt đầu vận hành liền có thể công kích chung quanh một nghìn cây số bên trong tất cả địch quân mục tiêu vẫn là thuộc về quần thể công kích bị mục tiêu công kích sẽ lâm vào giảm tốc đóng băng hiệu quả cái này tại thủ thành chiến bên trong có thể là hiệu quả trí mạng một khi địch nhân bị giảm tốc hoặc là đóng băng vậy kế tiếp liền sẽ bị xem như bia sông đánh còn có vu phách tộc nguồn cung cấp năng lượng hệ thống bộ này hệ thống không cần bất luận cái gì đường ống cùng tuyến đường tiến hành nguồn năng lượng truyền vận bọn hắn chuyển vận phương thức là thông qua tinh thần nguyên lực trang bị tiến hành cách không chuyển vận dạng này chuyển vận phương thức không chỉ có nhanh hơn nữa còn rất khó bị phá hưu liền ngay cả thường ngày sửa chữa đều b ắ t đi trong căn cứ nhất làm cho người ta chú ý vẫn là cái k i a tòa cự đại truyền tổng trận pháp cái này cái truyền tống trận pháp trước mắt có thể đồng thời truyền tổng trăm vạn binh lực chỉ cần có thể nguyên đầy đủ liền có thể một mực truyền tổng như long nhân tộc thiên sứ tộc c á bang tộc cùng vu phách tộc đều tại tòa trận pháp này bên trong thiết kể trương trận pháp. Trận pháp tỉnh tỉnh, ừ đó p h hiệu nhã bất mãn nói bất quá nàng vẫn là ngoan ngoan lui trở về thời điểm ra đi còn quan sát một chút đầu này đại t ỉ n h tính trên người trang bị r qq quy quy đến đến quy quy vừa mới dứt lời trương hiệu nhã lại hỏi cự quy tổng quản chúng ta có thể cùng các ngươi tiến hành hợp tác hoặc làm mậu dịch sao không được đại đế từng nói qua sẽ không tiếp tục cùng nhân loại các ngươi hợp tác lần này giúp các ngươi cũng là xem ở đám kia năng lượng dược tề bên trên hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt quy quy lạnh lùng nói trước đó những nhân loại này chính là phản bội qua bọn hắn bây giờ nghĩ lần nữa hợp tác đó là không có khả năng chương h i ể u nhã mấy người cũng không có lộ ra cái gì biểu tình bất mãn nàng nhàn nhạt nói ra vậy được đi bất quá vẫn là cảm tạ quý thế lực trợ giúp quy quy lại cùng bọn hắn nói một chút trong căn cứ chú ý hạng mục sau đó liền rời khỏi nơi này cái này mấy vạn nhân loại cũng bắt đầu có thứ tự bắt đầu làm việc đối với trong căn cứ phát sinh sự tình lục phong làm một mực không rõ ràng hắn hiện tại vẫn còn trạng thái ngủ say lúc này cách hắn tiến hóa hoàn thành còn có thời gian nửa tháng lần này ngủ say để linh hồn của hắn phảng phất đặt mình vào tại vũ trụ tinh hải bên trong hắn tại trong vũ trụ không ngừng du đãng từng cái vũ trụ thiên thể ra hiện tại trước mắt của hắn những thiên thể này hình thành vận hành cùng hủy diệt đều tại mộng cảnh của hắn bên trong từng cái biểu hiện ra giấc mộng này quá chân thực a nguyên lai、like、vũ trụ là thần bí như vậy xinh đẹp như vậy thật muốn tại trong vũ trụ ngao du a lục phong nội tâm đạo theo hắn tại mộng cảnh kinh lịch hắn đối vũ trụ hiểu rõ cũng càng ngày càng sâu bất quá những thứ này sinh vật tà ác chỉ là bọn chúng quân tiên phong thực lực đều là t u ổ i bắp nhất một loại kia lúc này qq u y u y kim sư cùng bùn bân ba người chính ở căn cứ trong phòng hợp thương nghị ứng đối ra sao việc này tổng quản g đại đế bây giờ tại bế quan không có cách nào quản chuyện này ta cảm thấy tốt nhất vẫn là t h ô n g chi cái khác mấy cái minh hữu để bọn h ắ n phái binh tới trợ giúp kim sư đề nghị qq u y u y suy tư một hồi nói căn cứ nhân loại tình báo những thứ này sinh vật tà ác chỉ có trăm vạn đến chỉ trong đó lợi hại nhất cũng bất quá là bảy giai thánh cấp mà thôi nếu để cái khác minh hữu đến trợ giúp không chỉ có muốn thanh toán phí bồi thường còn muốn phân bọn hắn một bộ phận chiến lợi phẩm cho nên ta cảm thấy vẫn là không gọi cho thỏa đáng quy quy cùng kim sư mỗi người m ỗ i ý bọn hắn nhìn về phía bùm bận muốn nghe xem ra hỏa này nói thế nào tổng quản cùng đại thống lĩnh nói tới đều có lý ta cảm thấy không bằng dạng này chúng ta trước phái chính s á t đi dò xét những thứ này sinh vật tà ác tình huống như chính chúng ta có thể ăn vậy liền không gọi minh hữu trợ g i ú p nếu là cảm giác có áp lực vậy liền mời các đồng minh trợ giút đề nghị của hắn đạt được quy quy cùng kim sư Cách xác làm này tại h thỏa. Thương nghị kết thúc hậu phái ự c ổn kết ra sư kim đ lượng quy quy cả giận nói. Tại trong h sát n video sinh vật tà ác t có hai đầu tám giai cờ giả mà lại bọn gia hỏa này còn đang không ngừng tiến hóa chỉ cần bọn chúng nuốt ăn những sinh vật khác liền có thể nhanh chóng tiến hóa có một ít tiểu đội trinh sát liền chết tại những thứ này sinh vật tà ác trong miệng tổng quản ngươi cũng đừng nóng giận ta nghĩ những thứ này sinh vật tà ác hẳn là trong khoảng thời gian này mới tiến hóa đến tám giai bùn g b ă n đạo qq u y u y lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc sau đó lại lần nữa nhìn về phía những video này trong video xác thực có thể nhìn thấy không ít năm giai sáu giai sinh vật tà ác đang nhanh chóng độ tiến hóa phó tổng quản nói có đạo lý những sinh vật này tốc độ tiến hóa qua kinh người như bỏ mặc không quan tâm sớm muộn x ả ra chuyện kim sư mở miệm nói cái t i ê ý của các ngươi là qq hỏi t h ừ a dị p bọn chúng chưa trưởng thành lập tức phái binh tiêu diệt bọn chúng kim sư đạo b n g bân cũng gật đầu đồng ý kim sư thuyết pháp nhưng đối phương hiện tại có hai đầu tám d i a i chân thần cấp cờ ư n giả g mà bọn chúng chỉ có quy quy một người là tám d i a i dạng này liền không dễ làm như vậy đi để cho an toàn ta cảm thấy vẫn là đem long nhân tộc t i ê u lên như thế liền không cần lo lắng đối phương hai tên tám d i a i cờ ư n giả g q u y quy đề nghị ừng cái này ngược lại là có thể b n g bân đồng ý nói sau đó quy quy liên hệ long nhân tộc thủ lĩnh á lạc tư sau đó đem tình huống bên này cùng đối phương nói một lần á lạc tư lập tức tự mình mang theo hai vạn long nhân tộc chém tới truyền t ố n g mà tới làm á lạc tư xem hết sinh vật tà ác vì d e o sau cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc những vật này ta giống như ở nơi nào thấy qua á lạc tư suy t ư nói ồ á lạc tư thủ lĩnh ngươi xác định gặp qua những thứ này sinh vật tà ác quy quy hỏi để cho ta nghĩ muốn đúng ta từng ở trong tộc thư tịch bên trên thấy qua loại sinh vật này thứ này gọi ghép h ệ t ừ n g tại một chút tinh cầu bên trên xuất hiện qua bọn chúng sẽ thôn p h ệ hết thể sinh vật có sinh mạng cuối cùng đem ở tại tinh cầu sinh linh nuốt ăn xong liền sẽ từ tướng thôn vệ từ tướng thôn vệ cái đồ chơi này thật là biến thái a kim sư kinh ngạc nói cái này còn không chỉ đâu làm thứ này thôn vệ đến cuối cùng một c o n lúc liền sẽ tiến hoa đến chín giai sau đó bay khỏi viên này hoang phế tỉnh cầu hướng phía trong vũ trụ cái khác sinh mệnh tỉnh cầu mà đi á lạc tư nói bổ sung n g h e xong á lạc tư giảng giải sau song phương lập tức tập kết binh lực phóng tới sinh vật tà ác hà hổ bọn hắn muốn thừa dịp bất ngờ đánh lén những thứ này sinh vật tà ác mà thâm viên lãnh điệu bên này xuất động dòng dã một ngàn vạn binh lực đi vậy quét đối phương đại quân rất nhanh liền đã tới sinh vật tà ác hà hổ nơi ở của bọn nó ý nguyên vẫn là chỗ kia di tích mỗi khi chúng nó săn n ồ i xong liền sẽ trở lại tòa này bên trong di tích nghỉ ngơi b lúc này quy quy cùng á lạc tư mấy người lướt nhau sau đó nhìn nhau gật đầu lập tức mấy trăm tên giỏi về ẩn thân đánh lén đặc thù chiến sĩ liền ẩn nút qua đi làm nhanh tới gần nơi này chút sinh vật tà ác lúc đột nhiên bọn chúng từ đi ngủ trạng thái tỉnh lại sau đó bọn chúng bắt đầu như c h o người tới người lui giống như phát hiện cái gì giống như phốc thử gian giác trong lúc nhất thời bên ngoài thủ vệ sinh vật tà ác đều tao nộ phục kích bọn chúng nao h nhau bị một kích mất mạng giống một chút không có lọt vào công kích sinh vật tà ác lập tức lớn tiếng gầm rú có thể một giây sau liền bị phục kích bất quá những thứ này tiếng giống truyền vào di tích b trong đó đại lượng sinh vật tà ác nhao nhao tỉnh lại sau đó hướng phía di tích bên ngoài chạy tới từng đám sinh vật tà ác từ trong di tích chạy ra khi chúng nó nhìn thấy ngoài cửa chết đầy đất đồng tộc thi thể sau、so、đều lớn âm thanh giống giận lúc này một tên tám giai sinh vật tà ác xuất hiện tại cửa ra vào nó nhìn thoáng qua trên đất đồng tộc thi thể sau、so、lộ ra ánh mắt ấm lãnh giống tám giai sinh vật tà ác phát ra một tiếng giống to liền thấy nó bên cạnh đồng tộc hướng phía phụ cận tìm tòi mà giấu ở cách đó không xa đàn thú đại quân cùng long nhân tộc quân đội lập tức hướng phía bọn chúng liền điên cuồng công kích tám giai sinh vật tà ác phát hiện địch nhân trước mắt sau lập tức liền vọt lên có thể không đợi nó xuất thủ công kích liền bị hai cái thân ảnh ngăn lại cái này hai cái thân ảnh nhất cái là hình thể vượt qua ngàn mét c ự đại ô quy cái này c ự quy còn mặc một thân khôi giáp cảm giác phi thường lợi hại dáng vẻ mà một cái khác thì là trên đầu mọc ra sừng g i n g á lạc tư q u y quy cùng á lạc tư vừa xuất hiện liền đối với nó triển khai công kích hai người công kích không có t h a m dò mà là trực tiếp toàn lực t i ê n công bọn hắn muốn ngay đầu tiên giải quyết hết một đầu tám g i i sinh vật tà ác như vậy mới phải không chiến cuộc mà đầu này tám g i i sinh vật tà ác chiến lực cũng mười phần cường hãn dù là một đối hai cũng chỉ là xuất hiện một điểm thế yếu thôi bất quá theo song phương chiến đấu tiến hành đầu này tám d i a i sinh vật t à ác thương thế trên người cũng càng ngày càng nhiều lại đánh như vậy xuống dưới nó sớm muộn muốn bại thế là nó chân khai quy quy cùng á lạc tư hai người sau đó phát ra một tiếng phần nộ giống to lúc này liền nghe đến bên trong di tích cũng chuyển tới giống to một tiếng phản phất là tại đáp lại nó quy quy cùng á lạc tư thần sắc khẽ biến xem ra ra hỏa này là đang gọi trợ thủ hình tượng nhất chuyển đi vào hư không bị diện lúc này bao khỏa lục phong tử năng lượng màu xanh lam hải vực bắt đầu không ngừng biến hình giống như trong đó có đồ vật gì muốn ra giống như mà lục phong lúc này đã chậm rãi hồi tỉnh lại hắn cảm ứng một chút trước mắt năng lượng hải vực sau đó há miệng hút vào mảnh này từ năng lượng màu xanh l a m toàn bộ bị hắn hút vào trong miệng lúc này liền thấy một đầu sinh vật khủng bố xuất hiện tại bên trong vùng không gian này các ngươi yêu t u ấ n hủ đến rồi c h ư n g một r ư ơ chín kinh khủng thập giai thuộc tính thập đại chỉ thấy tự mình mẫu thần trở nên khủng bố như thế nhao nhao bị hủ q u ỷ xuống l ệ loại này kinh khủng không chỉ là ngoại hình của hắn còn có hắn kinh khủng huy áp đây là độc thuộc về mười giai chủ thần cấp cường giả u y áp đơn giản kinh khủng như vậy hắn nhìn một chút quỳ xuống l ạ hư không sinh vật cùng th các người đều lui ra đi không có ta gọi đến không được đến gần nơi đây chúng ta cần tuân mẫu thần pháp chỉ chúng hư không sinh vật đồng thanh nói lập tức những thứ này hư không sinh vật nhao nhao thối lui thập đại chỉ cũng quay trở về lánh địa của mình bên trong thập đại chỉ này lúc cảm ứng được tự thân cái kia đạo hạn chế tăng lên cảnh giới gông xiềng đã không thấy xem ra chỉ có mẫu thần mạnh lên bọn hắn mới có thể tiếp tục mạnh lên sau đó thập đại chỉ lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện mà hư không v ị diện lục phong lúc này ngay tại thích đứng lấy thân thể mới biến hóa hắn có thể rõ ràng cảm ứng được tự mình cường đại cùng tiến hóa đến mười giai sau đặc thù biến hóa hắn hiện tại chặn đánh giết chín giai cường giả kia là dễ như t r ở bàn tay liền ngay cả những cái kia chín giai cường giả thần hồn cũng đừng nghĩ từ trong tay hắn chạy thoát hô mười giai cảm giác thật việt ta trước xem xét thuộc hạ tính giao diện đi lục phong nội tâm cảm t h ắ n nói thính danh lục phong giống loài ngủ say chỉ thần kéo lai a chỉ chủ t ồ n thụ huyết mạch chủ thần cấp hạ đẳng giới tính giống đực tuổi tác chín tháng chín trăm chín mươi chín vạn năm trạng thái ấu niên kỳ thời đỉnh cao trọng lượng ba mươi vạn tấn năm mươi vạn tấn lực lượng ba trăm vạn tấn năm trăm vạn tân tốc độ sáu mươi m mỗi giây một trăm linh m mỗi giây p h o n g ngự một trăm vạn tân sức thừa nhận hai trăm vạn tân sức thừa nhận tinh thần ba mươi vạn năm mươi vạn điểm tính ngưỡng sáu bốn trăm sáu mươi sáu vạn kháng tính tất cả thuộc tính kháng tính gia tăng ba mươi kỹ năng siêu cấp năng lượng nguy trang siêu cấp tinh thần độc tố vô song cấp năng lượng súng laser siêu cấp tinh thần tê liệt thuật vô song cấp huyền ảnh phân thân vô song cấp tử vong quất roi vô song cấp tử vong xạ tuyến siêu cấp siêu năng giam c ầ m hư không truyền t ố n g hư không tạo vật chắc việt cấp nguyện ruột h u ậ t chiều không gian vượt qua thiên phú linh hồn trùng sinh siêu năng trưởng khống thuật thăm dò siêu năng dự báo cảm ứng vô song cấp linh huyễn tri đồng chân thực vận mẹo cao cấp toàn năng lực t ă n g phúc toàn năng điều khiển chắc việt cấp hóa hình cao cấp chi phối thần năng quang hoàn bất hủ điểm năng lượng ba trăm mười lăm ư c xem hết mình bây giờ thuộc tính giao diện sau nội tâm của hắn cũng là mười phần c h ầ n kinh c h u cột của hắn thuộc tính không chỉ có mạnh lên mấy lần hơn nữa còn nhiều một cái kỹ năng mới cùng hai cái mới thiên phú mặt khác chính là hắn vô song cấp tâm linh điều khiển cùng vô song cấp tinh thần vận mẹo biến thành toàn năng điều khiển cùng chân thực vận mẹo hai cái này thiên phú xem ra là thu được tiến hóa so tăng lên một cái nhỏ đẳng cấp lợi hại hơn rất nhiều sau đó hắn lập tức sử dụng điểm năng lượng bắt đầu trưởng thành t i ê n hóa để hắn tình trạng đạt tới thời đỉnh cao hắn trực tiếp đem hệ thống bên trong cuối cùng còn lại mười lăm ước điểm năng lượng cho chuyển hóa đến trong cơ thể của mình kể từ đó hắn đói khát cảm giác chống rông m u ô i hóa giải hơn phân nửa sau đó hắn bắt đầu hấp thu hư không v ị diện năng lượng đinh túc chủ bị động hấp thu hư không năng lượng đã bị chuyển hóa làm hai trăm điểm năng lượng đinh túc chủ bị động hấp thu hư không năng lượng đã bị chuyển hóa làm hai trăm điểm năng lượng có thể hắn vừa hấp thu không bao lâu p h i ế n khu vực này hư không năng lượng liền bị hắn hút sạch sẽ ai đẳng cấp cao cũng không tốt năng lượng không trải qua hư ta lục phong thở dài nói hắn trực tiếp từ bỏ loại phương thức này bổ sung tự thân năng lượng chờ tự mình trở về làm tinh rồi nói sau là thời điểm nhìn một chút mới lấy được kỹ năng cùng thiên phú còn có cái kia hai cái tiến hóa thiên phú sau đó hắn đem ý thức chìm vào hệ thống trước điểm kích tra xét toàn năng điều khiển cùng chân thực và mèo thiên phú tên toàn năng điều khiển thiên phú loại hình phụ trợ chiến đấu hình thiên phú giới thiệu có thể điều khiển mục tiêu tư duy mộng tưởng cảm xúc cùng tâm linh cùng càng cao độ không gian điều khiển thấp hơn cấp chín sinh vật không cách nào chống cự này điều khiển hắn nhớ kỹ trước đó kỹ năng này chỉ có thể điều khiển mục tiêu tâm linh hiện tại điều khiển nội dung biến càng nhiều tư duy ngộng tưởng cảm xúc hắn biết những vật này nhưng càng cao độ không gian điều khiển đây là đại biểu cái gì đâu xem ra còn phải tìm chuột bạch thí nghiệm thí nghiệm sau đó hắn lại xem xét lên kế tiếp tiến hóa thiên phú thiên phú tên chân thực vạn m è o thiên phú loại hình phụ trợ chiến đấu hình thiên phú giới thiệu phát động này thiên phú sau không chỉ có thể vạn m è o thế giới tinh thần còn có thể vạn m è o thế giới hiện thực thấp hơn cấp chín sinh vật không cách nào chống cự vạn m è o chỉ lực thiên phú giới thiệu mặc dù đơn giản nhưng tình huống thực tế lại cũng không đơn giản vạn mẹo tinh thần lúc trước hắn liền có thể làm được nhưng vạn mẹo hiện thực cái này cũng có chút biến thái Phải sau đó hắn giới h thực lại à làm lấy lý vũ trụ vật t cơ sở tiếp tục xem xét kế tiếp kỹ năng mới thuộc tính kỹ năng tên chiều không gian vượt qua kỹ năng loại hình phụ trợ hình kỹ năng kỹ năng giới thiệu sử dụng này kỹ năng có thể đ à n g tùy ý chiều không gian bên trong tiến hành xuyên thẳng qua vượt qua không nhận chiều không gian quy tắc ảnh hưởng lục phong có ý tứ gì hắn đối chiều không gian lý giải vẫn còn giai đoạn sơ cấp căn bản không biết trong đó liên quan cùng quy tắc hắn chỉ biết là thấp chiều không gian hết thể pháp tắc đều là cấu thành cao độ không gian pháp tắc cơ sở thấp duy định luật vật lý tại nên chiều không gian có thể trèo chống chiều không gian vận hành bình thường tại cao duy bên trong đồng dạng thành lập nhưng chỉ có thể làm cao duy vận hành pháp tắc hiện tượng cùng cơ sở trên bản chất có chất khác biệt không cách nào trèo chống cao duy vận hành pháp tắc xem ra sau này muốn thí nghiệm đồ vật còn là không ít quang tự mình lấy được những thứ này kỹ năng mới cùng thiên phú liền đủ hắn chơi cờ bờ đều cho ta cả sẽ không lục phong nhà ránh c h ư ơ n một trăm năm mươi xem không hiểu mới thiên phú xem hết kỹ năng mới về sau hắn lại nhìn về phía cuối cùng hai cái mới tăng thêm thiên phú thiên phú tên thần năng quang hoàn thiên phú loại hình phụ trợ chiến đấu hình thiên phú giới thiệu ở vào quang hoàn ảnh hưởng phạm vi tất cả địch quân đơn vị đều sẽ lực lượng vô hiệu hóa đồng thời có thể chống cự bất luận cái gì vật lý hình thức công kích quang hoàn ảnh hưởng phạm vi vì một vạn m đến một nghìn vạn gạo a cái này này thiên phú làm sao vẫn là xem không hiểu lục phong nội tâm đạo quan g hoàn loại vật này hắn biết nhưng hắn lấy được cái này thần năng quan g hoàn thuộc tính làm sao cảm giác là lạ cái gì là lực lượng vô hiệu hóa có phải hay không bị quan g hoàn ảnh hưởng địch nhân liền không có khí l ự c rồi còn có phía sau cái kia chống cự bất luận cái gì vật lý hình thức công kích chẳng lẽ đây là đại biểu vật lý miễn dịch xem ra cái thiên phú này vẫn là phải đi thí nghiệm mới biết được cụ thể hiệu quả không nghĩ nhiều nữa những thứ này loạn thất bát tao sự tình hắn lại xem xét lên cái cuối cùng mới thiên phú thiên phú tên bất hủ thiên phú loại hình phụ trợ hình thiên phú giới thiệu nhục thân cùng tỉnh thần sẽ không thụ thời gian rời đổi mà biến chất bất kỳ cái gì t ậ t bệnh nguyên rủa vận rủi đối ngươi vô hiệu cái này mới thiên phú hắn rốt c ụ c có thể xem h i ể u cái gọi là bất hủ chính là nhục thể của hắn cùng tỉnh thần một mực ở vào trạng thái đ ỉ n h phong mà lại không nhận t ậ t bệnh nguyên rủa vận rủi ảnh hưởng cái này mang ý nghĩa hắn muốn làm sao sóng liền làm sao lãng mấy cái này thiên phú và kỹ năng để hắn đối với mình có toàn nhận thức mới lúc này như lại đối chiến x à thần hắn có thể ngược chết đối phương hắn tại hư không vị diện tiến hóa tiêu hao một tháng lại thêm trước đó góp nhặt điểm năng lượng dùng ba tháng lúc này hắn rời chức vụ kết thúc thời g là thời điểm về lam tỉnh nhìn một chút bất quá trước khi đi hắn phải mang theo thập đại chỉ cùng tự mình cùng một chỗ tiến về lam tinh hiện tại thập đại chỉ đã toàn bộ đạt tới tám giai n h ư đi hướng lam tỉnh xác thực có thể cho hắn gia tăng không ít chiến l ự c cùng trợ giúp hắn cùng thập đại chỉ có thể là huyết mạch linh hồn chặt chẽ tương liên chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể cho thập đại chỉ gửi đi chỉ lệnh để bọn hắn hoàn thành tự mình truyền đạt mệnh lệnh nhiệm vụ cái này muốn so quy quy b ù g bấm đám người dùng tốt nhiều lắm bất quá hắn mang thập đại chỉ đi lam tinh sẽ chỉ làm bọn hắn làm ẩn tàng chuẩn bị ở sau thôi sau đó hắn gọi thập đại chỉ đại kỳ thật thập đại chỉ đã không phải lần đầu tiên đi vào thế giới này lần trước đôi chiến quỷ dị c h i chủ ạ tạm đủ liền đến qua một lần bất quá lần kia chỉ là vội vàng t ắ t chiến bọn hắn cũng không có hảo hảo quan sát thế giới này mẫu thần thế giới này để cho ta cảm giác sinh cơ bừng bừng lão mở rộng miệng đạo nàng lần nữa đi vào thế giới này trước tiên liền cảm ứng được lam tinh tình huống nơi này sinh cơ giạt rào vạn vật đồng b ộ t phát triển ừ n lão đại nói không sai nơi này cùng hư không vị diện khác biệt rất lớn nhưng cơ hội cũng không ít lao ta mở miệng nói lam tinh xác thực có rất nhiều cơ duyên cái này để trong mắt của bọn hắn đều lộ ra vẻ hưng v n nơi này mặc dù có không ít cơ duyên nhưng cùng lúc cũng có rất nhiều nguy hiểm các ngươi mặc dù đạt đến tám giai nhưng cũng muốn chú ý cẩn thận lục phong đạo vâng mẫu thần đại nhân thập đại chỉ đồng thanh nói rất nhanh hắn liền mang theo thập đại chỉ đi tới thâm viên lãnh địa lãnh địa ngoại vi tuần tra vệ binh phát hiện bọn họ chạy tới lập tức kéo vang lên cảnh báo chủ yêu là hắn cùng thập đại con ngoại hình cho những thứ này tiến hóa thú vệ binh mang đến cực lớn sợ hãi lúc này bể n g o à i của hắn đã cùng trước kia không đồng dạng biên hóa quá lớn một chút để đàn thú không nhận ra hắn khu cụ mẫu thần đại nhân ngài xác định đây là lãnh địa của mình lao tứ có ch hắn là đi lục phong im lặng hồi đáp sau đó hắn bắt lấy một tên vệ binh hỏi các ngươi cự quy tổng c ộ n đ â u tên này tiến hoa thú vệ binh là một cái tê tê phát hiện mình bị bắt đã dọa tê liệt sau đó liền bắt đầu không ngừng cầu xin tha thứ đại lao cầu ngài c h o an ta ta không có nhiều thịt ồ ồ ồ vệ binh này xem như phế đi sau đó hắn tiện tay liền đem cái vệ binh này cho mất đi tê tê vệ binh vừa rơi xuống đất liền chân chu chui vào trong đất rất nhanh liền không thấy bóng dáng tại hắn cảm ứng bên trong quy quy trước mắt không tại lánh địa bên trong giống như tại lánh địa biên giới tây nam bất quá theo vừa rồi cảnh báo bị kéo vang rất nhiều đàn thú chạy tới lúc này một tên b ả y giai cự lang bay tới làm cự lang nhìn thấy hắn cùng thập đại chỉ lúc liền hai mắt chừng lao đại n g ư ơ i các người rốt cuộc là ai tới thâm viên lãnh địa cần làm chuyện gì b ả y giai cự lang vô cùng khẩn trương nói chủ yếu là lục phong cho áp lực của hắn thực sự quá lớn dù là hắn là b ả y giai t h á n h cấp tiến hóa thú cũng g á n h không được lục phong huy áp ai thậm chí ngay cả ta cũng không nhận ra n g ư ơ i cái này thống lĩnh là làm kiểu gì lục phong bất mặt nói bày giai cự lang h ầ nghi nhìn về phía hắn sau đó hỏi ngài xin hỏi ngài là ta chính là thâm viên đại đế nhanh đi thông chi cự quy tổng quản bọn họ trở về ta có chuyện muốn nói lục phong đạo a ngài là đại đế không đúng sao đại đế không giải ngươi dạng này a ít mẹ nó nói nhảm để ngươi làm gì liền làm gì lục phong có chút tức giận nói、này. vậy ngài chờ một lát ta cái này đi đưa tin bảy giai cự lang lập tức bay trở về trong căn cứ sau đó đem cái tin tức này thông chi quy quy mấy người lúc này quy, quy còn tại thương nghị như thế nào công phá cái này di tích trước đó bọn hắn cùng long nhân tộc đánh lén giết không ít sinh vật tà ác liền ngay cả đầu kia tám giai sinh vật tà ác đều bị bọn hắn đánh thành trọng thương nhưng bây giờ những thứ này sinh vật tà ác nút ở di tích bên trong không gian bọn hắn cũng không dám tùy tiện tiến công làng quy quy tiếp vào cự lang đưa tin lúc sắc mặt lập tức liền thay đổi ngươi mới vừa nói cái gì có người giả mạo đại đế đến lãnh địa đi lừa gạt ngươi xác định không có nói vừa quy quy đối m á y truyền tin lớn tiếng nói tổng quản đại nhân ta nào dám lừa ngươi đây đều là thuộc hạ tận mắt nhìn thấy hiện tại cái này cái lừa gạt còn tại lãnh địa bên ngoài chờ ngươi đấy cự lang bất đắc dĩ nói ta đã biết làm cho đối phương chờ lấy ta ngược lại muốn xem xem là a dám giả mạo đại đế quy quy cả giận nói sau đó hắn đem chỗ này chiến trường giao cho á lạc tư chỉ huy rất nhanh hắn liền bay trở về lãnh đ ị a làm cự lang mang theo quy quy đi vào lục phong trước mặt lúc quy quy đầu tiên làm ộ t mặt phẫn nộ nhìn về phía hắn còn không thấy bao lâu liền phát hiện không hợp lý lập tức quy quy tiến lên cung kính mà hỏi ngài thật sự là đại đế ba hắn chiếu vào đối phương mai d ù a liền quạt quy quy một bàn tay lần này đem quy quy đánh một mực xoay quanh đợi chuyển x o n g sau quy quy một mặt chóng mặt nói ra ô ô ô, đại đế thuộc hạ sai vừa rồi một bàn tay hắn truyền t ố n g một tia năng lượng tiến vào quy quy thể nội quy quy trước đó tấn cấp tám giai lúc chính là dùng năng lượng của hắn tân cấp cho nên quy quy đối năng lượng của hắn là hết sức quen thuộc lúc này quy quy đã biết trước mắt sinh vật khủng bố chính là nhà mình đại đế tiểu tử ngươi không đợi tại lãnh địa bên trong đi ra ngoài làm gì đâu lục phong bất mặt nói này, chuyện là như thế này quy quy đem trước đó chuyện phát sinh cùng hắn nói một lần lúc này hắn mới hiểu được được thôi ta để thập đại chỉ hiệp trợ ngươi đi tiêu diệt chỗ kia sinh vật tà ác hà hổ nhớ kỹ xử lý sạch sẽ t r ở lại lục phong đạo đà tạ đại đế quy quy đạo c h ư một trăm năm mươi mốt ngủ say chín g i i sinh vật tà ác sau đó quy quy mang theo thập đại chỉ rời đi lãnh địa lúc gần đi hắn bàn giao thập đại chỉ ở bên ngoài hết thể muốn nghe cự quy tổn g quản thập đại chỉ cũng nao h n h a o xác nhận bọn hắn đều là vừa tới lam tinh đối tình húng nơi này chưa quen thuộc cho nên nghe mẫu thần đại nhân là được mà hắn lúc này vẫn còn trạng thái đói bụng chỉ dựa vào hệ thống bên trong m ư ờ i mấy ước điểm năng lượng có thể bổ mạo xưng bất m a n hắn m ư ờ i giai thân thể cho nên hắn liền giấu ở trên lãnh địa không bắt đầu hấp thu lam tinh linh khí bổ sung tự thân năng lượng đinh túc chủ bị động hấp thu linh khí năng lượng đã bị chuyển hóa làm tám mươi điểm năng lượng đinh túc chủ bị động hấp thu linh khí năng lượng đã bị chuyển hóa làm tám mươi điểm năng lượng đang lúc hắn hấp thu linh khí lúc hắn cảm ứng được trong căn cứ có một đám nhân loại cư dân mà lại số lượng còn không ít tối thiểu có mấy và cái À, đây không phải t r ư ơ n g h i ể u nhã bọn hắn sao lục phong nội tâm nghi ngờ nói xem ra chính mình bế quan tiên hóa trong một tháng này phát xảy ra không ít chuyện à, chờ quy quy đem chuyện bên ngoài xử lý xong tại hảo hỏi o h một chút hắn đi sau đó hắn lại tiếp tục hấp thu linh khí năng lượng không quan tâm chuyện n g o ạ i giới lúc này quy Quy đã mang theo thập đại chỉ đến sinh vật t ạ ác hang ổ bên ngoài á lạc tư nhìn thấy quy quy trở về lập tức đi ra ngoài và lấy làm á lạc tư nhìn thấy qq u y u y sau lưng mười cái hư không sinh vật lúc lộ ra kinh nghị t h ầ n sắc thế là á lạc tư hỏi cự quy tổng quản không biết mấy vị này là ha ha á lạc tư thủ lĩnh cái này mười vị là đại đế thủ h ạ lần này cố ý phái tới hiệp trợ chúng ta tiêu diệt những thứ này sinh vật tà ác qq u y u y khẽ cười nói từ khi lục phong trở về căn cứ q u Quy y lập tức liền có chủ tâm cốt mà lại lần này nhìn thấy lục phong ngoại hình phát sinh biến đổi lớn khẳng định lại là t i ê n hóa kể từ đó thâm viên lãnh địa an toàn cùng địa vị lại sẽ lên chướng rất nhiều qq làm tổng quản cái kia địa vị của hắn cũng sẽ nước lên thì t h u y lên á lạc tư đánh giá trước mắt thập đại trị từ cái này mượn vị trên thân hắn có thể cảm giác ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt điều này nói rõ cái này thập đại chỉ không chỉ có là tám giai tồn tại hơn nữa còn là loại kia đỉnh cấp chiến lược tám giai cờ ư n giả g quả nhiên đại đế thủ hạ đều là người tài ba a thì ra là thế h o à n n g h ê n chư vị mời vào bên trong á lạc tư cũng vừa cười vừa nói rất đám người tiến vào phòng hợp bắt đầu tiếp tục thương nghị tiếp xuống sách lược thập đại chỉ yên lặng nhìn xem qq u y u y cùng á lạc tư đám người thương nghị sách lược cường đối lúc này á lạc tư nhìn về phía bọn hắn mười có người nói không biết mấy vị đối lần này tác chiến có đề nghị gì lão đại tiến lên một bước nói mẫu thần đại nhân để chúng ta hết thể nghe theo c ử quy tổng quản an bài chúng ta chỉ phụ trách chấp hành q u y quy lộ ra lúng túng nụ cười nói ha ha mấy vị là đại đế chuyên trúc thủ hạ khẳng định có chỗ hơn người vừa rồi các ngươi hẳn là cũng biết hiện tại song phương tình huống các ngươi làm cấp cao chiến lược là có quyền lên tiếng lão đại gật đầu nói đã cử quy tổng quản để chúng ta nói vậy thì do lao tam nói một chút đi tại thập đại chỉ bên trong lão tam là tinh thông nhất ngưu lược tính toán cho nên l ã o đại mới có thể để cử hắn ra để lên tiếng l ã o tam chính là một con song đầu điệu nhân hắn điểm gật đầu nói ra các ngươi vừa rồi nói chiến thuật quá mức bảo thủ mà lại lấy loại này cường công phương thức tác chiến khẳng định sẽ chết trận đại lượng binh sĩ m ặ t khác chính là địch quân hang hổ bên trong tình huống chúng ta còn không rõ ràng lắm cho nên ta đề nghị dò xét ra đối phương hang hổ bên trong tình huống lại làm định đ o ạ n lao tam phân tích nói nói không sai bọn hắn vừa rồi chỉ định chiến thuật chính là dùng sức mạnh công phương thức công phá đối phương hang hổ chúng ta bây giờ không có cách nào tiến vào địch quân xào h u y ệ t tiên hành dò xét cho nên mới dùng trận chiến này thuật á lạc tư đạo ha ha các ngươi không có không có nghĩa là chúng ta cũng không có lao tam nhàn nhạt cười nói sau đó lao tam nhìn về phía lao k i u nói lao cựu đến lượt người xuất thủ lao cựu là một con to lớn hư không cô n trùng hắn bình thường tương đối lười biếng không yêu tranh cường hào thắng nhưng hắn có cái năng lực đặc thù chính là có được đặc thù điều tra năng lực chỉ cần có năng lượng ba động địa phương hắn liền có thể lợi dụng những năng lượng này dò xét trong đó tình huống lao cựu b u ô n g b u ô n g tay nói nếu là tam ca lên tiếng vậy ta chỉ có thể xuất thủ sau đó liền thấy lao cựu sáu con lỗ sâu đục đột nhiên toát ra tử quang hắn xúc tu còn đang không ngừng đong đưa như thế trạng thái đi qua năm phút thời gian lão cựu lại khôi phục bình thường nhưng lúc này thần sắc của hắn có chút khẩn trương thế nào lao tam lập tức hỏi lao cựu nhìn một chút chúng người nói ra c ự quy tổng quản ngài xác định địch quân c h ỉ có hai tên tám giai cờ giả đương nhiên xác định trước đó chúng ta cùng bọn hắn liền đánh qua một cầm đối phương chỉ có hai tên tám giai cờ giả qq u y u y trả lời vậy cái này hạ muốn p h i ề n thoái đối phương trong hang hổ có một cái ngủ say chín giai cờ giả mà lại ra hỏa này có vẻ như sắp thất tỉnh lao cựu chân thành nói vừa rồi hắn dò xét địch quân hang hổ bên trong tình h n g lúc liền phát hiện không thích hợp bởi vì cái kia hai đầu tám giai sinh vật tà ác vậy mà đối một cái phòng quy lạy theo năng lượng của hắn dò xét nhìn thấy trong phòng này có một đầu ngủ say to lớn sinh vật tà ác nó thân bên trên tán phát lấy chín giai thiên thần cấp cường giả đặc hữu khí t ứ c cái gì đây không có khả năng nếu bọn họ có chín giai cường giả vậy chúng ta sớm đã bị đánh bại qq u y u y khó có thể tin nói bất quá á lạc tư lại nghĩ tới điều gì nhưng sau nói ra lấy những thứ này sinh vật tà ác quy mô có chín giai cũng rất có thể bình thường tới nói hai con tám giai sinh vật tà ác sẽ từ tướng thôn vệ bọn chúng không có thôn vệ đã nói lên có cao cấp hơn sinh vật tà ác đang chấm nhiếp Á l ô như cái là y s i như thế ác i rõ. l ú này vậy chúng ta vẫn còn có chút cơ hội lao tam thản như nói sau đó đám người một lần nữa thương nghị đối sách trước đó cường công sách lược đã không cách nào sử dụng trải qua qua một đoạn thời gian thương nghị cuối cùng quyết định sử dụng đánh lén vây quét chiến thuật từ lao thập xuyên thẳng qua tiên vào địch quân hang ổ phá hư bọn hắn đại môn sau đó dẫn dụ địch quân ra những thứ này sinh vật tà ác dẫn ra nhiều ít liền đánh giết nhiều ít thẳng đến đối phương hai đầu tám giai cường giả cùng đầu kia ngủ say chín giai bị dẫn ra mới thôi như địch quân không ra liền để lao thập tiếp tục quấy dối đối phương một khi địch quân chín giai cường giả chạy đến vậy bọn hắn liền dùng vây quét chiến thuật cùng một chỗ phối hợp đánh giết đối phương thừa dịp thực lực đối phương không có khôi phục trạng thái toàn thịnh lúc nhất cử Đây cũng là thập đại chỉ đến lam tinh lần đầu tác chiên cho nên muốn biểu hiện ra giá trị của bọn hắn cùng thực lực trước đó đối chiến quỷ dị chỉ chủ không tính Trước 152, thập đại năng lực đặc những năng ù n h thứ này chiến thuật phần lớn là từ lao tam nghĩ ra được nhưng là quy quy vẫn còn có chút lo lắng mà lao thập năng lực đặc thù chính là có thể ở trong hư vô tự do xuyên thẳng qua hơn nữa còn có thể thời gian ngắn định trụ một vùng không gian thời gian chỉ có hắn mình có thể tại bên trong vùng không gian này tùy ý hành động đối phương chiến giai cường giả như thật ra bọn hắn có thể hay không ứng phó còn khó nói và một thất bại lục phong khẳng định sẽ trách cứ hắn、Ai? chỉ cầu đầu này chín giai sinh vật tà ác thực lực kéo khen đi qq u y u y nội tâm đạo rất nhanh bọn hắn cứ dựa theo chế định kế hoạch chấp hành lao thập đi vào sinh vật tà ác hang ổ trước cổng chính lúc này tòa này đại môn chính gắt gao đóng nếu là dùng man lực đến phí thời gian rất lâu mới có thể phá vỡ bất quá lúc này liền nhìn thân thể của hắn đột nhiên trở nên mở đi sau đó cứ như vậy trực tiếp hướng phía đại môn đi vào loại này năng lực đặc thù để qq u y u y cùng á lạc tư nhìn rất là ngạc nhiên trước đó lao t ă n lưu tính năng lực lao cựu dò xét năng lực cùng hiện tại lao thập xuyên thẳng qua năng lực đều để bọn hắn chân kinh xem ra cái này thập đại chỉ mỗi người đều đúng có không giống bình thường năng lực đặc thù chỉ chốc lát liền nghe đến tòa này đại môn bên trong buộc phát tiếng đánh nhau sau đó đại môn răng rắc một tiếng bị mở ra những cái kia thủ vệ sinh vật tà ác đều bị lao thập giải quyết nhìn xem c h ậ n ung dung đi ra lao thập chúng người vừa ý gật đầu lập tức quy quy vung lên chân trước ba chỉ tiến hóa thú đội ngũ liền vào cái này ba chỉ đội ngũ mục đích không phải đánh giết địch quân mà là quấy dối đối phương sau đó dẫn đối phương ra mà ở lại bên ngoài đám người lập tức mai phục mười mấy cái hô hấp sau hang ổ bên trong truyền ra tiếng đánh nhau cùng chạy âm thanh lão cựu lúc này truyền âm nói m lần này dẫn ra sinh vật tà ác có mấy v ạ n chỉ thời gian qua một lát từng cái tiến hóa thú từ trong cửa lớn trôi ra phía sau của bọn nó có kịch liệt chạy âm thanh cùng giống lên một tiếng lúc này từng đầu sinh vật tà ác lần nữa từ trong cửa lớn vào ra thời gian nháy mắt liền có mấy vạn đầu sinh vật tà ác xuất hiện tại ngoài cửa lớn có thể không đợi bọn chúng khóa chặt địch nhân liền thấy vô số công kích từ xa bắn đi qua dầm dầm dầm hải lượng công kích từ xa để cái này mấy vạn con sinh vật tà ác tại chỗ chết một nhiều hơn phân nửa còn lại không chết cũng bị trọng thương chỉ có những cấp bậc đó đạt tới bảy giai sinh vật tà ác mới miễn cưỡng gánh vác là mấy cái bảy giai sinh vật tà ác phẫn nộ giống kêu lên sau đó lập tức phóng tới phụ cận đàn thú trong bảy thú cũng không ít bảy giai thống lĩnh bọn chúng nao h nhao mang theo đàn thú bắt đầu vây công những thứ này xông lên bảy giai sinh vật tà ác mà quy quy á lạc tư cùng thập đại chỉ này lúc trinh giấu ở phụ cận bọn hắn tại chờ đối phương tám giai xuất hiện mới sẽ ra tay chiến đấu trôi qua rất nhanh nửa giờ nhóm này lao ra mấy vạn con sinh vật tà ác đã bị triệt để g i ế t sạch quy quy hướng phía đàn thú lại là vung lên chân trước lập tức lại chạy ra ba chi tiến hóa thú đội ngũ xông vào trong cửa lớn như thế lặp đi lặp lại cái này trong xảo h ệ t sinh vật t rất nhanh thời gian liền đi qua một ngày lúc này trong xảo hệ u y sinh vật tà ác chỉ còn lại không tới mười vạn đầu trong đó hai đầu tám giai sinh vật tà ác không ngừng cầm rú bọn chúng cảm thấy một loại nguy cơ dáng lâm chính đang kêu gọi đầu kia chín giai sinh vật tà ác chỉ chốc lát đầu này chín giai sinh vật tà ác đầu run đ ố n g núc ních lập tức chậm rãi mở ra con mắt đ ỏ n g đầu một cỗ sát ý cùng khí tức tà ác từ trên người nó lan tràn ra bên cạnh cái khác sinh vật tà ác nhao nhao nằm giảm quỷ xuống l ạ i lúc này hai đầu tám giai sinh vật tà ác tại trước mặt nó không ngừng cầm rú giống như là tại hồi báo cái gì báo cáo sau khi chín d i a i sinh vật tà ác một bàn tay đánh bay bọn chúng sau đó hét lớn một tiếng liền hướng phía xảo h u ệ t bên ngoài chạy đi mà còn lại mấy vạn con sinh vật tà ác lập tức đi theo nó cùng một chỗ hướng ra phía ngoài chạy đi hai đầu tám d i a i sinh vật tà ác cũng đứng dậy đuổi theo lúc này ngoài cửa quy quy đám người chính yên lặng cùng đợi lão c ử u lập tức truyền â m nói đối phương chín d i a i cùng hai đầu tám d i a i cường giả mang theo còn lại sinh vật tà ác nhanh lao ra ngoài mọi người chú ý rất nhanh một đầu vô cùng to lớn sinh vật tà ác dẫn đầu và ra phía sau nó đi theo trước đó cái kia hai đầu tám g i i sinh vật tà ác đồng thời đằng sau còn đi theo đại lượng đê g i sinh vật tà ác. Giống chín giai sinh vật tà ác một tiếng giống to kinh khủng sóng âm đem phiên khu vực này đều chấn run dày lên động thủ lao tam truyền âm nói dứt lời hải lượng năng lượng công kích bắn về phía đối phương Hưu hưu hưu. những năng lượng này công kích trong nháy mắt đánh vào chín giai sinh vật trên thân đợi bụi mù tán đi lại phát hiện đối phương một điểm tổn thương đều không có không tốt giá hỏa này phòng ngự quá mạnh chúng ta công kích không phá được phòng qq u y u y lập tức truyền âm nói qq u y u y tự mình là thuộc về phòng ngự hình tiến hoa thú cho nên giá hỏa này năng lực phòng ngự có rõ ràng n h biết lúc này chín giai sinh vật tà ác lộ ra cười lạnh trước mắt công kích nó những thứ này tám giai cường giả đều sẽ thành thức ăn của nó nó lập tức hướng phía thập đại đơn độc trong đó lão nhị p h ó n g đi đây là một đầu hư không nhu ma nhu ma nhìn đối phương vọt tới không sợ h ã i chút nào trong tay cự phủ một chút liền hướng phía đối phương bổ tới đan ggg cự phủ bị đối phương cho dùng cánh tay liền cho cản lại nhu ma phát hiện mình vừa rồi bổ chúng giống như không phải nhục thể mà là kim loại chín giai sinh vật ngăn lại nhu ma chém vào sau đó một cái vung bôi đem nhu ma cho đánh bay ra ngoài quy quy mấy người cũng không do dự nữa n h o n h o hướng phía đối phương dứt tới hiện trường trong nháy mắt liền c ự i chiến lúc này chiến trường chia làm ba cái khu vực thứ một cái khu vực là đàn thú cùng long nhân tộc đại chiến đê giai sinh vật tạ ác cái thứ hai khu vực là quy quy cùng á lạc tư đối chiến hai đầu tám giai sinh vật tạ ác cái cuối cùng khu vực chính là thập đại chỉ đối chiến chín giai sinh vật tạ ác bởi vì đầu này chín giai sinh vật thực lực kinh khủng thập đại chỉ toàn bộ sử xuất bản lĩnh giữ nhà tới chiến đấu tốt tại thực lực của người này chỉ có thời kỳ toàn thị n h một nửa bằng không thì thập đại chỉ ngay cả vừa đối mặt đều chịu không được bất quá coi như thế thập đại chỉ cũng ở vào tuyệt đối thế yếu chỉ có thể bị động phòng ngự công tích của đối phương q uy quy cùng á lạc tư lúc này chỉ muốn nhanh chóng giải quyết trước mắt hai đầu tám d i a i sinh vật tạ ác sau đó lại đi chợ giúp thập đại chỉ bên kia có thể cái này hai cái đầu tám d i a i cường giả giống như cố ý cùng bọn hắn kéo dài thời gian cũng không cùng bọn hắn hai ngày bính đồ chết thiệt có gan trở nẽ á lạc tư cả giận nói lập tức á lạc tư một tiếng long ngâm sau đó thân thể liền biến thành một đầu hoàng kim cự long hắn phải nhanh chóng giải quyết trước mắt địch quân bằng không thì thời gian kéo càng dài đối bọn hắn càng bất lợi đúng lúc này thập đại đơn độc trong đó lao thứ bị chín g i i sinh vật tạ ác bắt lấy sau đó tại chỗ sẽ thành hai n Vỡ vụn thân thể bị ném thể tới bị q u y quy bên này. Nhìn thấy lúc o nào ạ đại đại i cái tới người. Cái chơi nổi. tình tĩnh, thập chết trở bình huống này không này hắn mang tới hơn nữa còn là đại đế người. Cái này nếu là đùa chơi chết vậy hắn trở về chịu không cách chỉ chịu Quy Quy Quy Quy là là là vậy đế đùa l về này vừa định tiến lên nhìn xem láo tứ tình huống liền thấy một đầu thô to màu tím đen laser từ trên trời ráng xuống tại chỗ đánh xuyên chín giai sinh vật tà ác ngực Trước 153, dai sinh vật tà, ác. Giống. 9 dai sinh vật tà ác phát ra thê thảm ra đau đ uy quy cùng á lạc từ bọn người hù dọa bọn hắn thế nhưng là rõ ràng đầu này chín giai sinh vật tà ác phòng ngự là có cỡ nào biến thái bọn hắn công kích căn bản là không phá nổi đối phương phòng ngự mà bây giờ đối phương ngược lại bị trực tiếp quanh ra một cái động lớn mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm trên bầu trời ẩn ẩn hiện ra một vài vạn mét lớn sinh vật khủng bố đời này vật đầu như bạch tuộc thân như hình người sau lưng mọc lên hai cánh đồng thời một đôi mắt tản r a h ư n g quang lúc này đang theo dõi trên mặt đất chín g i i sinh vật tà ác mặc dù đầu này sinh vật tà ác dài cũng mười phần kinh khủng nhưng cùng bầu trời bên trên cái kia sinh vật khủng bố so ra còn là tiểu vu gặp đại vu. Giống chín giai sinh vật tà ác phát ra một tiếng phẫn nộ g ầ m rú sau đó vọt thẳng hướng lên bầu trời làm ẫ u thần đại nhân lao tam hưng phân nói mới vừa rồi bị xé thành hai nửa lao tư lúc này thân thể của hắn lại từ từ tiếp đến cùng một chỗ đầu kia chín giai sinh vật tà ác không nhìn thẳng thập đại chỉ bọn hắn cùng lục phong triển khai chiến đấu đối phương trong nháy mắt vọt tới trước mặt hắn nâng lên cự trào liền trộm tới hắn có thể cái móng to lớn này tại c h ạ m đến thân thể của hắn lúc lại giống đã mất đi khí lực giống như sau đó mềm n h ũ n đụng ở trên người hắn chín g i i sinh vật tà ác thần sắc hói đổi nó không nghĩ tới toàn lực của mình công kích vậy mà lại trở nên thành cái dạng này thực sự có chút không thể tưởng tượng sau đó nó lại lần nữa huy động c ự trào công kích lục phong có thể là bất kể nó như thế nào công kích đánh vào lục phong trên người đều trở nên mềm mũn nguyên lai、like、đây chính là thần năng quang hoàn hiệu quả lục phong nội tâm đạo cái gọi là lực lượng vô hiệu hóa lúc này đã bị hắn thí nghiệm ra bất quá giá hỏa này là chín giai sinh vật không cách nào hữu hiệu thí nghiệm chân thực vạn b ẹ o cùng toàn năng điều khiển hai cái này tiến hóa t h i ê n phú đã như vậy liền cái kia trực tiếp xử lý cái này xấu xí ra hóa đi lập tức hắn đưa tay phải ra một chút bắt lấy đầu của đối phương bị bắt lại đầu sau đầu này chín giai sinh vật tà ác điên cuồng dãy r u a t lật đánh có thể những thứ này dãy r u a đều lên không đến bất luận cái gì hiệu quả tay phải của hắn cứ như vậy dùng sức bóp đầu của đối phương răng rắc một tiếng liền bị bóp hiếm nát nhưng dù cho như thế gia hỏa này đều không có lập tức chết đi còn lại không đầu thân thể còn đang ra sức dãy r u a sau đó hai tay của hắn bắt lấy thân thể của đối phương sau đó dụng lực xé ra phốc thử một tiếng đại lượng máu tươi từ bầu trời tán lạc xuống đầu này chín g i i sinh vật tà ác nhục thân liền không động đậy được nữa nó trong thân thể sinh mệnh khí tức cũng đang nhanh chóng tr nhìn xem không dễ rủa nữa thân thể hắn trực tiếp ra hỏa này năng lượng trong cơ thể kết tinh lấy ra về phần nhục thân tiện tay ném xuống phía dưới đám người lộ ra chấn kinh chi sắc ngay cả những cái kia sinh vật tà ác lúc này đều đứng chết chân tại chỗ vua của bọn chúng lại bị đơn giản như vậy rết đi đây quả thực là thiên vệ một bên nghiền、F、a á lạc tư lúc này thần sắt trở nên có chút sợ sợ hắn thân là long nhân tộc thủ lĩnh biết rất nhiều cao giai cường giả bí văn như cảnh giới đạt tới chín giai sau sẽ rất khó bị đánh giết cho dù là mười giai tồn đang xuất thủ cũng vô pháp tùy tiện giết chết chín giai c ư ờ giả nhưng trước mắt hình tượng để hắn cảm thấy mình nhận biết bị lật đ ổ i chẳng lẽ lục phong cấp bậc đã đạt tới mười một giây rồi không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng mặc dù hắn không cách nào nhìn thấu lục phong cấp bậc nhưng căn cứ trước đó khí t ứ c phán đoán lục phong hiện tại hẳn là mười giây mới đúng có thể thực lực của đối phương cũng quá biến thái trực tiếp đem chín giai sinh vật tà ác trực tiếp liều sát ngay tại hắn n g ẩ n người thời điểm lục phong mở miệng nói cái này hai đầu tám giai sinh vật tà ác giao cho ta các người đi giải quyết nó đ ư nhân qq cùng á lạc tư đầu tiên là x ư n g sở sau đó lập tức rời xa cái này hai đầu tám giai sinh vật tà ác đợi bọn hắn rời đi sau lục phong trực tiếp đối hai đầu tám giai sinh vật tà ác sử dụng toàn năng điều khiển theo cặp mắt của hắn hồng quang loại lên cái này hai đầu sinh vật tà ác trong nháy mắt bị hắn k h ô n g chế được rất nhanh bọn chúng liền lâm vào ngủ say chỉ chốc lát thân thể của bọn chúng liền mọc ra rất nhiều x ú c tu liền liền thân thể nhào bột mì bộ đều phát sinh rất lớn cả biên biến hóa lớn như vậy để mọi người ở đây lộ ra vẻ nghĩ hoặc mà cái này hai đầu tám giai sinh vật tà ác lúc này đã biến thành của hắn thân thuộc bọn chúng bị sự thao không của hắn ấy đã từ tâm linh tư duy thậm chí nhục thể phát sinh chuyển biến thí nghiệm xong cái thiên phú này về sau hắn lại bắt đầu thí nghiệm một cái khác thiên phú chân thực vật mèo hắn đối nó bên trong một cái sinh vật tà ác sử dụng hiện thực vật mèo sau đó lại đối một cái khác sử dụng tinh thần vật mèo bị hiện thực vật mèo tám dai sinh vật tà ác lập tức phát sinh biến hóa thân thể của nó bắt đầu chậm dai vật mèo biến hình cuối cùng tạo thành một cái cự đại viên thịt viên thịt dừng lại một lát sau lần nữa bắt đầu biến hình chỉ chốc lát lại biến thành một cái tứ bất tượng vái vật mà một cái khác bị tinh thần vật mèo sinh vật tà ác lúc này làm ra một chút quỷ dị động tắc cùng giống lên một tiếng nó một hồi đem phụ cận cây cối xem như đồng bạn của mình không ngừng dùng cầm rú hai cái này tám giai sinh vật tà ác biến hóa để phụ cận đám người lộ ra khó có thể tin t h ầ n sắc đại đế ngài đây là đem bọn hắn thế nào q u y quy hỏi ha ha lấy chúng nó làm chuột bạch thí nghiệm một chút thôi lục phong cười nhạt nói đã hai cái thiên phú đều thí nghiệm kết thúc vậy liền đưa bọn hắn quy thiên đi lập tức cặp mắt của hắn hồng quang lấp lóe cái này hai đầu sinh vật tà ác thân thể trong nháy mắt nổ tung nổ tung trong thân thể bay ra hai k h ỏ a n ă n g lượng kết tinh hướng phía bầu trời bay đi tốt các người mau chóng giải quyết nơi này được nhân đừng quên thu về bọn chúng thể nội kết tinh lục phong đạo vâng đại đế chúng nhân nói dứt lời chúc â n t h a mừng lần nữa tốt h r về chủ hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng tốt chủ một lần hệ thống thăng cấp trước đó điểm tín ngưỡng cùng một mươi giai đẳng cấp đã hoàn thành duy nhất không có hoàn thành chính là cỡ lớn lãnh địa hiện tại lãnh địa cái này một hạng cũng hoàn thành hắn phi thường kích động tiến vào hệ thống giao diện t r a nhìn lúc này hệ thống giao diện bên trong quả nhiên xuất hiện một cái có thể thăng cấp b i ệ n hạng đối với loại này hệ thống thăng cấp hắn còn không rõ ràng lắm sẽ phát sinh cái gì cả i biến suy nghĩ một lát sau hắn vẫn là điểm kích thăng cấp đinh xin hỏi túc chủ phải t r ă n g xác nhận hệ thống thăng cấp lần này hệ thống thăng cấp cần bảy mươi hai giờ tại trong lúc này túc chủ không cách nào sử dụng hệ thống bên trong bất luận cái gì công năng xác nhận thăng cấp lục phong đạo đã quyết định cái kia liền trực tiếp làm chương một trăm năm mươi b ố thăng cấp sau hệ thống đinh hệ thống ngay tại thăng cấp bên trong thăng cấp đến ngược bảy một giờ năm mươi chín phút năm mươi chín giây xin chờ đợi một đạo hệ thống nhắc nhở xuất hiện lần nữa ai còn phải chờ ba ngày thời gian lục phong bất đắc dĩ nói đã như vậy vậy liền hỏi một chút trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì đi rất nhanh quy quy bùn bỡ cùng kim sư bị hắn gọi tới quy quy đem hắn rời đi trong một tháng này phát sinh sự tình kỹ c ả n g giảng thuật một lần bùn bỡ cùng kim sư cũng báo cáo tự mình phụ trách tình huống công tác n g h e xong bọn hắn báo cáo sau hắn mới hiểu được căn cứ bên trong nhân loại là vì tránh né sinh vật tà ác mới trốn vào tới ừng ba người các ngươi làm cũng không tệ Cái này x e mặt khác ta cảm giác làm tinh khối thứ hai thế giới bản nguyên thần thạch tức sắp xuất thế các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng mặc dù thế giới bản nguyên thần thạch đối với hắn vô dụng nhưng vật này có thể đổi lấy đại lượng tài nguyên cho nên vẫn là muốn tranh một chút qq u y u y ba người nghe xong đầu tiên là ngẩn ngơ sau đó lập tức hưng phấn nói lần này thần thạch tất nhiên là chúng ta đại để ngài cứ yên tâm đi có lần trước cấp đ o ạ t thần thạch kinh nghiệm về sau mấy người cũng đều lòng tin c h ầ n đẩy lần này bọn hắn cùng long nhân tộc cùng nhau tiêu diệt sinh vật tà ác trong lúc vô hình giải quyết một lần làm tỉnh nguy cơ thời gian rất nhanh liền đi qua ba ngày một ngày này là hệ thống thăng cấp hoàn tật thời gian hắn lúc này chính một mặt hưng phấn nhìn c h ầ m c h ầ m hệ thống thăng cấp đếm ngược thời gian mười chín tám ba hai một lục phong nhìn xem đếm ngược nhắc tới đinh hệ thống thăng cấp hoàn tật cụ thể công năng mời túc chủ tự hành thăm dò cờ bờ nờ cái này thống tử quá không phụ trách đặt xuống câu tiếp theo tự hành thăm dò liền chạy tự hành thăm dò liền tự hành thăm dò hứ. lập tức hắn ý thức chìm vào hệ thống giao diện lúc này hệ thống đã có một chút biến hóa trước đó hệ thống hết thể chỉ có ba cái công năng theo thứ tự là thuộc tính giao diện hệ thống nhiệm vụ cùng tiến hóa thụ mà bây giờ hệ thống nhiều một cái công năng gọi b ả o khố đồng thời thuộc tính giao diện cũng phát sinh xuống một chút biến hóa trong đó điểm năng lượng biến thành thần năm điểm mà m ư ơ i giai nghĩ muốn tiến hóa đến m ư ơ i một giai thì cần muốn m ư ơ i vạn thần năm điểm trước đó điểm năng lượng là có thể trực tiếp chuyển đổi thành thần n ă n g điểm bất quá chuyển đổi tương đối có chút hố một ước điểm năng lượng mới có thể chuyển đổi một điểm thần n ă n g điểm cái này mang ý nghĩa hắn muốn góp nhặt mười vạn ước điểm năng lượng mới có thể tiến hóa đến mười một giây mà lấy hắn hiện đang thu thập điểm năng lượng tốc độ nghĩ góp nhặt mười vạn ước cái kia liền cần thời gian dài dàn dặc xoa mười vạn ước điểm năng lượng n g ư ơ i tại sao không đi đ o ạ n lục phong nhà ránh hắn cẩn thận tính qua tự mình góp nhặt điểm năng lượng tốc độ nêu là không ngừng phát, phát động chiến tranh h ắ n mỗi tháng đều có thể góp nhặt mấy chục tỷ điểm năng lượng liên là dựa theo loại tốc độ này hắn cũng muốn hoa thời gian mấy chục năm mới có thể góp nhặt đủ mười vạn ước điểm năng lượng nếu là không có chiến tranh vậy hắn một tháng cũng chỉ có thể thu hoạch được vài ước điểm năng lượng mà thôi như thế tốc độ như rủa sợ là có thể gấp chết hắn xem ra cái này thần năng điểm thu hoạch phương thức không thể dựa theo vốn có phương pháp thu hoạch phải nghĩ biện pháp trực tiếp thu hoạch được loại này thần năng điểm lúc này hắn xuất ra đầu kia chín giai sinh vật tà ác năng lượng kết tinh thả ở trước mắt bắt đầu đánh giá trước đó trong tay hắn tám giai cùng chín giai năng lượng kết tinh đều bị hắn cho luyện hóa hiện trong tay hắn chỉ có hai mai tám giai cùng một mai chín giai năng lượng kết tinh đánh giá sau khi hắn trực tiếp luyện hóa cái này mai kết tinh đinh túc chủ hấp thu chín giai năng lượng kết tinh thu hoạch được điểm năng lượng một thức thần năng điểm một a tại sao có thể có thần n ă n g điểm lục phong nghĩ ngờ nói sau đó hắn lại lấy ra mặt khác hai mai tám giai năng lượng kết tinh sau đó lập tức luyện hóa đinh túc chủ hấp thu tám giai năng lượng kết tinh thu hoạch được điểm năng lượng năm nghìn vạn thần năng điểm năm đinh túc chủ hấp thu tám giai năng lượng kết tinh thu hoạch được điểm năng lượng năm nghìn vạn thần năng điểm năm nguyên lai luyện hóa những năng lượng này kết tinh là có thể trực tiếp thu hoạch được thần năng điểm bất quá cấp bậc khác biệt lấy được thần năng điểm cũng không giống sau đó hắn trực tiếp để qq u y u y đem trong khố phòng năng lượng kết tinh toàn bộ đưa cho hắn hắn muốn thử một chút những thứ này kết tinh có phải hay không đều có thể gia tăng thần năng điểm rất nhanh qq u y u y lấy ra ba cái dương lớn bên trong chứa tràn đầy năng lượng kết tinh bất quá những năng lượng này kết tinh đẳng cấp cao nhất cũng chỉ là bảy giai hắn lập tức bắt đầu luyện hóa những năng lượng này kết tinh đinh túc chủ hấp thu bảy giai năng lượng kết tinh thu hoạch được điểm năng lượng năm trăm vạn t ú xem ra đây là bởi vì những thứ này cấp thấp kết tỉnh bên trong thiếu đi cái kia tia thần tính năng lượng nghĩ thông suốt điểm ấy sau là hắn biết bước kế tiếp nên làm như thế nào cái này thống tử là muốn cho hắn săn giết tám dài trở lên ra hỏa như thế mới có thể nhanh chóng góp nhặt thần năng điểm bất quá hắn hiện tại xác thực có không ít địch nhân tồn tại thì như trước đó cái kia t h ú n g thần liên minh mấy cái thế lực mặc dù chúng thần liên minh đã không tồn tại trong đó xả nhân tộc cũng bị hắn thu phục nhưng còn có sáu cái thế lực không có triệt đ ể d i ệ t trừ đâu nghĩ đến cái này s á u cái thế lực bên trong hẳn là có một ít tám giai trở lên cường giả toa c h ấ n mà lại cái k i a liệt dương tộc cùng bị dị nhất tộc khẳng định có không ít tám giai trở lên cường giả nếu muốn chỉnh phục những thế lực này dựa vào hắn một người vẫn còn có chút miết cưỡng đặc biệt là cái k i a liệt dương tộc nghe nói trong tộc còn có mười giai tồn tại bất quá đây đều là hậu sự hắn hiện tại vẫn là trước muốn xem xét hệ thống bảo khố công năng lúc này ý thức của hắn điểm kích bảo khố công năng đông nhiên hệ thống hình tượng biến đổi trước mắt xuất hiện một cái hoàn toàn mới giao diện cái này giao diện chính trung tâm có một cái cự đại lô đỉnh lô đỉnh bên trái là dung hợp bên phải là chuyển đổi đây là cái gì đông đông lục phong một đầu dấu chấm hỏi cái này thống tử bước phát triển mới công cũng không cho cái sách hướng dẫn thật sự là im lặng a nếu là bảo khố vậy nói rõ cái đồ chơi này cùng bảo vật có quan hệ lúc này hắn tùy ý cầm một kiện xà nhân tộc chế tác trang bị ném vào lô trong đỉnh lô đỉnh lập tức lộc cộc lộc cộc chuyển động mấy hơi thở sau lô đỉnh ngừng chuyển động bên phải chuyển đổi cái nút phát sáng lên hắn lập tức điểm kích xuống dưới hệ thống lập tức liền phát ra tiếng nhắc nhở đinh thông qua bảo khố chuyển đổi thu hoạch được tinh tinh quán một trăm cân lục phong c h ư ơ n một trăm năm mươi năm khai trừ liên minh thành viên suy nghĩ sau khi hắn trực tiếp để q u y quy liên hệ nhà mình liên minh bốn vị lao tổ mời bọn họ đến thâm viên lãnh địa thương nghị chuyện quan trọng hắn chuẩn bị để cái này bốn cái thế lực cùng hắn cùng một chỗ tiến công những thứ này tiềm ẩn định nhân hắn liền có thể từ đó vứt tám dài trở lên năng lượng kết tinh rất nhanh q quy, quy liền đem tin tức truyền tống cho bốn p ư ơ n g minh hữu sau năm ngày bốn cái thế lực lao tổ n h a nhau đi vào lãnh địa của hắn bên trong năm người thu nhỏ thân hình tiến vào trong phòng hợp sau đó hắn cho phòng hợp còn tăng thêm một tầng năng lượng trận pháp phòng ngừa ngoại giới nghe trộm đợi sau khi làm xong cực băng tộc băng hoàng mở miệng hỏi đại đế không biết ngài tìm ta các loại đến đây là vì chuyện gì cái khác ba người cũng lộ ra thần sắc n g h i hoặc trước khi đến bọn hắn cũng không biết lục phong tìm bọn hắn muốn làm gì lần này tìm mấy vị đến đây chủ yếu là vì giải quyết t ầ n tàng hậu hoạn lục phong đạo ồ chỉ giáo cho vu phép tộc lao tổ nghi ngờ nói lập tức hắn mở ra bên trong phòng hợp mô phỏng sa bàn cái này sa bàn là dùng năng lượng mô phỏng ra động thái hình ảnh s a bàn bên trong mô phỏng r a hình ảnh chính là lam tinh viên tinh cầu này bất quá viên này mô phỏng r a lam tinh bị rút nhỏ vô số lần phía trên có rất nhiều nhan sắc không đồng nhất khu vực chư vị mời nhìn cái này sáu chỗ bị tiêu ký gạch đỏ vị trí nơi này chính là chúng thần liên minh sáu gia thế lực không gian thông đạo mặc dù bọn hắn bị chúng ta đánh bại nhưng nơi ở của bọn hắn y nguyên tồn tại có khả năng rất lớn sẽ ngóc đầu trở lại cho nên ta cho rằng muốn đem cái này sáu cái thế lực giải quyết triệt để mới được lục phong chỉ vào xa bàn đạo bốn người nhìn về phía hắn chỉ gạch đỏ vị trí một lát sau long tổ hỏi cái này sáu cái thế lực bị chúng ta đánh bại một lần chắc h ẳ n sẽ không từ bỏ ý đồ. nếu là có thể giải quyết triệt để bọn hắn kia là không còn gì tốt hơn thánh chủ cũng gật đầu nói chúng thần trong liên minh ác ma tộc thế lực là nó trong tộc phản luận lilith mặc dù không có đạt được ác ma tộc ma thần tán thành nhưng chúng ta tiêu diệt bọn hắn nhiều như vậy đại quân khẳng định sẽ nhớ hận chúng ta bộ tộc này tốt nhất vẫn là diệt cho thỏa đáng thiên sứ tộc cùng ác ma tộc thủ truyền kiếp tất cả mọi người biết lần này thánh chủ muốn mượn thế tiêu diệt ác ma tộc mấy người cũng rõ ràng nhưng cực băng tộc cùng vu phách tộc lại không nghĩ bị làm vũ khí sử dụng thế là băng hoàng mở miệng nói đại đế đề nghị mặc dù có đạo lý nhưng chúng ta đối cái này sau cái thế lực tình huống cụ thể cũng không hiểu rõ. lúc này tùy tiện xuất kích sợ là không ổn vu tổ cái kia lập tức phụ hòa nói ta cảm thấy băng hoàng nói có lý việc này vẫn là bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng hai người này ý nghĩ lục phong đã sớm nhìn ra bọn hắn gia nhập làm tỉnh liên minh bất quá chỉ là vì tốt hơn phát triển cũng sẽ không tiêu hao thực lực bản thân đi khỏi sướng loại này không nhìn thấy kết quả chiến tranh lúc này thánh chủ không vui nói việc này ta nguyện ý tham gia hai vị như không nguyện ý có thể không tham gia lần hành động này băng hoàng không vui nói thánh chủ ngươi muốn biết mình đang nói cái gì nếu các ngươi đến lúc đó thất bại cũng đừng làm cho chúng ta ra tay rút đố đúng vậy a lão phu khuyên các ngươi vẫn là suy nghĩ thật k i việc này như thật chọc thế lực khác chúng nộ đến lúc đó sợ không tốt kết thúc vu tổ lạnh lùng nói lúc này long tổ cùng thánh c h ủ hai người mới nhìn rõ hai cái vị này thái độ cùng lập trường trước đó lôi kéo bọn hắn xem ra cũng không phải là một cái tốt quyết định một bên long tổ có chút tức giận nói đã hai vị không muốn tham gia cái kia giữa chúng ta liên minh liền không cần thiết tồn tại ha ha long tổ lời ấy sai rồi trong liên minh cũng không phải là ngươi một người nói tính toán các ngươi nhất định phải làm loại này không lý trí sự tình chẳng lẽ còn không cho phép chúng ta cự tuyệt tham gia sao vu tổ cười lạnh nói bên trong phòng hợp bốn người lập tức liền dù beng hắn bình tĩnh nhìn mấy người cãi lộn một hồi lúc này băng hoàng nhìn về phía hắn hỏi đại đế việc này là ngươi nói ra hiện tại mọi người có ý kiến khác biệt ngươi cảm thấy nên làm cái gì hắn nhìn một chút bốn người sau đó nhàn nhạt nói ra đã mọi người có ý kiến khác biệt vậy chuyện này liền theo tự nguyện hình sự kiện xử lý tốt cái này đại đế như như thế xử lý cái kia đến lúc đó rước lấy đại phiền thoái còn không phải muốn liên minh tất cả thế lực cùng một chỗ khiêng vu tổ đạo hắn lập tức lạnh lùng nhìn xem vu tổ nói cái kia theo ý ngươi là theo lão phu có ý tứ là hủy bỏ hành động lần này chúng ta năm phương làm từng bước tiếp tục phát triển là được hắn gật gật đầu sau đó nhìn về phía băng hoàng hỏi băng hoàng thái độ của ngươi đâu ta cùng vu tổ ý nghĩ đồng dạng vẫn là bình ổn phát triển tốt ừ n đã như vậy cái kia hai vị thế lực kể từ hôm nay liền không còn là lam tĩnh liên minh thành viên còn xin hai vị rời đi lãnh địa của ta lục phong đạo ngươi ngươi có ý tứ gì băng hoàng cả giận nói bọn hắn biết lam tỉnh liên minh chủ tâm cốt là lục phong nhưng lúc này lục phong lại trực tiếp giải trừ hai người bọn họ thế lực cái này thật sự là có chút đánh mặt ừ còn có thể là có ý gì lúc trước các ngươi thân xin gia nhập liên minh thời điểm thế nhưng là nói rất rõ ràng trong liên minh tê h lực đối mặt địch nhân lúc nhất định phải cùng tiến lùi hiện tại các ngươi lại không nguyện ý thực hiện minh ước cái kia còn lưu các ngươi làm gì long tổ lập tức đối tới tốt tốt tốt vậy chúng ta liền chờ xem đến lúc đó các ngươi gặp được nguy hiểm cũng đừng đi cầu ta trợ giúp b a n g hoàng nói xong cũng sinh khí rời đi phòng hợp vu tổ cũng phẫn nộ nói ra đại đế hôm nay quyết định của ngươi tất nhiên sẽ để ngươi hối hận nhìn xem hai người rời đi sau hắn quay người đối long tổ cùng thánh chủ nói hiện tại rốt cục có thể thương nghị thật kỹ lưỡng chuyện này long tổ cùng thánh chủ đều là bất đắc dĩ lắc đầu bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này bất quá loại này chỉ nguyện được chỗ tốt không muốn nỗ lực minh hữu rời đi cũng là chuyện tốt t ì n h đằng sau tại chỉnh ra cái gì yêu tiêu thân sau đó hắn cùng long tổ cùng thánh chủ hai người cẩn thận thương nghị b ư ớ c kế tiếp kế hoạch tác chiến tại cái này sáu cái thế lực đối địch bên trong yếu nhất là giao nhân tộc bọn hắn chỉ có một tên chín giai cùng ba tên tám giai cờ giả lúc trước đại chiến c h u n g cái này tộc đã chết một tên tám giai cho nên hiện tại bọn hắn muốn bắt lại giao nhân tộc không khó lắm duy nhất p h i ề n phức liền là không thể để giao nhân tộc chín giai láo tổ sợ chạy không sau đó hoạn vô tận rất nhanh ba người bọn họ liền thương nghị xong kế hoạch tác chiến trận chiến này từ long tổ làm làm thông xoái quy quy cùng á lạc tư làm phó thông xoái tam phương đồng thời xuất động ba nghìn vạn binh lực cùng đi xuất trinh giao n h â n tộc thế giới mà hắn cùng thánh trụt thì ẩn nút trong bóng tối đợi giao nhân tộc chiến giai lão tổ cùng long tổ lúc chiến đấu xuất thủ đánh lén như kế hoạch hết thệ thuận lợi vậy cái này giao n h â n tộc liền sẽ bị bọn hắn giải quyết triệt đề đến lúc đó thế giới này là lựa chọn nô dịch vẫn là lựa chọn hủy diệt liền nhìn tình huống cụ thể sự tình thương định xong bọn hắn liền lập tức bắt đầu tập kết binh lực một tuần sau bọn hắn sắp xuất hiện chinh giao nhân tộc thế giới. Trước chủ 156, động x â một lấn nhân giao t c m ộ tuần thời gian trôi qua rất nhanh cực băng tộc cùng vu p h á c h tộc công khai tuyên bố rời khỏi lam tinh liên minh hai cái này thế lực biết lục phong bọn hắn muốn tiến công thế lực khác thế giới này cho nên mới sẽ có như thế hành vi mục đích đúng là làm cho tất cả mọi người đều biết cực băng tộc cùng vu p h á c h tộc cùng lam tinh liên minh không có quan hệ cái tin tức này rất nhanh chuyển khắp toàn bộ lam tinh cái này khiến rất nhiều thế lực không biết rõ bạch cực băng tộc cùng vu p h á c h tộc vì cái gì đột nhiên rời khỏi lam tinh liên minh trước đó không phải trả hết đội từ thân sinh ra n h ậ sao mà việc này trong đó ngọn nguồn cũng chỉ có bọn hắn năm trong lòng người rõ ràng hình tượng nhất chuyển đi vào thâm viên lãnh địa lúc này lãnh địa bên trong đã tập kết ba phe thế lực đại quân trong đó thiên sứ tộc phái hai trăm vạn binh lực long nhân tộc phái năm mươi vạn binh lực mà lục phong thế lực thì phái ba nghìn vạn đàn thú long nhân tộc mặc dù binh lực ít nhất nhưng mỗi người bọn họ chiến l ự c lại là mạnh nhất lần này có thể phái năm mươi vạn binh lực đã là tính là phi thường nhiều làm vì lần này quân viễn trinh thống xoái long tổ lúc này đang đứng ở đại quân phía trước hắn dùng hai mắt quét mắt trước mắt đại quân nói các tướng sĩ ta chính là long tổ là lần này làm tinh liên minh quân viễn trinh thống xoái trước có c h ú n g thần liên minh đối địch với chúng ta tuy bị chúng ta đánh bại nhưng bọn hắn có ngóc đầu trở lại dấu hiệu liền chúng ta lần này cần giải quyết triệt để bọn hắn các tướng sĩ theo ta xuất trình xuất trình xuất trình xuất trình mấy ngàn vạn liên quân đồng thanh nói như thế quy mô đại quân xuất trình cần có tài nguyên tiêu hao là phi thường to lớn thiên sứ tộc hai vị đại thiên sứ đảm nhiệm xuất trình lần này hậu cần quan mà q u quy y là phụ trách bộ đội trên đất liền chỉ huy cùng quản lý á lạc tư phụ trách không trung bộ đội chỉ huy cùng quản lý rất nhanh đại quân xuất động hướng phía giao nhân tộc không gian thông đạo mà đi hành động lần này là bí mật tiến hành mặc dù cực băng tộc cùng vu phách tộc biết bọn hắn muốn tiến công c h ú n g thần liên minh mấy cái thế lực nhưng bọn hắn cũng không biết cái thứ nhất tiến công chính là ai cho nên khi làm tỉnh liên minh đại quân đi vào giao nhân tộc thế giới lúc đối phương đều không có phát giác đi theo đại quân cùng một chỗ mà đến còn có lục phong cùng thiên sứ tộc thánh chủ hắn nhìn trước mắt thánh chủ đạo lộ ra vẻ kinh ngạc không nghĩ tới thánh chủ cũng có ẩn thân thủ đoạn gia hỏa này ẩn thân thủ đoạn là sử dụng quang học nguyên lý mặc dù không có hắn ẩn thân lợi hại nhưng cũng không kém tiến vào giao nhân tộc thế giới về sau hắn phát hiện thế giới này là một mảnh lấy hại vực làm chủ thế giới toàn bộ thế giới lục địa diện tích rất nhỏ. Tinh cầu thể tích giờ cũng chỉ cầu có bây lục à thành này m một mật mỗi điểm một tinh tinh thu tên tổ, thế thực thực nuôi chiến giai giao giới nửa lớn nhỏ, tinh cầu chỗ năng lượng ẩn cũng không hãn động hấp thu năng lượng mỗi lần sẽ chỉ nhảy lên điểm năng lượng.、Chắc、không được chỉ nuôi thành một tên giai giao nhân chỗ chứa chủ hấp chỉ Chắc chỉ độ cao, lão tổ. Thế giới này thực lực l cầu được sẽ sự.、Lục、phong nội tâm đạo rất m o phái đi ra trinh sát quân đem khu vực phụ cận tình huống điều tra xét xong rời cái này chỗ không gian thông đạo năm trăm cây số vị trí có một chỗ giao nhân tộc căn cứ đây là cách bọn họ gần nhất một chỗ địch quân căn cứ chỗ này căn cứ tại đại quân hướng tây bắc trong đó có gần trăm vạn giao nhân tộc l o n g tổ trực tiếp hạ lệnh để á lạc tư xuất l ĩ n h quân tiên phong tiến đến công chiếm chỗ này giao nhân tộc căn cứ đánh đối phương một trở tay không kịp đợi đánh hạ cái này tòa căn cứ sau lại từ đó thu thập càng nhiều giao nhân tộc thế giới tình huống á lạc tư lập tức mang theo long nhân tộc thiên sứ tộc cùng bộ phận phi hành tiến hóa thu thẳng hướng chỗ này giao nhân căn cứ l o n g tổ cùng quy q u y t h ì theo sát phía sau hơn một tiếng đồng hồ sau á lạc tư thống l ĩ n h quân tiên phong dẫn đầu dết tới giao nhân tộc căn cứ đối phương hoàn toàn không có ý thức được cố này phi hành đại quân sẽ trực tiếp công kích bọn hắn tòa này giao nhân căn cứ bên trong chỉ có ba tên bảy giai giao nhân á lạc tư một người liền đem cái này, Không đến 3 giờ thông ò a giao này n â n căn cứ liền bị bọn hắn công hám, bị giết giao nhân tộc cứ c bị hãm, nhân hơn binh nhân hoàng những binh không hắn, nhìn xem đằng sau tình huống lại làm xử lý. Thông mà mà xem làm bị bọn giết giao giao cũng trường. lòng giết đằng Đối với đổi lại tộc tù tù tổ tận tuyệt trước sau vạn vạn này có có có là lưu lấy lý. xử qua chỗ này căn cứ tình báo bọn hắn rất nhanh giải tình huống của cái thế giới này n g u y ê n lai、like、thế giới này giao nhân tộc còn không phải duy nhất bá chủ bởi vì thế giới này lấy hải vực làm chủ cho nên giao nhân tộc chỉ là biển cạn vực cùng lục địa khu vực bá chủ về phân biển sâu khu vực còn có một cái khác bá chủ chủng tộc tên là xa nhân tộc giao nhân tộc ở cái thế giới này hết thệ có bốn mươi hai cái căn cứ mỗi cái căn cứ có mấy chục vạn đến mấy trăm vạn giao nhân tộc mà bọn hắn chín giai lão tổ thì tại mỏ s ỉ tháp căn cứ toa c h ấ n chỗ này căn cứ cũng là giao nhân tộc lớn nhất một t ò a căn cứ hiểu rõ xong tình huống của cái thế giới này về sau long tổ lập tức điều chỉnh một chút chiến thuật vốn là muốn từng cái đánh tan giao nhân tộc căn cứ nhưng bây giờ muốn cân nhắc xa nhân tộc cho nên long tổ đem đại quân chia ba cỗ ba cỗ đại quân phân biệt từ quy quy á lạc tư cùng long tổ tự mình xuất tĩnh như thế liền có thể tăng tốc chiếm lĩnh giao nhân tộc căn cứ hiệu suất vì phòng ngừa bọn hắn ba phe thế lực làm tình quê quê quán bị đánh lén. lục phong cố ý đem chỗ có phân thân lưu tại l a m tỉnh h bảy mươi đạo chín giai phân thân chính là lá bài tẩy của bọn hắn tin tưởng không có cái nào mắt không mở dám đi đánh lén bọn hắn quê quán tại ba cố đại quân công chiếm tòa thứ hai giao nhân tộc căn cứ lúc đối phương rốt cuộc biết là ai tại công kích bọn hắn giao nhân tộc lúc này giao nhân tộc lao tổ lập tức hướng chúng thần liên minh thế lực khắc thỉnh cầu viện trợ không ai có thể bất kỳ thế lực nào đáp lại hắn cái này khiến giao nhân tộc lao tổ khí không ngừng chửi mắng những thế lực này tốt tốt tốt chờ ta giao nhân tộc bị diệt kế tiếp chính là các người những thứ này cho cái dạng giao nhân tộc lao tổ một bên chửi mắng một bên đi qua đi lại. lúc này một tên bảy giai giao nhân chạy vào báo cáo lão tổ không xong lại có ba tòa căn cứ bị làm tinh liên minh công phá cái gì vừa mới qua đi không đến năm giờ liền ném ba tòa căn cứ các ngươi đều là làm ăn gì còn không mau đi điều binh trợ giúp vâng lão tổ giao nhân tộc lão tổ là biết làm tinh liên minh có mấy tên chín giai cờ giả n h ư cùng đi đối phó hắn nói cái kia cũng chỉ có con đường trốn theo thời gian chuyển rời giao nhân tộc căn cứ từng tòa bị liên quân công phá thời gian trôi qua rất nhanh hai ngày lúc này giao nhân tộc căn cứ chỉ còn lại có chín tòa giao nhân tộc lao tổ lập tức hạ lệnh để cái này chín tòa căn cứ giao nhân toàn bộ chạy tới hắn chỗ chấn giữ mỏ xì tháp căn cứ dạng này còn có thể tập trung sau cùng binh lực tiến hành p h ả n kích mà hắn cái này thao tác chính hợp long tổ ý tứ lúc đầu từng tòa căn cứ đánh xuống còn cảm thấy có chút sóng t ố n thời gian hiện tại giao nhân tộc muốn tiến hành quyết chiến cái này có thể quá tuyệt vời long tổ lập tức hạ lệnh để quy quy cùng á lạc tư hướng hắn nơi này t ụ hợp đợi toàn quân trình bị kết thúc liền nhất cử cầm xuống giao nhân tộc đại quân trình bị thời điểm long tổ lại cùng lục phong thanh chủ hai người bí mật thương nghị một chút kế hoạch tác chiến hiện tại cái này giao nhân tộc lão tổ tám thành là sợ hãi bằng không thì không tụ tập bên trong tất cả binh lực tại mỏ xì tháp căn cứ cho nên long tổ suy đoán cái này giao nhân tộc lão tổ tâm thành sẽ có chạy trốn thủ đoạn đại đế thánh chủ các ngươi ẩn nút trong bóng tối tốt nhất trước chặt đứt lao già này đường lui phòng ngừa bị hắn chạy trốn long tộc đạo không có vấn đề chỉ cần ngươi kiểm chế lại hắn ta cùng đại đế sẽ dùng liên chiêu trực tiếp bắt lấy hắn thánh chủ tự tin nói liên chiêu long tổ nghi ngờ nói sau đó hắn cùng thánh chủ lấy nhau cái này liên chiêu chính là hắn sử dụng tinh thần tê liệt thuật sau thánh chủ dùng thần thánh chi mâu cái này đại chiêu m i ệ u sát mục tiêu trước đó xà thần liền chết tại cái này liên chiêu phía dưới bất quá long tổ lại cũng không biết được Trước g sau ba ngày long tổ mang theo hơn ba mươi triệu liên quân đi vào mỏ xỉ tháp căn cứ phụ cận lúc này chỗ này giao nhân tộc căn cứ đã hội tụ mấy ngàn vạn binh lực trong đó đạt tới bảy giai giao nhân có mấy trăm tên mà tám giai giao nhân cũng có bảy cái lúc này giao nhân tộc một tên tám giai thủ lĩnh từ trong căn cứ bay ra sau đó đối liên quân hô các người lam tinh liên minh quá phận vậy mà trái với quy tắc tiến công bản thổ thế giới ta khuyên các ngươi vẫn là nhanh trở về lam tinh chớ có sai lầm lao không ra phái cái tiểu nhân gia đình sao l o n g tổ k i n h thường nói ngươi giao nhân tộc thủ lĩnh còn muốn nói điều gì liền bị một đạo khác thanh âm đánh gãy ta tưởng là ai chứ nguyên lai là long nhân tộc long tổ a ngươi một người liền muốn chiếm đoạt ta giao nhân tộc sợ là có chút người si nói mộng ồ vậy lao phu hôm nay liền muốn lĩnh giáo một chút sự lợi hại của ngươi B ớ t nói nhiều lời trên trời một trận chiến lòng tổ đạo ừ tới thì tới còn chả lẽ lại sợ ngươi lúc o giao Lão Theo giao n cùng nhân hướng trên cùng chiến. người bay về phía không trung liên quân cũng đối tỏa này giao nhân căn cứ phát động tiến công. g tổ tộc tổ tức trời mặt đất thì Tư trách tắc tỏa phát có Lạc chỉ cứ đi, hai đối phía bay bay phía phụ huy lập l bầu quy quy mà Á về này lục phong đối bên người thập đại chỉ nói các người đi hiệp trợ trận chiến dưới mặt đất trận ưu tiên giải quyết những cái kêu bảy d i a i tám d i a i giao nhân tộc cờ giả vâng mẫu thần đại nhân thập đại chỉ lập tức hướng xuống đất chiến trường bay đi lần này hắn không có mang phân thân bất quá lại mang theo thập đại chỉ qua đến bằng không thì chỉ dựa vào quy quy cùng á lạc tư hai người là không thể nào đánh thắng được đối diện bảy cái tám g i i giao nhân rất nhanh thập đại chỉ đã gia nhập chiến trường cái này khiến một mực bị động phòng ngự quy quy cùng á lạc tư áp lực giảm nhiều bọn hắn cũng có thể đưa ra tay phản kích đối phương giao nhân tộc mặc dù chỉ có bảy tên tám giai cường giả nhưng bọn hắn bảy giai cũng rất nhiều theo thập đại con gia nhập giao nhân tộc lập tức phái đại lượng bảy giai giao nhân bắt đầu vây công bọn hắn lại thêm giao nhân tộc là phòng thủ chiến cho nên song phương đánh có đến có vể thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại mà trên không trung long tổ cùng giao nhân tộc l a o tổ chính đang kịch liệt trong lúc giao thủ long tổ trực tiếp hiện ra cự long trạng thái mà giao nhân tộc lão tổ cũng hiện ra bản thể trạng thái hai người tại tròng cao không cận chiến c h ắ n giết bọn hắn mỗi một lần công kích đều có thể mang đi đối phương một mảnh huyết đ ụ c đại lượng máu tươi từ không trùng phun ra mà xuống song phương kích động mấy ngàn cái hiệp sau long tổ một cái đuôi đánh bay đối phương sau đó một ngụm long tức liền phun tới giao nhân lão tổ biết long tức không thể chọi cứng liền lập tức nghiêng người chạy trốn hắn đang bay trốn trên đường còn thả ra vô số năng lượng mưa tên bắn về phía long tổ những năng lượng này mưa tên bắn tại long tổ trên thân nhao n h a u nổ tung to lớn l â n phiến bị tiên bắn bắn nổ lao giả có gan chờ né long tổ cả giận nói đồ lần mới không tránh bà ngươi còn muốn thắng ta nằm mơ đi thôi giao nhân tộc lao tổ mặc dù hơi yếu tại long tổ một điểm nhưng cũng không kém là bao nhiêu hai người đối chiến không sai biệt làm bốn mươi sáu mở long tổ nhìn xem vô cùng đắc ý giao nhân tộc lao tổ mặt ngoài lộ ra phẫn nộ nhưng nội tâm lại là cười lạnh đúng lúc này một cỗ tử quang tại giao nhân tộc lao tổ phụ cận đột nhiên thoáng hiện tử quang trong nháy mắt tác động đến phiến khu vực này giao nhân tộc lao tổ bị đạo này tử quang soi sáng sau lập tức lâm vào trạng thái đỡ đ ẫ n long tổ nhìn thấy đối phương dị thường biết đạo này tử quang hẳn là lục phong hắn cùng thánh chủ xuất thủ lập tức long tổ một ngụm long tức phun về phía giao nhân tộc lao tổ cùng một thời gian từ một phương hướng khác phóng tới một đạo cự đại kim sắc quan g mâu quan g mâu xuyên thẳng giao nhân tộc lão tổ nửa người trên phấp vê anh tiếng thứ nhất là long tức chúng đích giao nhân tộc lão tổ thanh âm tiếng thứ hai là quan g mâu tiếng nổi chỉ là trong chớp mắt giao nhân tộc lão tổ nhục thân liền bị tại chỗ n nổ thành m ả n h vỡ một đạo màu lam thần hồn từ nó thể bên trong bay ra sau đó hướng phía phía dưới bay trốn đi siêu cấp siêu năng giam cầm một đạo thanh âm đột ngột văng lên liền thấy ngay tại hướng phía dưới bỏ chạy màu lam thần hồn bị một cái màu lam t h n cái lòng trong nháy mắt bao lại lúc này lục phong thân ảnh trầ h á n thể tích so long tổ phải lớn ba lần không thôi kinh k h ủ n g ngoại hình để đạo này chạy trốn thần hồn bị hụ dun lấy bảy n g ư ơ i n g ư ơ i là thâm nguyên đại đế giao nhân tộc lao tổ thần hồn sợ hãi đạo mà k h á c một bên thánh chủ thân ảnh cũng hiện lộ ra cái này làm cho đối phương biết mình sợ là khó thoát khỏi cái chết lục phong đi vào giao nhân tộc l a o tổ bên cạnh thi thể lấy ra đối phương năng lượng kết tinh sau đó đối long tổ cùng thánh chủ gật gật đầu long tổ lạnh lùng nhìn về phía bị chùm vào giao nhân tộc lão tổ nói lao giả thật sự cho rằng chỉ một mình ta tới đối phó ngươi sao các ngươi các ngươi đây là chơi lại ai chỉ muốn các ngươi có thể tha ta một mạng điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng giao nhân tộc lao tổ bất đắc d ĩ nói lục phong mở miệng nói chín giai thần hồn đối ta vô dụng hắn liền từ hai vị trí chỗ lý đi lúc này thánh chủ đối long tổ chắp tay nói long tổ cái này thần hồn liền để cùng ta như thế nào được thôi bất quá phía dưới chiến lợi phẩm cần phải đa phần ta một chút ta ha ha long tổ cười đáp ứng ba người gật gật đầu liền lập tức hướng phía phía dưới chiến trường bay đi chiến trường lúc này y nguyên ở vào thế lực ngang nhau trạng thái bất quá khi ba người bọn họ gia nhập chiến trường sau giao nhân tộc bị vô tình liền ép năm giờ sau hơn 2.000 vạn giao nhân tộc đại quân bị tàn sát hơn phân nửa lúc này liền chỉ còn lại hơn sáu triệu cái này hơn sáu triệu giao nhân tộc lựa chọn đầu hàng đến tận đây giao nhân tộc bị liên quân chính thức đánh bại mặc dù nhưng trong thế giới này năng lượng mật độ đồng dạng nhưng giao nhân tộc là một loại có thể sản xuất cao năng bảo châu trung tộc mà lại bọn hắn có một ít khoa học kỹ thuật cùng đặc sản vẫn là thật không tệ thế là hắn cùng lòng tổ thành chủ sau khi thương nghị quyết định nô dịch thế giới này đối với biển sâu khu vực xa dân tộc bọn hắn tạm thời không có đi quản bởi vì cái này chủng tộc cơ bản sẽ không tới đến biển cả cực còn lại liền là như thế nào quản lý giao nhân tộc thế giới này bọn hắn tam phương đều lưu lại một chút binh lực cùng mấy tên bảy giai cường giả quản lý thế giới này giao nhân tộc bốn mươi hai cái căn cứ cũng bị bọn hắn bà phương bình điểm kể từ đó liền có liên tục không ngừng tài nguyên cung cấp tam phương để tiếp xuống đại chiến có một chút bảo hộ mà hắn thì đem tất cả tám giai giao nhân tộc năng lượng kết tỉnh muốn đi qua cái này đẳng cấp kết tỉnh là có thể trực tiếp gia tăng thần năm điểm đối với nhu cầu của hắn long tổ cùng thánh chủ sớm đã biết cho nên đều chấp nhận thời gian rất nhanh lại qua một tuần thời gian bọn hắn liên quân xóm đã trở về diên phận mình thế lực nghị dưỡng sức một phen lúc này thâm viên lãnh địa trong căn cứ hắn cùng thánh chủ long tổ hai người lại bắt đầu mưu đồ bước kế tiếp dự định hai vị giao nhân tộc đã giải quyết bây giờ còn có ác ma tộc quỷ dị chỉ tộc liệt dương tộc g i ả la tộc ma thiên tộc cùng thương lan tộc các ngươi cảm giác cho chúng ta kế tiếp nên tiến công thế l ự c nào lục phong nhìn chỉ vào xa bàn đạo long tổ vớt ve t r ò m râu của mình sau đó cười lấy nói ra ha ha lão phu cảm thấy có thể từ ác ma tộc bắt đầu c h ư một trăm năm mươi tám tiến công ác ma tộc hắn mang theo kinh ngạc nhìn về phía long tổ chẳng lẽ ra hỏa này là muốn bán thánh chủ một bộ mặt cho nên mới lựa chọn ác ma tộc mọi người đều biết thiên sứ tộc cùng ác ma tộc là thủ chuyển tiếp long tổ chủ động mở miệng muốn tiến công ác ma tộc không biết có phải hay không ý nghĩ này t h á n h chủ nhìn xem xa bàn bên trong ác ma tộc ở giữa thông đạo lạnh lùng nói tộc này nhất định phải tiêu diệt bọn hắn không chỉ có không có bất kỳ cái gì giá trị hơn nữa còn là các loại tha nạn đại biểu nhìn thấy hai người đều muốn tiến công ác ma tộc hắn mở miệng nói đã như vậy cái kêu mục tiêu kế tiếp liền là ác ma tộc thế giới bất quá ta đối với cái này tộc không thế nào hiểu rõ còn xin thánh chủ giảng thuật một chút thanh chủ gật gật đầu sau đó dừng một chút nói ra ác ma tộc từ xưa liền tồn tại mới đầu cái chủng tộc này cũng không phải là bây giờ cái dạng này bọn hắn cũng là thần sáng tạo chủng tộc bọn hắn đại biểu cho thẩm phán cùng giới luật nhưng chẳng biết lúc nào có một tên cao giai ma thần mê hoặc cái chủng tộc này sau đó dùng máu tươi của nó ô nhiễm thế giới này đến tận đây ác ma tộc ra đời hắn nghe thánh chủ nói sinh động như thật một bức ác ma tộc thế giới chẳng cảnh ra hiện tại trong đầu của hắn thế là hắn mở miệng nói cái này cái ác ma tộc có mấy tên chín giai cờ giả mạnh nhất là cái nào tộc này tổng cộng có bốn cái tám giai ma thần ba cái chín giai cao cấp ma thần bất quá bọn hắn ở giữa cũng không hòa thuận thường xuyên tàn sát lẫn nhau thánh chủ đạo thì ra là thế vậy chúng ta muốn tiến công thế giới này cần nghĩ kỹ kế sách mới được lục phong đạo sau đó ba người thương nghị nhằm vào ác ma tộc chiến lược chiến thuật bọn hắn định dùng từ yếu đến mạnh đem những n à y ma thần từng cái đánh tan giai đoạn trước hẳn là sẽ tương đối thuận lợi một khi bọn hắn tiêu diệt mấy cái ma thần cái kia mặt khác ma thần tám thành sẽ liên hợp lại đối kháng bọn hắn lúc này cũng chỉ có thể cùng đối phương tiến hành quyết chiến bất quá bằng mượn binh lực của bọn hắn cùng cao gia chiến lược hẳn là có thể chiến thăng đối phương lần này xuất chiến hắn mang nhiều hai mươi đạo phân thân đến đây trợ chiến thứ này cũng ngang với hai mươi cái chín giai cường giả chỉ cần đối diện ba cái chín giai ma thần d á m thọ đầu ra cái kia liền trực tiếp vây đánh trí tử thương nghị kết thúc sau bọn hắn lập tức tập kết đại quân lần nữa đ ố i ác ma tộc thế giới khỏi sướng tiên công cái này cái ác ma tộc thế giới không gian thông đạo vừa vận tại đông hải trong hải vực trong khoảng thời gian này thỉnh thoảng có một ít tiểu ác ma từ không gian thông đạo bên trong chạy đến dò xét thế giới này mà khi bọn hắn liên quân tiến vào ác ma tộc thế giới đi sau hiện chỗ này không gian thông đạo phụ cận đã thành lập một tòa ác ma tộc cứ điểm cái này ác ma tộc tựa như là tại phòng bị cái gì bất quá lần này làm làm thống xoáy chính là thánh chủ từ nàng chủ động tiến công ác ma tộc không ai sẽ nói cái gì thánh chủ lập tức truyền âm cho hắn cùng long tổ hai vị cái này ác ma tộc có vẻ như có đề phòng không nên a chúng ta vừa mới cầm x u ố n g dao nhân tộc không bao lâu cái này ác ma tộc liền phòng bị đi lên long tổ nghi ngờ nói bắt cái đầu lưới hỏi một chút chẳng phải sẽ biết lục phong đạo sau đó thánh chủ để một đội thiên sứ bắt hai tên ác ma tới cái này hai tên ác ma nhìn thấy mấy ngàn vạn đại quân đều trận tròn mắt t h a n h chủ gia hiệu lạp kết nhĩ tiến lên hỏi thàm lạp kết nhĩ đi vào hai người bọn hắn trước mặt lạnh lùng mở miệng nói bẩn thỉu ác ma các ngươi tòa kia cứ điểm là chuẩn bị làm gì dùng hai tên ác ma nhìn thấy trước mắt một thân hiện r a quang huy đại thiên sứ lập tức run l y bẫy phanh lạp kết nhĩ một cước đá bay trong đó một con ác ma bị đá bay ác ma tại chỗ bị đạp chia năm xẻ bảy mà một cái khác ác ma càng thêm sợ hãi mau trả lời vấn đề của ta lạp kết nhĩ lạnh lùng nói ta ta nói ta nói tòa kia cứ điểm là vì phòng ngừa lý trở về ma giới đây đều là bị liệt ma thần chú ý câu câu ngài thả ta đi ác ma run run dày dày nói Bá. lạp kết nhi trực tiếp một kiếm chém dụng ác ma này đầu sau đó dụng lực chấn động trên thân kiếm máu tươi đối với ác ma tộc bọn hắn bắt lấy khẳng định là tất phải giết khi lấy được đối phương cũng không phải là phòng bị bọn hắn về sau t h á n h chủ trực tiếp xuất lĩnh liên quân bắt đầu tiến công tòa này cứ điểm nếu không rút ra tòa này cứ điểm vậy bọn hắn liền không cách nào đại quy mô tiến vào ma giới tòa này cứ điểm chỉ có một tên bảy giai ác ma tòa chân một ngày không đến liền bị liên quân cho công phá mà ma thần bi ệ t lúc này biết được không gian thông đạo cứ điểm bị thế lực không rõ đại quân công phá cái này khiến hắn đã phần nộ vừa nghỉ hoặc kỳ thật chỗ sâu ma dưới mấy cái ma thần đối với lam tỉnh tình huống cũng không hiểu rõ bọn hắn còn tại phòng bị li l ị c phản công làm sao biết mình đã bị lục phong mấy người theo dõi rất nhanh liên quân một đường đẩy trực tiếp làm đến bị liệt hã hộ lúc này bị liệt mới biết được công kích hắn lại là lam tỉnh liên minh đáng chết li lít phế vật thật sự là phế vật bi liệt nổi giận mắng li lít vốn chính là thủ hạ của hắn phái nàng đến lam tỉnh thu thập tài nguyên chiếm lĩnh địa bàn không có nghĩ tới tên này vậy mà làm phạt rồi hơn nữa còn tấn thăng đến tám giai tầng lần nhưng còn bây giờ thì sao lại bị lam tinh liên minh cho đánh chết thật là sống nên a nhưng người chết thì chết còn đem địch nhân cho dẫn đi qua cái này liền có chút quá phận nhìn xem sắp đánh vào tới liên quân bị liệt lại là phẫn nộ lại là thở dài hắn lập tức mệnh lệnh thuộc hạ hướng mấy cái khác ma thần phát đi cầu viện nếu là ngoại lai địch nhân cái k i a ác ma tộc có cần phải liên hợp lại cùng một chỗ đối kháng lập tức bị liệt mang theo thân vệ từ trong truyền tống trận thoát đi hang ổ nửa ngày sau chỗ này ác ma tộc hang ổ bị liên quân c ô n g phá thái n chủ ma thần bị liệt đã sớm chạy trốn lạp kết nhi báo cáo hừ chạy hòa thượng chạy không được yếu tiếp tục tiến công chỗ tiếp theo ma thần thế lực thánh chủ hư lạnh nói vâng thánh chủ hơn ba mươi triệu liên quân lần nữa hướng về một vị khác ma thần ở tại địa bàn t i ế n quân t r u n g t r u n g điệp điệp liên quân đem bao trùm toàn bộ địa giới lúc này bị liệt đã đi tới tám giai ma thần đốc duệ nhi địa bàn đốc duệ nhi trước tiên liền cảm ứng được khí tức của hắn sau đó lập tức tìm được hắn bị liệt ngươi không có việc gì chạy đến địa bàn của ta làm gì chẳng lẽ là đang gây hơn với ta đốc duệ nhi bất mặt nói ha ha ta nào có ở không khiêu khích ngươi, ngươi bây giờ đã đại nạn lâm đầu biết không bị liệt cười lạnh nói、ừ. n g ư ơ i có ý tứ gì sau đó bi liệt đem liên quân tiên công ma giới sự tình nói cho đốc duệ nhĩ đốc duệ nhĩ mới đầu không tin nhưng khi bị liệt đem vì đ e o chiến đấu phóng xuất sau hắn rốt cuộc tin thế nào hiện tại tin chưa bị liệt thản như nói n đây là làm tỉnh liên minh đại quân bọn hắn không phải một cái vừa khôi phục thế giới sao cái này sao có thế lấy ngươi thực lực của ta căn bản không đối kháng được cỗ này đại quân mà lại trong đó còn có thiên sứ tộc cùng long nhân tộc quân đội hiện tại ngươi ta tốt nhất liên hợp càng nhiều ma thần sau đó cùng nhau đối kháng cỗ này ngoại lai thế lực bằng không thì chúng ta đều sẽ bị nó tiêu diệt đốc duệ nhĩ thở dài sau đó tập kết thủ hạ hướng phía một vị khác ma thần địa bàn bỏ chạy làm thánh chủ mang theo liên quân đến đốc duệ nhĩ lãnh địa đi sau hiện nơi này người đã đi nhà trống chương một trăm năm mươi chín đại chiến mở ra lạp kết nhĩ điều tra xong nơi đây tình huống về sau đến thánh chủ trước mặt nói thánh chủ nơi đây ác ma tộc cùng ma thần đã rời đi nơi này hơn một ngày thời gian chúng ta bây giờ sợ là không đ ổ i kịp thánh chủ không có trả lời mà là rơi vào c h ầ m tư hồi lâu sau nàng thản như nói n để đại quân đình chỉ tiến lên ngay tại chỗ trình đốn cái này là thánh chủ lạp kết nhĩ hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn là thi hành thánh chủ mệnh lệ q u y quy cùng á lạc tư vẫn là đảm nhiệm lần xuất trinh này phó thông soái tại tiếp vào thánh chủ mệnh lệnh sau nhau nhau lộ ra vẻ n g vực lạp kết nhi quan chỉ huy thánh chủ cử động lần này là ý gì nếu là đình chỉ tiến công thế nhưng l à sẽ đến chế chiến cơ q u y quy hỏi ai ta cũng không biết thánh chủ cử động lần này ý gì bất quá đã cấp trên hạ lệnh chúng ta chỉ có thể làm theo được thôi ta cái này an bài xong xuôi q u y quy bất đắc dĩ nói rất nhanh liên quân ngay tại chỗ hạ trại trình đốn rất nhiều một đường sĩ quan cấp huy xem không hiểu phía trên ban bố mệnh lệnh bọn hắn vừa tới ma giới liền công phá từng tòa cứ điểm cùng căn cứ đồng thời còn đặt xuống một cái ma thần lãnh điệp nhưng bây giờ đột nhiên ra lệnh cho bọn họ đình chỉ tiến công mà cái mệnh lệnh này vẫn là thánh chủ tự mình ban bố cái này để bọn hắn cảm thấy thánh chủ có phải hay không không hiểu việc quân đánh trận nghi hoặc thì nghi hoặc nhưng mệnh lệnh mọi người vẫn là phải chấp hành lúc này hình tượng nhất chuyển đi vào ma giới chỗ sâu nơi này chính là cao giai ma thần đi ạ t ỡ lộ lãnh điệp bất quá bây giờ nơi đây chính hội tụ ma giới tất cả ma thần bởi vì ma thần bình thường lẫn nhau kiếm kỵ lẫn nhau nghị kỵ lẫn nhau trình chiên có thể hiện tại bọn hắn lại tụ ở cùng nhau. cái a dai ma o một mấy thần chút nhìn ẹn bà c ở đây ma t h ầ này sau đó nói, cười cần lạnh không h mấy vị o i trinh bi liệt lời nói, lại đối binh cái nghỉ, xong. như phương bạn. n thật thực chí ta sát tra xét ít Sự đã lực sắc có mà à Ừ, thiên sứ tộc vậy mà như thế phép lối đơn giản không đem ta ma tộc để vào mắt ta đề nghị lập tức tập kết ma tộc đại quân tiến đến tiêu diệt bọn hắn ma thần ạ d ị c h chớ đan hử lạnh nói không có đơn giản như vậy lần này đối phương dám như thế trắng chọn tiến công chúng ta cái này đã nói lên đối phương làm vạn toàn chuẩn bị đối phương bên ngoài chỉ có một vị c h í n giai tồn tại nhưng thực tế như thế nào chúng ta cũng không biết bị liệt phân tích nói mấy vị ma thần nghe xong bị liệt nói đều lộ ra vẻ lo lắng giữa bọn hắn vốn chính là cạnh tranh quan hệ bây giờ bị bách gom lại cùng một chỗ ai biết tiếp x u ố n g sẽ phát sinh cái gì vạn nhất tại thời khắc mấu chốt đối phương ở sau lưng đâm tự mình một đao vậy liền triệt để chơi xong đi ạp t ỡ lộ lúc này mở miệng nói vậy ngươi có cái gì tốt kế sách có thể giải quyết bọn gia hòa này ở đây bảy vị ma thần nếu là luận thực lực đi ạp t ỡ lộ là mạnh nhất điểm ấy không người nghi vấn bị liệt lộ ra vẻ mặt ta ác nói Theo ta trong khoảng thời gian này, quan sát khoảng nhìn đối phương là nghĩ e gian quan này đến đối là đ mấy chúng chúng lúc cách không tận nếu này nào đoàn giết ta tuyệt, ta kết t đổi lại t nhiên n cái sẽ bị à làm liên linh toàn minh một ma ma mới tinh triệt tiêu diệt, ta từ ta trong tuyển tên thần thống thế thể cái đại rơi đối nên nghị chúng bên đến kháng bọn hắn. Như cho cho có ra để đề bảy bộ vị ư ợ t qua kiếp nạn này. Mấy v ma thần suy nghĩ nhau nhau tự hỏi hồi lâu sau toàn đều đồng ý bị liệt đề nghị cho nên bọn họ cuối cùng lấy bỏ phiếu phương thức chọn lựa đại ma thần vị này bị tuyển ra đến đại ma thần chính là bại mặc dù bà ẻn cũng không phải là bảy vị ma thần bên trong mạnh nhất nhưng thực lực cũng gần so với đ ị ạ ạ vợ lộ yếu một chút xíu thôi mà lại bà ẻn nắm giữ không ít đặc thù ma pháp năng lực ác ma t ộ có c bà ẻn thống lĩnh lập tức bắt đầu tập kết các nơi binh lực một tuần thời gian đại quân ác ma liền tập kết hơn năm nghìn vạn mà một tuần này thời gian liên quân bên này một mực ở vào chỉnh đốn trạng thái cái này khiến liên quân bên trong có một chút lời oán giận tất cả mọi người muốn giết địch lập công nhưng bây giờ lại tại ma giới một mực nghỉ dưỡng sức một tuần lễ thực sự làm cho không người nào có thể tiếp nhận một tuần này bên trong thánh chủ cùng đ ư c phong long tổ thẩm truyền âm nhiều l đối với phía dưới liên quân lợi bán giận ba người hết sức rõ ràng bất quá lúc này nhất định phải làm như vậy nếu làm ộ t mực đuổi theo ma tộc đánh vậy liền sẽ bị đối phương nắm mũi dẫn đi không chỉ có không chiếm được lợi lộc gì ngược lại sẽ hao hết sạch liên quân t i n h lực cho nên không bằng toán quân chỉnh đốn chờ đợi cùng đối phương tiến hành đại quyết chiên mà những thứ này chiến lược thánh chủ lại không thể trực tiếp nói cho mặt liên quân binh sĩ chỉ có thể để bọn hắn lắng lặng chờ đợi thời gian rất nhanh lại qua ba thiên lúc này ác ma tộc bên kia đã tập kết hơn sáu mươi triệu đại quân mà dù ma giới còn có không ít ác ma nhưng còn lại rất nhiều đều là ba giai trở xuống ác ma loại thực lực này thấp ác ma thêm không gia nhập cũng không k h ẩ n yếu lúc này bảy vị ma thần quyết định đối với liên quân phát động toàn diện công kích bọn hắn muốn nhất cử ăn hết cái này làm tỉnh liên minh rất nhanh liên quân bên này cũng tiếp vào trinh sát tin tức ác ma tộc đại quân đã toàn diện xuất động từ đối phương đại quân quy mô đến xem c h í ít có năm vạn trở lên tin tức này không chỉ có không có để liên quân sợ hãi ngược lại để bọn hắn kích động lên liên quân chờ đợi hơn m ộ ư ơ i ngày rốt cục có thể cùng quân địch chính diện giao chiến thanh chủ lập tức hạ lệnh toàn quân xuất kích hơn ba mươi triệu liên quân lần nữa trùng trùng điệp điệp phóng tới đại quân ác ma phương hướng song phương đại quân vẹn vẹn qua nửa ngày thời gian lúc này đại quân ở giữa xa nhìn nhau từ xa s o n g phương tướng sĩ ma quyền sát trưởng chuẩn bị làm một vô lớn chỉ cần phía trên hạ đạt tiến công chỉ lệnh như vậy hai phe đại quân liền sẽ lập tức chém giết lúc này thánh chủ quy quy á lạc tư đám người đang cùng đối phương bảy vị ma thần đối lập mà trông ha ha không nghĩ tới ngươi thiên sứ tộc vậy mà cũng sẽ có xâm lấn ta ma giới một ngày thật là làm cho bản ma thần kinh ngạc bất quá hôm nay các ngươi một cái đều chạy không thoát chúng tiểu nhân giết cho ta bà en cười lạnh nói vô số đại quân ác ma cùng nhau gầm thét sau đó ỗ ương ứng phóng tới liên quân t h á n h chủ chỉ là nhàn nhạt nói ra toàn quân xuất kích nghiền nát những thứ này b ẩ n thiệu đồ vật giống giết liên quân trong nháy mắt phóng tới đối phương song phương đại quân vừa thấy mặt liền điên cùng chém giết trên chiến trường huyết tinh trình độ so với nhân loại ở giữa đại chiến khủng bố hơn mấy lần lúc này t h á n h chủ mang theo quy quy mấy người cũng xông về bảy vị ma thần bất quá đối phương tám giai cùng chín giai cường giả số lượng so với bọn hắn muốn bao n h i ê u không ít cho nên bảy vị ma thần lúc này lộ ra t à ác lại nụ cười tàn nhẫn liền n g u y ê một cái chín giai cường giả dám chủ động tiên công chúng ta thật là muốn chết đi ạp đỡ lộ đạo lập tức t h á n h chủ liền cùng d i ạ vỡ lộ chiến đến cùng một chỗ mà một bên khác thì là quy quy cùng á lạc tư đối chiến bốn vị tám giai ma thần đứng tại cách đó không xa bà ẻn cùng mẹm phịt sợ t ổ t h ì không có xuất thủ bọn hắn tại đề phòng liên quân chuẩn bị ở sau t h á n h chủ cùng d i ạ vỡ lộ chiến đấu phi thường kịch liệt bất quá người sáng suốt có thể nhìn ra t h á n h chủ cũng không phải là đối thủ của d i ạ vỡ lộ chỉ cần song phương thời gian chiến đấu một dài thắng lợi tất nhiên sẽ đảo hướng d i ạ vỡ lộ bên này 160, phân thân ra, lồng ánh sáng hiện. nhưng đứng ở phía sau bà ẻn cùng mẹm h ị t sợ t ố lại không có vì vậy mà lộ ra nét mừng bọn hắn biết liên quân không sẽ đơn giản như vậy tất nhiên có đòn sát thủ t h á n h chủ lúc này một bên cùng đi ạ tợ lộ chiến đấu một bên cùng lục phong long tổ truyền âm đối phương có ba tên chín giai ma thần hai vị có năm chắc lưu bọn hắn lại sao long tổ không có trả lời mà hắn thì trả lời yên tâm đi bọn hắn một cái đều chạy không thoát t h á n h chủ trong mắt quang hoa loay lên lập tức đối đi ạ tợ lộ bắt đầu hạ tử thủ trước đó bọn hắn song phương chỉ là tham dò thôi đã đạt được lục phong khẳng định sao nàng cũng không cần ẩn giấu thực lực thế là mấy ngàn đạo kim sát trường mâu từ thanh chủ lưng sau ngưng tụ ra sau đó như là mưa tên đồng dạng bắn về phía đi Hưu hưu h ạ u đợt i lộ nhìn thấy như thế dạy đặt lại nguy hiểm năng lượng t r ư ờ n g m à u phóng tới lập tức thần sắc đại biến vừa rồi song phương còn đang thử thăm dò làm sao đột nhiên liền đến thật người chơi như vậy có phải hay không có chút không nói võ đớt rồi giống Đi ạ p đ ợ lộ một sóng âm thanh công kích đem phóng tới kim sắc t r ư ờ n g m à u toàn bộ đánh rách tạt ơ i sau đó trong tay lại ngưng tụ một đạo hỏa diễm sau đó đối thánh chủ liền bàn tới thánh chủ nghiêng người né tránh có thể cái này đạo hỏa diễm vậy mà có thể theo dõi lại lần nữa trở về vọt tới thánh chủ nhìn thấy chiêu này không cách nào tránh né thánh chủ đưa tay ngưng tụ một mặt kim sắc bình chướng hỏa diễm cùng bình chướng trong nháy mắt chạm vào nhau to lớn bạo tạc để phiến khu vực này chỉ có thể nhìn thấy ánh lửa đầy trời đúng lúc này đi ạ t ợ lộ thân hình đột nhiên xuất hiện tại thánh chủ trước mặt sau đó một quyền đánh về phía thánh chủ nắm đấm ngay tại nhanh tiếp xúc đến thánh chủ thời điểm một đạo kim sắc bình chướng chặn nắm đấm công kích nhưng to lớn lực quyền đập vỡ cái này lớp bình phong sau đó nắm đấm lần nữa n g ệ n ở thánh chủ trên thân Phang. tiếp Thánh chủ thân thể bị trực bị đ thánh chủ bị cái này đạo hỏa diễm trúng đích toàn bộ thân thể bị ánh lửa bao phủ cái này khiến chính đang chém giết lẫn nhau mây vị đại thiên sứ nao n h a u lo lắng thánh chủ lạp kết nhị khẩn trương hô lớn ngay tại mọi người lo lắng thời điểm bị ánh lửa bao phủ thánh chủ đột nhiên h é t lớn một tiếng trên người nàng bao phủ ánh lửa bị trong nháy mắt đánh sơ sát sau đó liền thấy sau lưng nàng mọc ra bốn đ ố i kim sắc cánh đồng thời trên thân búc lên kim sắc q u a n huy nguyên bản hai cánh tay cũng biến thành bốn cánh tay mà tại mỗi cánh tay bên trong còn cầm một thanh kim sắc trường kiếm bẩn t i ệ u ác ma tiếp nhận chính nghĩa thầm phán đi thánh chủ cả giận nói. Lập tức nàng phóng tới đi à, t h á n h chủ biến đổi lớn để đi ạ tỡ lộ cũng chăm chú lên hai người lúc này đều đánh ra h ỏ a khí là thời điểm phân ra thắng bại mấy vị đại thiên sứ nhìn thấy t h á n h chủ không có việc gì nội tâm lo lắng cũng để xuống lúc này song phương đại quân không ngừng chém giết liên quân bên này đã bắt đầu chậm rãi lâm vào thế yếu đó cũng không phải liên quân sức chiến đấu không được mà là đối phương binh lực là bọn hắn gấp hai thời gian ngắn không nhìn thấy cái gì nhưng một lúc sau liền có thể nhìn ra binh lực nhiều chỗ tốt một mực đứng ở đằng xa bạ ẹ n cùng mẹm phỉ sợ động chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm chiến trường thời gian chầm trôi qua trên chiến trường tử vong tướng sĩ càng ngày càng nhiều l i ê n ngay cả một chút bảy giai thánh cấp cường giả cũng xuất hiện b ọ mình mà á lạc tư đã sớm biến thành hoàng kim cự long hai tên tám giai ma thần đấu mình đầy thương tích mà một bên khác quy quy bởi vì tự thân phòng ngự đặc tính lại thêm một thân cao cấp trang bị cho nên cũng không nhận được nhiều ít tổn thương cái này khiến á lạc tư nội tâm mười phần im lặng sớm biết liền hướng thâm viên lãnh địa mua một chút xà nhân tộc chế tác trang bị hơn nữa còn nếu là loại kia chuyên môn đặt trước chế bản v ề phần thánh chủ, cùng thánh chủ hai cái cánh cùng một cánh tay bị đối phương cho làm gãy đi ạp đỡ nổ trên đầu một cái sừng cùng một cánh tay bị thánh chủ chém mất xuống tới như tại như thế đấu nữa liên quân sớm muộn sẽ đại bại mà đúng lúc này trên bầu trời xuất hiện hai mươi con sinh vật khủng bố cái này hai mươi con sinh vật khủng bố chính là lục phong phân thân phân thân dáng vẻ cùng b ả n thể hắn không khác nhau chút nào chỉ là thể tích nhỏ hai phần ba bất quá coi như như thế cũng có gần vạn mét độ cao kinh k h ủ n g uy áp từ những thứ này trên phân thân phóng xuất ra nguyên bản chính đang đ i ê n c u ồ n g chém giết đại quân bị c ố uy áp này chấn nằm trên đất đứng ở đằng xa bà hẹn cùng mẹm phịt sợ tổ thần sắc đại biến không được đối phương lại có hai mươi mốt cái chín giai tồn tại mau bỏ đi bà ẹ n cả kinh nói nói xong cũng chuẩn bị hướng phía sau chạy trốn nhưng vào lúc này một đạo cự đại tím đen lồng ánh sáng bao phủ toàn bộ chiến trường cái này quang t r á o thể tích đã so một tòa thành thị còn lớn hơn song phương mấy ngàn vạn đại quân tất cả đều bị giam ở trong đó mà thánh chủ lúc này bay lên nàng toàn thân nổi lên ánh sáng màu vàng óng sau đó lớn tiếng nói toàn quân nghe lệnh giết cho ta một tên cũng không để lại theo ta giết ta á lạc tư giận d ữ hét g i ế t liên quân nhìn thấy lục phong xuất thủ liền như là đánh kê hết đồng dạng hướng phía đại quân ác ma đánh tới bởi vị ma thần lúc này đã không dám ứng chiến ngao nhao hướng phía từ lồng ánh sáng màu đen phong đi mà ác ma tộc đại quân cũng tại liên quân điên cuồng tiến công hạ bị ép triệt thoái phía sau trên bầu trời hai mươi đạo phân thân không ngừng công kích tới ác ma tộc đại quân phân thân mỗi một kích đều có thể mang đi một m ả n g lớn ác ma tộc kinh k h ủ n g lực công kích để ác ma tộc nhao nhao sợ h ã i trốn chạy những thứ này đê dai ác ma chỗ nào có thể nghĩ đến tự mình sẽ bị chín d i a i đại lao công kích lúc này bà en cùng mầm hỷ tổ đã đi tới lồng ánh sáng phụ cận bọn hắn thử dùng công kích của mình đập nghệ lồng ánh sáng nhưng đều không có, có tác dụng gì lồng ánh sáng ngay cả khe hở đều chưa từng xuất hiện bọn hắn mỗi lần công kích chỉ có thể tạo thành lồng ánh sáng một chút năng lượng bên Cái n à y lồng là ánh sáng chúng ta sợ là không phá nổi. Sổ Đừng đổi, chúng ta kích, phá sợ ta m n mắng. h đạo ừ n nóng nổi, g đi chờ tợ lô đổi định tới người ba vỡ quang mười mấy hơi thở qua đi đi ạ o tợ lộ rốt cục chạy tới mà mấy vị khác ma thần cũng đi tới bà ẻn bên người nhanh chúng ta đồng loạt ra tay đánh vỡ lớp bình phong này bà ẻn đạo lập tức bảy vị ma thần cùng nhau xử suất công kích từ xa đánh vào lồng ánh sáng phía trên gian giắt lồng ánh sáng trong nháy mắt xuất hiện một vết nứt bảy vị ma lập tức thần đại hy xem ra bọn hắn công kích có hiệu quả lúc này mẹ p h ì n sợ t ổ lớn tiếng nói nhanh chúng ta tiếp tục công kích mấy lần liền có thể phá mất cái này con cháo có thể hắn vừa mới dứt lời cái khe kia liền trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu b ả y vị ma thần lập tức mở to hai mắt nhìn ngoa tạo cái này lồng ánh sáng còn mang tự động chữa trị đây rốt cuộc là cái gì khoa học kỹ thuật ma pháp chơi như vậy còn phá cái lông gà bị liệt kinh ngạc phát nổ nói t ụ lúc này ác ma tộc đại quân cũng chạy tới lồng ánh sáng phụ cận bọn hắn không ngừng công kích lồng ánh sáng lại đều không có nổi chút tác dụng nào không tốt quân địch đã đuổi theo tới chúng ta nên làm cái gì a diết chớ đan đạo、ừ. đã trốn không thoát vậy cũng chỉ có thể đánh một trận tất cả ác ma tộc nghe lệnh theo ta cùng một chỗ sông bà h n đạo mặc dù ác ma tộc đại quân bị liên quân đuổi theo chạy nhưng đại quân ác ma số lượng y nguyên so liên quân nhiều lúc này bà h n mang theo đại quân ác ma phản kích cũng là hành động bất đắc dĩ chương một trăm sáu mươi mốt hủy diệt ác ma tộc bà h n dẫn đầu cùng lục phong một đạo phân thân chiến đấu đ ị a hạ tợ l ộ y nguyên cùng thánh chủ chém giết mà mẹm p ị t sợ tột thì cùng mấy vị khắc tám giai ma thần đối kháng ba đạo xông lên phân thân về phần quy quy cùng á lạc tư thì bắt đầu ở trận chiến dưới mặt đất trận đồ sắt những cái tia sáu gia rất nhanh song phương đại quân lần nữa hôn chiến đến cùng một chỗ lúc này ác ma tộc tướng sĩ chỗ bạo phát đi ra chiến lược so vừa rồi còn lợi hại hơn bọn hắn biết mình chạy không thoát chỉ có thể thể sống chết một trận chiến lúc này bà ẹn toàn thân t o á t ra hỏa diễm sau đó vô số đầu xúc tu từ hư dưa không trúng t o á t ra bắn về phía đối diện phân thân phân thân không sợ hai chút nào đối những thứ này xúc tu chính là một bàn tay q u ó tới phúc thử mấy ngàn đầu xúc tu bị phân thân một trưởng toàn bộ đánh gãy sau đó phân thân lập tức phóng tới bà ẹn nhìn thấy phân thân vọt tới bà ẻn cũng không cùng nó cận chiến một cái thoáng hiện cách xa phân thân sau đó từng đạo năng lượng màu trắng sóng xung kích từ bà ẻn trong tay bắn về phía phân thân phanh phanh phanh năng lượng sóng xung kích đánh vào phân thân trên thân ngay cả phòng ngự đều không phá nổi cái này khiến bà ẻn sắc mặt trở nên khó coi mặc dù chiêu này chính là hắn tài mọn có thể nhưng không phá nổi phân thân phòng ngự liền có chút không hợp t ố i thường đúng lúc này bà ẻn phía sau đột nhiên xuất hiện một cây xúc tu quất vào trên người hắn xa y một tiếng hét thảm bà ẻn phía sau lưng bị rút huyết nhục văng tung tóe hắn nhìn lại phát hiện cái th lần này liền là đối phương đánh lén bố trí ta muốn giết các ngươi bà h n giận dữ nói lập tức một đạo năng lượng màu đỏ xạ tuyến bắn về phía đánh lén hắn cái kia đạo phân thân đạo này phân thân hai mắt lập tức toát ra từ hồng sắc q u a n g mang sau đó một đạo thô to t ử v o n g xạ tuyến vọt tới bà h n xạ tuyến bên trên hai đạo xạ tuyến đụng vào nhau lẫn nhau manh liệt đụng chạm lấy xà y bà h n giống to một tiếng lần nữa thêm lại năng lượng xạ tuyến thu phát cường độ đúng lúc này một đạo khác phân thân cũng bắn ra từ vòng xạ tuyến d a n h ở sau lưng của hắn phanh bà h n bị đạo này từ vòng xạ tuyến trực tiếp từ trên trời cho d o n h số gi lúc này tinh thần của hắn đã nhận bị thương nghiêm trọng nhưng lại chiến đấu tiếp sợ là muốn n g ấ t đi tại chỗ nhưng bây giờ chạy lại chạy không thoát đánh lại đánh không lại vậy hắn cũng chỉ có thể một bên trốn một bên phản kích kỳ thật bà ẻn chiến đấu còn không phải thảm nhất cách hắn không xa mẹ phỉt sở tổ cùng mặt khác bốn cái tám d a i ma thần cái kia mới gọi thảm bọn hắn năm cái ma thần đối chiến ba đạo lục phong phân thân một vê một tình huống mẹ phỉt sở tổ đều không nhất định là một cái phân thân đối thủ hiện tại còn muốn mang bốn cái cản trở tại mấy cái phút giao thủ sau hai cái tám cái ma thần đã bị đánh không có năng lực chiến đấu thân thể của bọn hắn bị đánh nát hơn nửa còn sót lại lục thân chỉ có thể nhìn mẹ lúc này mẹ phìt sở tổ cũng mặc kệ cái này bốn cái tám giai ma thần hắn quay đầu liền chạy bắt đầu du lịch đấu loại này chiến đấu kịch liệt kéo dài hơn một tiếng đồng hồ tại hai mươi đạo phân thân gia nhập chiến trường sau ác ma tộc chỉ có thể bị thiên về một bên nghiêm ép lúc này trên chiến trường còn sống ma thần chỉ có hai cái một cái là bà ẻ n một cái là đi ạp tợ lộ cái khác năm cái ma thần đã tại chỗ bỏ mình ngay cả thần hồn đều bị đánh tan mà bà ẻ n cùng đi ạp tợ lộ cũng đến mức đèn cạn dầu thanh chủ mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng lại một mặt hưng phấn bởi vì lập tức nàng đã thấy ác ma tộc diệt vong hình tượng bẩn thiệu ác ma tử kỳ của các người đến thánh chủ lớn tiếng nói hừ h è n hạ thiên sứ tộc cho dù chết ta cũng muốn kéo ngươi l ệ m lưng đi ạp đợt lộ đạo sau đó hai người lần nữa đụng vào nhau tịch liệt chém giết gần người lần nữa bắt đầu mà đúng lúc này một đạo truyền âm tiến vào thánh chủ trong hai làm tốt liên chiêu chuẩn bị chúng ta cùng một chỗ bắt lấy hắn t h á n h chủ biết đây là lục phong truyền âm trong mắt lập tức hiện lên một tia s ắ c ý ba cái hô hấp sau một đạo màu tím đen quang vận bao phủ phiên khu vực này đi ạp đợt lộ không biết đạo này màu tím đen quang vận là cái gì nhưng cũng làm ra một chút bị động phòng ngự có thể hắn làm sao biết đây là lục phong phân thân v quan g vận hiện lên cả khu vực ác ma đô trở nên ngây dại ra mà sớm đã tại góp nhặt đại chiêu thánh chủ chờ đúng thời cơ một cái thần thánh trường màu bắn về phía đ i ả t cà lộ vê anh k í c h liệt bạo tạc để trong khu vực này chỗ có sinh vật trong nháy mắt thanh không đi ra quả giữa lớn nửa người bị tại chỗ n ổ thành bụi phấn chỉ còn lại hai chân cùng một đầu ác ma cái đôi không qua thần hồn của hắn nhưng từ nó vỡ vụn trong thân thể bay ra sau đó hướng phía nơi xa liền cấp tốc bay đi thánh chủ đưa tay một đạo hình vương bình c h ư ớ khốn trụ thần hồn của hắn sau đó lớp bình phong này chậm rãi thu hồi thánh chủ trong tay đáng chết thiên sứ các ngươi hẹn h thân hôn của đ i ạ tợ lộ phẫn nộ gào thét ha ha đối phó các ngươi những thứ này ác ma còn nói cái gì công bằng công chính trung thực đợi đi thanh chủ cười lạnh nói sau đó thanh chủ tiến lên lấy ra đ i ạ tợ lộ năng lượng trong cơ thể kết tinh sau đó tiện tay ném cho một bên phân thân ha ha phối hợp càng ngày càng ăn ý thanh chủ vui vẻ cười nói phân thân gật gật đầu sau đó liền biên mất thân hình thanh chủ quét một vòng toàn bộ chiến trường lúc này ác ma tộc đã chỉ còn lại mấy trăm vạn binh lực xem ra không bao lâu liền có thể kết thúc trận chiến đấu này đến tận đây bảy đại ma thần chết chỉ còn lại bà ẻn một cái mà bà ẻn hiện tại còn trên bầu trời tránh né lấy hai đạo phân thân vây công hắn cũng không cùng cái này hai đạo phân thân liều mạng mỗi một lần đối bính đều là lấy bảo mệnh làm chủ có thể tránh thì tránh tránh không xong liền dùng xảo lực bắn ra ngay tại hắn không ngừng tránh né phân thân công kích thời điểm một đạo thô to long tức từ đỉnh đầu bắn xuống dưới phanh kinh k h ủ n g long tức trực tiếp t r u n g đích bà ẻn hắn nửa người bị long tức cho thiêu thành cho tàn còn không đợi bà ẻn xem xét là a đánh lén hắn hai đạo phân thân công kích lần nữa đánh tới a còn sót lại nửa người bị tại chỗ đập nát t h ầ n hồn của hắn lập tức từ vỡ vụn trong thân thể xông ra sau đó hướng phía phía dưới liền chạy đội mà đi hai đạo phân thân không có quản thân ầ n hồn của hắn h của bắt mà là bắt lấy t thể của hắn từ đó lấy ra năng lượng kết tình mà chính đang chạy trốn bà ẻ n thần hồn răng rắc một tiếng bị một cái năng lượng màu tím đen che đậy đóng lại t h ầ n hồn của hắn không ngừng va chạm lồng năng lượng rất nhanh hắn liền phát hiện cái lồng năng lượng này cùng bên ngoài cái kia loại cực lớn lồng năng lượng là cùng thuộc tính đáng chết là tên hốn đản nào dám đánh lên ta quốc a đây cho ta bà ẹn cả giận nói lúc này lục phong nửa người trên tải trong cao không hiện lộ ra ra một đôi búc lên hồng quăng hai mắt chăm chú nhìn bà ẹn ngươi mới vừa rồi là đang mắng ta lục phong đạo ngươi kinh k h ủ n g uy áp để thần hồn của bà ẹn bị hù nói không ra lời uy thế như vậy bà ẹn chưa hề cảm thủ qua phản p h ấ t trước mặt sinh vật khủng bố chính là vũ trụ sáng thế chủ chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu tự mình liền sẽ bị bóc chết lập tức vây khốn bà ẹn thần hồn lồng ánh sáng cấp tốc bay về phía k h ô n g t r u n g sau đó rơi vào lòng tổ trong tay loại này cao dai thần hồn đối với lục phong tới nói không có tác dụng gì nhưng đối với long tổ cùng thanh trụ lại là phi thường hy hữu bảo vật c ộ n tới gia hỏa này thần hồn sau lòng tổ lộ ra mị cười ha lão phu liền từ chối thì bất kính Trước mới 162, kế hai o ạ c cả h Tất m thần bị d ệ t vị ề liền sau, ma nhanh quân ác tộc cũng rất đại đổ bại binh núi như b toàn tiêu diệt. t bộ hiện á n này lệnh h chủ hạ lúc l ê kê n quân dọn chiến, thống kê lần này đại chiến chiến tồn. nàng thì bay về phía không trung cùng、lục、phong cùng Long quét đầu đầu lưu. bắt bay bắt thì Tổ đại đại giao Hai i lục phía h Ma về vị, hiện tại ma giới chủ lưu chiến lược bị chúng ta tiêu d i ệ t tiếp x u ố n g chúng ta muốn xử lý như thế nào thế giới này thánh chủ hỏi l o n g tổ sờ lên dâu diện nói trong khoảng thời gian này ta cùng đại đế cũng dò xét một chút tình huống của cái thế giới này giới này ác ma tộc ma pháp cùng khoa học kỹ thuật cùng chúng ta không hợp nhau cũng không thích hợp sử dụng nhưng thế giới này có rất nhiều kỳ dị khoáng thạch cùng thực vật cho nên ta đề nghị xóa đi thế giới này ác ma tộc sau đó phái người tiến vào giới này thành lập thứ hai căn cứ thanh chủ nghe xong lại nhìn về phía lục phong nói đại đế có ý nghĩ gì ta cảm thấy long tổ đề nghị không tệ bất quá cái này ác ma tộc ở cái thế giới này số lượng còn có rất nhiều bọn hắn đại đa số là một chút ba d a i trở xuống ác ma cho nên chúng ta muốn tiêu diệt bọn hắn liền phải là cái lâu dài công tác lục phong trả lời cái này ngược lại không có vấn đề gì Đối lần ạ i tiêu diệt chúng chúng h ta t i này minh cái cái giới n khác mấy cái thế lực sau thập đánh bại ác ma tộc lục phong lần nữa thu hoạch bốn mai tám g a i cùng ba mai chín g a i năng lượng kết t i n h về phần bảy g a i trở xuống năng lượng kết tình như toàn bộ luyện hóa hoàn tất hắn đem thu hoạch được bảy năm thần năng điểm cùng sáu trăm năm mươi ước khoảng t h ừ n g điểm năng lượng bọn hắn ba phe thế lực đại quân trong trận chiến đấu này cũng tổn thất đem gần một nửa binh lực trong thời gian ngắn bọn hắn không cách nào lại phát động đại quy mô chiến tranh rồi cho nên tiếp xuống hai tháng bên trong làm tinh liên minh trở nên mười phần địa thấp bọn hắn một bên nô dịch giao nhân tộc thế giới còn vừa tại tiêu diệt toàn bộ ma giới ác ma tộc bất quá những sự tình này làm tỉnh bên trên thế lực khác cũng không biết được trong đó cực băng tộc cùng vu phách tộc gặp bọn họ tam vương thời gian dài như vậy đều bình yên vô sự cho là bọn họ không có phát động tiến công mà lục phong thì yên lặng tại luyện hóa cái này hai lần đại chiến thu hoạch kết tình đối với lãnh địa sự vụ hắn rất ít ra mặt quản lý trong thời gian này long nhân tộc á lạc tư mang theo đội ngũ đến đây đi thăm thâm viên lãnh địa phỏng vấn nhưng thật ra là hư muốn định chế xả nhân tộc trang bị là thật bởi vì long nhân tộc có hai loại hình thái chiến đấu cho nên định chế trang bị liền muốn có biến hình công năng điểm ấy không làm khó được xả nhân tộc phải biết xả nhân tộc đạt tới tám giai về sau đều có thân thể bội hóa năng lực cho nên loại này có thể b i ế n hình trang bị bọn hắn cũng là có long nhân tộc tộc nhân số lượng kỳ thật cũng không nhiều cho nên á lạc tư cho tất cả có thể chiến đấu long nhân đều định chế một bộ chuyên trúc trang bị điều này cũng làm cho thâm viên lãnh địa kiếm bụn rồi một bút ma thiên sứ tộc là có tự mình thành t h ụ trang bị chế tắc công nghệ. trang bị của bọn họ đều mang thần thánh năng lượng tổ tính chúng tộc khác căn bản là không dùng đến lần này tam phương từ cái này hai thế giới bên trong đạt được tài nguyên đây chính là rất nhiều liền coi như bọn họ ba phe thế lực chia đều cũng làm cho tùy ý một phương ăn no mê mẩy tại cái này hai lần chiến tranh thôi phát hạ ba phe thế lực bên trong đều có không ít tộc nhân đạt được tiến g i a i trong đó liền bao quát lục phong hai tên lệ thuộc trực tiếp thủ hạ b ù m bỡn cùng kim sư hai người này đều đạt đến tám giai cánh cửa hắn cũng không có keo kiệt trực tiếp cho hai người b à n cho tiến hóa năng lượng rất nhanh hai tháng trôi qua hắn đã đem tất cả năng lượng kết tinh luyện hóa hoàn tất kim sư cùng bùm bân cũng thành công tiến hóa đến tám giai kể từ đó coi như hắn không tại lãnh địa bên trong cũng không cần lo lắng quá mức lãnh địa phòng ngự ngay tại hắn chuẩn bị nghĩ kế tiếp nên đánh thế lực nào thời điểm t h á n h chủ cùng long tổ cùng nhau đi vào lãnh địa của hắn ba người cộng đồng chiến đấu nhiều lần lẫn nhau cũng đều quen thuộc cho nên hai người này đến hắn nơi này đều không có sớm cùng hắn chào hỏi khi hắn cảm ứng được hai người tới gần lãnh địa lúc lập tức hiện ra bản thể sau đó rút nhỏ hình thể trước đi nên đón bọn hắn ha <cười> ha hai vị làm sao đột nhiên đến thăm lãnh địa của ta cũng không nói trước cùng ta nói một tiếng lục phong mịm cười nói thanh chủ cùng long tổ cũng nhao nhao chắp tay cười nói đại đế hai người chúng ta không mời mà tới xin hãy tha lỗi à. ở đâu hai vị mời vào bên trong rất nhanh hai người đi theo hắn tiến vào trong căn cứ lúc này ba người ngồi ngay ngắn ở trong phòng tiếp tân hắn đ ố i lên trước mắt một chút thủ hạ k h o á t k h o á t tay ra hiệu bọn hắn lui ra thanh chủ uống một ngụm trà sau đó mở miệng nói đại đế ta xem ngươi căn cứ phát triển thật nhanh à. bất quá ta giống như thấy được một ít nhân loại tung tích ngạch phải trước đó nhân loại chủ động tìm kiếm ta che chở cho nên liền thu lưu lại bọn hắn bất quá bọn hắn là muốn giao che trở phí lục phong trả lời thì ra là thế thanh chủ c h ậ m ung dung uống trà không nói gì nữa mà một bên long tổ thì mỉm cười nói ra trước đó hai lần kế hoạch để chúng ta đều thu hoạch rất nhiều không biết đại đế nhưng có bước kế tiếp kế hoạch hắn nhìn xem hai người hồng quang đầy mặt dáng vẻ liền biết bọn hắn trong khoảng thời gian này trôi qua phi thường thoải mái nhiều như vậy tài nguyên thu vào hầu bao ai sẽ không vui không thoải mái lúc này hai người chủ động tới tìm hắn hẳn là nghĩ lấy thêm tòa tiếp theo dị thế giới đây là chỗ tốt ăn được nghiện à. ừ m g ầ n nhất ta cũng đang suy nghĩ chuyện này bất quá ta cảm ứng được làm tinh khối thứ hai thế giới bản nguyên thần thạch muốn xuất hiện thời gian hẳn là sẽ không vượ hai vị cảm thấy là trước xử lý việc này vẫn là lục phong hỏi ngược lại ồ ta đều không có chút nào cảm ứng đại đế liền đã cảm ứng được lợi hại lợi hại a long tổ hưng phấn nói hiện tại trong ba người chỉ có long tổ trong tay có một khối thế giới bản nguyên thần thạch bất quá tảng đá kia chỉ có đạt tới mười giai mới có thể chậm rãi luyện hóa hấp thu t h á n h chủ cũng lập tức tinh thần tỉnh táo nói việc này bảo đảm thật ta cảm ứng hẳn là không sai mà lại lần này sẽ xuất hiện hai khối lục phong đạo nghe được hắn sau hai người ánh mắt sáng lên nếu là có hai khối vậy là tốt rồi điểm đến lúc đó thanh chủ một khối hắn một khối sau đó tại xuất ra một chút tài nguyên đền bù long tổ là được rồi nếu là như vậy vậy chúng ta tiến công cái khác gì thế giới kế hoạch liền phải h o á n một chút thánh chủ chân thành nói long tổ cũng gật gật đầu biểu thị đồng ý lao phu đề nghị vẫn là trước cấp đoạt lần này bản nguyên thần sau đá lại tiến hành bước kế tiếp tiến công kế hoạch hắn cùng thánh chủ cũng nhao nhao gật đầu đồng ý xuống tới thời gian kế tiếp bên trong long tổ cùng thánh chủ tại lãnh địa của hắn bên trong chờ đợi mấy ngày thời gian liền rời đi trước khi đi ba người ước định tại thần thạch xuất thế ngày sẽ dẫn đầu một chút cấp cao chiến lược tiến về tranh đoạn đồng thời ba người cũng thương nghị xóm cấp đoạt kế hoạch lần này cấp đoạt thần thạch vẫn là lấy hắn làm chủ. Những người h k á chương đ á n viện với vô nhiên đối bên thần hắn dụng n tay. thạch Mặc dù h n g h một trăm sáu mươi ba tranh đ o ạ n thần thạch thời gian kế tiếp bên trong thiên sứ tộc cùng long nhân tộc bắt đầu khuya chiên gõ chống trụ bị vì ứng đối lần tiếp theo thế giới bản nguyên thần thạch tranh đ o ạ n thời gian trôi qua rất nhanh hai tuần lúc này toàn bộ làm tinh thế lực đều có thể cảm ứng được bản nguyên thần thạch tức sắp xuất thế có kinh nghiệm lần đầu tiên lần này xuất thế phần lớn thế lực đều làm sung túc chuẩn bị trong đó đại bộ phận thế lực đem tự mình trong tộc lao tổ đều mời đến lam tinh thế giới hiện tại không gian thông đạo đã không có hạn chế cho dù là mười giai tồn tại cũng có thể không chướng ngại thông qua bất quá trong đó quỷ dị tri tộc liệt dương tộc già la tộc ma thiên tộc cùng thương lang tộc cái này nằm cái thế lực cũng không có tham gia tranh đoạt bọn hắn tại lam tinh cứ điểm đều bị lam tinh liên minh trừ bỏ cho nên cũng không biết bản nguyên thần thạch tức sắp xuất thế t i n t ư c mà lần này có thể tham gia tranh đoạt thế lực ít nhất đều là có được tám giai chân thần cấp chấn giữ thế lực bằng không thì ngay cả tranh đoạt tư cách đ có chút bên trong tiểu thế giới chủng tộc chỉ có một tên tám giai cường giả những thứ này chủng tộc rất nhiều lựa chọn không đi tranh đoạt mà là ngoan ngoãn đợi tại gia tộc bởi vì bọn hắn biết coi như mình tranh đến cũng thủ không được cùng nó dạng này không bằng trực tiếp từ bỏ tranh đoạt loại này thế lực vẫn là thuộc về một phần nhỏ trong đó đại bộ phận là trong tộc có bao nhiêu tên tám giai cường giả nhưng không có chín giai cường giả loại này thuộc về đại đa số loại hình mà loại kia có có được chín giai cường giả chấn giữ thế lực cũng là một phần nhỏ làm tình hết thể liên tiếp chín mươi chín cái dị thế giới trong đó chỉ có không đến hai mươi cái dị thế giới thế lực có được chín giai cường giả t ỏ a chân V phần có đối ư dương ợ c chỉ có cá biệt một hai cái thế lực, cái cái lực chỉ có tộc, cái khác tộc. cái lực thực lực cấp độ bá chủ,、trên、cơ bản chỉ cần bọn hắn vừa xuất hiện chúng tộc khác dai danh vừa biệt thôi. liệt thiên hiện thế thế nghe thì thế phủ thế hắn nhuận đó bá bá bản bọn bộ. Trong trên xuất là là là này vẫn đồn này mà độ đều đ kỳ sẽ với lần này lam t ĩ n h địa bàn tranh đoạt là liệt dương tộc vì số không nhiều thất bại án lệ nhưng người sáng suốt đều biết liệt dương tộc sẽ không từ bỏ ý đồ rất nhanh thời gian lại qua n ă m tiên lúc này cách bản nguyên thần thạch xuất thế thời gian càng ngày càng gần long tổ cùng thánh chủ n h a nhau mang theo một chút bảy giai trở lên tộc nhân chạy tới thâm viên lãnh địa bọn hắn muốn sớm gặp mặt rèn luyện cùng một chỗ hạ lúc chiến đấu ăn ý trong đó long tổ mang theo hai mươi tên bảy giai cùng một tên tám giai long nhân tên này tám giai chính là gần nhất tân thăng long nhân tộc mà bảy giai bên trong lại có an tổ người này thế nhưng là hắn cùng quy quy người quen biết cũ thiên sứ tộc thì mang ba mươi tên bảy giai đại thiên sứ còn có hai tên tám giai đại thiên sứ giải cái này hai tên tám giai đại thiên sứ giải một vị là m a i c ổ một vị là lạp két nhĩ hai người này đều là gần nhất thành công tấn cấp đến tám giai tại sung túc tài nguyên bộ xung hạ đạt đến tám giai cũng không phải là việc khó bởi vì bọn hắn vốn là có xuất sắc g e n cùng tiên phú coi như tấn cấp chín giai đều là có khả năng cuối cùng chính là thâm viên lãnh địa lục phong hết thể an bài năm mươi tên bảy giai tiến hóa thú tham gia lần này tranh đoạt đồng thời thập đại chỉ cùng quy quy kim sư những thứ này tám giai chân thần cấp tiến hóa thú cũng bị hắn mang tới duy nhất lưu ở căn cứ thủ quê quán chính là bùm n bờ kể từ đó đội ngũ của bọn hắn liền có một trăm tên bảy giai mười sáu tên tám giai hai tên chín giai cùng mười giai lục phong cái này cũng chưa tính hắn những cái kia phân thân bất quá vì phòng ngừa lãnh địa bị đánh lén hắn vẫn là lưu năm mươi đạo phân thân phân biệt thủ hộ hai tòa căn cứ cái khác hai mươi đạo phân thân hắn cũng mang tới tam phương nhân viên tại trong trụ sở của hắn rèn luyện ba thiên liền hướng phía lam tinh nam cực vị trí bay đi lần này bản nguyên thần thạch xuất thế vị trí đại khái ngay tại nam cực phiến khu vực này mà lại hắn có thể cảm giác rõ rệt ra lần này bản nguyên thần thạch sẽ xuất hiện hai khối rất nhanh bọn hắn liền đi tới nam cực khu vực, Lúc này, khu vực này đã hội tụ không ít thế lực người bọn gia họa này phần lớn đều là bảy giai trở lên cường giả nhìn thấy lục phong bọn trong đó có chút thế lực biết bọn hắn lập tức bắt đầu nhỏ giọng thần thị xem ra không bọn này mới tới chính là l a m tỉnh người trong liên minh bọn hắn thế nhưng là lần này tranh đoạt thần thạch mạnh mẽ thế lực nhất định phải c ẩ n t h ậ n ứng đối nguyên lai、like、bọn hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh lam tinh liên minh quả nhiên ngưỡng bức chỉ một cái phái ra hai tên chín giai cường giả cùng nhiều như vậy bảy giai tám giai cường giả bọn hắn bên này đội hình đúng là trước mắt phiên khu vực này mạnh nhất tồn tại cái khác một chút mạnh một chút thế lực nhiều nhất chỉ có một tên chín giai cường giả tòa trấn long tổ nhìn một chút tình huống hiện trường đối thánh chủ mở miệng nói xem ra chúng ta tới hơi sớm thần thần th ừ n trước hết để cho mọi người liền mà chuẩn bị tranh thủ thứ nhất cướp được thần thạch thánh chủ đạo long tổ gật gật đầu sau đó bắt đầu hạ lệnh thủ hạ cái này một trăm tên bảy giai cường giả cùng sáu tên tám giai cường giả lập tức tan ra một phía nhưng bọn hắn tản ra khoảng cách lại cũng không là rất xa lúc này bọn hắn chia làm tám cái tiểu đội phân biệt từ hai tên tám giai làm đội trưởng chỉ huy t ắ c chiên mà lục phong thì giấu ở tầng băng phía dưới trong nước biển hắn hai mươi đạo phân thân thì ẩn tàng ở trên không trung chỉ cần bọn hắn bất kỳ một cái nào đội ngũ cướp được thần thạch nhất định phải trước tiên đụng nát tầng băng đem, đem thần thạch tu lại khi bọn hắn hết thể bố trí thỏa đáng về sau liên tiếp thế lực nhao nhao từ bốn phương tám hướng bay đến nam cực phiến khu vực này thời gian rất nhanh lại qua hai ngày lúc này phiến khu vực này đã hội tụ mấy chục cái thế lực đội ngũ lúc này một chút thế lực bắt đầu nhỏ giọng thầm thì nói các ngươi nhìn bên kia đ ố i chính là bên kia những cái kia mặc màu đen khôi giáp to lớn côn bằng tộc này chính là bá thiên tộc ngoa tạo tộc này tại sao có thể có như thế uy thế kinh khủng nghe nói cái này bá thiên tộc không chỉ có cận chiến thực lực vô địch hơn nữa còn miễn dịch tinh thần loại công kích đây chẳng phải là vô địch căn bản là vô địch tồn tại bất quá nghe nói bọn hắn cùng liệt dương tộc lâu dài t r i n h chiến đã thuộc về thủ chuyển tiếp thì ra là thế long tổ cùng thánh chủ cũng một mặt kiên kỵ nhìn xem bay tới bá thiên tộc trong đó long tổ trong mắt còn mang theo một tia s xạ ý t h á n h chủ phát giác được long tổ dị thường lập tức truyền âm n ó i làm sao vậy long tổ cái này bá thiên tộc tại ta lúc còn trẻ từng tiến công qua tộc ta bọn hắn bắt chúng ta rất nhiều long nhân nghe nói bị bắt long nhân đều biến thành bọn hắn đồ ăn đám người kia đáng chết long tổ mang theo phẫn nộ truyền t h n ó i thanh chủ nghe xong liền nghĩ đến to lớn côn bằng ăn long tràng cảnh xem ra long tổ đ u i bá thiên tộc cựu hận là khắc vào thực chất bên trong trước bóc i ậ n chúng ta bây giờ mục đích là tranh đoạt thần thạch những chuyện khác đẩy về sau đây thánh chủ k h u y ê n nhủ long tổ gật gật đầu không nhìn nữa bá thiên tộc dấu ở đáy biển lục phong cũng cảm ứng được bá thiên tộc đến nội tâm của hắn lộ ra một tia hưng phấn cái này bá thiên tộc vậy mà tới hai tên chín giai cờ ư n giả một tên tại mặt ngoài dẫn đội một tên khác giấu ở trong cao không tiểu tử còn cùng bản đại gia chơi vô gian đạo chờ lấy bị gia đùa chơi chết đi bất quá việc này không thể làm nhiều như vậy thế lực mà làm bằng không thì việc này một khi bại lộ b á thiên tộc liền sẽ tìm bọn hắn lam tinh liên minh báo thủ suy tư sau khi hắn có một cái kế hoạch rất nhanh thời gian lại qua đường này lúc này toàn bộ nam cực đột nhiên phát ra một cô rung động dữ dội sau đó một viên ngũ thải thần thạch từ trong tầng băng chậm rãi bay đến bầu trời đại lượng linh khí năng lượng bắt đầu hướng phía thần thạch hội tụ vây quanh ở phụ cận đông đảo thế lực nhìn về phía thần thạch đều lộ ra vô cùng đói khát ánh mắt phản phất thần thạch tựa như một cái không có mặc bất kỳ loại quần áo nào khác phái đồng dạng các loại đợi bọn hắn hái có chú đại bộ phận đều là lần đầu tiên nhìn thấy loại này bản nguyên thần thạch hốt trượt wow nguyên lai、like、đây chính là thế giới bản nguyên thần thạch cái này nhất định phải đến lấy a ừ chỉ bằng ngươi n ằ mơ m đi thôi thần thạch là của ta các ngươi đều đường đ o ạ n ai cướp ta liền với ai tức giận ngươi mẹ nó là cái lông ngươi gấp cái mắt thử một chút thần thạch còn không có triệt để xuất thế đông đảo thế lực liền bắt đầu cãi vã mà những cái k i a thực lực đạt tới chín giai cường giả đối loại này bản nguyên thần thạch khát vọng càng thêm kịch liệt bất quá bọn hắn đô khắt chế lấy tự mình chờ một lát thần thạch ngưng tụ kết thúc sau trước tiên cướp đoạt lúc này bá thiên tộc lĩnh đội đối bên cạnh tộc có người nói một hồi theo kế hoạch làm việc lần này chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại chỉ cần có thể đem vật này đoạt lấy đưa cho lão tổ vậy ta tộc liền có thể triệt để vượt trên liệt d ư ơ n g tộc vâng trưởng lão thời gian rất nhanh lại qua hai giỏ thần thạch tại lúc này rốt cục ngưng tụ kết thúc ngay tại thần thạch vừa ngưng tụ hoàn tất một giây sau một thân ảnh xuyên phá không gian xuất hiện tại thần thạch bên cạnh sau đó bắt lấy thần thạch liền hướng phía trên trời bay đi không được đáng chết ám ảnh tộc bá thiên tộc trưởng lão cả giận nói dứt lời tất cả thế lực người đều hướng phía tên này ám ảnh tộc đu ám ảnh tộc trời sinh có ẩn tàng thiên phú hơn nữa còn sẽ ngắn khoảng cách truyền thống tốc độ cũng là đ ỉ n h tiêm bất quá tộc này thực lực năng lực tên này ám ảnh tộc cầm tới thần thạch sau lập tức xử suất lớn nhất tốc độ phi hành hướng phía phía trên bay đi hắn thửa cơ liếc qua phía dưới trong nháy mắt bị h ù một cái giật mình ngoa tạo nhiều như vậy kinh khủng đại lão truy ta lúc này bá thiên tộc trưởng lão giận hô chạy đi đâu ám ảnh tộc tiểu tặc cái này không chạy là kẻ ngu lúc này ám ảnh tộc dồn hết sức lực tiến hành chạy trốn bất quá hắn chỉ có tám giai cường già đuổi kịp、bá. đúng lúc này ám ảnh tộc lần nữa thi triển ngắn khoảng cách truyền t ố n g một giây sau hắn liền xuất hiện tại vạn m é t bên ngoài cho bản thân trở về bá thiên tộc trưởng lão cự mỏ một chương một cỗ kinh khủng hấp lực từ trong đó bộc phát vạn m é t bên ngoài ám ảnh tộc lập tức bị cố lực hút này hút lại thân thể của hắn phảng phất không bị khống chế đồng dạng nghĩ đến hậu phương bay ngược mà đi ám ảnh tộc nhìn thấy tự mình không cách nào tránh thoát đối phương khống chế trên mặt lộ ra v ẻ n g o a n lệ hụ ta lấy không được ngươi cũng đừng nghĩ cầm tới liên nhìn tên này ám ảnh tộc tại bay ngược thời điểm dùng sức ném ra trong tay thần thạch ngươi mẹ nó người cái này là muốn chết b á thiên tộc trưởng lão nổi giận mắng hắn cũng không có nghĩ tới tên này sẽ đem thần thạch vứt nhưng lúc này cũng không phải là tìm người này phiền phất thời điểm b á thiên tộc trưởng lão lập tức khép kín cự mỏ sau đó hướng phía phía dưới lao xuống mà đi thế lực khắc chín giai cường giả cũng nhao nhao đáp xuống truy đuổi viên kia bị ném ra thần thạch ngay tại b á thiên tộc trưởng lão cũng nhanh bắt lấy thần thạch thời điểm một đạo năng lượng công kích từ phía sau của hắn đột nhiên đánh trúng hắn phanh a lúc này một tên mặc khôi giáp cự viên âm hiểm cười cùng hắn gặp thoảng qua người chết hết cho ta tru ba thiên tộc trưởng lão không nhìn thẳng đạo này công kích trong nháy mắt triển khai hai cánh vô số đạo như là mũi tên năng lượng mưa tên từ nó thể nội bay ra công kích của hắn trực tiếp bao trùm cả khu vực mà lại đạo này công kích không cách nào tránh né chỉ có thể đón đỡ theo ở phía sau đại lượng chín giai cùng tám giai cường giả n h a u n h a u thi triển phòng ngự thủ đoạn ngăn cản phanh phanh phanh hiu hiu hiu trong lúc nhất thời vùng trời này đại lượng cường giả bị chiêu này cho đánh rơi xuống chỉ một chiêu này cũng có thể thấy được bá thiên tộc cường đại đồng cấp chín giai cường giả chỉ có thể bị động phòng ngự hoàn toàn không cách nào phản kích mà những cái kia tám giai cường giả liền càng thẳng hơn có thậm chí tại chỗ bị bắn giết làm chiêu này buộc phát xong bá thiên tộc trưởng lão lanh h ừ một tiếng sau đó hướng phía phía dưới tiếp tục lao xuống mà đi nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh hắn một chiêu này chỉ dùng không đến ba giây thời gian cho nên thần thạch rơi xuống khoảng cách cách hắn cũng không phải là rất xa ngay tại hắn lần thứ hai tiếp cận thần thạch thời điểm một đạo cực nóng long tức đột nhiên hướng hắn phung đến vội vàng không kịp chuẩn bị hạ hắn bị long tức đánh vội vặn chu cực nóng cảm giác đau để hắn hét thả một tiếng mà bị long tức đánh vội vặn chu cực nóng cảm giác đau để hắn hét thả một tiếng mà bị long tức trúng đích khu vực đã bị cháy rụi may mắn Cách đúng ó k h lúc này một đạo cự đại năng lượng màu vàng lóng trưởng thương từ bên trên bắn về phía hắn bất quá hắn hảo không hoảng trương lập tức xoay người một cái đối kim sắt trưởng thương liền mở ra cự mỏ một đạo năng lượng màu trắng laser hưu một tiếng bắn ra ngoài phanh hư một đám rác rưởi còn muốn ngăn cả ta lúc này thần thạch đã cách rơi mặt chỉ có vạn mét độ cao l i ê n nhìn một cái cự đại viên cầu quần quận lấy đánh tới sau đó một ngụm tiếp ra thần thạch người vừa tới không phải là người khác chính là quy quy gia hỏa này có lần thứ nhất cướp đoạt thần thạch kinh nghiệm về sau lúc này xem như thuận buồn xôi gió sau đó quy quy một cái hỏa t i ễ n đầu truy đánh vỡ mặt đất t ầ n g băng sau đó một chút đem thần thạch cho ném vào t ầ n g băng phía dưới trong biển người bá thiên tộc trưởng l á o kinh nghị nói không ra lời cái này đại ô quy làm cái gì máy bay nhưng hắn không có có mơ tưởng lập tức hướng phía đáy biển liền đụng vào đi phanh phanh, phanh. chúng nhiều cường giả nhau nhau đánh vỡ tầng băng chui vào đáy biển bất quá bọn hắn lúc này đã không cảm ứng được thần thạch vị trí nhưng bọn hắn lại tại đáy biển tìm tòi một hồi rất nhanh có người liền cảm giác không thích hợp mẹ k i ế p bạn nguyên thần thạch đâu khẳng định là con k i a đại ố quy dợ cho quỷ nhanh đi tìm hắn thế là đông đảo thế lực cường giả nhau nhau xông ra đáy biển bay về phía quy quy đem hắn vây lại đại ố quy đem thần thạch giao ra quy quy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ta m ẹ nó đem thần thạch đều ném đi ngươi còn hỏi ta mớn có bệnh a ừ trong biển căn bản không có thần thạch ngươi bằng không thì chúng ta cũng không khắc k h í chu lúc này một tiếng chim hót từ đằng xa truyền đến bá thiên tộc trưởng lão cũng từ trong biển bay ra sau đó một mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn q u y Quy. t r ư ơ i lăm khối thứ ba thần thạch xuất thế nói ngươi đem bản nguyên thần thạch giấu đi đâu rồi bá thiên tộc trưởng lão lãnh vừa nói đạo ta ném trong biển các ngươi đều là nhìn thấy tự mình tìm không thấy trách ta lạc qq u một mặt vô tội nói h ừ không nói vậy liền đi chết đi mọi người ở đây chuẩn bị tập sát qq thời điểm nơi xa đột nhiên lại bay ra một viên thế giới bản nguyên thần thạch ánh mắt của mọi người trong nháy mắt bị viên này thần thạch hấp dẫn ngoa tạo khối thứ hai bản nguyên thần thạch khối này nhất định là ta ngươi một bên mát mẹ đi thần thạch là bản đại gia lập tức không ai lại đi quản qq u y u y đều hướng phía viên này mới xuất hiện thần thạch bay đi viên này bản nguyên thần thạch t dĩ nguyên cần hấp thu thiên địa linh khí đám người yên tĩnh cùng đợi lúc này lục phong ở trong b i ể n truyền âm cho qq u y u y nói ngươi lập tức trở về lãnh địa đừng đang lộ đầu qqq nghe được mệnh lệnh của hắn sau lặng lẽ cách xa khối khu vực này tại qq rời đi thời điểm trên không trung lận tảng tên kia chín giai bá thiên tộc cũng lặng lẽ đi theo cảm ứng được giá hỏa này đi theo quy quy đằng sau hắn lập tức phái ra hai mươi đạo phân thân tiến đến c h ợ giúp quy quy cái gọi là bọn ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu đ ạ i đối phương nghĩ làm chuyện xấu vậy hắn vừa vặn bắt lấy cơ hội này xử lý đối phương hắn để quy quy lặng lẽ rời đi nơi này mục đích có hai điểm một là quy quy không thích hợp lại tranh đoạt khối thứ hai thần thạch bằng không thì sẽ trở thành mục tiêu công kích hai là nhìn có thể hay không dùng quy quy câu đến c á lớn sự thật quả nhiên như hắn sở liệu câu được một cái chín g i i cờ giả hơn một tiếng đồng hồ về sau viên thứ hai bản nguyên thần thạch ngưng tu hoàn tật lần này bá thiên tộc trưởng lao trước tiên xuất thủ đoạt lấy viên này thần thạch sau đó hướng phía không trung liền cấp tốc bay đi phía dưới đám người đối nó chính là của n g oanh loại tạc không a quản hắn có phải hay không bá thiên tộc chỉ cần đoạt đến thần thạch a i còn cố kỵ những thứ này bá thiên tộc trưởng lần trước bên cạnh bay lên trên một bên ngăn cản phía dưới công kích từ xa hắn cho một tên k h á c c h í n giai đồng tộc truyền âm lại chậm chạp không có đạt được đáp lại cái này để trong lòng hắn bắt đầu bắt đầu nôn nóng đáng chết các loại ta lần này hồi tộc bên trong nhất định phải vạch tội lao thất bá thiên tộc trưởng lão cả giận nói trong miệng hắn lao thất chính là lặng lẽ đuổi theo qq u y u y chín dài b á thiên tộc đối phương loại hành vi này chính là nghiêm trọng bỏ rơi nhiệm vụ nói xong theo kế hoạch đến một khi hắn đoạt được bản nguyên thần thạch liền bay về phía không trung sau đó từ lao thất ngăn cản đuổi theo cướp đoàn người nhưng bây giờ lao thất không biết đi đâu cái này còn thế nào chơi ngay tại hắn suy tư thời điểm đột nhiên một đạo kinh khủng long tức từ khía cạnh phong tới bất quá lần này hắn có để phòng lập tức há miệng cự mỏ phun ra một đạo bạch quan cùng long tức đụng vào nhau cách đó không xa long tổ cười lạnh nhìn xem hắn phản phát chỉ cần hắn không chú ý long tức liền sẽ tiếp tục phun đến đ chờ ta hoàn thành nhiệm vụ lần này nhất định huyết tẩy l a n giới g bá thiên tộc trưởng cổ lỗ đạo không qua tốc độ của hắn tại chúng nhiều cường giả bên trong vẫn là thuộc về hàng đầu rất nhanh liền đem đ ạ i bộ phận tám giai cường giả bỏ xa mất dạng lúc này phía sau của hắn chỉ đuổi theo mười hai tên chín giai cường giả hắn nghĩ triệt để vứt bỏ bọn giá hỏa này sợ là rất khó thế là hắn xoay người một cái đối sau lưng mười hai tên chín giai cường giả liền phát ra sóng âm xung kích chu hắn đột nhiên phát ra công kích để hậu phương trúng nhiều cường giả không có kịp phản ứng toàn bộ bị sóng âm chấn bay ra ngoài hừ một đám rất rưỡi ai dám lại truy ta liền dứt hay b á thiên tộc trưởng lão h ừ lạnh nói bị đẩy lui mười hai tên chín giai cường giả liếc nhìn nhau trong mắt của bọn hắn đều mang một tia sát ý có lẽ một trọi một không ai có thể đánh thắng tên này bá thiên tộc trưởng lão nhưng bọn hắn thế nhưng là có mười hai vị chín giai cường giả chỉ cần ưu xử lý trước tên này mạnh nhất bá thiên tộc trưởng lão vậy bọn hắn đều có cơ hội tranh đoạt viên này bản nguyên thần thạch nếu không trừ bá thiên tộc trưởng lão bọn hắn đều làm mất đi tranh đoạt cơ hội lập tức cái này mười hai tên chín giai cường giả lập tức đối bá thiên tộc trưởng lão triển khai công kích mãnh liệt phanh phanh phanh công kích mãnh liệt đem bá thiên tộc hắn không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa vậy mà thật dám công kích hắn các ngươi tức chết ta rồi đã như vậy vậy cũng đừng trách ta đại khai sát giới bá thiên tộc trưởng lão cả giận nói lúc này hắn không còn chạy trốn quay đầu liền cùng đuổi theo mười hai tên chín giai cường giả lửa hợp lại mà thánh chủ cùng long tổ hai người cũng lẫn vào ở trong đó vất quá bọn hắn hai chỉ ở ngoại vi biên giới ho bờ thỉnh thoảng phát xả mấy đạo viễn trình ma pháp công kích bá thiên tộc trưởng lão ngăn cản gia hỏa này trọng thương mọi người ở đây không nói chuyện nói cái này bá thiên tộc trưởng lão xác thực lợi hại một vê mười hai vậy mà không rơi vào thế hạ phong mà lại cùng nó cận chiến chín giai cường giả hoặc nhiều hoặc ít đều bị nó gây thương tích c ư ờ n g đại chiến lực để trong lòng mọi người càng thêm có giết hắn trái tim cái này bá thiên tộc trưởng lão chưa trừ diện bọn hắn tất nhiên không có tranh đoạt bản nguyên thần thạch cơ hội lúc này động thiên tộc lão tổ lớn tiếng nói mọi người toàn lực xuất thủ không cần cố kỵ bá thiên tộc chỉ cần chúng ta diện người này cùng tộc nhân của hắn liền không có người biết là ai công kích bọn hắn mười hai tên chín giai cường giả nghe xong lời này lập tức vận chuyển mạnh hơn thủ đoạn công kích chuẩn bị oanh sát bá thiên tộc trưởng lão các ngươi dám bá thiên tộc trưởng lão quát ừ có cái gì không dám mọi người theo ta đồng lo Hư hư hư. đầy trời công kích cùng một chỗ oanh hương bá thiên tộc trưởng lão mà lại những công kích này cũng không phải là chỉ lúc trước cái loại này thăm dò tính công kích mà là có hủy diệt tính công kích vạn pháp thần quang chết hết cho ta chu l i ê n nhìn bá thiên tộc trưởng lão toàn thân đột nhiên buộc phát bạch quang c h ó i mắt sau đó cỗ này bạch quang như là khí cầu đồng dạng trong nháy mắt phỏng lớn k h u y ế t tán mà ra mà những cái k i a bắn về phía công kích của hắn tại c h ạ m đến bạch quang sau trong nháy mắt bạo tạc nhưng bạch quang không có đình chỉ hướng ra phía ngoài k h u ế c tán rất nhanh cái này một vòng bạch quang liền đụng vào một chút chín g i a i cường giả trên thân sau đó v n y một tiếng những thứ này chín g i a i cường giả n h a u n h a u thân thể nổ tung từng cái từ trên bầu trời ngã xuống về phần thánh chủ cùng long tổ cách xa nhất lại có phòng hộ bình t r ư ớ n g cho nên lúc này cũng không có bị bạch quang kích thương chỉ là bình t r ư ớ n g bị đánh nát thôi bạch quang qua đi mười hai tên chín g i a i cường giả chỉ có năm tên còn chỗ trên bầu trời cùng bá thiên tộc trưởng lão giang co cái khác bảy tên tất cả đều rơi rơi xuống đất không cách nào lại chiến xem ra những thứ này rơi xuống chín da cường giả là bị trọng thương dẫu ở trong biển lục phong một mực chăm chú nhìn bọn hắn chiến đấu nội tâm của hắn lúc này cũng thầm giật mình cái này bá thiên tộc chiến l ư ợ c thực sự quá kinh khủng một vê mười hai tình huống phía dưới còn có thể đánh ra loại này chiến tích quả nhiên n g ư ỡ bức h ừ một đám rát rưởi bá thiên tộc trưởng l ã o khinh thường nói bất quá lúc này bá thiên tộc trưởng l ã o khí tức cũng yếu đi rất nhiều xem ra vừa rồi cái kia vòng bạch q u a n g để nó tiêu hao đại lượng năng lượng phóc thử đúng lúc này một đạo cực nóng long tức bắn hướng bá thiên tộc trưởng lão phanh bá thiên tộc trưởng lao né tránh không kịp bị long tức lần nữa trúng đích ngay tại hắn không ngừng kêu thảm thời điểm một đạo kim sắc có thể mọc mâu hướng phía đầu của hắn bắn đi qua phanh chu bá thiên tộc trưởng lão thân hình khổng lồ từ không trung rơi xuống c h ư n một trăm sáu mươi sáu dụ sát bá thiên tộc phinh một tiếng thân thể to lớn trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố to bất quá hai cái hô hấp sau bá thiên tộc trưởng lão lần nữa đứng dậy bay ra hố to sau đó cũng không bay đầu lại hướng phía nơi xa bay đi lúc này hắn năng lượng trong cơ thể đã không nhiều lắm mà lại thân thể lại bị thương loại tình huống này đã không cách nào tiếp tục tác chiến cho nên hắn lựa chọn mang theo thần thạch mau chóng rời đi nơi này bởi vì thân thể thụ thương dẫn đến tốc độ phi hành của hắn hạ xuống không ít phía sau năm cái chín dai cường giả gắt gao đuổi theo hắn không thả hiện tại hắn chỉ có thể không ngừng truyền âm cho lao thất nhìn một chút đối phương có hay không tại hắn phụ cận song phương một đuổi một chạy thời gian rất nhanh lại qua mấy phút lúc này nội tâm của hắn đã có chút tuyệt vọng lại tiếp tục như thế hắn hẳn phải chết không nghi ngờ đúng lúc này hắn phát hiện xa xôi trên bầu trời có một cỗ khí tức quen thuộc đó chính là lao thất khí tức hắn hai mắt nhìn chăm chú nhìn một cái liền thấy lao thất đang cùng mười cái sinh vật khủng bố chiến đấu những thứ này sinh vật khủng bố đầu như, như mật từ những thứ này sinh vật khủng bố khí tức đến xem đều là chín gia i thiên thần cấp cường giả không sai cái này mười cái sinh vật khủng bố chính là lục phong phân thân lúc này hắn mới hiểu được vì cái gì lao thất không tại bên cạnh hắn nguyên lai là bị những thứ này sinh vật khủng bố cho cô lấy hắn lập tức hướng phía lao thất chiến đấu phương hướng bay đi chỉ cần bọn hắn hai tụ hợp hẳn là có thể giải quyết phiền thoái trước mắt hai phút sau hắn đã tiếp cận lao thất chiến trường lao thất ta đã đoạt được thần thạch mau tới giút ta bá thiên tộc trưởng lão vội và nói lao thất nhìn thoán qua cấp tốc bay tới lao ngũ lập tức lớn tiếng nói đ ư n g tới đây ta không phải bọ nếu là muốn một v một tình huống lao thất có thể nhẹ nhõm chiến thắng những thứ này phân thân cho dù là một v hai cũng có thể chiến thắng nhưng bây giờ là một v hai mươi cái này còn đánh cái cái l â n g a nghe đến lao thất nói sau lão ngũ lập tức ngừng lại sau đó suy tư mấy giây nói lao thất lập tức theo ta cùng một chỗ trốn hai người trốn dù sao cũng so một người trốn muốn tốt cho nên hắn chuẩn bị lôi kéo lao thất cùng một chỗ trốn lao thất gật gật đầu sau đó một cái phạm vi công kích c h ấ n khai bên người phân thân sau đó hướng phía lao ngũ nơi này bay tới hai người tụ hợp sau lại lần hướng phía một phương hướng khác chạy t h u c mạng đổi tới cái kia năm tên chín giai cường giả nhìn thấy chỗ này chiến trường lập tức phát lên lòng cảnh giác mười cái giống nhau như lúc chín giai sinh vật khủng bố cho dù ai đều sẽ biết sợ mà lại bá thiên tộc hai cái chín giai cũng hội tụ đến cùng một chỗ bọn hắn coi như đuổi theo lại có thể thế nào đánh thắng được sao khẳng định đánh không lại tình huống không đúng rút lui động tiên h tộc lao tổ trầm giọng nói ba tên chín giai cường giả lập tức hướng phía phương hướng n g ư ợ c thoát đi thần thạch có thể không có nhưng mạng nhỏ nhất định phải bảo vệ tốt lúc này chỉ có long tổ cùng thánh chủ lưu tại nơi này đại đế ngươi ở đâu thánh chủ truyền â m nói lục phong bình tĩnh nói cái kia hai tên bá thiên tộc làm sao bây giờ bọn hắn đã chạy trốn ha ha trốn không thoát các ngươi trước mang theo thủ hạ trở về lãnh địa chờ ta tin tức tốt long tổ cùng thánh chủ hai mắt sáng lên chỉ cần lục phong có thể nói ra những lời này vậy nói rõ liền có vạn toàn nắm chắc Tốt. chúng ta chờ ngươi khải toàn mà về long tổ đạo sau đó thánh chủ cùng long tổ trở về nam cực đem lần này xuất kích đội ngũ toàn bộ mang theo trở về mà hắn thì hướng phía hai tên bá thiên tộc trưởng lao đuổi theo tốc độ của hắn so hai cái này bá thiên tộc trưởng lao nhanh quá nhiều không có ra mấy phút liền đuổi kịp hai người bất quá hắn ở vào ẩn thân trạng thái hai người này cũng không có phát hiện hắn lao thất xem ra bọn hắn cũng không có đuổi theo lao thất thở dài nói lao ngũ nhìn một chút lao thất sau đó minh bạch đối phương vì cái gì rời đi n a m cực ngươi cho rằng con kia đại ô quy cầm viên thứ nhất bản nguyên thần thạch lao thất gật đầu nói ta một mực tại không chúng quan sát thần thạch bị cái này đại ô quy ném vào trong biển liền lập tức biến mất không thấy gì nữa t á m thành là cái này đại ô quy làm thủ đoạn gì trêu đuổi chúng ta mà lại ra hỏa này ngay cả khối thứ hai thần thạch cũng sẽ không tiếp tục c ư ớ đoạt xem xét chính là trong lòng có m à thì ra là thế vậy sao ngươi lại cùng nhiều như vậy kinh khủng chín giai chiến đấu ta mẹ nó làm sao biết ngay tại ta đuổi theo đại ô quy thời điểm đột nhiên ở bên cạnh ta toát ra hai mươi cái chín giai sinh vật không nói hai lời liền cùng một chô vây công ta được rồi cầm tới một viên bản nguyên thần thạch cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ lao tổ hẳn là sẽ hào h ả o ban thưởng chúng ta lao ngũ đạo lao thất cũng bất đắc dĩ gật gật đầu bất quá nhưng vào lúc này lao thất lập tức hô lớn không được mau trốn phúc thử một con kinh khủng c ự trào trong nháy mắt xuyên thấu lao ngũ bộ ngực một viên trái tim đang đập xuất hiện tại cự trào trong tay lê tưởng là ai lao ngũ ho khan máu tơi ư đạo lúc này một cái c a o đạn gần đẳng mấy vạn mét sinh vật khủng bố ra hiện tại bên cạnh của bọn hắn ngoại hình cùng trước đó những cái k i a kinh khủng chín dài sinh vật giống nhau như lúc chỉ bất quá cái đầu cùng khí tức hoàn toàn không thể so sánh nổi、khủng. mười thập giai ngươi p h a n h còn không đợi lao ngũ nói hết lời một cái khác cự trào trực tiếp q u n h bạo đầu của hắn bên cạnh lao thất không chút do dự hướng thẳng đến nơi xa chạy trốn tình cảnh vừa n ã y thực sự quá kinh khủng l a o ngũ thế nhưng là chín giai đ ỉ n h phong tồn tại vậy mà trong chớp mắt liền bị miễu sát từ cái kia xuất thủ gia hỏa khí tức đến xem hẳn là thập giai chủ thần cấp tồn tại lao thất liền đối chiến lòng tin cũng bị mất cái này người xuất thủ chính là lục phong hắn một kích miễu sát l a o ngũ là bởi vì gia hỏa này trong tay có bản nguyên thần thạch cho nên hắn mới muốn cái thứ nhất c h é m giết lập tức hắn dùng tự trào một nắm trong tay khi âu động trái tim tại chỗ bị b ó nát sau đó một đạo thần hồn bị hắn từ trong thi thể hút ra sau đó giam cầm tại một qu lồng ánh sáng cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng giữa không trùng một giây sau thân ảnh của hắn đã từ đây đ ị a biến mất vài giây sau hắn ngăn tại lao thất phía trước thanh này lao thất bị h ù giật mình các hạ là người nào người đã cầm tới thân thạch không cần thiết chém tận giết việc đi lao thất lập tức nói hắn không có trả lời lao thất nói mà là hai mắt hồng quang l ó e lên một cô kỳ dị ba động trong nháy mắt k h u y ế t tán lao thất đột nhiên cảm giác thân thể của mình không bị khống chế mà lại thể nội có vẻ như xuất hiện một loại vật kỳ quái người lời còn chưa nói ra thể nội cố này đổ vật liền lập tức bạo phát ra sau đó liền nhìn lao thất thân thể không ngừng co dục ưỡm phản phất toàn thân rút g â n hắn cố gắng xử suất toàn lực muốn về sau chạy trốn có thể phải cánh giống như không ngừng sai xử giống như tại rút ra chỉ có cánh trái phé phẩy lục phong cứ như vậy nhìn xem hắn cũng không tiếp tục xuất thủ công kích mấy chục dây lao thất thân thể xuất hiện từng khối đống đen lúc này hắn rốt cuộc biết mình bị hạ độc mà lại độc này vẫn là tinh thần độc tố liền ngay cả có thể miễn dịch tinh thần công kích hắn đều mắc l ự a bá thiên tộc là có thể miễn dịch cùng dai bất luận cái gì tinh thần loại công kích nhưng vượt qua tự thân đẳng cấp liền không cách nào toàn bộ miễn dịch hắn có thể chịu mấy chục dây còn bất tử đã coi như là m ư ợ phần c Rất n hơn h h t một giờ sau hắn mang theo hai con bá thiên tộc trưởng lao thi thể về tới lãnh địa lúc này trong căn cứ thiên sứ tộc long nhân tộc cùng tiến hóa thu chính cùng một chỗ a ngư n bức bọn gia hỏa này đều là trước đi tham gia tranh đoạt thần thạch nhiệm vụ thành viên tại kích t ỉ n h của bọn hắn giải thích hạ cái khác vây xem đồng bạn nghe tiên là một cái kích động à. cái kêu ba thiên tộc gia hỏa có thể khoa trương vậy mà có thể một cái đánh mười cái đồng cấp nếu không phải long tổ cùng thánh chủ hai vị đại nhân xuất thủ thật đúng là bắt không được bá thiên tộc ngoa tạo một cái đánh mười cái như thế như bước sao ta cũng nhìn thấy cái này bá thiên tộc chiến lược xác thực mánh bất quá vẫn là thua cho chúng ta phanh phanh hai con ba thiên tộc trưởng lão thi thể lập tức rơi tại trong căn cứ cái này khiến chung quanh đông đạo đản thú cùng cái khác hai tộc chiến sĩ giật mình、ta. ta sát đây không phải bá bá thiên tộc trưởng ra sao lúc này long tổ cùng thánh chủ nhao n h a u đi ra nhìn thấy trên đất hai bộ thi thể lập tức lộ ra vẻ hưng vấn ha ha ha đại đế xuất thủ quả nhiên ngưỡng bức long tổ cười to nói quy quy xử lý một chút cái này hai cỗ chín d à i thi thể lục phong đạo vâng đại đế quy quy mang theo đàn thú lập tức đem thi thể cho chuyển đến khu vực khác loại này cấp bậc thi thể có thể tất cả đều là bảo bối a sau đó thân thể của hắn trong nháy mắt thu nhỏ cùng long tổ thánh chủ tiến vào trong phòng hợp hắn cầm trong tay hai viên thế giới bản nguyên thần thạch cùng hai tên bá thiên tộc trưởng lao thần hồn ném ra ngoài cái này bốn dạng vật phẩm phiêu phủ ở phòng hợp bên trong long tổ cùng thánh chủ lập tức tiến lên bắt đầu kiểm tra hai người hai mắt một mực lóe ra vẻ hư vấn khu khu những vật này xem như lần này tác chiến chiến lợi phẩm hai vị nhìn xem làm sao chia đi lục phong họ nhẹ một tiếng nói hai người bị hắn đánh gãy lập tức hỏa hoãn một chút tự thân cảm xúc long tổ lúc này mở miệng nói lần này dựa theo độ cống hiến có thể chia làm ba phần ta long nhân tộc cùng thiên sứ chiếm một phần tư đại đế ngài chiếm bốn phần thứ hai hai vị cảm thấy cái này phân phối tỷ lệ như thế nào ta cảm thấy có thể thánh chủ đạo hắng gật, gật đầu biểu thị đồng ý Đã tất cả mọi người tán thành vật cả cái này, 4 cái bảo mọi người này vậy lục ố p tiếp cái kia 2 cỗ thi thể đại đế có chọn kia dài thi đại tiên lựa chọn một nữa thể thể một tổ t đế ưu Long nói muốn bản nguyên thần giới lại thêm cái kia 2 bộ thi thể đi Được, thạch Lục vậy ta một thế thêm thể khỏa bộ phong đạo mặc dù nhiên thần thạch đối với hắn vô dụng nhưng hắn muốn dùng trong hệ thống bảo khố công có thể tiến hành chuyển đổi nhìn xem có thể hay không chuyển ra bảo bối tốt mà cái kia hai bộ thi thể là vì hắn lãnh điệu bên trong đàn thú chuẩn bị tiến hóa thu thôn phệ cao dài thi thể có thể tăng tốc tốc độ tiến hóa hắn vẫn là rất chiếu cố thuộc hạ của mình sau đó long tổ nhìn về phía thánh chủ nói thánh chủ mời trước tiệ đi t h á n h c h ủ cười n h ạ t một tiếng đi lên trước thu lấy một viên khác bản nguyên thần thạch vậy ta liền nhận lấy cái này long tổ bản thân liền có một viên thần thạch cho nên đương nhiên sẽ không cùng thánh chủ tại đoạt viên này bản nguyên thần thạch cuối cùng hai cái chín giai thần hồn bị long tổ hút vào trong tay sau đó thu vào hợp tác vui vẻ ha ha hợp tác vui vẻ ba người đều nợ nụ cười mà lam tỉnh đông đảo thế lực coi là hai viên thế giới bản nguyên thần thạch bị ba thiên tộc đoạt đi một viên một viên khác thì tại đầu kia đại ô quy trong tay đây là đông đảo thế lực phổ biến ý nghĩ long tổ cùng thánh chủ mang theo thủ hạ rời đi về sau hắn lại tiếp tục luyện hóa trong tay còn lại năng lượng kết tinh đồng thời hắn t r u y ề n âm cho qq u y u y để hắn gần nhất ít đi ra ngoài lắc lư bằng không thì bị người trộm tới nấu canh uống cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo qq u y u y trung thực gật đầu lúc này ra ngoài khẳng định sẽ bị người khác cho để mắt tới làm không tốt đúng như lục phong nói tới bị người ta tóm lấy nấu canh ký túc tại bọn hắn lãnh điệu bên trong nhân tộc cũng coi trọng cái này hai cỗ chín giai thi thể bất quá bọn hắn không biết đây là bá thiên tộc thi thể tại sao đổi lấy chín giai trên thi thể m ộ ư ơ i cân thịt nhân tộc cũng giống là hạ tiền vô lớn bất quá cuối cùng vẫn là đổi lại loại này cấp bậc huyết nhục có thể cung cấp giá trị nghiên cứu thực sự quá lớn chương hiệu nhã công việc này cùng lại bắt đầu nghiên cứu của nàng. ẩn tăng ở trên không trung lục phong đối với mấy cái này sự t ì n h chỉ là đơn giản chú ý một chút hắn lúc này kiểm tra một hồi tự mình hệ thống bên trong điểm năng lượng cùng thần năng điểm điểm năng lượng 764 t c thần lượng điểm 1 ộ t ai cái này thần năng điểm cũng quá khó làm lục phong thở dài nói là ba tháng mới chỉ lấy tới 1 ộ t t h ầ n năng điểm cái này cách m ộ ư ơ i vạn thần năng điểm mục tiêu trên lệnh quá lớn cũng may còn có 764 t ư ớ c điểm năng lượng chuyển đổi thành thần năng điểm cũng chính là 764 điểm bất quá hắn không định hiện tại chuyển đổi bởi vì thần năng điểm không thể làm dự t r ữ nguồn năng lượng khôi phục hắn tự thân tiêu hao năng lượng mà điểm năng lượng lại có thể lúc này trong tay hắn đã không có dư thừa năng lượng kết tình xem ra còn phải phát phát động chiến tranh cướp đoạt thế lực khác tài nguyên cùng năng lượng kết tình a sau đó hắn ý thức chìm vào hệ thống đem thế giới bản nguyên thần thạch bỏ vào bảo khố bên trong sau đó nhấn một cái chuyển đổi cái nút lúc này hình tượng bên trong to lớn đỉnh lô bắt đầu không ngừng lắc lư 10 giây sau một viên như là long nhãn sáng chói viên cầu xuất hiện tại bảo khố bên trong đồng thời một đạo hệ thống nhắc nhở xuất hiện Tình、thần n t h nguyên tỉnh là cái gì hắn nhìn xem hình tượng bên trong sáng chói long nhãn đích nói t h ầ m thuật thăm dò vật phẩm tên tinh thần nguyên tỉnh vật phẩm loại hình hát hữu cao năng tình thể vật phẩm công năng có thể trực tiếp hấp thu sẽ thu hoạch được một vạn thần n ă n g điểm cũng có thể dùng tại chế tác thần khí vật phẩm giới thiệu trong vũ trụ số rất ít tinh cầu ngưng tụ hy hi hữu bảo vật ngoa t à o một vạn thần n ă n g điểm lục phong kinh hãi hắn hiện tại có một loại lập tức đem long tổ cùng thánh chủ trong tay thần thạch mạnh hơn tới xúc động lúc này hắn cảm giác tự mình bỏ qua hai ư c bất quá coi như đoạt tới tiến hành chuyển đổi cũng không nhất định một trăm phần trăm có thể chuyển đổi thành tinh thần nguyên tinh cuối cùng hắn vẫn là bỏ đi cướp đoạt thần thạch suy nghĩ chủ yếu hắn vẫn là phải mặt chính mình cũng đồng ý phân phối phương án hơn nữa còn là hắn trước chọn như lúc này hắn lật lọng vậy sau này còn thế nào tại l à m tinh hôn ra hôn muốn coi trọng trước tín hắn đem viên này tinh thần nguyên tinh bỏ vào hệ thống ba lô hiện tại hắn không có ý định hấp thu hết viên này nguyên tinh chờ hắn thần năng điểm nhanh đủ mười vạn thời điểm lại hấp thu cũng không mượn mà lại cái đồ chơi này còn có thể chế tác thần khí đối với thần khí hắn là không có khái niệm cho tới nay hắn đều là tay không tác chiến. Chưa trong khoảng thời gian này bọn hắn lánh địa cũng đang nhanh chóng phát triển không chỉ có là lục địa bên trong lánh địa đang phát triển trên biển căn cứ cũng đang nhanh chóng phát triển trên cơ bản mỗi thiên đô có thể sản xuất ra hơn ngàn vạn năng lượng dược thể đồng thời cũng có càng nhiều tiến hóa thú gia nhập thế lực của bọn hắn Nguyên bản hơn một tuần sau long tổ cùng thánh chủ lần nữa đi vào lãnh địa của hắn bên trong lần này bọn hắn muốn thương nghị sâm lấn cấp như đoạt kế hoạch tại hai người trên đường tới còn hàn huyên một chút liên quan tới hắn thực lực vấn đề long tổ đã sớm suy đoán ra hắn đạt đến mười giai chỉ là long tổ không dám trực tiếp hỏi sợ hãi hắn sinh khí mà thánh chủ cùng hắn phối hợp tác chiến qua mấy lần có thể rõ ràng cảm giác ra chín giai lúc hắn cùng hắn hiện tại có khác nhau rất lớn cho nên hai người tiến phòng hợp liền cười nhìn xem hắn long tổ cười n h ạ t nói đại đế ta có một chuyện muốn thỉnh giáo ngươi ngầm đầu nhìn một nhãn mỉm cười hai có người nói có vận đ ề gì cứ hỏi đi long tổ ngừng một chút nói đại đế hiện tại có phải hay không đã đạt tới mười giai tầng lần hắng đầu cười nói xem ra hai vị là đã nhìn ra ta xác thực đã tấn cấp đến mười giây đối với việc này hắn trực tiếp thừa nhận trước mắt hai vị bạn nối khố cũng không cần thiết giấu giếm đạt được hắn chính miệng thừa nhận sau long tổ cùng thánh chủ vẫn là hai mắt trận lao đại bọn hắn lúc này vẫn còn có chút không thể tin được trong truyền thuyết mười giây vậy mà liền đứng tại trước mặt bọn hắn lập tức hai người đối hắn cung kính hành l ễ nói chúng ta bãi kiến đại đết hắn lập tức tiến lên đem hai người ngăn chặn sau đó lúng túng cười nói ha ha người ta ba người nhận biết cũng được một khoảng thời gian rồi chưa từng gặp qua ta tự cao tự đại ha ha là chúng ta lấy giống hai người cười nói sau đó ba người tại trong phòng hợp bắt đầu mưu đồ bí mật b ư ớ c kế tiếp c ư ớ p đoạt kế hoạch bây giờ còn có quỷ dị tri tộc liệt dương tộc g i ả la tộc ma thiên tộc cùng thương làng tộc cái này nằm cái thế lực đối địch không có giải quyết lại thêm c ư ớ p đoạt thần thạch đắc tội ba thiên tộc vậy liền sáu cái thế lực trong đó ba thiên tộc cùng liệt dương tộc lợi hại nhất mà lại cái này hai tộc ở giữa cũng là quan hệ thù địch nghe nói bọn hắn một mực tại đánh trận cũng không biết là thật là giả long tổ đề nghị trước từ yếu thế lực mợ xỉ cải quyết cái gọi là quả hầm muốn từ mềm bóp chính là như thế cải lý dựa theo long tổ đề nghị vậy cũng chỉ có thể từ già la tộc ma thiên tộc cùng thương lang tộc cái này ba cái thế lực trúng tuyển cái kêu quỷ dị c h i tộc kỳ thật cũng mười phần cường đại chỉ so với liệt dương tộc yếu một chút thôi t h á n h chủ lúc này nói ra cái này thương lang tộc là tam tộc bên trong yếu nhất bọn hắn cái thế lực này sợ là ngay cả chín giai đều không nhất định có ồ quả thật sao lục phong hỏi đoạn thời gian trước tộc ta đạt được thương lang láo tổ chết già tin tức gia hỏa này đau khổ chống đỡ mấy chục vạn năm đáng tiếc trong tộc ngay cả một tên chín giai cũng không có xuất hiện cho nên trong cơn tức giận vung tay nhân gian Thánh chủ đạo. cái này thương lang tộc lão tổ có chút tùy hướng a long tổ đạo vậy liền từ cái này thương lang tộc bắt đầu đi lục phong giải quyết dứt khoát đạo rất nhanh ba phe thế lực bắt đầu tập kết binh lực đối với lần này xâm lấn bọn hắn lòng tin m ộ ư ơ i phần một là bởi vì thương lang tộc thực lực quá yêu hai là bởi vì lục phong thực lực đạt đến m ộ ư ơ i giai có hai cái này điều kiện tiên quyết còn có thể không có có lòng tin sao sự thật cũng như bọn hắn sở liệu khi bọn hắn đi vào thương lang tộc thế giới hậu quả nhưng không có phát hiện chín giai tồn tại sau đó không đến hai tháng bọn hắn liền đem thế giới này cho chiếm lĩnh bất quá đối với thương lang tộc bọn hắn cũng không có đổi tận giết tuyệt mà là bắt đầu nô dịch bọn hắn thực dân thương lang tộc thế giới lần này cướp đoạt cho hắn lại mang đến hai điểm thần năng cùng ba trăm hai mươi ước điểm năng lượng bởi vì chiếm lĩnh thương lang tộc thế giới không có hao phí cái gì binh lực bọn hắn trực tiếp đối ma thiên tộc thế giới triển khai xâm lấn mà bộ tộc này bên trong có một tên c h í n giai lao tổ bất quá tại bọn hắn tam phương vây công phía dưới vẫn là vẫn lạc tại chỗ bọn hắn hao tốn ba tháng rốt cục triệt để dẹp xong thế giới này chủ yếu là ma thiên tộc chống cự phi thường ương n g ạ n bộ tộc này dù là còn lại một binh một tốt đều muốn chiến đấu đến cùng cho nên bọn hắn chỉ có thể đem ma thiên tộc từ thế gi giải quyết xong ma thiên tộc sau bọn hắn ba phe thế lực lập tức điều động hơn ngàn vạn tộc nhân tiến vào thế giới này tại bọn hắn ba phe thế lực chỉnh đốn một tháng sau lại lần nữa đối giả la tộc thế giới phát khởi tiến công thế giới này y nguyên chỉ có một tên chín giai cơn giả tại đối phương bị đánh g i ế t sau giả la tộc quả quyết từ bỏ chống lại lựa chọn đầu hàng đến tận đây nguyên bản c h ú n g thần liên minh thành viên hiện tại chỉ còn lại quỷ dị c h i tộc cùng liệt d ư ơ n g tộc đối với quỷ dị c h i tộc hắn cơ vốn không thế nào hiểu rõ liền ngay cả long tổ cùng thánh chủ đối với cái này tộc cũng biết rất ít lúc này ba người lại gom lại cùng nhau nghiên cứu chiến thuật mang tới l o n g tổ suy tư chốc lát nói nay quỷ dị chỉ tộc trước đó cùng xà nhân tộc giống như có chút liên hệ đại đế ngươi xem một chút có thể hay không bắt đầu từ hướng này điều tra ra đầu mối gì hắn g ậ t gật đầu lập tức bay vào xà nhân tộc thế giới đông đảo xà nhân nhìn thấy hắn d á n g lâm nhao nhao q u ỷ xuống lạy nhìn thấy hắn như là nhìn thấy s á n g thế thần đồng dạng cung kính mà hắn thì tuyển mấy tên tuổi lớn hơn bảy giai xà nhân tới tra hỏi thông qua hắn hỏi thăm phát hiện xà thần từng cùng quỷ dị chỉ tộc từng có rất nhiều hợp tác mà bọn hắn xà nhân tộc đã từng tham gia qua trong đó bộ phận hợp tác liên quan tới quỷ dị chỉ trong tộc hết thể có ba vị chín giai cường giả ba tên này cách mỗi vạn năm sẽ thay phiên tiến hành chấp chính quản lý lúc này chấp chính chính là quỷ dị chỉ chủ bốn ạ t ạ đủ bất quá g i a hỏa này bị hắn đánh n ụ c thân hoại tử chỉ còn lại thần hồ trốn thời gian dài như vậy qua đi hẳn là cũng gần như hoàn toàn khôi phục là thời điểm đi tộc này thu hoạch một đợt mà lại quỷ dị chỉ chủ bên trong còn có hơn hai mươi tên tám giai cờ n giả g nghe được xà nhân tộc báo cáo sau hắn trong lòng có chút kích động cái này nếu là đem quỷ dị c h i tộc trừ t ậ n gốc cái kia sẽ có được một đợt thu hoạch lớn sau đó hắn đem tộc này tin tức nói cho long tổ cùng thánh chủ hai người nghe xong cũng là cả kinh không nghĩ tới bộ tộc này vậy mà mạnh như vậy nếu là bọn họ tùy tiện tiến công khẳng định sẽ tổn thất nặng nề cũng may hai người biết thực lực của hắn đạt đến mười giai cho dù có ba cái chín giai cường giả cũng không phải là đối thủ của hắn mặt khác chính là này quỷ dị c h i tộc tám giai cường giả có chút nhiều như ba người bọn họ đi đối phó chín giai thủ hạ kia người liền sẽ thảm tao đổ xác cho nên bọn hắn định chế chiến thuật mới đó chính là từ lục phong k i ể m chế lại ba tên chín giai cường giả long tổ cùng thánh chủ ưu tiên săn giết những cái kia tám giai quỷ dị đợi giải quyết những thứ này tám giai quỷ dị sau lại trở về tay đến cùng nhau vây công còn lại ba tên chín giai quỷ dị ba người thương nghị hiếu chiến thuật hậu liền bắt đầu đem chiến thuật truyền đạt xuống dưới lần này bọn hắn hết thể tập kết hơn trăm triệu binh lực trong đó thâm viên lãnh địa bên này xuất động sáu nghìn vạn thiên sứ tộc xuất động ba nghìn vạn long nhân tộc xuất động một năm g h ì n n trăm vạn những thứ này đã là bọn hắn tam phương có thể xuất động nhiều nhất binh lực bọn hắn muốn nhất cử đánh hạ quỷ dị c h i tộc sau đó h ả o h ả o chỉnh đốn một đoạn thời gian mà lần này thống xoái tam quân thì là long tổ thanh chủ cùng hắn thì ẩn nút trong bóng tối tiến công kèn lệnh ngày hôm đó thổi động hơn trăm triệu đại quân chủng, chủng điệp điệp xuyên qua không gian trị môn tiến vào quỷ dị tri tộc thế giới c h ư một trăm sáu mươi chín rất nhanh tam phương liên quân toàn bộ tiến vào quỷ dị c h i tộc thế giới chỗ này thế giới cùng làm tinh hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt đầu tiên giới này không khí chứa oxy lượng ít mà lại trọng lực so làm tinh phải lớn hai lần trở lên bất quá đây đối với đã tiến hóa đến bốn dài năm dài liên quân tới nói cũng không tính là gì dù là hoàn cảnh càng thêm ác liệt cũng là có thể thích ứng long tổ lúc này x u ề bàn tay ra sau đó nhẹ nhàng tụ lại đột nhiên phụ cận trong không khí có vô số đạo nhỏ bé là năng lượng sợi tơ tụ đến thời gian qua một lát long tổ trong tay xuất hiện một viên năng lượng viên cầu bất quá viên cầu bên trong năng lượng mật độ cũng không cao giới này năng lượng như thế mà manh lúc à này là nào là là m mỏng manh một sao sinh suy sinh ra giai Lao Dựa ra giai giai Long theo trèo phong báo, trong lại lượng lục lòng nghi nói. giới nhiều giả, giả tin hiện nhiều tên ngờ hắn tính nhất cường như năng không chống cường tấn thăng. Hắn cũng không là không tin lục phong tình báo, chỉ thể thế cách chỉ h Tổ Tổ quỷ đâu? dị có c ở t thôi. lo l nghĩ ú này quy quy á là ạ tư mai cổ ba người bay đến trước mặt hắn cung kính nói long tổ đại quân đã toàn bộ tiến vào giới này phía dưới chúng ta nên như thế nào hành động trước tiên tìm tìm có thể hạ trại khu vực sau đó phái ra trinh sát đội ra bên ngoài dò xét vâng long tổ đại quân rất nhanh liền tìm tới một chỗ bình nguyên khu vực tại bình nguyên phía đông có một đầu tôn trào không ngừng dòng sông phía tây thì là dãy núi mà tam vương liên quân ngay ở chỗ này ngay tại chỗ hạ trại đại lượng trinh sát đội nhau nhau hướng phía bốn phương tám hướng phân tán mà đi cùng nhau tiến vào thế giới này lục phong cùng thánh chủ lúc này thì giấu ở trong cao không vừa tiến vào giới này hắn liền đối viên tinh cầu này tiến hành toàn phương vị cảm ứng viên tỉnh cầu này cùng những tỉnh cầu khác hoàn toàn không giống tại hắn cảm ứng bên trong có đại lượng quỷ dị sinh vật những thứ này quỷ dị sinh vật mục nát rách nát bao phủ quỷ dị khí t ư c Cùng trước đó đối chiến quỷ dị chỉ c h ủ p bốn ạ tạ nù mười phần cùng loại mà lại hắn ở cảm ứ n g bên trong cũng không có cảm ứ n g được cái này ba t ê n chín giai quỷ dị chỉ cảm ứ n g được bảy t ê n tám giai quỷ dị số lượng này cùng x a nhân tộc cho ra tình báo không giống nhau lắm x a nhân tộc đã bị tình thần hắn nô dịch không có khả năng lừa gạt hắn cho nên vấn đề là xuất hiện ở cái này quỷ dị thế giới. i v ê như t n cầu này làm sao cũng quỷ này n làm sao dị h vậy lục phong nội tâm nỉ nó nói theo hắn cẩn thận cảm ứ n g phát hiện viên tinh cầu này thuộc tính cùng những cái kia quỷ dị sinh vật rất tương tự đồng dạng mang theo mục nát rách nát cùng quỷ dị lúc này ở trong đầu hắn toát ra một cái to gan ý nghĩ chẳng lẽ viên tinh cầu này cũng là một con quỷ dị sinh vật chỉ là hình thể quá to lớn mà viên tinh cầu này trên người quỷ dị sinh vật khó đạo đôn là nó diễn sinh ra nghĩ đến đây lục phong nội tâm âm chấm xuống như đúng như hắn suy nghĩ cái kia viên tinh cầu này cất bước đều là mười giai tồn tại thậm chí đã vượt qua mười giai lập tức hắn truyền âm cho thánh chủ cùng long tổ hai người đem hắn phỏng đoán đều nói một lần nghe xong hắn phỏng đoán sau hai người thân sắc biến đổi lúc này thánh chủ truyền âm nói đại đế ngươi có thể đừng nói dỡn nếu thật sự là như thế vậy chúng ta đây cũng không phải là s ầ m lấn mà là đến đưa đồ ăn long tổ sắc mặt khó coi nói khó mà nói từ tiến vào giới này ta liền có loại cảm giác bất an mà lại loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ lại muốn chúng ta rút về đi thanh chủ buồn bực nói lúc này hắn cuối cùng mở miệng hai vị đ ừ n g đội đây cũng chỉ là ta chỉ suy đoán mà thôi ta thử t r ư ớ c một chút lại nói thử một chút ừ m ta có biện pháp nghiệm c h ứ n g ta phỏng đoán bất quá hai vị phải làm cho tốt hết thẻ chuẩn bị lục phong đạo tốt hắn thử một chút kỳ thật u chính là sử dụng hệ thống ban cho thuật thăm dò kỹ năng chỉ cần viên tinh cầu này là một con quỷ dị sinh vật tất nhiên sẽ bị dò xét điều tra ra rất nhanh hắn bay về phía tinh cầu bên ngoài đi tới tỉnh không bên trong sau đó hắn đôi viên t i n h cầu này sử dụng thuật thăm dò tên quỷ dị mẫu thần thẩm phán chỉ tỉnh g ọ ó r dô cấp bậc mười giai chủ thần cấp huyết mạch chủ thần cấp trung đắng giới tính không rõ trạng thái thời đỉnh cao trong mù mê cái khác t u ộ c tính không rõ kỹ năng không rõ thiên phú không rõ thần năng không rõ ngoa tạo thật đúng là bị hắn cho đón chúng viên tinh cầu này vậy mà thật sự là một cái quỷ dị sinh vật chờ chút thẩm phán chi tinh g õ r ộ t làm sao nghe được như thế q u ò n h a y một lát sau hắn liền nhớ lại gia hỏa này là ai gia hỏa này là từ trong vũ trụ trong thần điện chạy đến ngoại thần đại biểu cho thẩm phán cùng hủy diệt bất quá tốt tại gia hỏa này hiện tại trong trạng thái mê man do xét hoàn tật hắn lập tức bay trở về sau đó hắn đem tự mình d o xét đến tin tức cùng thánh chủ long tổ nói một lần làm hai người biết được tin tức này sau lập tức bị hủ g i ậ mình k u k u đại đế nếu không chúng ta rút lụi trước trở về đi lần này phong hiểm thực sự vượt qua chúng ta có thể phạm vi t h á n h chủ lo lắng nói ta cũng là ý nghĩ này long tổ phụ hòa nói bọn hắn biết viên t ỉ n h cầu này chính là mười giai tồn tại lập tức liền đã mất đi chiến đấu lòng tin đối với hai người ý nghĩ hắn có thể lý giải thế là gật đầu đồng ý quyết định của bọn hắn các ngươi dẫn đầu đại quân về trước đi viên này thế giới ta tự mình xử lý lục phong đạo đại đế cẩn thận chạy được vạn năm thuyền long tổ quan tâm nói đối với hai người trong mắt lo lắng h ắ n chỉ là cười nhạt một tiếng yên tâm đi ta lại không đốc rất nhanh long tổ liền mệnh lệnh đại quân trở về lam tin c ừng là làm sao đột nhiên lại lui về rồi quỷ dị thế giới du lịch một ngày ạ tạ nù nghi ngờ nói một bên một tên khác chín giai quỷ dị chi chủ cũng nghi ngờ mở miệng nói cái này làm tinh liên minh làm cái gì máy bay vì sao đột nhiên lui quân rồi ạ tạ nù lắc đầu biểu thị cũng không rõ ràng lúc này thân thể của hắn đã một lần nữa ngưng tụ ra bất quá thực lực lại so trước đó thấp một chút được rồi đại đối phương lui trở về vậy chúng ta cũng tỉnh làm tỏ chuyện hạng ba chín giai quỷ dị c h i chủ mở miệng nói mà duy nhất không có rút đi lục phong lúc này chính ở trên không c h u n g quan sát đến viên tinh cầu này bên trong động thái mặc dù đại quân rút đi nhưng hắn lại điều đến năm mươi đạo phân thân cái khác còn lại phân thân thì lưu tại l à m tinh lãnh địa làm sức mạnh thủ hộ thời gian trôi qua rất nhanh ba ngày quỷ dị chỉ chủ hạ tạ nụ từ lòng đất xông ra cái này vạn năm là hắn chấp chính thời kỳ cho nên thế giới này quản lý vẫn là cần hắn đến chấp hành nhìn thấy ạ tạ nủ xuất hiện sau lục phong khoe miệng lộ ra nụ cười ông trầm ha ha nguyên lai、like、là ẩ n nó rồi ta làm là tìm sai thế giới đâu t r ư ớ c 170, đua bỡn quỷ dị ba ngày thần lúc này chỉ có chính hắn cùng năm mươi đạo phân thân không có liên quân trói buộc củng cố kỵ như vậy chiến thuật bên trên liền có thể chơi hoa một điểm hồi lâu sau hắn nghĩ ra một bộ không tệ chiến thuật hắn lập tức phái ra mười đạo phân thân tại viên tinh cầu này các nơi không ngừng tập sát quỷ dị sinh vật dạng này không chỉ có thể thu thập một chút năng lượng kết tinh còn có thể dẫn dụ ạ tạ nủ tới dựa theo xà nhân tộc tin tức tộc này là có ba tên chín giai quỷ dị ngoài ra còn có hơn hai mươi tên tám giai quỷ dị chiến thuật của hắn có hai cái giai đoạn mục tiêu giai đoạn thứ nhất mục tiêu là d i ệ t s á t tất cả tám giai cùng chín giai quỷ dị sau đó lại tiến hành lớn diện tích tiêu diệt toàn bộ đê giai quỷ dị giai đoạn thứ hai mục tiêu là liền xử lý cái này quỷ dị mẫu thần bốn thẩm phán c h i tinh gọt r ộ t cái này giai đoạn thứ nhất mục tiêu hắn có một trăm phần trăm lòng tin làm được về phần cái thứ hai mục tiêu vậy liền xem vật khí thân l à mười giai tồn tại hắn phi thường rõ ràng cái này cấp bậc kinh khủng cùng cường đại cho nên có thể hoàn thành mục tiêu thứ hai tự nhiên tốt nhất coi như làm không được cũng không quan trọng rất nhanh hắn săn giết hành vi liền đưa tới ạ tạ nụ chú ý bất qua ạ tạ nụ chỉ là chú ý cũng không có tự mình mạo hiểm theo hắn săn giết hành vi càng ngày càng lợi hại ạ tạ nụ rốt cục nhịn không được mặc dù ạ tạ nụ không dám một mình tự mình trọ lại hiểm nhưng hắn có thể liên hệ mặt khác hai tên chín giai quỷ dị đồng loạt ra tay sau ba ngày đang không ngừng săn giết đê giai quỷ dị một đạo phân thân đột nhiên bị mấy đạo năng lượng chùm sáng trúng đích phân thân thân thể khổng lồ trực tiếp bị chùm sáng xuy thủng toàn bộ thân thể bay ngược ra ngoài kiệt kiệ m ộ trong chín nháy mắt liền quấn lấy đạo này phân thân những thứ này trên xúc tu mọc ra rất nhiều miệng lớn miệng lớn lý trưởng đầy sắc bén răng lúc này chính gắt gao cắn phân thân không ngừng từng bước xâm chiếm phân thân huyết đục rất nhanh đạo này phân thân liền bị đẩy vào lòng đất tại chỗ bỏ mình Cái này ba tên chín giai quỷ dị c h i chủ liên thủ đánh lên dưới thời gian qua một lát liền giải quyết một đạo phân thân hh ắ c ắ c gia hỏa này cũng không lợi hại a hương vị cũng không tệ a tá đủ lúc này từ dưới đất xuất hiện nói hai gã khác chín giai quỷ dị nhao nhao lộ ra nụ cười quỷ dị tập sát x o n g đạo này phân thân sau bọn hắn lập tức hướng phía cái thứ hai phân thân bay đi ẩn tăng ở trên không trung lục phong đem đây hết thảy đều xem ở n h ì n cách thế là hắn để hai đạo phân thân tụ tập cùng một chỗ hướng phía gia hỏa này nên đón hắn muốn thử chức một chút ba tên này thực lực chân thật sau đó giải quyết triệt để bọn hắn nửa giờ sau, ba tên chín giai quỷ dị c h i chủ nhìn thấy nơi xa đang có hai đạo phân thân tại săn giết đê giai quỷ dị ba người nhìn nhau một chút lập tức đem mục tiêu khóa chặt ở bên phải cái kia đạo trên phân thân bọn hắn muốn xử lý trước trong đó đạo này phân thân sau đó cùng một chỗ đối phó một cái khác mười mấy hơi thở sau một vệ sáng đột nhiên bắn về phía bên phải phân thân có thể đạo này phân thân lập tức làm ra phòng ngự công kích một đạo tử sắt laser cùng cái này đạo chùm sáng màu trắng trong nháy mắt chạm vào nhau phịt một tiếng phát ra kịch liệt bạo t ạ n một màn này để giấu ở một bên chuẩn bị tiếp tục đánh lén hai tên chín g i i quỷ dị xương s bật quá sự tình đã phát triển đến một bước này nhất định phải xuất thủ công kích thế là tên thứ hai m ư i chín giai q u ỷ dị ngưng tụ năng lượng pháo kích lập tức bàn tới mà ở bên trái cái tia đạo phân thân lập tức hai mắt hồng quang loại lên một đạo năng lượng bình chướng chặn những năng lượng này pháo kích đáng chết a tạ nủ tránh dưới đ ấ t cả giận nói hai lần đánh lén đều không có đắc thủ vậy hắn tránh dưới đất liền không có chút ý nghĩa nào lúc này a tạ nủ từ phía bên phải phân thân dưới chân đột nhiên toát ra chuẩn bị quân lấy đối phương có thể đạo này phân thân trực tiếp vung v ầ hai con cự trào đập xuống lực lượng kinh khủng đem a tạ nủ xúc tu n h a nhau đánh g liền ngay cả thân thể của hắn đều bị cự trào tròn đệm vào trong đất hai gã khác chín giai quỷ dị gặp tình huống như vậy lập tức bên trên chuẩn bị trước hỗ trợ có thể vừa mới tiến lên liền bị một đạo khác phân thân ngăn cản đường đi giờ này k h ắ c này đại địa phía trên một đạo phân thân kịch chiến hai tên chín giai quỷ dị dưới nền đất một đạo phân thân cùng hạ tạ nù kịch liệt chém giết theo chiến đấu không ngừng tiếp tục ạ tạ nù đã nhanh g á n h không được hắn vốn chính là một lần nữa ngưng tụ thân thể thực lực có chỗ hạ xuống hiện tại lại cùng một đạo phân thân đơn độc chiến đấu lâu như vậy toàn thân đã vết thương t r ồ n chất nhanh tới cứu ta a tà nù hô lớn c h í n h tại mặt đất chiến đấu hai tên chín gia i quỷ dị nghe s o n g hạ tạ nủ cầu cứu về sau một tên chín gia i quỷ dị lập tức nào h về phía đạo này phân thân một tên khác chín gia i quỷ dị phóng tới lòng đất rất nhanh sâu trong lòng đất liền truyền đến kịch liệt chấn động thanh âm lại là mấy hơi thở một đạo toàn thân nhỏ máu thân ảnh màu đen từ lòng đất đột nhiên bay ra sau đó hai thân ảnh cũng từ sâu trong lòng đất bay ra cái này hai đạo thân ảnh nhất bên cạnh hướng ra phía ngoài bay còn vừa đang không ngừng chém giết giống bay ra ngoài tên này chín gia quỷ dị nổi giận gầm lên một tiếng lúc này song phương rằng co lẫn nhau từ trong đất bay tới đạo này phân thân lúc này đã chặt đứt một cánh tay đồng thời một đôi cánh thịt cũng bị xé xuống mà ạ tạ nủ đã bị đánh toàn thân trọng thương hoàn toàn thay đổi một tên khác đi cứu hắn chín giai quỷ dị cũng bị đạo này phân thân cho trào đả thương nhiều chỗ bọn hắn mặc dù ba đối hai có thể nhưng không có chiếm được tiện nghị gì nhưng mà này còn là bọn hắn tiên cơ đánh lén tình huống các người đến cùng là ai vì sao muốn đổ s á t tộc nhân của ta ạ tạ nủ cả giận nói cùng một thời gian ạ tạ nủ hướng hai gã khác chín giai quỷ dị truyền âm để bọn hắn lập tức đem thủ hạ tám giai quỷ dị đưa tới bằng ba người bọn hắn nghĩ triệt để diệt s á t cái này hai đạo phân thân khẳng định phải nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới thậm chí có thể sẽ thua như ba người đem thủ hạ mấy tám giai quỷ dị đưa tới tình huống kia liền sẽ người chuyển như vậy tiếp xuống chính là ngăn chặn trước mắt hai đạo phân thân là được rồi đáng tiếc phân thân cũng không có ý thức tự chủ cũng sẽ không nói lời nói bọn hắn chính là lục phong cánh tay mà thôi lúc này hai đạo phân thân lần nữa phong tới ba người bọn họ gặp phân thân như hành vi này ạ tạ đủ cảm giác mình bị đối phương k i n h thị thậm chí ngay cả nói đều không trở về hắn quá xem thường người hai đạo phân thân đối lấy ba người bọn họ không ngừng phát động công kích mà ba người thì có thể tránh liền tránh có thể kéo liền kéo tuyệt không cùng nó chính diện m ạ n bính mười mấy phút sau hai mươi hai tên tám giai quỷ dị đã đổi ở đây nhìn thấy ba tên l á o tổ cùng hai cái sinh vật khủng bố đại chiến bọn hắn lập tức liền đã gia nhập chiến trường a t a nù nhìn thấy tiểu đệ tới lập tức lớn tiếng nói giết giết bọn hắn cho ta d ấ u ở trên không lục phong nhìn xem tụ đến tám giai quỷ dị lập tức lộ ra gian kế nụ cười như ý đã đến đông đủ kia là thời điểm thu lưới siêu cấp siêu năng giam cầm một đạo khổng lồ năng lượng màu tím đen che đậy trong nháy mắt bao phủ chỗ này chiến trường liền cả mặt đất đều bị lồng năng lượng bao phủ lại chương một trăm bảy mươi mốt ngược sát tất cả quỷ dị nhóm nhìn thấy đột nhiên biến đổi lớn chiến trường nhao n h a u làm ra phòng ngự tư thế một màn trước mắt để bọn hắn cảm thấy mười phần bất an lão nhị đây là có chuyện gì bên trái chín giai quỷ dị hỏi hướng ạ tà nù ạ tà n đủ khẩn trương lắc đầu hắn cũng không biết đây rốt cuộc là tình huống như thế nào đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện bốn mươi đạo phân thân kinh khủng cảm giác á c bách thẳng bức trên mặt đất quỷ dị không tốt đây là c ặ n ấy mau bỏ đi. sau đó đông đảo tám giai chín giai quỷ dị lập tức hướng phía phương hướng n g ư ợ c chạy t h ủ mạng khi bọn hắn đi vào t ử lồng ánh sáng màu đen trước nhau nhau sử dụng công kích của mình thủ đoạn không ngừng bánh kích lồng năng lượng có thể lồng năng lượng chỉ là xuất hiện một chút vết tích thôi cũng không có vỡ vụn dấu hiệu theo ta cùng một chỗ công kích một chỗ nhanh ạ tanu hô lúc này hai mươi hai cái tám giai quỷ dị cùng ba tên chín giai quỷ dị chi chủ cùng một chỗ tụ l ự c chuẩn bị đánh nát trước mắt lồng năng lượng công kích theo ạ tanu hạ lệnh mấy chục đạo công kích cùng một chỗ đánh tới phanh lồng năng lượng bị công kích vị trí trong nháy mắt n ư ớ ra khe hở tựa như mạng nghệ đồng dạng không ngừng lan tràn ngay tại mọi người coi là một kích này thành công thời điểm nguyên bản vỡ ra khu vực mấy hơi thở lại khôi phục như lúc ban đầu cái này chúng quỷ dị lộ ra vẻ không thể tin mà lúc này bốn mươi hai đạo phân thân đã đem bọn hắn bao bọc vây quanh chính lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn đã trốn không thoát vậy liền ra sức giết sạch những kẻ xâm lân này theo ta giết ạ ta đủ cả giận nói quỷ dị nhóm trong nháy mắt liền sông giết đi lên phân thân không chút khách khí bắt đầu thu hoạch sông lên quỷ dị đối với những thứ này tám g i a quỷ dị phân thân mặc dù không cách nào nhất kích tất sắt nhưng giết cũng mười phần nhẹ nhóm mà lại hiện trường trên cơ bản là hai đạo phân thân vây công một tên quỷ dị kể từ đó chỉ qua m ộ ư ơ i phút khoảng chừng hai mươi hai tên tám giai quỷ dị liền đều bị chém giết lúc này hiện trường chỉ còn lại ba tên chín giai quỷ dị c h i chủ trong đó ạ tạ đủ cùng một tên k h á c chín giai quỷ dị còn bản thân bị trọng thương ba người bị bốn mươi hai đạo phân thân bao bọc vây quanh bọn hắn đã có chút tuyệt vọng bất quá thân là chín giai thiên thần cấp tồn tại mỗi người bọn họ đều là có thủ đoạn b ằ n mệnh dù là bị trùng điệp vây quanh cũng có tỷ lệ nhất định chạy đi cho nên bọn họ lần nữa đối phân thân phát động công kích có thể mấy chục đạo phân thân không chút nào yếu thế đối ba tên quỷ dị liền sử dụng vô song cấp năng lượng súng laser trong n g á y mắt lít nha lít nít h laser bao trùm phiến khu vực này muốn tránh căn bản là không thể nào ba tên quỷ dị chi chủ nhau nhau thi triển phòng ngự thủ đoạn ngăn cản công kích có thể trước mặt như thế d ậ y đặt laser rất nhanh phòng ngự của bọn hắn kỹ năng liền phá vỡ sau đó vô số laser xuyên thấu thân thể của bọn hắn trong n g á y mắt liền đem bọn hắn đánh thành tài sản bởi vì bọn họ là chín giai tồ tại dù là nhục thân bị phá hư đến trình độ như vậy chỉ cần vị trí hạch tâm không có việc gì y nguyên có thể sống sót cho nên bọn hắn ba tên ba bất quá thân thể bị phá hư đến trình độ như vậy thời gian ngắn không cách nào trèo chống bọn hắn hành động mây trục đạo phân thân gặp bọn họ không chết thế là lần nữa phát động công kích lần này phân thân nhóm sử dụng vô song cấp tử vong c ố c roi vô số cự trào trong nháy mắt đánh vào ba tên quỷ dị chỉ chủ trên thân trực tiếp đem nhục thể của bọn hắn đánh cho vỡ nát l i ê n ngay cả phiên đại đ ị a này đều bị đánh ra một cái hố to cũng may có lồng năng lượng bảo hộ không nhưng cái này hố to sẽ còn tăng lớn tại tao nộ vòng thứ hai phân thân vây công sau ba tên quỷ dị chỉ chủ nhục thân đã triệt để tử vong thân hồn của bọn hắn nhao nhao xông ra sau đó hướng phía phương h thần hồn chạy trốn tốc độ quá nhanh phân thân căn bản là đổi không kịp có thể làm thần hồn của bọn hắn đâm vào lồng năng lượng bên trên da không được thời điểm lập tức giận mắng lên thảo cái này cái gì phá cái lồng làm sao ngay cả hồn thể đều có thể vạch hốn ta k h ô n g phục À ta nù mắng hắn vừa mới dứt lời đột nhiên ba cái cỡ nhỏ lồng năng lượng trong nháy mắt đem thần hồn của bọn hắn cho vây ở bên trong không thả chúng ta ra ngoài ba tên quỷ dị c h i chủ lập tức bạo dẫn lên bọn hắn nguyên bản đã thần hồn trạng thái có thể thoát đi cái lồng năng lượng này có thể bây giờ lại bị tại chỗ bắt lấy lần này bọn hắn ngay cả sau cùng thủ đoạn bảo lập tức phân thân tại trong hố lớn tìm một hồi hai mươi hai khoảng tám giai năng lượng kết tinh cùng ba viên chín giai năng lượng kết tinh bị lật tìm được sau đó phân thân mang theo kết tinh cùng ba cái thần hồn về tới trong cao không lục phong tiếp nhận những chiến lợi phẩm này để vào hệ thống ba lô bất quá thần hồn không cách nào để vào trong đó chỉ có thể từ một đạo phân thân đi l ấ y lúc này hắn giai đoạn thứ nhất mục tiêu đã hoàn thành nếu là cứ thế mà đi cũng chưa chắc không thể có thể hắn vẫn là muốn nhìn một chút vị này mười giai quỷ dị mẫu thần bốn thẩm phán chi tinh gọ rột rốt c u ộ mạnh cỡ nào nhưng bây giờ cái này gọ rột ở vào trạng thái ngủ say muốn để g a hỏa này tỉnh lại đến phí chút công phu. thế là hắn trước không đội mà làm tỉnh lại gia hòa này mà là tiếp tục săn giết trên viên tỉnh cầu này đê giai quỷ dị sinh vật đã có lông dê hao đương nhiên muốn một hao đến cùng trước đó hắn chỉ dùng mười đạo phân thân tại tinh cầu các nơi tiến hành săn giết hành động lúc này tất cả tám giai chín giai quỷ dị đều bị hắn giải quyết vậy hắn có thể b u ô n g tay đi làm hắn lập tức phái ra bốn mươi đạo phân thân du tấu tại tinh cầu các nơi tiến hành thu hoạch năng lượng kết tỉnh rất nhanh thời gian trôi qua một tuần thời gian lúc này cả cái hành tinh bên trên quỷ dị sinh vật đã ít càng thêm ít có cực ít một bộ phận quỷ dị sinh vật giấu ở sâu dưới lòng đất những thứ này giấu đi quỷ d làm cho hắn mười phần bất đắc dĩ đã cũng không nguyện ý ra vậy cũng chỉ có thể đối phó các ngươi mâu thuẫn mà một tuần này bên trong hắn một bên thu hoạch kết tinh một bên luyện hóa kết tinh tất cả thu hoạch kết tinh đều bị hắn toàn bộ luyện hóa lần này luyện hóa hoàn tất sau hắn thần năng điểm lần nữa tăng lên một bốn điểm điểm năng lượng cũng tăng lên ba trăm ba mươi sáu ức hắn lập tức ý thức chìm vào hệ thống cha nhìn tự mình điểm năng lượng điểm năng lượng một nghìn bốn trăm hai mươi ức thần lượng điểm hai mươi bảy năm mặt khác hắn hệ thống trong ba lô còn có một khối tinh thần nguyên tinh vật này tương đương với một vạn thần năng điểm cha xét xong tất sau hắn kiểm tra trạng thái bản thân cùng chỗ có phân thân th lập tức hắn mang theo chỗ có phân thân hướng phía tinh cầu bên ngoài bay đi đợi rời đi viên tinh cầu này khoảng cách nhất định sau hắn lập tức phát động siêu cấp tinh thần độc tố lần này hắn phóng ra độc tố liều lượng một mươi phần kinh khủng đã có thể bao trùm cả cái hành tinh theo độc tố tiến vào tinh cầu bên trong hắn có thể cảm hứng được những cái kia ẩn tàng ở sâu dưới lòng đất quỵ dị sinh vật nhau nhau bị tinh thần độc tố cho giết chết mà tinh thần độc tố tiếp tục thâm nhập sâu rất nhanh liền tiến vào tinh cầu thể nội c h ư một trăm bảy mươi hai thức tỉnh phẫn nộ cùng một thời gian hắn còn đối viên tinh cầu này t h i triển chắc v i ệ t cấp nguyên rủa thuật nguyên rủa hiệu quả chính là thôi phát cùng chuyển biến xấu đối với loại này mười giai tồn tại cùng chết hiệu quả cơ bản vô dụng cho nên hắn đem nguyên rủa hiệu quả đổi thành phụ trợ tinh thần độc tố hiệu quả kể từ đó mới có thể trình độ lớn nhất thúc đẩy độc tố phát tác nếu có thể đem ra hỏa này bóp chết đang ngủ say bên trong tiên là không thể tốt hơn nếu là không có thể cũng phải đem đối phương độc thành trọng thương thời gian từng giây từng phút trôi qua độc tố đã xâm nhiễm cả hành tinh. Một cố khí tức tử cố khí vong sau o đó tỉnh cầu run run tần g o i đã suất tăng tốc mấy phút sau tinh cầu một mặt đột nhiên mở ra một con cự nhãn con mắt này lớn nhỏ so với một quốc gia còn mưa lớn đã có viên tinh cầu này một phần năm lớn nhỏ lúc này cái này con mắt to nhìn chòng chọc vào lục phong một cô vô biên nộ khí từ trong mắt dâng trào hắc hắc mắt to quái cũng có rời giường khí sao lục phong cười đùa nói bất quá ra hỏa này giống như không biết nói chuyện chỉ là tại căm tức nhìn hắn mà hắn cũng không quen lấy đối phương tiếp tục dẫn bạo nguyền rủa hiệu quả t r ừ n g ngươi t r ừ n g cái lông gà hắn một bên dẫn bạo nguyền rủa thuật còn vừa mang cái này mắt to quái đột nhiên mắt to quái gọ rột phát ra bén nhọn tiếng giống giận dữ âm thanh này cũng không phải là từ trong miệm truyền lại mà là dùng tinh thần truyền lại nếu là tinh thần lực thấp sinh vật nghe được cái này âm thanh gầm rú sẽ làm trận bị đánh chết không có đạt tới tám giai sinh vật đừng nghĩ tại đạo thanh âm này sống sót may mắn hắn để phe mình đại quân rút lui trở về bằng không thì chỉ là gia hỏa này vừa hô liền có thể chết đi chín mươi năm đại quân ngươi gọi mẹ nó đâu ta để ngươi giống nhìn ta không thử chết ngươi lục phong cả giận nói một đạo thô to vô song cấp tử vong xạ tuyến đột nhiên từ trong mắt của hắn bắn tới chít chít chít chít. bị tử vong xạ tuyến đánh trúng gọ rồi lần nữa phát ra bén nhọn gầm rú bất quá lần này gầm rú bên trong lại mang theo kêu thảm đạo này tử vong xạ tuyến cũng không có cho đối phương tạo thành cái gì thực chất tổn thương bất quá lại đem đối phương triệt để c h ọ c giận thế là g ọ r ộ ô m ắ t to nổi lên tinh hồng c h i sắc một cỗ kỳ dị năng lượng từ tình cầu bên trong toát ra rất nhanh ngưng tụ thành từng đầu năng lượng xúc tu những năng lượng này xúc tu mỗi một cây đều vô cùng to lớn phản phất như là kình thiên c h i trụ làm xúc tu ngưng tụ mấy trăm đầu về sau đột nhiên đối hắn liền bắn đi qua hắn có thể cảm giác được những thứ này xúc tu chỗ kinh khủng nếu để cho phân thân đi ngăn cản tất nhiên sẽ toàn bộ v à mình cho nên hắn chỉ có thể dùng bản thể đi tác chiến thế là thân thể của hắn như là giống như thổi khí cầu sinh trưởng tốt mấy hơi thở liền trở nên so viên tinh cầu này còn lớn hơn ra một tiết mấy trăm đầu xúc tu đánh ở trên người hắn đem hắn đánh bay ra ngoài những thứ này xúc tu toàn là năng lượng hình thái không tính vật lý công kích cho nên hắn thần năng quang hoàn bên trong lực lượng vô hiệu hóa liền không cách nào đưa đến tác dụng lúc này thân thể của hắn bị rút nát nhiều chỗ đây là hắn tân cấp đến mười giai đến nay lần thứ nhất thủ thường hơn nữa còn như thế đau hắn nhất định phải đánh cho tê người cái này đồ chó hoang thế là hắn một cái thoáng hiện trực tiếp xuất hiện tại gọ rột trước mặt sau đó xong trào đột nhiên vung ra hung tận đánh vào viên tinh cầu này trên thân lực lượng khổng lồ để viên tỉnh cầu này đều bị khô q u ắ t một khối chít chít chít chít g ò rột phát ra tiếng tê thảm đồng thời cũng m u ố n xúc tu cùng hắn c h é m giết gặp mấy trăm đầu xúc tu hướng hắn rút tới hắn cũng không tránh trực tiếp dùng s o n g trào xé nát những thứ này xúc tu mà xúc tu là năng lượng biến thành coi như bị xé nát cũng lại không ngừng ngưng tụ ra hắn một bên xé nát rút tới xúc tu còn vừa dùng vô song cấp năng lượng súng laser không ngừng công kích đối phương ngay tại song phương kịch chiến thời điểm một cô kỳ diệu âm nhạc lần nữa từ gọ rột thể nội truyền ra lần này chỗ chuyển ra âm nhạc cùng lúc trước cũng không giống nhau trước đó nghe âm nhạc để cho người ta phiền c h á n mà lúc này nghe âm nhạc lại làm cho người điên cuồng đặc biệt là chính đang chém giết lẫn nhau bên trong hai người khi hắn nghe được cái này âm nhạc sau cũng lâm vào ngắn ngủi điên cuồng một bộ n h i ệ t huyết cuồng hoan bộ dáng hồi lâu sau hắn lung lay đầu rốt cục tỉnh táo lại mà lại hắn thân thể to lớn đã mình đ ầ y thương tích bất quá thân thể của đối phương tốt cũng không khá hơn chút nào đúng lúc này cỗ này âm nhạc im bặt mà dừng g ò rột mắt to đột nhiên lóe lên một đạo hồng quang sau đó thân thể của hắn giống như thế giới quay lại đ ồ n dạng trở nên lông tóc không thương lục phong nổi g i ậ n mắng lúc này hắn năng lượng trong cơ thể đã tiêu hao một nửa mà lại trên thân tình trạng cũng không được khá lắm nếu là sẽ cùng đối phương chiến đấu tiếp sợ là phải ăn t h ị p thời đồng thời cái này lộn còn có cái gì vô lại chiêu số hắn cũng không biết vạn nhất tái xuất cái gì buồn nôn kỹ năng vậy hắn không nhất định có thể ứng phó tới tự minh nguyền d ụ a thuật cùng tình thần độc tố giống như đ ố i g i a hỏa này tổn thương không lớn lần này sợ là không dễ làm mà hắn kỹ năng phần lớn là tình thần loại hoặc là không chế loại thực tế chiến đấu hình kỹ năng cũng không nhiều một khi gặp được lợi hại đồng cấp vậy liền xử lý không tốt trước mắt viên tinh cầu này mắt to quái chính là một cái trong số đó muốn thật cùng đối phương l i ề u chết một trận chiến hắn chỉ có sáu thành phần thắng mà lại tự mình vẫn là thắng thảm nghĩ tới đây hắn lập tức thu nhỏ thân thể hướng phía nơi xa bay đi một bên bay còn vừa nổi giận mắng ngươi cái lộn cho láo tử n h ớ kỹ lần sau gặp mặt là tử kỳ của ngươi lập tức hắn mở ra hư không cổng truyền tống chui vào về phần g ọ r ộ t cũng không có đi truy kích hắn bởi vì g i a hỏa này cũng biết hắn khó đối phó thật muốn gạch nói cùng tan ai cũng không chiếm được tốt không bằng cứ tính như vậy có thể gọn ộ t nghĩ đơn giản có được nguyền rủa thuật lục phong có thể sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. lúc này gọ rột mắt to hồng quang loại lên một tầng năng lượng màu đỏ bao trùm ở trên người hắn đang không ngừng dẫn động nguyền rùa thuật lục phong đột nhiên cảm giác hắn n g u y ê n rùa thuật mất linh hoặc là nói chú không đến đối phương xoa gia hỏa này còn có loại này vô lại kỹ năng đây không phải đem lão tử khắc gắt gao sao lục phong buồn bực nói suy tư sau khi hắn lần nữa mở miệng nói thống tử ra ngươi hệ thống này tiến hóa giống loài quá kéo khen ta yêu cầu trả hàng hồi lâu sau một đạo hệ thống nhắc nhở tiếng văn g lên người không được đừng trách đường bất bình ngươi mẹ nó y cái này là lần đầu tiên hệ thống về hắn lời nói bất quá lời này giống như không phải cái gì tốt nói cái gì gọi là người không được đừng trách đường bất bình chào phúng ai đây được rồi các loại lao tử đến mười một giai nhìn ta không giết chết cái kia mắt to quái c h ư ơ n một trăm bảy mươi ba sửa đổi kế hoạch hạ quyết tâm sau hắn lập tức thi triển chiều không gian vượt qua quay trở về làm tình thế giới bởi vì hắn hiện tại vẫn còn mười giai cho nên chỉ là thử qua mấy lần chiều không gian vượt qua hắn chỗ tiến vào những cái kia dị thứ nguyên chiều không gian để hắn cảm ứng được rất nhiều tồn tại nguy hiểm cuối cùng hắn cũng không dám lại nếm thử kỹ năng này nếu là vượt qua đến cái gì kinh khủng tồn tại địa bàn bị đối phương cho đội kịp vậy mình cần phải bị lao tội trở về lam tinh sau hắn đợi tại lãnh địa của mình bên trong tính toán thu hoạch lần này lần hành động này tổng thể thu hoạch coi như có thể đặc biệt là biết mười giai sinh vật chỗ kinh khủng mà bây giờ hắn liền suy nghĩ làm sao sửa đổi trước đó cấp đoạt kế hoạch Quỷ dị thế giới tạm thời không cách nào xâm lấn còn lại cũng chỉ có liệt dương tộc cùng bá thiên tộc cái này hai thế giới nhưng hai cái này thế lực có vẻ như nghe đồn đều có mười giai tồn tại đối với đẳng cấp này cường giả hắn vẫn là không muốn đi trêu chọc thế là hắn cho long tổ cùng thánh chủ tiến hành đưa tin để hai vị đồng bạn đến đây thương nghị sửa đổi kế hoạch sự t ì n h sau một ngày long tổ cùng thánh chủ đi vào trụ sở của hắn hai người vừa tiến vào phòng hợp thánh chủ liền lập tức mở miệng hỏi đại đố cái kia thẩm phán chỉ tỉnh gọ dột thực lực như thế nào bọn hắn lấy vì cái này gọ dột bị hắn cho xử lý cho nên mới sẽ cấp thiết như vậy hỏi tham ai tên kia quá mạnh bằng một mình ta rất khó giải quyết cuối cùng không được nữa chỉ lục phong thở dài nói n g h e được hắn sau hai người thần sắc biến đổi đối với thực lực của hắn hai người thế nhưng là thấy tận mắt thực lực như thế vậy mà đều không làm gì được đối phương có thể nghĩ đối phương chỗ kinh khủng Hắc. may mắn chúng ta sớm rời đi và không thì hạ chẳng có thể khó nói long tổ nghĩ mà sợ đạo thanh chủ gật gật đầu biểu thị đồng ý sau đó lại hỏi không biết đại đế lần này tìm chúng ta đến đây có cái gì trọng yếu sự tình hắn ngừng một chút nói trước đó chúng ta quyết định cấp đoạt kế hoạch cần thay đổi một chút hiện tại chỉ có liệt dương tộc cùng bá thiên tộc cái này hai thế giới không có cấp đoạn nhưng cái này hai tộc nghe đồn đều có mười giai lao tổ t o a c h ấ n cho nên ta cảm thấy muốn tạm dừng cướp đoạt kế hoạch đại đế lời nói có lý mặc dù hai tộc có mười giai cường giả chỉ là nghe đồn nhưng nếu thật có vậy thì phiền thoái mà lại tại đối phương thế giới sân nhà không tại chúng ta cho nên ta đồng ý đại đế đề nghị long tổ đạo thanh chủ cũng gật gật đầu nói bổ sung hiện tại chúng ta đã chiếm linh ác ma tộc giao nhân tộc già la tộc ma thiên tộc cùng thương làng tộc cái này nằm cái thế giới là thời điểm hảo hảo khai phát cái này nằm cái thế giới tài nguyên tức đã hai vị đều đồng ý vậy kế tiếp chúng ta liền lấy khai phát thế giới cùng bình thường phát dụng làm chủ lục phong đạo Theo ba n mang mang lục lục qq quy quy quy quy liếc qua trương hiệu nhã nếu không phải cái này nữ cùng đại đế biết hắn đều không thèm để ý hiện tại nhân tộc chỉ là sống nhờ tại bọn hắn lãnh điệu bên trong tiểu tộc của tôi mà lại nhân tộc thiếu đại đế nợ còn không có trả hết nợ đâu Chiếm lĩnh nhiều l bản chúng ta nhân tộc bây giờ còn chưa có địa ắ ồ、oh. các ngươi muốn mua địa bàn tư vân một mực bị quý thế lực chiếu cô thực sự có chút băn khoăn ha ha tính c o i như các ngươi cung ứng năng lượng dược tề hẳn là còn kém hai mươi mốt nhóm hàng hóa đi q quy, quy cười lạnh nói trong khoảng thời gian này sống nhờ tại bọn hắn nhân loại nơi này mặc dù trung thực nhưng lại như cũng dựa theo trước k i a cung ứng thời gian cung cấp năng lượng dược tề cũng không có tăng tốc sản xuất ý tứ lúc đầu qq u y u y coi là những nhân loại này chỉ là nghĩ tại trong căn cứ kiếm sống có thể hiện tại xem ra không có đơn giản như vậy đối phương đã mở miệng nói muốn mua địa bàn vậy đã nói rõ những nhân loại này trong tay có nhất định tài nguyên có thể những nhân loại này trong khoảng thời gian này lại không có ra ngoài đi săn không có khai phát mới di tích từ đâu tới tài nguyên đâu cự quy tổng quản yên tâm thiếu đại đế dược tề chúng ta sẽ một mực đúng hạn cung ứng sẽ không chậm trễ chính là không biết địa bàn sự tình có thể hay không giàn xếp một chút t r ư ơ n g hiệu nhã chân thành nói việc này ta không làm chủ được bất quá ta có thể giúp ngươi truyền đạt cho đại đế bất quá các ngươi muốn mua địa bàn đến xuất ra tương ứng đồ vật mới được cái này có thể không rẻ kia là tự nhiên cự quy tổng quản n g à i nhìn cái này t r ư ơ n g hiệu nhã t ừ trong ngực xuất ra một bình kim s ắ c dược tê đạo từ bên ngoài nhìn vào không r a bình này kim s ắ c dược tê có cái gì khác biệt qq u y u y tiếp nhận dược tệ mở ra cảm ứng một chút trong nháy mắt một cỗ thần tính năng lượng từ trong bình thoát ra mà lại cỗ này thần tính năng lượng độ tinh khiết còn rất cao qq u y u y biết lục phong một mực tại tìm loại này cao nồng độ năng lượng vật phẩm cho nên lập tức hưng phấn nói ngươi chờ một chút ta đi một chút sẽ trở lại Tốt. Từ b ì n h dược tên này bên trong hắn có thể cảm ứng được phi thường đồng đậm thần tính năng lượng cẩn thận cảm ứng một hồi bình này năng lượng màu vàng nóng sau hắn mở miệng hỏi đây là nơi nào tới hh ắ c ắ c là t r ư ơ n g hiệu nhã cái tia nữ tiến sĩ đưa cho thuộc h ạ hắn suy tư một lát sau liền biết nữ nhân này khẳng định có yêu cầu gì thế là hắn tiếp tục hỏi ồ đối phương có nhu cầu gì sao vậy đại đế nàng muốn dùng cái này mua mua một miếng đất quẩn cung cấp bọn hắn nhân loại tự mình sử dụng ha <cười> ha thì ra là thế nhìn tới nhân loại g i tâm một mực không có đình chỉ ngươi đem nàng mang tới đi vâng đại đế qq u y u y rời đi sau hắn đối trong tay bình này năng lượng màu vàng nóng dược tề sử dụng thuật thăm dò vật phẩm tên phẩm chất cao thần năng dược tề vật phẩm loại hình năng lượng dược tề vật phẩm công năng sử dụng sau có thể tăng lên một trăm h thần năng điểm không tác dụng v ụ quả nhiên là độ tốt so năng lượng kết tinh bên trong thần năng điểm nhiều hơn mà lại cái đồ chơi này có thể trực tiếp sử dụng ngay cả luyện hóa thời gian đều b ấ t đi ha <cười> ha xem ra thu lưu những người này ngược lại là lên chính phản quỹ tác dụng không sai không sai lục phong nội tâm đạo rất nhanh qq liền mang theo trương hiệu nhã đi vào trước mặt hắn trương h i ể u nhã lần nữa nhìn thấy hắn về sau đầu tiên là bị hắn không giống ngoại hình chấn kinh ngạc một chút bất quá rất nhanh liền bình phục cảm xúc gặp qua đại đế trương h i ể u nhã mười phần cung k í n h nói ừ m có đoạn thời gian không gặp a vật này là ngươi nghiên cứu lục phong t h ả n như nói n đúng vậy cái này là trước kia từ quý thế lực trong tay thu mua chín g i i sinh vật máu thịt bên trong đ ể luyện ra ô ta nhớ được các ngươi chỉ mua m ộ ư ơ i cân huyết n h ụ vậy mà đ ể luyện ra nhiều như vậy thực tế hắn có chút không dám tin tưởng như đúng như trương hiệu nhã nói tới vậy hắn chẳng phải là phát phải biết hắn gần đoạn thời gian giết không ít chín giai cường giả những cường giả này thi thể đại bộ phận đều bị hắn mang theo trở về long nhân tộc cùng thiên sứ tộc thích mạnh hơn người thần hồn mà hắn vì đàn thú phát triển liền muốn thi thể lúc này trong tay của hắn ít nhất có bốn cỗ chín giai cường giả thi thể vê đại đế s á c thực như thiệt ái cái k i a loại thuốc này tình nguyện thời gian cùng hiệu suất như thế nào lục phong hỏi trương h i ể u nhã nhìn một chút một bên quy quy sau đó lại hướng hắn nhìn t h o á n g qua nói thẳng là được nơi này không có ngoại nhân lục phong đạo bình thường tới nói mỗi tuần có thể chuyển hóa một trăm cân khoảng trương huyết lục cũng chính là có thể sản xuất m ộ ư ơ i bình loại này kim sắc dược t h nếu là có thích hợp không gian cùng hoàn cảnh hiệu suất còn có thể tăng lên chương hiệu nhã nói tới thích hợp không gian cùng hoàn cảnh chính là tại chỉ thuộc về bọn hắn nhân tộc địa bàn cái này nữ tiến sĩ biết hắn đối cái này dược t h cảm thấy hứng thú cho nên mới nói như thế mà hắn làm sao lại nghe không hiểu hiện tại bọn hắn thâm lên l ã n h địa nhiều chính là địa bàn cùng l ã n h địa thế là hắn cười nói ha ha chương tiến sĩ có lời gì liền có thể trực tiếp đàm chúng ta cũng coi như quen biết đã lâu không cần che giấu Tốt, đại đế đã đối cái này dược tề cảm thấy hứng thú vậy ta muốn cùng đại đế làm cái giao dịch chỉ cần quý thế lực đưa chúng ta nhân tộc một khối thích hợp địa bàn đồng thời cung cấp tương ứng an toàn bảo hộ chúng ta nguyện ý vì ngài sản xuất loại năng lượng màu vàng nóng này dược tề điều kiện tiên quyết là chín giai sinh vật huyết nhục cần quý thế lực ra trương h i ể u nhã nói thẳng n g h e xong hắn lâm vào suy nghĩ mà một bên quy quy không vui chúng ta hảo ý thu lưu các ngươi các ngươi lại còn cùng ta x á c h nhiều như vậy điều kiện có phải hay không có chút quá mức quy quy bất mắn nói quy quy còn muốn tiếp tục nói cái gì lại bị hắn đưa tay đánh gãy sau đó hắn nhìn về phía trương hiệu nhã nói t r ư ơ n g tiến sĩ lời nói cũng có đạo lý nếu là giao dịch đương nhiên là theo như nhu cầu bất quá trương tiến sĩ chỗ sách phù hợp địa bàn là ý gì địa bàn hắn có rất nhiều liền xem như lam tinh phía trên địa bàn hắn cũng không í t trước đó thanh lý bảy cái thế lực cứ điểm cũng còn c h ố n g không đâu lam tỉnh thế lực khác không dám t r e o chọc bọn hắn liên minh cho nên những địa bàn này một mực ở vào không người chiếm lĩnh trạng thái chúng ta muốn x ả nhân tộc cứ điểm cùng phụ cận một cây số phạm vi khu vực làm tộc ta địa bàn không biết đại đế ý như thế nào hiện tại xà nhân tộc cứ điểm đã một lần nữa bắt đầu dùng chủ yếu là vì hai thế giới ở giữa vận chuyển trang bị có cái điểm tiếp tế lúc này đối phương đưa ra m u ố n này chỗ ngồi lại làm cho hắn có chút đau đầu thế là hắn mở miệng nói cái này chỗ ngồi đã bên ta có trọng yếu công dụng chứ tiến sĩ vẫn là lại tuyển một chỗ ngồi đi giao dịch mà vốn chính là có kẻ mặc cả trương hiệu nhã suy tư một hồi nói vậy chúng ta muốn long quốc tây khu vực phía nam bất quá nơi đó có vẻ như không thuộc về đại đế quản hạt khu vực lãnh địa của hắn phạm vi thuộc về long quốc trung bộ khu vực khu vực đông bộ cùng đông hải khu vực mà long quốc khu vực khác cũng không tại hắn bên trong phạm vi quản hạt ha ha cái này đơn giản quy quy ngơi mang trăm vạn đại quân tiên đến cưỡng chế di rời phiến khu vực này thế lực là được đại đế chỗ kia khu vực không dễ đối phó qq u y u y đạo lục phong a còn có chúng ta khó đối phó thế lực hắn hơi kinh ngạc nhìn qq u y u y đối với mình phương này thực lực qq u y u y hẳn là rất rõ ràng mà lại lại thêm long nhân tộc cùng thiên sứ tộc hai vị này minh hữu có thể nói tại l à m tinh đi ngang nhưng qq u y u y lại nói khó đối phó đại đế kia là thiên phượng tộc thế lực địa bàn tộc này không thể so với bá thiên tộc yếu bao nhiêu qq u y u y lúng túng nói cầm thế lực địa đồ tới rất nhanh một bức toàn cầu thế lực bản đồ phân bố bị qq cầm tới hắn nhìn kỹ một chút long quốc cảnh nội thế lực phân bố bọn hắn thâm lên lãnh địa chiếm có hai phần năm long quốc địa bàn mà cái này thiên phượng tộc chiếm một phần năm mà khác hai phần năm thì là bị bảy cái thế lực nhỏ phân biệt chiếm cứ lấy sau đó hắn xem xét lên liên quan tới thiên phượng tộc giới thiệu trong đó đại bộ phận tin tức là long nhân tộc cung cấp long nhân tộc từng cùng cái này thiên phượng tộc phát sinh qua đại chiến về sau lấy kết cục thảm bại tộc này bên trong không chỉ có hơn ngàn tên tám giai cờ ư n giả còn có mười hai tên chín giai cờ giả mặc dù không nghe nói có mười giai tồn tại nhưng đã là không người dám trêu c h ọ thế lực hắn một mực không quan tâm những thứ này làm tình thế lực hiện tại xem ra từ bên cạnh mình lại có khủng bố như thế thế lực tồn tại thật đúng là để hắn có chút bất an tâm cái gọi là giường nằm chỉ bên cạnh há để người khác ngủ ngáy nhất định phải đem cái này thiên phượng tộc đuổi đi trương t i ê n sĩ ngươi nhất định phải tuyển thiên khu vực này lục phong hỏi lần nữa đúng vậy đại đế cái này hai nơi khu vực đều có không ít di tích tồn tại đây là t r ư ơ n g h i ể u nhã bọn hắn đã sớm nghiên cứu tốt thứ nhất lựa chọn là xà nhân tộc cứ điểm bởi vì nơi đó không chỉ có không có gì sinh phong phú mà lại tới cần thâm viên lánh địa đối với về sau an toàn có rất lớn bảo hộ thứ hai chính là tây khu vực phía nam nơi này dây núi tuấn lâm địa vực dọc khoát không chỉ có có được đông đảo di tích có thể khai phát còn có rất lớn không gian phát triển phải biết hiện tại lam tinh có thể lúc trước lam tinh tám lần thể tích cái này mang ý nghĩa hiện tại long quốc diện tích cũng lúc trước tám lần chỉ là tây nam bộ phiến khu vực này liền so nguyên bản toàn bộ long quốc diện tích còn lớn hơn ừ m đã ta đáp ứng vậy liền xin các ngươi các loại đợi một thời gian ngắn đối đại chúng ta đem phiến khu vực này t i ê n phượng tộc c ư ơ n g chế di rời lại nói bất quá chúng ta hợp tác có thể từ hôm nay liền bắt đầu lục phong đạo trương hiệu nhã cười nhạt một tiếng có thể Cung đại đế nói chuyện hợp tác chính là sáng khoái. Vậy liền hợp tác tác cũng lục vui vui hiểu nói sáng liền Trương nhã lòng nàng không lắng phong nàng, lần này gạt đại đế đi, khoái. hài rời bởi hợp hợp Ha ha, hợp Vậy là lo lắng lục phong sẽ lừa sẽ vẻ. vẻ. vì qq u y tay ề n động nắm trong bọn chủ họ. giữ ở u quy y nhìn xem trương hiệu nhã rời đi sau lập tức mở miệng nói đại đế nhân tộc này thật sự là bạch nhã lang cái kia chúng ta thật muốn cùng thiên phượng tộc khai chiến việc này ngươi trước để ở trong lòng ai cũng đừng nói v ề phần nhân loại bên kia ngươi trước đưa một nghìn cân chín giai sinh vật huyết n ụ c qua đi vâng đại đế